t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba vị đại nhân kia rất vừa ý ngươi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba vị đại nhân kia rất vừa ý ngươi trắng ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về d ừ n g cây chỗ sâu m g mổ xì dạ b ù dạ nằm lấy thân thể giấu ở trong bóng cây lặng lẽ nhìn cách đó không xa tu luyện đ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mấy người trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mãi đến trắng biến mất sau đó m g mổ xì dạ b ù dạ mới ý thức được trắng ở trong lòng hắn đến cùng trọng yếu bực nào dạ b ù dạ cả một cái nhân sinh đều là ưu ám từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền là với tư cách giết người binh khí bị nhị dạ làng sương mù bồi dưỡng khi hắn đem tất cả đồng kỳ đồng bạn giết chết sau đó. dạ b ù dạ trong lòng cũng đã không có ràng buộc biết nàng gặp phải trắng đem nai trắng ở bên cạnh nhiều năm như vậy ở c h u n g đ ã s ơ m khiến hắn cùng trắng xây dựng lên cảm tình sâu đậm ở trắng mất tích sau đó dạ b ù dạ chỉ cảm thấy sinh hoạt của bản thân tựa hồ lại quay về đến năm đó ưu ám bên trong không có hy vọng dạ b ù dạ ẩn tàng khí tức tiêu chuẩn rất cao cho dù là cả c ả s ỉ đều không có nhận ra được dạ b ù dạ nhìn trộm sớm hoàn thành tu luyện hạng mục nạ rủ tổ cùng c ả d ì n hai người nhàn rỗi ngồi ở một bên nhìn lấy nỗ lực leo lên đại thụ xạ xu kẹ nhìn một chút bắt đầu đánh lên buồn ngủ mà cả cạ xỉ thì là một quyển màu xanh lá thân mật thiên đường xem lên một màn này rơi vào dạ bù dạ trong mắt hắn biết cơ hội của hắn đã tới rồi kỳ dị gạ cù n o rụt dạ bù dạ một tay kết tấn hơi nước bắt đầu ở trong rừng cây chậm rãi ngưng kết dạ bù dạ nỗ lực khống chế lấy nhân thuật khiến sương mù hình thành tốc độ c h ậ m dần cho người cảm giác liền là như vậy sương mù là bởi vì tự nhiên nguyên nhân sản sinh ra sương mù nhàn nhạt theo lấy dạ bù dạ thi thuật bắt đầu ở trong rừng cây chậm rãi ngưng kết như vậy một cái biến hóa cũng không có dẫn tới cả cà xì đám người cảnh giác bởi vì n à mỹ no cụ nghỉ khí hậu liền là như thế mỗi khi lúc chạm vào tối trong rừng cây liền sẽ ngưng tụ lại sương mù hôm nay sương mù tới bất quá là sơ sơ hơi sớm mà thôi theo lấy thời gian trôi qua nhàn n h ạ t sương mù chậm rãi một bên làm rất nhanh bị sương mù dày đặc bao phủ rừng cây tầm nhìn đã không đủ ba mét chuyên tâm nhìn lấy thân mật thiên đường cả cạ xỉ trong lúc lơ đã ngẩng đầu lên nhìn đến chung quanh sương mù dày đặc thời điểm hiển nhiên sức sở theo sau khép lại sách hướng lấy x à xủ kẹ mấy người hô nói x à x ủ kẹ hôm nay tới đây thôi a thời điểm không sớm đi về trước đi cả cạ xỉ lại nói lời này thời điểm ánh mắt một mực quét mắt chu vi thân thể cơ bắp cũng đã căng thẳng lên mặc dù dạ bụ dạ đã rất nỗ lực để cho bản thân kỳ dị gạ c ủ no rụt nhìn lên giống như là đồng dạng sương mù nhưng nhận thuật cùng tự nhiên thời tiết vẫn là có lấy khác biệt to lớn bị sương mù dày đặc bao phủ lấy cả c ả sĩ có thể cảm giác được rõ ràng n h ị p tim của bản thân tăng nhanh n ý dạ bản năng nói cho hắn cái này sương mù tới không bình thường còn sớm ta luyện thêm một chốc các người nếu là lời nhàm chán đi về trước đi ta đến lúc đó sẽ tự mình trở về s a xù kẹ dường như là không có nghe được cả xỉ mà nói cầm trong tay cù nải h ư ờ n g lấy phía trước đại thụ nhìn lại theo sau đột nhiên đạp xuống đất lại một lần lao ra ngoài men theo thân cây chạy n h à n h bốn năm mét sau đó thân thể rốt cuộc không chống đỡ được ảnh hưởng của trọng lực bắt đầu xa xuống mà tại hạ rơi xuống trước đó xạ s ù kẹ nhanh chóng dùng cụ nải ở trên thân cây mặt cắt một đường lỗ hổng và ảnh một tiếng vang nhỏ sau đó xạ s ù kẹ không hài lòng mấp máy miệng n mầm đầu nhìn hướng vừa mới vết cắt một mặt không vui lúc này trên c à n h cây lít nha lít nhít vết cắt đếm không hết xạ s ù kẹ cũng không biết hắn một cái b u ổ i chiều thời gian đã thử nghiệm bao nhiêu lần mặc dù mỗi một lần đều có một ít tiến bộ nhưng thành tích như vậy lại căn bản không thể để cho xạ x ù kẹ cảm thấy hài l bởi vì bọn họ cái này trong tiểu đội chỉ có hắn không có nắm giữ trả cờ dạ lên cây phương thức chuyện này đối với kiêu ngạo hắn đến nói là một cái đả kích không nhỏ sa su kệ lòng tự trọng nói cho hắn không thể cứ như vậy trở về à sa su kệ đây không phải là một ngày liền có thể nắm giữ ta trước đó lúc tu luyện c h ọ n vẹn dùng một tuần lễ đâu không cần sốt ruột rốt cuộc ngươi không bằng ta cũng là bình thường nha ha ha ha ha nạ dù t ô một câu trước lời nói còn giống như là tiếng người nhưng đến phía sau bản tính trung quy là bại lộ bắt đầu trào phúng lên tới hắn cùng xa xủ kẻ chuyện này đối với van gia mặc kệ là thứ gì đều nuốn so một lần cho dù là đơn giản tu luyện cũng muốn so cái cao thấp ở tu luyện trả cờ dạ lên cây phương diện này n Nà ạ dù tô đã chiếm cứ thương p h o n g này n Nà ạ dù tô đừng cái này một bộ mặt mũi ngươi bất quá là so xạ s ủ kệ sớm tiếp xúc mà thôi dùng xạ s ủ kệ thiên phú không cần một tuần lễ cũng có thể học được bất quá xạ s ủ kệ đây quả thật là không phải là có thể học cấp tốc thời gian còn có rất nhiều ngày mai luyện thêm cũng được cả gì đối với xạ s ủ kệ như vậy đẹp trai ít nhiều có chút hào cảm mở miệng vì xạ xủ kệ hòa giải nói thứ làm sao có thể ta học tập tốc độ so mẹ ta đều nhanh hắn làm sao có thể có thể vượt qua ta nạ dù tổ nhất miệng hai tay ôm ở phía sau đầu khinh tường h nói s a sù kẻ từ đầu đến cuối đều không nói một lời lặng lẽ nỗ lực s a sù kẻ mặc dù sinh khí nhưng cũng không có muốn cùng nạ dù tổ tranh luận ý nghĩ đối với chất vấn tốt nhất đánh trả phương thức liền là dùng hành động thực tế chứng minh bản thân một điểm này anh cả của hắn đã sớm dạy qua hắn hắn muốn dùng thực lực của bản thân tới hung hăng đánh nạ dù tổ mặt a cả cả sài s e n sây ngài lúc đó học tập cái này dùng nhiều ít thời gian nạ dù tổ tựa hồ là cảm thấy nâng con mẹ nó ví dụ có chút không quá đáng tin cậy hướng lấy cả cả xì hỏi một ngày. cả cà sĩ vốn là không muốn phản ứng nạ rủ tổ hơn nữa hắn cảm thấy bản thân trả lời mà nói có khả năng sẽ cho x ạ s ù kẻ tạo thành đ ạ kích nhưng d ấ u ở trong x ư ơ n g mù dày đặc người đến hiện tại cũng không có muốn xuất thủ dáng vẻ hắn cũng chỉ có thể phối hợp với nạ rủ tổ trò chuyện để địch nhân có thể xuất thủ một mực che giấu địch nhân là không có sơ hở nhưng một khi đối phương xuất thủ vậy liền có dấu vết mà theo rồi một ngày x ạ s ù kẻ vốn không thèm để ý nạ rủ tổ bọn họ đám người nội dung nói chuyện nhưng nghe đến cả cà sĩ đáp án thời điểm hiển nhiên là s ư n g sơ một thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng cả cà s、si, ì theo sau lặng lẽ lắc đầu lại một lần nữa hướng lấy thân cây chạy nước rút nhìn thấy xạ s ủ kẻ cái này một bộ tức giận dáng vẻ cả cà s、si、ì liền biết lời nói của bản thân kích thích đến xạ s ủ kẻ cũng không lại khuyên hắn trở về mà là đi qua một bên dựa vào thân cây cầm ra cái kia một quyển tiểu lục sách giả vờ xem lên một lần này cả cà s、si、ì vị trí liền cách nạ rủ tổ chờ rất gần ở đối mặt tập kích thời điểm hắn có thể ngay lập tức phản ứng qua tới đồng thời viện hộ nạ rủ tổ mấy người đập một tiếng nhỏ bé tiếng vang từ trong rừng phát ra âm thanh mặc dù nhẹ nhưng đã sớm để cao cảnh giác cả cạ s ỉ vẫn là ngay lập tức phát hiện không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến âm thanh phát ra phương hướng bắn ra cù nải keng cù nải bắn vào trong sương mù dày đặc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đánh theo sau trong rừng chuyển ra tiếng bước chân rộn rập dẫn tới nạ rủ tổ mấy người c h ú m ụ liền ngay cả đang tu luyện xạ s ủ kẻ cũng là d ừ n g động t á c lại xoay người hướng lấy âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại cả cạ s ỉ ý thức được địch nhân chuẩn bị xuất thủ nhanh chóng từ sau lưng phía trên rút ra dao nhỏ nếch trong tay một mặt cảnh giới mà cũng liền ở cả cạ xỉ xếp tốt t ư thế một giây sau. sương mù dày đặc bị một vệt lưỡi đao phá vỡ đại đao chém đầu sông phá sương mù dày đặc hướng lấy cả cà xỉ đầu chém tới đi chết đi theo lấy đại đao tập k í c h tới chọn giã bụ dạ thân ảnh cũng ở trong sương mù dày đặc hiện hiện lúc này hai tay hắn nắm lấy đại đao chém đầu ra sức hướng lấy cả cà xỉ vung đầy k e n xa xa xa cát cả cà xỉ đã sớm chuẩn bị dao nhỏ hướng lấy trước người một lập trực tiếp ngăn trở bổ tới lưỡi đao nhưng giã bụ dạ lực lượng khổng lộ k h u n h tiết ở dao nhỏ phía trên cả cà xỉ cả người hướng về sau trượt mấy mét sau đó mới triệt tiêu mất cái này một cổ q á i tại sao là ngươi cả cà xì nhìn do tập kích người của bản thân ngạc nhiên hô nhọn một tiếng hắn không nghĩ tới cái này vốn nên chết đi nam nhân lại một lần xuất hiện ở trước mặt bản thân hơn nữa hiện tại hắn gặp phải tình huống so trước đó còn muốn tới hung hiểm a a a a mà cùng lúc đó một tiếng thét trói thai văng lên sau lưng cà dìn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái g dạ bú dạ một tay nắm lấy cà dìn bà vai một tay nâng lấy đại đao chém đầu gác ở cà dìn trên cổ cà dìn cà dìn nạ dù tổ cùng xạ xủ kệ cùng nhau kinh hô một tiếng nếu không phải là cà dìn phát ra thét lên hai người bọn họ đều không có phát hiện ở bản thân cách đó không xa thế mà có người bị bắt cóc mà cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện d ị biến cũng là khiến c ả cà s ỉ sắc mặt trầm xuống cho dù là cà cà s ỉ cũng không có dự liệu được đối phương thế mà vượt qua hắn đem cà dìn cưỡng ép cà cà s ỉ vừa mới chuẩn bị có hành động cưỡng ép cà dìn ra bù d a tiện tay trong hơi hơi dùng lực cà dìn cổ lập tức phá vỡ một cái lỗ hồng nhỏ máu tươi đỏ t h ắ m từ miệng vết thương chảy ra c h ả y xuôi đến đại đao chém đầu phía trên bị thân đao hấp thu không nên động nếu không cái này tiểu quỷ liền chết chất rồi d ạ bù ra lạnh lùng quát lên một tiếng lớn cho dù là mang lấy mặt nạ. cạc ũ n g m cạ h liền xỉ trong, trong lòng suy tư âm thầm điều động trả n cớ dạ chuẩn bị tùy thời cứu viện cà dìn mà bị dã bụ dạ bắt được c ả dìn ở trải qua ngắn ngủi hoảng sợ sau đó cắn nát m ở m ô i rửa vào đau đớn để cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại nàng mặc dù bà vai bị dã bụ dạ nắm lấy nhưng dưới tình huống như vậy nàng vẫn là có thể sử dụng một đội trắng trắng ở nơi nào? không Giao ra. chắc ẩn nút của trực của bản thân, trực tiếp hỏi. Nghe đến lời nói tiếp hỏi. lời n xì ở nơi g đều là hai mặt nào n Trắng, cái vốn nên chết đi dạ bụ dạ lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn khởi tử hoàn sinh loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng như vậy đáp án cũng chỉ có một cái đó chính là xuất thủ đánh giết dạ bụ dạ làm không tay chân dạ bụ dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có bị giết chết nói cách khác trước mắt dạ bụ dạ cùng trước đó bị kỵ sản mang đi trắng là một đám đối phương lúc này hướng bọn họ đòi hỏi trắng hẳn là khôi phục ý thức sau đó không có tìm đến trắng tung tích hoài nghi là bọn họ bắt đi trắng một nháy mắt liền nghĩ thông khớp xương cả cạ si thần sắc ngưng lại lặng lẽ làm tốt xuất thủ chuẩn bị n g u sao mà không ở trong tay của hắn đối mặt giã bụ già đòi hỏi cả c ả s、si、ỉ cũng không có một người như vậy còn cho giã bụ già húng chi trắng là kỳ xả mang đi cho dù là cả c ả s、si, ỉ cũng không có khả năng đi tìm mụ dù m à k ỳ k ỳ ủ mì nhân vật quan trọng một chuyện này từ vừa mới bắt đầu cũng đã khó g i ả i rồi trắng l i ê n là trước đó cái k i a n n h ị dạ làng xương mù ạ b ù sao bị quỷ câm miệng n ạ dù tô n ạ dù tô đ ầ n đột nghĩ muốn trả lời giã bụ dạ vấn đề nhưng bị xả s ủ kẹ quát bảo ngưng lại ở xả xủ kẹ cũng ý thức được sự tỉnh tựa hồ đang hướng lấy phương hướng xấu nhất phát triển xiết chặt cung i chuẩn bị xuất thủ người mau nói chẳng thế nào đâu đi không chỗ nào đâu dạ bù dạ nghe đến nạ rủ tổ tựa hồ là biết trắng rơi xuống cảm xúc có to lớn vận sóng khẩn trương hỏi nhưng cũng liền vào lúc này dị biến n ô lên bị hắn cương ép c ả dìn thừa dịp dạ bù dạ phân thần thời khắc hai tay c h ậ p lại một đ ộ t t â y c h ó i vĩnh trôn đất một đ ộ t kết tấn phi thường đơn giản từ c ả dìn kết tấn đến phát động nhân thuật cũng liền là một sát nạ thời gian theo lấy c ả dìn kết tấn hoàn thành dạ bù dạ đứng ở giữa vị trí hai bên mặt đất trực tiếp phá xuất hai cái lỗ nhỏ hai cây tráng kiện dây leo cấp tốc dối dài trực tiếp quấn quanh ở dạ bù dạ trên người mà ở c ả d ỉ n chỗ tại địa phương trên mặt đất xuất hiện một hàng chỉnh t ề lỗ nhỏ một hàng dây leo cấp tốc sinh trường đem đại đao chém đầu một mực quân chặt lấy hôn đ à n bị cái này dị biến bừng tỉnh dạ b ù ra bạo cùng một tiếng liền muốn đem c ả d ỉ n chém giết nhưng bởi vì dây leo quan hệ dạ b ù ra xuất thủ bị thật t o chỉ hoãn cũng liền là cái này trong chốc lát thời cơ c ả c ả xì tay cầm dao nhỏ người khoác lôi hào i á p xuất hiện ở dạ b ù ra bên người một đao chặt lại dạ b ù ra đại đao chém đầu theo sau tay trái lấy ra một trôi cung i hướng thẳng đến dạ bụ dạ trái tim đâm tới muốn đem dạ bụ dạ bắn chết ở nơi này thời cơ hoàn m cạ s ỉ thần sắc mãnh liệt cù nại đâm tới tốc độ lại là nhấc lên dừng tay nhưng mà ngay tại cạ cạ s ỉ sắp đánh giết giã b ù giã thời điểm trong rừng cây chuyển tới một tiếng bạo cùng công hướng giã b ù giã cạ cạ xỉ xinh xinh ngừng lại sắp đâm vào giã b ù giã trái tim cù nại chuyển mà một đao cắt ở giã b ù giã cầm đao cẳng tay phía trên khiến giã b ù giã mất đi đối với đại đao chém đầu k h ô n g chế theo sau một chân đá bay đại đao chém đầu vớt lên c ả dịn nhanh chóng cùng g i bụ g i kéo ra khoảng cách từ cạ cạ xỉ xuất thủ đến rời khỏi chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây tốc độ nhanh chóng biến chiêu xa xù kẹ nghiêng đầu hướng lấy trong x ư ơ n g mù dày đặc nhìn lại một mặt không hiểu mà cả c ả xì ở ôm lấy c ả dìn thoát ly nguy hiểm sau đó cũng nhìn hướng x ư ơ n g mù dày đặc hắn biết người đến là ai thật bởi vì biết hắn mới dừng lại không đánh giết dạ bù dạ xinh đẹp động tác c ả c ả xì ngươi lại biến c ư ờ n g kỳ xảm lưng con xa m u ệ hạ đạ từ trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra vừa cười vừa nói ngươi ngươi là dạ bù dạ che lấy cẳng tay vết thương vết thương đau đớn phảng phất đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lúc này dạ bù dạ đã bị kỳ xảm hấp dẫn lực chú ý hử hử kỳ xảm kỳ s à m đem trên lưng x à m ẹ hạ đã lấy xuống hướng lấy trên đất đập một cái tự giới thiệu bản thân không đợi dạ bụ dạ trả lời đâu nói thẳng chẳng là ta mang đi hiện tại cái thời điểm này hắn hẳn là đã ở cổ nổ hạ n g ư ơ i nếu như muốn gặp hắn liền phải đi cổ nổ hạ ta tới nơi này liền là vì nói cho ngươi vị đại nhân kia rất vừa ý ngươi cùng trắng hy vọng mời ngươi cùng đi không làm khách hắn đã đi ngươi đi không kỳ s à m lên tiếng vừa cười vừa nói hắn rất muốn nhìn một chút người trước mắt này đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đối mặt không biết cổ nổ hạ dạ bụ dạ đến cùng có thể vì làm không tới trình độ nào hoặc là nói kỳ s ả m rất muốn biết loại trình độ này nhỉ dạ rốt cuộc là thứ gì đáng giá bị vị đại nhân hữu kia coi trọng mười một chương bốn trăm hai mươi b ố hướng về cô nổ hạ bao phủ âm ảnh chương bốn trăm hai mươi b ố hướng về cô nổ hạ bao phủ âm ảnh kỳ s ả m nở nụ cười ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lấy cách đó không xa mò mổ xì dạ b ù dạ cũng không thúc giục lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương làm ra quyết định mà nghe đến kỳ s ả m l ờ i này mò mổ xì dạ b ù dạ phản ứng đầu tiên liền là phẫn nộ nhưng một giây sau liền nhanh chóng đem cảm xúc thú liễm trong mắt âm tình bất định một vị này nhỉ dạ làng sương mù kỳ gì nó xì giết người như nghe quỷ nhân đối mặt kỷ s ả m cái vấn đề này thời điểm thế mà bắt đầu do dự rồi dạ bù dạ thế mà do dự đâu đứa bé kia là cái gì của hắn như vậy lợi mình chủ nghĩa dạ ở đối mặt loại chuyện này thời điểm thế mà cũng sẽ do dự sao đi hướng không biết cổ nộ hạ chỉ sợ là một con đường chết đối với dạ bù dạ đến nói loại tình huống này cần do dự sao ưu c h í hạ xạ x ù kẹt ự nhận là bản thân đã có chút hiểu rõ dạ bù dạ lúc này gặp đến dạ bù dạ trầm mặc xuống sau đó không hiểu nhẹ giọng nói cả cà xỉ khe lắc đầu không có nói chuyện nhìn hướng dạ bù dạ ánh mắt bên trong lại là có khắc cảm xúc kỳ u mỹ đại nhân đã từng nói qua người loại sinh vật này ở vào thần linh cùng cầm thú tầm đó khi thì khuynh hướng một loại khi thì khuynh hướng mặt khác một loại có mấy người ngày càng thần thánh có mấy người thì là biến thành bánh thú đại bộ phận người duy trì lấy trung lập không có rõ ràng thiên hướng nhưng người cùng những sinh vật khác điểm khác biệt lớn nhất liền là người là sẽ trở nên không hề nghi ngờ đã từng ngươi là một cái cầm thú không thể nghi ngờ giết chết đồng kỳ đồng bạn giết chết thôn đồng bạn ngươi cái k i a diệt sạch nhân tính dáng vẻ cùng ta năm đó giống nhau như lúc kỳ sản thấy dạ bụ ra một mực ở do dự nhịn không được mở miệng nói ra lời nói của hắn thoáng cái hấp dẫn nạ dù tổ đám người chú ý bọn họ đối với kỷ s ả m cũng không quen thuộc lúc này nghe kỷ s ả m g i ả n g thuật đã từng bản thân lúc này cũng có chút hiếu kỳ chúng ta là n ý dạ là công cụ mà công cụ không cần tư tưởng cùng cảm xúc cái này là n ý dạ làng sương mù thôn thở nhỏ cho chúng ta quán t ầ u ý nghĩ nhưng sự thật thật là như thế sao dạ bu dạ chúng ta cùng những người khác cũng không có bất đồng có máu có thịt bị chém thương đồng dạng sẽ chảy ra màu tươi nhìn thẳng vào ngươi tâm kỳ u mỹ đại nhân chỉ là đơn thuần mời ngươi đi cỗ nỗ hạ nếu như muốn xuống tay với các ngươi mà nói ngươi đã sớm chết rồi kỳ s á m đem xạ mệ hạ đã nâng lên lại lần nữa vác tại trên lưng hắn nhìn thấy dạ bụ dạ trong mắt không có mê man g ánh mắt dần dần biến đến thanh minh hắn cảm thấy dạ bụ dạ hẳn là đã nghĩ thông suốt cho dù là vì trắng đối phương cũng sẽ không lại tiếp tục xuất thủ ta cùng ngươi đi cổ n ổ hạ ta nhất định phải tự tay đem trắng đ o ạ t lại dạ bụ dạ trầm giọng nói nghe đến hắn lời này nạ Nà rủ t ô bọn họ ba đứa nhỏ nhịn không được thở p h à o nhẹ nhõm vừa mới rằng có thời điểm cái k i a u k i ề m nén bầu không khí thực sự là quá khiến người khó chịu mà cả cạ xỉ thấy dạ bụ dạ làm ra quyết định nhịn không được n h ữ mày hắn không biết đủ dù m à kỳ kỳ ưu mị vì cái gì muốn thấy dạ bù dạ như vậy phản nhẫn ở phản nhẫn chuyện này phía trên n h ẫ n d i ớ i tất cả n h ẫ n thôn đều là đặt thành một cái ăn ý hoặc là nói là n h ẫ n thức chung đó chính là đối với phản nhẫn không chút lưu tình cả cà sĩ đã có thể dự đoán đến cổ nộ hạ tiếp thu nước k h á c phản nhẫn loại chuyện này một khi chuyển đi ngay lập tức sẽ đem cổ nộ hạ đặt ở tất cả n h ẫ n thôn mặt đối lập mặc dù n h ẫ n d i ớ i bên trong cũng không thiếu người hưu tâm lợi dụng người k h á c phản nhẫn đặt thành một ít mục đích nhưng loại chuyện kia đều là âm thầm tiến hành biện pháp bảo mật làm đều tương đương hoàn thiện nghĩ đến cái này cả cà xì nhịn không được nghĩ nạ ba người các người chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt đối không cho phép nói ra cho dù là ở trong thôn cũng tuyệt đối không thể thảo luận cả cà xì mọi m ổ xì dạ b ù dạ ta liền mang đi cẩn thận trước đó xuất thủ tập kích hai cái tiểu quỷ gặp lại k ỳ sàn cùng cả cà xì、si、lên tiếng chào hỏi theo sau c h ậ m dai biến mất ở trong x ư ơ n g mù dày đặc mà dạ b ù dạ cũng im lặng không lên tiếng rời khỏi bao phủ lấy rừng d ậ m x ư ơ n g mù dày đặc bắt đầu nhanh chóng biến mất bốn hòa quốc biên cảnh họ rỗ xị、si、mạng đang bí mật của bản thân trong phòng thí nghiệm say mê ở sự nghiệp khoa học ở phía trước của hắn là một cái bàn giải phẫu chỉ bất quá bàn giải phẫu của hắn cùng trong bệnh viện bất đồng họ rồ sĩ mạc nơi này bàn giải phẫu càng thêm rộng lớn đồng thời ở b à n mổ đài b ê n d ư ớ i khắc đầy chú ấn ở trên bàn giải phẫu mặt nằm lấy một người trên người che kín một tầng vải trắng chỉ lộ ra bị cắt mở phần bụng họ rồ sĩ mạc đang ngưng thần quan sát lấy cái gì đồng thời ở một cái c ủ a chủ. phía trên ghi chép lấy số liệu nhưng vào lúc này phòng thí nghiệm cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ theo sau chậm rãi mở rộng kỳ mị mạ rồ cùng a thơm hai người từ bên ngoài phòng đi vào ha kỳ mị mạ rồ a thơm các ngươi trở về làm sao chỉ có hai người các ngươi Ta muốn người đâu? người ỏ rồ xì mạt quay đầu nhìn lướt qua lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở vật thí nghiệm lên tùy ý hỏi ỏ rồ xì mạt đại nhân mục tiêu bị một cái đột nhiên xuất hiện nhị dạ mang đi chúng ta không thành công cản lại đối phương bị đối phương chạy trốn kỷ mị mạ rồ quỳ một chân trên đất túi đầu hổ thẹn báo cáo đối phương là ai ỏ rồ xì mạt có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới kỷ mị mạ rồ cùng a thơm hai người xuất thủ thế mà cũng có thể khiến mục tiêu chạy thoát a thơm nhưng là hắn ở vô phương thành thời điểm âm thầm cướp đoạt quỷ vương trải qua những năm này tẩy não cùng bồi dưỡng thực lực đã phi thường khủng bố mà thông qua đối với quỷ vương nghiên cứu họ rồ sĩ mạ d ư cũng thành công ngượn nhờ quỷ vương máu thị t chữa trị kỳ mì mạ Rồ huyết kế bệnh bây giờ kỳ mì mạ Rồ ở sĩ có xù mì ạ cụ toàn lực sử dụng dưới tình huống toàn bộ nhận giới có thể ngăn cản người cũng sẽ không rất nhiều nhưng liền là như vậy một cái tổ hợp thế mà ở bắt giữ mục tiêu thời điểm thế mà thất bại đâu đối phương rõ ràng chỉ là một cái băng chui huyết kế mà thôi là cô nô hàn ni ra am hiểu thủy đội nhất thuật vũ khí của hắn là sĩ nổ bị gạ tạ nạ xả mệ hạ đà nghe đồng bạn của hắn xưng hô gọi là kỳ xàm kỳ mị mạ dỗ hồi ư c một tháng vài ngày trước cùng kỳ xàm chiến đấu trả lời cô nô hàn i ra kỳ xàm hơn ọ rổ r xỉ mà t g nữa họ rồ sĩ mà dự không những biết kỳ xảm là nghị dạ làng xương mù thôn phản nhẫn còn biết kỳ xảm ở mưu phản nghị dạ làng xương mù thôn sau đó đi làng lá hơn nữa toàn bộ cỗ nổ hạ có thể phân công kỳ s ả m chỉ có một người mà thôi mấy năm này đối với cỗ nổ hạ trong điều tra đều là có những tin tức này nghĩ không ra nghĩ không ra ta người sư đệ kia mục tiêu thế mà cùng ta đồng dạng tiểu t ử này cũng nhìn chằm chằm vào huyết kế giới hạn chuẩn bị ở nhận giới đánh chết vơ vét sao họ rồ xị mạt dối ra đầu lưới liếm liếm ở môi vừa cười vừa nói nhưng trong mắt lại tràn đầy hàn mang tay của hắn nhẹ nhàng v ố t ve qua tay thuật trên đài chi nhân vết thương một cổ nồng đậm t r ả cờ dạ chạy vào đến cái kia một bộ thân thể bên trong bàn giải phâu bốn phía chú ấn cũng ở cái thời điểm này bị triệt để kích phát trong suốt ánh sáng xanh lục đem toàn bộ bàn giải phâu bao phủ ngài sư đệ họ rồ xị mạt đại nhân xuất thủ người là ngài sư đệ sao kỳ mỹ mạ rồ đối với họ rồ xị mạt nhưng là tương đương sùng bái liên quan tới họ rô x i ma dự t ì n h hắn đều đầy c o i lòng hiếu kỳ lúc này nghe đến họ rô x i ma từng nói tới hướng không khỏi t ỏ mò hỏi liền ngay cả một mực m ặ t không biểu tình át thơm lúc này nghe đến họ rô x i ma mà nói cũng n h ị n không được ngẩng đầu lên nhìn hướng họ rô x i ma ha ha không phải là k ỳ sản cũng không phải sư đệ của ta sư đệ của ta có một người khác các ngươi cái tuổi này người khả năng không biết hắn gọi là u du mạ k ỳ k ỳ u mi đã từng nhưng là danh chấn nhân giới cái kia cùng các ngươi cướp đoạt băng chui huyết kế giới hạn kỵ sản liền là chịu hắn sai sự họ rồ sĩ mã nói u dù mạ kiki u mi mặc dù nhìn không được lộ ra một ít cảm khái t h ầ n sắc năm đó xạ dù tô bị hỉ dù rèn đem đệ tứ hồ cả vị trí chuyển cho u dù mạ kiki u mi cho dù là hắn đến hiện tại đều có chút cành cánh trong lòng cho dù là họ rồ sĩ mã sớm đã có truy cầu cao hơn nhưng không có ngồi lên đệ tứ hồ cả vị trí c h u n g mi là trong lòng hắn một cái không nhỏ t h i ế t vời u dù mạ kiki u mi họ rồ sĩ mã đại nhân đó là như thế nào một người kiki mi mạ d ồ đối với cái tên này có chút lạ lẫm tò mò hỏi hắn a là một cái quái vật a họ rồ x ì m à mà nói khiến kỳ mị mạ rồ vì thế mà kinh ngạc hắn rất khó tưởng tượng như vậy mà nói thế mà là từ họ rồ x ì m à t r o n g mồm nói ra bởi vậy có thể thấy được dụ dù mạ kỳ kỳ ủ m ì ở họ rồ x ì m à t r o n g lòng đến cùng có bao nhiêu lớn phân lượng ha ha qua đoạn thời gian ta mang các ngươi đi xem một chút quái vật kia lực lượng a ta có vài thứ gửi ở hắn nơi đó cần phải đi thu hồi lại họ rồ x ì m à nói lấy trên mặt vạch ra đường c o n g bắt đầu nở nụ cười tiếng cười âm lanh ở trong phòng thí nghiệm quanh q u ẩ n thời gian qua nhanh mấy ngày sau kỳ sạn mang lấy dã bụ dạ quay về đến cổ n ấ hạ mà dạ bụ dạ đi đến hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trạch viện sau đó liền không có lại ra tới nhưng là từ vậy sau đó đi theo ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì hộ vệ bên cạnh liền từ vừa mới bắt đầu kỳ xả một người biến thành hai cá nhân một người khắc lưng có vũ khí chính là đại đao chém đầu chỉ bất qua cái kia một gã hộ vệ từ đầu đến cuối đều đeo lấy mặt nạ không có người thấy qua đối phương chân diện m ụ mà ký túc ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trong nhà nạ mì c ả giờ duyên một ở tan học qua sau cũng nhiều một cái bồi luyện thiếu niên đắt đắt đắt đắt vừa trưa ánh sáng mặt trời trên không mùa thu ý lạnh bị nóng bỏng ánh sáng mặt trời sô tan U、dù mạ kỳ k ỳ u mì trong nhà trong đạo trường kiếm go go đánh tiếng không r ứ t bên hay trong đạo trường nạ mỹ cạ dợ duyên vừa k h u ôm múa lấy trúc kiếm không ngừng công kích lấy trước mắt một cái dung mạo thanh lệ thiếu niên đối mặt duyên một giống như mưa to gió lớn đồng dạng công kích thanh lệ thiếu niên chỉ có thể miễn cưỡng dùng trúc kiếm chống đỡ căn bản liền không có bất luận cơ hội phản kích gì duyên một thiếu gia kiếm thuật thật là lợi hại a tuổi nhỏ như thế cũng đã có lực lượng như vậy chăng căn bản cũng không phải là duyên một thiếu gia đối thủ a đạo tràng biên giới dù mạ kỳ kỵ u mỹ đang bên cạnh quan sát nạ mỹ cạ dợ duyên một tu、luyện. mà ở phía sau hắn k ỳ s ả m cùng dạ bụ dạ hai người ngồi trên mặt đất nói chuyện chính là k ỳ s ả m đối với duyên một kiếm đạo thiên phú cho dù là k ỳ s ả m cũng không nhịn được tán thưởng trắng vốn cũng không am hiểu thể thuật ở k ỳ u mỹ trong nhà dạ bụ dạ liền không có mang mặt nạ lúc này hắn trang phục đã cùng bình thường khổ nổ hạ a bụ không khác nghe đến k ỳ s ả m nói lời này nhịn không được cho trắng giải thích nói dạ bụ dạ ở nhìn thấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ sau đó liền bị ủ dù mạ kỵ kỵ u mỹ tin phục cho dù là không có độc thủ dạ bụ dạ cũng có thể tự ủ dù mạ kỵ kỵ trên người cảm nhận được cái kia một cổ áp lực kinh khủng. húng chi dạ b ù dạ nhìn thấy trắng ở nơi này sinh hoạt rất tự nhiên ở hữu dù mạ kì kì u mì mời trào xuống cho dù là ngạo khí như dạ b ù dạ cũng lựa chọn trở thành hữu dù mạ kì kì u mì thu hạ tiếp thu hữu dù mạ kì kì u mì che chở đối với dạ b ù dạ hữu dù mạ kì kì u mì cũng không thể nói là có ác cảm gì mặc dù dạ b ù dạ thiên phú không bằng trắng nhưng đối phương dù sao cũng là có thể cùng c ả cạ s ỉ chia năm năm năm nhân nhiều như vậy một cái chiến lược đối với k ỳ u mỹ đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu nghĩ không ra đệ ngũ con trai nhỏ là dạng này một người loại thiên phú này so nệ gì đều không hề yếu ở trong đạo trường chứ hữu dù mạ kỳ kỳ u mì bên ngoài còn có cái khác khác nhân ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì bên người một cái sông mãi tổ gai ngồi trồn h ù n g lấy chuyên tâm nhìn lấy hai người trước mắt chiến đấu mà ở khải sau lưng k h ẹ n lần nhỏ r ộ n g cùng bên cạnh nghệ di trò chuyện lấy bọn họ ban vừa mới hôm nay thay phiên nghỉ ngơi mãi tổ gai mang lấy chúng đệ tử tới liêu c ử u minh trong nhà thăm hỏi hữu dù mạ kỳ kỳ u mì không phải sao duyên một cũng vừa vặn nghỉ định kỳ ở kỳ u mì trong nhà tu luyện khải nghe nói hữu dù mạ kỳ kỳ u mì đang mang lấy duyên vừa tu luyện lập tức mang lấy học sinh qua tới quan sát tên lần tán dương lấy nạ mỹ c ả giờ duyên một thiên phú nghe gì lại là không có đem lực chú ý đặt ở duyên toàn thân lên ánh mắt của hắn một mực quan sát lấy u dù mạ kì kì u mi hắn nghe cha của hắn nói qua liên quan tới u dù mạ kì kì u mi sự tình hơn nữa u dù mạ kì kì u mi vẫn là nhận giáo hiệu trưởng nhưng lén lút tiếp xúc đây còn là lần thứ nhất đơn thuần thể thuật đến nói t r a n g s á t thực còn có tranh l ệ n h khải ngươi điều động một cái đệ tử đi lên chợ g i ú p trắng duyên một thể thuật ở vào tuổi của hắn còn có đề thăng không gian kinh nghiệm chiến đấu tích lũy còn cần càng nhiều hắn cần cùng càng nhiều n h ĩ dạ giao chiến u dù mạ kì khải nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng sau lưng dốc ly ra hiệu đối phương đi lên dốc ly cùng duyên trái ngược ngược lại là không lạ l ắ m bởi vì nghiêm ngặt tính bản h â n ra duyên một cũng coi như là mặt tổ gai đệ tử mặc dù duyên một loại tệ nần cùng n ệ gì gặp nhau không nhiều nhưng là cùng hắn gặp nhau cũng là không ít rốt cuộc hai người bọn họ đều tu luyện cùng một loại c ấ m thuật là khải giáo viên dốc ly đứng người lên cũng không chào hỏi trực tiếp phun đi vào đạo tràng trong nháy mắt đi tới nạ m ỉ cạ dở duyên một sau lưng nhấc lên liền làm ộ t chân hướng lấy đối phương phần e o đã quét quá khứ một lòng cùng trắng giao chiến duyên một lại cũng là phát hiện dốc ly vào sân đao gỗ một điểm trực tiếp b ư ớ c lui trắng theo sau đ ố n g nhiên hít thật sâu m ộ t hơi đón lấy dốc ly công kích trực tiếp vung quyền ngăn cản đông một tiếng văng trầm vậy mà là chủ động công kích dốc ly nhanh chóng lui lại ở ổn định xuống thân thể sau đó một mặt khiếp sợ nhìn lấy duyên một trái lại duyên một đánh lui dốc ly sau đó cũng không có cái gì dừng lại trực tiếp nâng lấy đao hướng lấy dốc ly phong tới hơi thở đã sơ k i ế n đầu mối nhỏ như vậy đứa trẻ lực lượng phía trên cũng đã có thể ngăn trở dốc ly công kích đơn phần thể thuật đến nói duyên một thực lực đã có thể trở thành dợn u dù mạ kỳ kỳ u m i nhìn thấy nhanh chóng cùng j o c li giao chiến cùng một chỗ duyên một hài lòng gật đầu một cái hắn đối với cái thời kỳ này j o c li vẫn là có chỗ hiểu rõ đơn thuần thể thuật đến nói j o c li ở rợ nhìn bên trong cũng là phi thường cường hãn dù sao cũng là có thể mở ra bắt môn n ộ n giáp thiên tài thể thuật tạo nghệ vốn là xa xa mạnh cùng bình thường rợ nhìn nhưng lúc này duyên một lại có thể cùng trạng thái bình thường j o c li đánh khó hòa giải mặc dù là dựa vào hơi thở nhưng cũng đủ để chính diện duyên một thiên phú cùng hơi thở tiềm lực dựa theo duyên nhất mục trước thực lực phát triển lại qua một ít năm cổ nộ hạ chỉ sợ lại có thể thêm một cái danh chấn nhẫn giới siêu cấp thiên tài tăng thêm hai cái phần mềm hặc vương t ử tiềm lực phát triển hoàn thành cường thịnh cổ nộ hạ đem sẽ cho cái thế giới này mang đến chân chính biến cách nương lấy nguyệt chi nhãn kế hoạch đem nhẫn giới thống nhất đây chính là ủ r d mạ kỷ kỷ u mì trong đáy lòng chân chính kế hoạch mà ở một ngày kia đến trước đó hắn cần phải làm là bồi dưỡng cổ nộ hạ thế hệ tuổi trẻ khiến người có thiên phú cũng có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường già bảy chương bốn trăm hai mươi lăm chúng nhị thi. thi nghe nói không chúng ta cổ nộ hạ đã cùng nạ mỹ no cụ nhị đặt thành hiệp nghị tương lai nạ mỹ no cụ nỉ hải vận mậu dịch để cho chúng ta cổ n ổ hạ phụ trách đây chính là sự kiện lớn a cứ như vậy ta nghe nói rất nhiều chuẩn bị xin nghỉ hưu sớm nỉ dạ đều bị chiêu mộ đáng tiếc an nhàn về hưu sinh hoạt không có người suy nghĩ nhiều bị chiêu mộ nỉ dạ miễn bản cao hứng bao nhiêu cùng hải vận bộ phận tiền lương so tiền hưu có thể tính không lên cái gì theo lấy đội bảy mọi người trở về thôn một cái tin tức cũng theo đó chuyển vào đến cổ n ổ hạ bên trong nạ mỹ no cụ nỉ phú hào cạ đỏ tốn số tiền lớn thuê dạ bụ dạ cùng trắng vì chính là ngăn cản tạ dù nạ bọn họ xây dựng cầu lớn nhưng thời gian trôi qua rất lâu chỉ thấy cầu lớn xây dựng chậm rãi hoàn thành cũng không thấy dạ bụ dạ cùng trắng có cái gì phá hư hành động ra tới c ả đỏ cuối cùng không có kiên nhẫn chủ động mang lấy thủ hạ của hắn xâm lấn tạ dù nạ chỗ tại thôn nhưng người bình thường sao có thể cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ lẫn nhau so sánh đâu cả cạ xì、si、xuất lĩnh đội bảy không cần tốn nhiều sức liền đem cá đỏ đánh tan cũng nương lấy lý do này cả cạ xì、si、đánh giết cá đỏ ở cái này không lâu về sau cổ n ổ hạ điều động chuyên gia tiếp thu cạ đỏ tài sản cùng tương quan s à n nghiệp đối với cái này hùng ngồi nạ mỹ nó cụ nhị mười mấy năm lâu cự ác tiến hành thanh toán hơn nữa ở cổ nộ hạ chủ đạo xuống một lần này nhiệm vụ các ngươi hoàn thành tương đương hoàn mỹ nhiệm vụ quá trình ta cũng xem xong ngươi báo cáo ở nghi dạ làng sương mù kỳ dị no si nổ bị gạ tạ nạ saki nhìn s hờ uy hiếp xuống còn có thể đem các học sinh mang về an toàn đồng thời trả hết thành nhiệm vụ không thể không nói một lần này ngươi làm thật xinh đẹp một lần này cấp ép nhiệm vụ đến vậy liền coi là, là có một kết thúc hồ cạ trong văn phòng nạ mì cà dơ mì nạ tổ vừa cười vừa nói ở trước mặt hắn đang đứng trước tới giao nhiệm vụ đội bảy mọi người cấp s nhiệm vụ chúng ta một lần này chấp hành chính là cấp s nhiệm vụ nạ dù t ổ giật mình che lấy m i ệ nhỏ g n trận mắt hốc mồm nói ra hắn không nghĩ tới như thế vô cùng đơn giản một lần nhiệm vụ thế mà liền là cấp s mặc dù ở nhiệm vụ trên đường bọn họ gặp phải cường hãn nị dạ làng sương ngủ thôn dù nhìn nhưng tổng thể đến nói nhiệm vụ quá trình cũng là hữu kinh vô hiểm cũng không có bao nhiêu độ khó ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiệm vụ liền là đơn giản như vậy đưa tạ dù nạ ngài tiến dội tri quốc đơn giản như vậy sao nếu như ta sở liệu không sai chân chính nhiệm vụ hẳn là cái kia cả đó a u chí hạ xạ sủ kẹ nghe đến mỹ nạ tổ mà nói túi đầu suy tư một chút theo sau nói hắn kết hợp nhiệm vụ quá trình rất nhanh liền ý thức được một lần này nhiệm vụ sở dĩ sẽ là cấp ép nguyên nhân phải không cả cả sai s e n s e y thật là như vậy sao nạ dù tổ t o mò hỏi hắn cũng không biết bọn họ cái nhiệm vụ này bên trong đến cùng có nhiều ít đồ vật che giấu cả cả sĩ cũng không có muốn cho các học sinh giải thích lý tứ cái nhiệm vụ này vốn là mỹ nạ tổ bí mật điều động nhiệm vụ theo lý thuyết cùng nạ dù tô bọn họ cũng không có quan hệ gì nhưng đội bảy một mực là cùng một chỗ hành động nhiệm vụ lần này nạ dụ tổ mấy người tham dự cũng rất sâu hơn nữa mỹ nạ tổ nhiều ít cũng có từ tâm liền đem một lần này cá nhân nhiệm vụ tính toán ở đoàn đội trên người vì cái này nạ dụ tổ xa x ủ kẻ còn có cả dìn ba người đều thành công tính gộp lại lên một lần cấp ép nhiệm vụ khen thưởng một nghìn điểm tích lũy ở đơn giản hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp qua sau mỹ nạ tổ từ trên mặt bàn cầm ra một ít chat giao đến cả c ả xỉ trong tay theo sau nói với mọi người nói ở một tháng về sau chúng ta làng lá sẽ cùng mấy cái đồng minh nhận thôn cử hành liên hợp chủng kỳ thi À, kakasi những thứ này chắc là các ngươi dù nhìn thư giới thiệu các ngươi có thể giới thiệu xem trọng học sinh tham gia trùng nhìn thi mỹ nạ tổ cười ha hạ nói trùng nhìn thi loại vật này cũng không phải mỗi năm đều có ở cô nô hạ t r ù n g nhìn thi mỗi cách hai năm mới sẽ cử hành một lần mà thành công thông qua trùng nhìn thi m h giả mới có thể trở thành trùng nhìn bản thôn trùng nhìn thi đã gần hai năm không có cử hành một lần này vì cho thôn trương hiện vũ lực mới lâm thời quyết định đem trùng nhìn thi biến thành liên hợp cử hành đây đối với nạ dù tô bọn họ đến nói nhưng là một cái lộ mặt cơ hội tốt có thể khiến càng nhiều người nhìn đến cô nô hạ thế hệ trẻ tuổi thực lực chúng nhìn thi chúng ta có thể tham gia sao quả nhiên loại chuyện này lập tức liền dẫn tới nạ rủ tổ h i ế u kỳ hưng phấn mà hỏi không đợi cả cạ si trả lời đâu bên cạnh xạ xủ kệ liền không nhịn được dội nước lạnh nói ngươi đang suy nghĩ gì đâu có thể tham gia trùng nhìn thi đều là thần kinh bách chiến dợ nhìn muốn trở thành trùng nhìn hai cái điều kiện tất yếu ngươi không phải không b i ế ờ ta thông qua trùng nhìn thi là một phương diện còn có chủ yếu nhất liền là cần dợ nhìn nhiệm vụ mấy phần đạt đến một vạn điểm dù cho nhiệm vụ lần này tính đến đi chúng ta mấy cái cũng liền một nhìn xuất đầu điểm tích lũy nếu muốn trở thành trùng nhìn còn sớm đâu Sà s ù kẻ tâm tư cẩn thận đối với thôn nhị giả thăng cấp chế độ cũng có chỗ hiểu rõ vì vậy đối với trùng nhị thì mặc dù trong lòng hướng tới nhưng cũng không có ôm lấy kỳ vọng gì thật sao cái kia thật đáng tiếc dùng thực lực của ta hẳn là có thể trở thành trùng nhịn mà nói nạ dù tổ nghe được lời này đầy mặt tiếng ố i bản thân cảm giác tốt đẹp cảm khái thấy nạ dù tổ cái này một bộ dáng vẻ với tư cách cha mị nạ tổ cũng chỉ có thể bất đắc dị ấn một tháng đầu loại tính cách này cũng không biết giống ai là thật là phổ tín nam trần nhà bất quá theo sau mị nạ tổ vẫn là giải thích nói các người muốn tham gia mà nói cả cả xì nếu như tiến cử liền có thể tham gia ác xa xù k ẻ đối với thôn giờ nhìn thăng cấp chế độ vẫn tín h h i ể u rõ nhưng cũng có bất thường địa phương cũng sẽ không chỉ có nghĩ ra mấy phần đạt đến một vạn điểm giờ nhìn mới có thể tham gia t r ù n g n h ì n thi t r ù n g nhìn thi cũng không có rõ ràng quy định thí sinh nhiệm vụ điểm tích lũy nói cách khác dù cho nhiệm vụ của người điểm tích lũy không có đạt đến một vạn điểm đồng dạng có thể thông qua t r ù n g n h ì n thi hơn nữa một khi thông qua thành tích liền sẽ một mực bảo lưu chờ lúc nào nhiệm vụ điểm tích lũy đạt đến một mươi liền tự nhiên mà vậy trở thành chùng n h ì n đối với bây giờ cỗ nổ hạ để nói nhiệm vụ điểm tích lũy đạt đến một vạn điểm g i nhìn cũng không ít nhưng chân chính có thể thông qua trùng n h ì n thi lý dạ lại cũng không nhiều mấy người các người mặc dù điểm tích lũy còn chưa đủ nhưng nếu như có thể thông qua trùng n h ì n thi nói đến đây mỹ nạ tổ liền không có nói tiếp ý của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng ý tứ liền là chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể tham gia trùng n h ì n thi chuyện này đối với nạ d ụ tổ bọn họ thật sự mà nói là một cái quá tin tức tốt phải không cái kêu cạ cạ s ả i sen s ẩ y chúng ta muốn tham gia nạ d ụ tổ hưng phấn nắm chặt n ắ m đấm nam hải tử nhà đối với thăng chức tăng lương loại chuyện này vẫn là tương đối h ư n g tới hơn nữa nạ dù tổ là một cái rất sĩ diện người nếu như có thể so s ạ s ủ kẻ trước trở thành trùng n h ì n cái kia nghĩ đến l ấ y nạ dù tổ liền không nhịn được h ắ t h ắ t nợ nụ cười nhìn lấy chung quanh người một trận không giải thích được Mỹ nạ tổ giáo viên liên hợp trùng n h ì n thi đều có cái nào nhận thôn tham gia thi nguy hiểm sao cả cạ sĩ không có ngay lập tức đáp ứng nạ dù tổ t h ỉ n h cầu hắn nghĩ muốn hiểu rõ một chút lần này trùng n h ì n thi đến cùng là cái tình huống gì rốt cuộc nhận thôn liên hợp trùng n h ì n thi hắn đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói là chúng ta cổ nộ hạ quan hệ tương đối tốt mấy cái nước đồng minh nị dạ làng cát âm thanh nhịn làng cỏ thậm chí làng mưa cũng sẽ điều động đội ngũ trước tới tham gia thăng thêm chúng ta cổ nộ hạ liền là năm cái nhận thôn liền hợp thi hơn nữa lần này khảo hạch hấp dẫn không ít nhận r i i ánh mắt nghĩ dạ làng cắt thứ đệ tứ kz dạ xạ cũng sẽ trước tới chúng ta cổ nộ hạ xem lễ là một lần hiếm có cơ hội nha đến nỗi nguy hiểm mặc kệ là một lần nào c h ú n g m ì n h thi đều là có nguy hiểm mỹ nạ tổ nói xong lời cuối cùng ánh mắt rơi vào nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẻ đám người trên người nhìn thấy nạ rủ tổ mấy người bọn họ đều không có bởi vì nghe đến nguy hiểm hai cái chữ này mà có bất kỳ khẩn trương gì cùng tâm tình của sợ hãi xuất hiện không khỏi âm thầm gật đầu một cái chỉ từ cái này chỉ tới xem cả cạ s ỉ đem ba người dạy dỗ đều rất tốt tối thiểu không có bởi vì nguy hiểm mà lùi bước dũng khí phương diện vẫn là không tệ nói liền là nào có chúng nhìn thi là truy cầu một mực an toàn cả cạ s ỉ vốn là ở vào phương diện an toàn cân nhắc do dự muốn hay không nạ dù tổ đám dù sao cũng là liên hợp thi cùng bên ngoài thôn người giao thủ cũng không thể so cùng cùng thôn người giao thủ cùng thôn người giao chiến không chừng đối phương sẽ còn cố kỵ thân phận của ngươi chơi một cái chạm đến là thôi nhưng bên ngoài thôn nhân cũng sẽ không như vậy cùng người khác cùng một chốt thi đó chính là chân chính chém giết nhưng nghe xong m ị nạ tổ mà nói cả cạ s ỉ cũng ý thức bản thân có chút để tâm vào chuyện vụ vặt đối với nạ dù tô bọn họ đến nói chúng nhìn thi là một lần rất lớn cơ hội bỏ lỡ một lần này bọn họ muốn trở thành t r ù nhìn g tối thiểu nhất liền muốn hai năm cái này đem thật to chậm trễ bọn nhỏ nghề nghiệp phát triển một ư ơ i hai tuổi chúng nhìn cùng một ư ơ i bốn tuổi chúng nhìn hoàn toàn là hai cái khái niệm nhiều ít người cuối cùng cả đời đều chỉ là một cái rợ nhìn mà thôi giáo viên ta cái này ba người bộ hạ đều sẵn có trở thành chủ nhìn năng lực cùng tiềm chất trong a nguyện ý giới thiệu ý ủ ủ mạ k lúc nhất gìn a m g i thời toàn bộ thôn bắt đầu bị nồng đậm tu luyện bầu không khí bao vây ưu trị hạ tộc địa tộc trưởng ưu trị hạ phủ ga cụ trong nhà gần đoạn thời gian bởi vì chuẩn bị chiến tranh t r ú n g nhìn thi quan hệ đội bảy không có lại từ nhiệm vụ cao ốc xác nhận nhiệm vụ rảnh d ỗ i xạ xủ kệ bắt đầu vì trùng nghìn thi chuẩn bị chiến tranh nhưng trải qua mấy ngày tu luyện sau đó xạ xủ kệ không cảm giác được bản thân có rõ ràng tăng lên vì ứng đối một trận này t h ì xạ xủ kệ vẫn là tìm lên cha của bản thân thỉnh cầu cha của bản thân chỉ đạo bản thân tu luyện ở xạ xủ kệ trong nhà kỳ thật có một cái rất kỳ quá i hiện tượng đó chính là người một nhà tầm đó cảm t ì n h rõ ràng rất tốt nhưng người nhà tầm đó giao lưu lại phi thường phi thường ít loại hiện tượng này ở xạ xủ kệ cùng phụ gạ cụ hai cha con này tầm đó càng rõ ràng đối với xạ xủ kệ cái này con trai nhỏ phụ gạ cụ nhưng là tương đương thương yêu nhưng tính cách của hắn không phải là loại kia đem tất cả lời nói đều treo ở ngoài miệng tính cách vì vậy ở sinh hoạt hàng ngày trong cũng rất ít biểu hiện ra đến hơn nữa phù gạ cụ đối với xạ s ủ kẻ ôm lấy tương đối lớn kỳ vọng vì vậy đối với xạ s ủ kẻ q u á t lớn vượt xa tán thưởng cái này cũng cho xạ s ủ kẻ trong lòng lưu xuống cha của bản thân c á n g thích anh cả ấn tượng mà phù gạ cụ cái kia nghiêm khắc cùng hắn cái kia bận rộn công việc thuộc tính cũng khiến hai cha con này tầm đó có một ít ngăn cách chỉ đạo ngươi tu luyện ngươi bây giờ không phải là đã là đội bảy giờ nhìn sao cả cạ xỉ không có chỉ đạo các người tu luyện sao trong phòng sách u ụ chị hạ phủ gạ cù ngẩng đầu lên nhìn lấy con trai của bản thân không hiểu hỏi ta là tộc cụ c h i hạ ta tu luyện ta nghĩ mời phụ thân đại nhân chỉ đạo xa xù kẻ ngồi trồn h ồ m ở trên tạ ta mì mặt túi lâu nói giống như vậy đơn độc cha con giao lưu trong nhà này đã rất ít đa số cũng là phát sinh ở phủ gạ cù cùng ít t r ĩ a tầm đó ân cũng không phải nói ta không nguyện ý dạy ngươi nói lời nói thật ta đối với dạy học cũng không phải là rất a m hiểu ít chĩa hắn cũng một mực là do sư phụ của hắn dạy bảo phụ gạ cụ mà nói khiến xạ sụ kệ sắc mặt một trận đ ũ ám hắn không nghĩ tới cha của hắn thế mà liền loại này thỉnh cầu nho nhỏ đều không có đáp ứng hắn theo xạ sụ kệ không am hiểu dạy bảo loại lời này căn bản chính là qua loa ở trong nháy mắt này xạ sụ kệ đã cảm giác ủy khuất cũng cảm giác thương tâm hắn thật sâu cho rằng bản thân ở phụ gạ cụ trong lòng địa vị kém xa bị chia loại cảm giác này khiến xạ sụ kệ cũng không nhịn được có chút đố kỵ cha liền ở xạ sụ kệ c h u ẩ n g không nhịn được i có chút đố kỵ chúng ta tỏa cụ trí hạ c h u n g quy là dựa vào xạ dìn gẳng sừng sững nhận giới chỉ cần ngươi có thể thuần thục vận dụng xạ dìn gẳng chúng nhìn thi cũng không thành vấn đề hơn nữa ngươi trả cờ dạ thuộc tính là h ỏ a cùng lôi cả cạ s ỉ vừa v ậ n cũng hết sức quen thuộc lôi đ ộ n nhân thuật ta sẽ mời cả cạ s ỉ dạy ngươi lôi đ ộ n cứ như vậy ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong ngươi hẳn là còn có thể có tăng lên trên diện rộng phụ gạ cụ sau đó mà nói cho xạ sủ kẻ mang đến to lớn kinh hỷ mừng rỡ xạ xù kẻ có thể từ phụ gạ cụ trong lời nói cảm nhận được loại kia nồng đậm yêu mến vâng cảm ơn cha xạ xù kẻ phi thường cao hứng mà phụ t r ự còn tiếp có một tháng liền muốn trùng nhìn thi ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt ta nhất định phải làm cho thực lực của bản thân lại đến một cái cấp bậc nhưng cha cùng mẹ đều bệ bộn nhiều việc đều không có giành dạy ta nhân thuật rốt cuộc muốn làm thế nào đâu n ạ dù tô ở tu luyện một ngày sau đó cũng cảm giác sâu sắc tiến bộ chậm chạp nhưng khổ vì không có phù hợp chỉ đạo giáo viên chỉ có thể than thở mới vừa vặn đi vào cửa phòng n ạ dù tô đột nhiên nghĩ đến một người sau đó đột nhiên đóng cửa lại thường lấy nhận giáo chạy đi l i ê n ở cổ nộ hạ dợ nhìn nhóm đang vì t r ù n g n h ì n thi chuẩn bị thời điểm cái khác liên hợp cử hành t r ù n g n h ì n thi quốc gia cũng ở khu ô c h i ê n g õ chống thu xếp lấy tuyển chọn tham gia chùng n h ì n thi n ỉ dạ đây chính là năm thôn liên hợp tổ chức thi, là một lần tú cơ bắc cơ hội tất cả tham dự thôn đều không muốn bản thân bản thân phái ra đội ngũ mất mặt làng âm thanh họ rồ xị mạt bí mật điều động đại bộ phận đến gần hỏa quốc bên cạnh đồng thời điều động ba tiểu đội tiến về cổ nộ hạ tham gia t r ù n g nghìn thi mà chính hắn cũng hỗn nhập trong đó một c h i đội ngũ bên trong làng cát nhất tuyến tiên bên ngoài c ả dẹt dạ xạ mang lấy n g h dạ làng cát tham gia t r ù n g nghìn thi đội ngũ rời khỏi làng cát cùng lúc đó hàng loạt n g h dạ làng cát cải trang thành chuẩn bị đi cổ nộ hạ quan sát chung n h ì n thi đấu q u ầ chúng đường vòng quốc gia khác tiến vào hỏa quốc trong lúc nhất thời toàn bộ hỏa quốc bắt đầu quần cuộn, cuộn sóng ngầm lên tới c ả g i ờ no cù ni khách tới chương bốn trăm hai mươi sáu cà dờ no cù ni khách tới cậu c ầ u ngươi dậy ta nhẫn thuật a một tiếng to rõ tiếng gào thét đánh vỡ nguyên bản vẫn tính bình tĩnh buổi chiều năm thôn liên hợp cử hành trùng nghìn thi sắp tới gần ưu dù mạ kỳ nạ rụ tổ cha mẹ hắn đều bận b i ể u công vụ không có biện pháp rút ra thời gian tới chỉ đạo hắn tu luyện cứ như vậy ưu dù mạ kỳ nạ rụ tổ liền đem chú ý đánh tới ưu dù mạ kỳ kỳ u mì trên đầu câu nói kia nói thế nào cậu thân thế hệ thế hệ thân đánh gãy xương liên tiếp gần ôm lấy ý nghĩ như vậy u dù mạ kỳ nạ rụ tổ ngay lập tức liền đi tới u dù mạ cậu khẩn đủ dù mà kỳ ưu mi dạy bảo hắn tu luyện trong phòng sách kỳ u mi nhìn lấy trước mắt ôm lấy hắn lưng cầu khẩn nạ dù tổ không khỏi có chút cảm thấy bất đắc dĩ nạ dù tổ không phải là cậu ta không nguyện ý dạy ngươi một lần này cậu là thật có chuyện phải bận rộn Uzu -ma -ki -ki u dù mà kỳ ưu mi lúc này trong tay còn nắm lấy từng quyển t r ụ c đâu ở nạ dù tổ tới trước đó hắn đang trong phòng sách phiên duyệt phong ấn thuật q u y ủ n t r ụ c cậu ngươi cũng không thể không giúp ta a ta biết ngài là nhẫn giáo hiệu trưởng ta cũng không chiếm dụng ngài những lúc khác nhẫn giáo thời điểm ngày nghỉ rút thời gian chỉ đạo ta liền có thể nạ d hai cái chữ to này thay thế một mặt cầu khẩn nhìn lấy kỳ u mi cậu ta thật không phải là qua loa ngươi là thật có chuyện một lần này năm thôn liên hợp tiến hành trùng nghìn thi sự t ì n h động tĩnh không nhỏ trước đây không lâu thôn bởi vì khuyết trương kế hoạch quan hệ đem cửa thôn phụ kiện tường ngoài tháo rỡ thôn kết giới cũng từ bên trong tổn hại vốn là bởi vì tài chính khẩn trương h ỏ i đ ề thôn khuyết trương xây dựng xa vào đến đình trệ nhưng đoạn thời gian trước thôn đạt được một bút tài chính mở rộng thôn xây dựng lại lần nữa khởi động hơn nữa một lần này gánh vác trùng n h ì n thi chính là chúng ta cộ n ố hạ đến lúc đó sẽ có rất nhiều tới từ những làng khác n h ỉ dạ trước tới quan sát loại thời điểm này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 nạ dù tổ nghe liễu c ử u minh trả lời sắc mặt lập tức s ụ xuống nói xả sủ k ẻ thời điểm lại trở nên tương đương phấn khởi cái này trở mặt công phu xem k ỳ ủ m ì đều âm thầm bội phục bất quá nạ dù tổ dù sao cũng là bản thân cháu ngoại trai cứ như vậy bị xả sủ k ẻ so với quá khứ xác thực cũng không quá tốt vì vậy k ỳ ủ m ì sờ sờ cảm suy tư một chút thủ hạ của bản thân bên trong có hay không thích hợp cho nạ dù tổ khi chỉ đạo giáo viên nhưng nghĩ hồi lâu cũng không có phát hiện ai thích hợp biết nạ dù tổ tu luyện kỳ sản dạ bụ dạ cũng không cần đã nói hai người này căn bản cũng không phải là dạy đồ đệ tài liệu ít chĩa cùng xì xì hiện tại đều là thôn chỉ huy trực ban dù n ì n nghe nói một lần này bọn họ mang học sinh cũng sẽ tham gia một lần này trùng nhìn thi để cho bọn họ hai người tới dạy nạ dụ tổ cũng không quá hiện thực đến nỗi nạ dụ tổ phụ giáo giáo viên cả cà xì kỳ ủ m ì tử vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới hắn nếu là nạ dụ tổ có thể cầu được đến cả cà xì cái kia từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không tới đột nhiên ưu dù mà kỳ kỳ ủ m ì nhớ tới một người cười lấy vô vô nạ dụ tổ bà vai nói nạ dụ tổ mặc dù cậu ta không có cái gì thời gian tới dạy bảo ngươi nhưng ta nghĩ đến một người hiện tại hắn liền ở trong thôn nếu như là lời nói của hắn hẳn là có thể khiến ngươi ở trùng n g h n thi trước đó thực lực đại đại tăng lên u d u mạ kì kì u mi mặt lộ thần bí vừa cười vừa nói nghe được lời này nạn dù t ổ nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt lập tức sáng lên tràn đầy chờ mong nhìn lấy u d u mạ kì kì u mi đi a vừa v ậ n ta cũng muốn đi trong thôn ta dẫn ngươi đi qua a kì u mi hướng lấy nạn dù tổ vây vây tay theo sau để xuống quyển trục liền hướng lấy ngoài cửa đi tới nạn dù tổ nhất chân lập tức đuổi kịp u dù mạ kì kì u mi bước chân đồng thời còn tò mò hỏi cậu ngài cho ta giới thiệu giáo viên là người、nào? hắn lợi hại sao nạ dù tổ đối với ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ sắp than bài cho hắn giáo viên tràn ngập tò mò cùng chờ mong hỏi lợi hại đương nhiên lợi hại dù sao cũng là bán chạy sách nhà văn có thể không lợi hại sao ta không biết ngươi có hay không thấy qua tên của ngươi còn giống như là cha ngươi trích dẫn chủ nhân hắn công tên đâu ngươi hẳn là thấy qua a dì dẹ dạ cha ngươi giáo viên ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ cũng không cho nạ dù tổ thừa nước đục thả câu nói thẳng năm thôn liên hợp chùng n h ì n thi sự tình đã truyền khắp n h i ệ giới toàn bộ hòa quốc hiện tại nhưng là tương đương không bình tĩnh mỗi một ngày đều có cái khác nhận thôn người ra vào hòa quốc vì cổ n ổ hạ an toàn cân nhắc quanh năm ở ngoài thôn truy t r a họ r ổ xỉ m à rơi xuống dì dẻ dạ tự nhiên cũng quay về đến trong thôn dì dẻ dạ ta nghe mẹ nói qua nhưng chưa có tiếp xúc qua mẹ giống như rất chán ghét hắn không khiến ta cùng hắn tiếp xúc nạ dù tô nghiêng lấy đầu nói trong lòng có của hắn một ít n g h i hoặc nghe ra được hắn cậu ủ dù m à kỳ kỳ ú u mỉ đối với cái này tên là dì dẻ dạ người rất tôn sùng nhưng căn cứ nạ dù tô biết tin tức tới xem cái này dì dẻ dạ cũng không giống như là người ta ách sư huynh hắn là người tương đối thẳng thắn u dù mạ kỷ kỷ ủ mị nghe đến nạn dù tổ lời này liền biết gì dè dạ ở cỡ tì nạ trong lòng là một cái dạng gì hình tượng trầm ngâm hồi lâu mới giúp lấy giải thích một câu u dù mạ kỷ kỷ ủ mị mang lấy nạn dù tổ quay về đến trong thôn tiến vào thôn sau đó liền l ĩ n h lấy nạn dù tổ hướng lấy suối nước nóng đường phố đi tới nhìn lấy hai bên đường vô số bể t ắ m nạn dù tổ nghi ngờ trên mặt chi sắc càng sâu cậu ngươi đến ta tới tắm rửa sao đối mặt nạn dù tổ cái kia ngây thơ vấn đề u dù mạ kỷ, kỷ ủ mị không có trả lời lặng lẽ lính lấy nạn d tổ bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó cuối cùng ở một cái trong hèm tìm đến dì dì dạ dạ thân ảnh lúc này dì dị dạ dạ đang nằm ở một cái tường viện bên ngoài tập trung tinh thần nhìn lấy tường viện bên trong phong cảnh trong miệng còn thỉnh thoảng truyền ra hắc hắc hắc tiếng cười sư minh đã lâu không gặp a v ậ t h ô n cũng không tới ta bên này ngồi một chút u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy trước người cái k i a quen thuộc bóng lưng chả hỏi bất quá dì dị dạ dạ tựa hồ là không có nhận ra được u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng nạ dù tổ đến không coi ai ra gì tiếp tục nhìn trộm cậu cái này háo sắc lao đầu nhi thật sự có thể dạy ta sao ra hỏa như vậy thật rất mạnh sao thấy thế nào đều là một cái háo sắc lao đầu a n ạ dù t ô nhìn đến nằm ở trên tường viện mặt dình coi dị dẻ dạ không có chút nào cường g i ả tư thái nhìn không được nhà danh nói khuôn mặt nhỏ của hắn nhăn thành một đoàn đầy mặt g h é t bỏ ừm kỳ u mi cái này không kiến thức tiểu quỷ là ai dị dẻ dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lướt qua ủ ụ dù mạ kỳ kỳ u mi hỏi ánh mắt của hắn cũng chỉ là đơn giản quan sát một thoáng n ạ dù tổ mà thôi theo sau có nghiêng đầu sang chỗ khác d ò hướng trong viện ngài nói đúng không hắn kêu n ạ dù tổ kỳ u mi im lặng nhìn lấy dị dẻ dạ bằng lưng đối phương là nhận biết hụ d mạ kỳ n ạ dù tổ sở dĩ nói lời kia là cố ý lao tiểu từ này tựa như là sinh khí á c h nạ du tổ làm mì nạ tổ cái kia bất tranh khí con trai lớn sao dĩ dẻ ĩ dạ, dạ s á c h một tiếng ngữ khí không phải là rất tốt ân hắn lập tức sẽ t r u n g nhìn thi đoạn thời gian này mặc kệ làm mì nạ tổ hay là ta đều tương đối bận rộn không giành d ạ y hắn tu luyện sư minh đoạn thời gian này liền trước nhờ ngươi ưu dù m à kỳ kỳ ù mị hướng lấy dĩ dẻ ĩ dạ nói theo sau nhẹ nhàng vô vô nạ rủ tổ sau lưng dặn dò ngươi liền theo dĩ dẻ dạ, dạ sư minh tu tờ a lời nói của hắn sẽ hào, hào thao lời ngươi kỳ u mỹ nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nhìn lấy ủ rủ m à kỳ kỳ u mỹ đột nhiên biến mất nạn rủ tổ sửng sốt một cái hắn không nghĩ tới kỳ u mỹ nói đi là đi hắn rõ ràng không muốn khiến trước mắt cái này háo sắc lao đầu dạy hắn mà thằng đến lúc này dì d giả mới xoay người nhìn lấy chỉ ngây ngốc đứng ở trước mặt bản thân nạn rủ tổ gào khan nói cái hôn đ à n này ta còn không có đáp ứng hắn đâu bản đại gia cũng là có rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn a gào khan rất lâu dì dè dạ mới miễn cưỡng tiếp thu giúp mỹ nạ tổ mang đứa trẻ sự thật chứng lấy nạn r tổ nói tiểu quỷ ta tu luyện nhưng là rất vất vả ngươi nếu là tiếp nhận không được ngồi về sớm nhà đối mặt gì dài dạ uy hiếp dường như lời nói nạ r ụ tổ nâng đỡ trên đầu băng đeo chán trả lời mặc dù không biết ngươi lao đầu từ này đến cùng được hay không nhưng chỉ cần có thể khiến ta biến c ư ờ n g mặc kệ là dạng gì tu luyện ta đều sẽ hoàn thành bốn một số thiên sau hồ ca đại nhân làng c á t sứ đoàn đã tiến nhập đến hỏa quốc địa giới ca dẹp đi theo nhân viên chỉ có năm tên mà làng c á t tham gia trùng nhìn thi ba tên dợn nhìn đã đến cổ n ộ hạ hồ cả trong phòng làm việc một tên ạ bù nửa quỷ ở mỹ nạ tổ chức bàn làm việc báo cáo chúng nhìn thi thời gian đã tới gần đoạn thời gian này lục tục no g n g h e có những làng khác n g ỉ dạ tiến nhập đến làng lá bên trong cái này khiến thôn trị an áp lực thoáng cái lớn hơn không ít mà thân là hổ ca mỹ nạ tổ đoạn thời gian này cũng là tương đương bận rộn lúc này cổ nổ hạ phòng giữ lực lượng cũng không phải là rất mạnh mỹ nạ tổ dưới tay ạ b ù đều đã tản ra đi mục đích liền là vì theo dõi tiến về cổ nổ hạ những thôn khác n g ỉ dạ n g ỉ dạ làng cắt lúc này cho dù là cổ nổ hạ đồng minh bọn họ c ả dẹt trước tới cổ nổ hạ mỹ nạ tổ cũng là tương đương coi trọng từ đối phương bước vào hỏa cốc lên cổ nộ hạ n g dạ liền bắt đầu âm thầm theo dõi ân ta biết cạ dẹt cã c như như hồ ú n g t ca đại nhân bên ngoài thôn nghỉ ra nghỉ lại an bài công việc đã bắt đầu trước mắt mới thôi phát hiện một tổ khả nghi mục tiêu có mấy tên vừa mới đến cổ nộ hạ không lâu âm thanh nhịn một chút giả hành động có chút gì thường ở đối phương tiến về chúng ta cổ nộ hạ trong quá trình Chúng có thực lực của c phải theo thường theo không tình huống, phương không giống như là giờ nhìn. Hồ xuyên lên giống giờ ta ra đi dõi, dõi đối là ạ Đại cái kia liệu. Nhân, thanh nhẫn đây âm mấy là tư liệu. bù đang lúc nói chuyện liền từ trong ngực đem một cái quyển trục lấy ra đặt ở mỹ nạ tổ trên bàn ạ bù mà nói hiển nhiên dẫn tới mỹ nạ tổ chú ý cầm lên quyển trục mở ra sau đó nhìn lên phía trên tư liệu sau một hồi lâu mỹ nạ tổ để xuống quyển trục trầm ngâm rất lâu mới hỏi phái thêm một số người đem ba người này nghiêm mật giảm thị lên tới cổ nộ hạ a nhiều năm như vậy không có trở về thế mà đã có biến hóa lớn như vậy làng lá trong nơi nào đó trên đường phố một cái mang lấy đấu làm thanh niên áo trắng đảo mắt một thoáng bốn phía c ả n h vật phát ra cảm khái sau lưng thanh niên này đi theo một đôi thiếu nam thiếu nữ thiếu nữ dung mạo tịch lệ một đầu màu sắc tóc dài ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói lọi ánh sáng hấp dẫn lấy trên đường phố người đi đường chú ý mà đổi thành một người thiếu niên lại là lưu lấy một đầu cùng tuổi không hợp mái tóc dài màu trắng thiếu niên mặc lấy toàn thân trường sang màu trắng anh tuấn tiêu sái chính họ rồ xì mạt cải trang một phen sau đó hôn nhập cổ nộ hạ bên trong nhưng hắn hai người thủ hạ kỵ mị mạ rồ còn có quỷ vương áp thơm lại là căn bản liền không có mả nếu như đội bảy có người nhìn thấy bọn họ tất nhiên có thể ngay lập tức nhận ra kỳ mị mạ rổ cùng A thơm ba người ở trên đường phố mặt đung đưa bên này dạo chơi bên kia dạo chơi cực giống lần đầu tiên tới cổ nổ hạ du lịch bên ngoài thôn nhân đồng thời họ rồ xì mã ạ cũng nhận ra được giám thị mắt của hắn từ hắn tiến vào cổ nổ hạ sau đó bắt đầu trở nên càng thêm nhiều rồi họ rồ xì mã ạ cũng không phải là rất để ý hắn biết hắn đoạn đường này đi tới cổ nổ hạ có đến vài lần vùng rơi cổ nổ hạ a bù dẫn tới cổ nổ hạ chú ý cũng là chuyện rất bình thường nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm lấy họ rổ x、si、ì m à đám người chạm gác ngầm bắt đầu c ờ i ra những cái kia ẩn n ú p hạ bù thế mà rời khỏi đại nhân kỳ mị mạ rộ tựa hồ là nhận ra được dị thường tiến đến họ rổ x、si、ì m à bên hai thấp giọng nhắc n h ỏ nói họ rổ x、si、ì m à không để ý đến bên cạnh kỳ mị mạ rộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái đột nhiên xuất hiện ở đầu cùng cái thân h n h kia người tới dáng người t h ẳ n g t ắ p một đầu tươi đẹp tóc đỏ ở dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ trói mắt lúc này người kia đang cười lấy nhìn, lấy họ、si、mà, tựa như là nhìn thấy lao hiu hừ, hừ bị phát hiện đi họ rổ xi、si、m ạ nói nhỏ một tiếng nhìn hướng bên cạnh đường một nhà con trà dạ bước đi vào mà nơi xa cái kia thanh niên tóc đỏ cũng đi theo tiến vào quán trà bên trong họ rổ xỉ mạt đi vào quán trà bên trong liền tìm một cái vị trí ngồi xuống kỷ mị mạ rổ cùng a thơm hai người vốn nghĩ ở họ rổ xỉ mạt vị trí đối diện phía trên ngồi xuống nhưng họ rổ xỉ mạt lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại hai người bọn họ ngồi đến nơi này kỷ mị mạ rổ cùng a thơm mặc dù không hiểu nhưng cũng nghe theo họ rổ xỉ mạt chỉ lệnh ở họ rổ xỉ mạt cùng bên cạnh ngồi xuống mà cũng liền là ở ba người ngồi xuống không lâu một cái thanh niên tóc đỏ liễm mở cửa màn đi vào quán trà bên trong người kia cũng không đi cái khắc trên vị trí trực tiếp họ rổ s ị mạt đối diện đặt mông ngồi xuống này ai cho phép ngươi ngồi ở đây đi tìm những vị trí khác kỳ mị mạ r ồ không nhận biết người đến là ai thấy đối phương một bộ như quen thuộc g i á n g dốc bất mãn nói họ rổ s ị mạt nghe vậy nâng nâng tay ra hiệu kỳ mị mạ r ồ câm miệng sau đó ánh mắt sáng rực quan sát lấy thanh niên trước mắt nghĩ không ra ngươi thật đúng là tới cổ nội hạ họ rổ s ị mạt s ư minh u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy trước mắt dung mạo đại biến họ rổ xị mạt trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng nói ở ngoài thôn bố trí kết giới hắn cảm giác được gò rổ xì mạt trả cơ ra ngay lập tức liền để xuống trong tay công việc đến tìm hắn rốt cuộc đây chính là gò rổ xì mạt mặc kệ đối phương là tính toán gì bỏ mặc dạng người này ở cổ nổ hạ tự do ra vào cũng không phải là cái gì v i ệ c tốt cổ nổ hạ những người khác phát hiện không được gò rổ xì mạt nguy trang cũng không đại biểu ủ dù mà kỳ kỳ ủ mị phát hiện không được người này liền là gò rổ xì mạt đại nhật sư đệ cái kia tên là ủ dù mà kỳ kỳ ủ mị nam nhân nghe đến ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ì mà nói họ rồ xị m à bên cạnh k ỳ m ì mạ r ồ không khỏi trận to hai mắt nhìn h ư ớ n g ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ì ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần rõ ó xét thế mà bị ngươi phát hiện đây thật là ra ngoài dự liệu của ta trước khi tới ta còn làm một ít công việc đâu vì ẩn nút ta trả cơ ra ngươi đem đỉnh ta chạm gác ngầm đều rút đi là muốn làm gì đâu vẫn là nói ngươi dự định ở nơi này cùng ta đậu thủ 8. Chương 427. Khởi ra Ổ rồ xị m ặ t mắt hẹp dài hơi hơi n h a o lại trong giọng nói cũng không có cái gì uy hiếp ý vị ngược lại là nồng đậm hưng phấn lại một lần nữa đối mặt ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì hắn có thể cảm nhận được ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trong thân thể hẩn chứa cái kia khủng bố trả cờ dạ lượng nếu như có thể đạt được hắn ta hẳn là có thể triệt để đạt đến mục đích của ta Ổ rồ xị mạt trong lòng lặng yên suy nghĩ nhịn không được dỗi ra đầu lưỡiếm l i liếm m ở ngôi tâm tình kích động hắn có chút miệch khô h rồ xị m nhìn hướng ủ dù mạ kỷ kỷ u mì trong ánh mắt bắt bắt đầu biến đến tham lam. cái kia cái nhìn chòng chọc, chọc xem -ki -ki u dù mạ kì kì u mì cũng hơi như mày đây còn là hắn nhận biết họ rồ si mãs đến nay đối phương lần thứ nhất t r i ể n lộ ra tâm tình như vậy loại khát vọng kia loại kia tham lam căn bản cũng không thêm che giấu sư minh ngươi đây là đem chủ kiến đánh tới trên người của ta a một lần này tới c ô nỗ hạ là vì tìm ta a u dù mạ kì kì u mì tay phải nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn trong thân thể t r ả c ờ dạ bắt đầu sinh động lên hiện tại cái giai đoạn này họ rồ si mãs chính là d ụ c vọng triệt để áp qua tình cảm thời kỳ đối với như vậy họ rồ si m ã u dù mạ kì kì u mì cũng không nhịn được c m thầm đề cao cảnh giác chuẩn bị tùy thời đậu thủ ha ha ha người đ a n g y họ rồ xị mãs hơi hơi cúi đầu tay phải lại là đột nhiên hướng lấy u dù mạ kì kì u m i một chảo cánh tay lập tức biến thành vô số bạch mãng hướng lấy u dù mạ kì kì u m i tập kích quá khứ họ rồ xị mãs công kích thực sự là quá đột ngột cho dù là u dù mạ kì kì u m i đều không có dự liệu được có rồ xị mãs thế mà lại lựa chọn ở thời gian ở bạch mãng tới gần u dù mạ kì kì u m i trước người thời điểm một chương lôi vong trực tiếp quấn tại những cái kia bạch mãng trên người một cổ mùi khét ở quán trà bên trong trà ngập ra m á bay v ụ t hướng rủ mà kì kì ủ rủ mạ kỳ kỳ ù mì những cái kia bạch mãng nhao nhao rơi vào trên bàn phát ra phanh phanh phanh tiếng vang một cách không được họ rồ xì mạt gỡ hồ cũng không có muốn dừng tay ý nghĩ vỗ bàn một cái liền muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên nhưng một giây sau thân thể của hắn lại là ngừng ở nguyên chỗ thật nhanh vung ra họ rồ xì mạt đại nhân kỳ mị mạ rồ cùng a thơm hai người một hồi này đã từ trên chỗ ngồi đứng lên một người nắm lấy c ố t đao một người nắm lấy c ù n ả i gắt gao nhìn chằm chằm lúc này xuất hiện ở họ rồ xì mạt sau lưng bóng người kia chẳng biết lúc nào nguyên bản ngồi ở họ rồ si maz trước người hữu dù ma kiki u mi đã sớm biến mất ngay tại chỗ đi tới họ rồ si maz sau lưng hữu dù ma kiki u mi lúc này tay thuận trong nắm lấy một chuôi trường đao nghiêng dựa vào họ rồ si maz cổ vị trí đồng thời hữu dù ma kiki u mi tay trái đã ấn tại họ rồ si maz trên bờ vai không khiến họ rồ si maz từ trên chỗ ngồi đứng lên thằng đến lúc này họ rồ si maz trên mặt mới toát ra thần sắc kinh ngạc sững sờ trong chốc lát sau đó sắc mặt chầm xuống thực lực của ngươi lại có rất lớn tiến bộ họ rồ si maz trầm giọng nói lần này là hắn tính sai hắn cùng h u ma kiki u mi cách đến thực sự là quá gần khoảng cách gần như thế hắn liên kết tấn thời gian đều không có liền trực tiếp bị đối phương bắt lấy sau lưng kẽ h hở mà chính nhỏ dồ sĩ mạc thực lực có một bộ phận rất lớn đều là ở nhận thuật phía trên cận thân thể thuật hắn căn bản cùng ủ dù mà kiki ủ mị không phải là một cái cấp bậc xem ra ôn chuyện là không có khả năng họ dồ sĩ mạc sư minh phiến p h ứ c n g ạ i đi theo ta đi yên tâm ta sẽ không giết ngươi rốt cuộc ngươi là sư minh ta không phải là u d u mà kiki ủ mị v ô vô họ dồ sĩ mạc b à b a i trường đao chậm rãi thu hồi mà ở ủ dù mà kiki ủ mị rời khỏi họ dồ sĩ mạc một giây sau k i mị mạc r ồ xuất thủ hắn cũng sẽ không quản ủ dù ma kiki u mì cùng họ rô xi mạt tầm đó đến cùng làm ộ t cái quan hệ gì hắn chỉ biết ủ dù ma kiki u mì tồn tại đã đối với hắn kính yêu họ rô xi mạt đại nhân tạo thành uy hiếp loại bỏ tất cả có khả năng đối với họ rô xi mạt tạo thành uy hiếp người liền là hắn k i mì mạ rô bộ hạ này tồn tại ý nghĩa k i mì mạ rô tay cầm c ố t đao đổ ập xuống hướng lấy ủ dù ma kiki u mì chạy tới ở hắn tới gần ủ dù ma kiki u mì trước người thời điểm ủ dù ma kiki u mì chậm rãi nâng lên chân phải hướng lấy k i mì mạ rô ngực đã đi một lần này hữu dù mạ kì kì u mi tốc độ công kích cũng không phải là rất nhanh cái kia phản kích ở trong mắt kì mì mạ rỗ đều là có dấu vết mà lần theo đối mặt hữu dù mạ kì kì u mi công kích kì mì mạ rỗ cũng không có muốn né tránh dự định nơi ngực đã bao trùm lên một t ầ n g thật giấy cốt giáp tính toán của hắn liền là mạnh mẽ chống đỡ xuống hữu dù mạ kì kì u mi một chân sau đó chém thương hữu dù mạ kì kì u mi bất quá một mực ngồi ở trên chỗ ngồi mặt to r ổ xì mà thấy kì mì mạ rỗ không tránh không né lại là giật n ả y cả mình nhịn không được nhắc n h ỏ nói mau tránh ra kì mị mạ rỗ nhưng n họ d ồ x ì mã nhắc nhở trung quy là chậm tiếng nói của hắn vừa mới từ trong miệng của hắn nảy ra u r ù mạ kỳ kỳ ù mì công kích liền trước tiến đến một tiếng vang nhỏ qua sau phi thân sông hướng u r ù mạ kỳ kỳ ù mì kỳ mì mạ dỗ đột nhiên giống như là một khoả đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài kỳ mì mạ dỗ thân thể ở quán trà trên vách tường đập ra một cái lô lớn theo sau biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong không rõ s ố n g chết bên cạnh a thơm thấy kỳ mì mạ dỗ bị đánh bay thân thể một nắm cũng muốn tập kích ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì ánh mắt lại là rơi vào a thơm trên người đồng thời một cổ khủng bố trả cờ dạ từ u du mạ k ỳ k ỳ u mì trong thân thể chẳng r a trong không khí hình thành thực c h ế t hướng lấy a thơm áp b ạ t tới vốn nghĩ xuất thủ công kích a thơm ở cái này khủng bố uy áp xuống thân thể run lên nàng phủ bụi đã lâu ký ức tự hồ là có hiểu rõ phong dấu vết trong đáy lòng tuần trào r a nồng đậm sợ hãi run r u ẩ y ngơ ngác nhìn u du mạ k ỳ k ỳ u mì không có tiếp tục xuất thủ k ỳ u mì đối đại tiểu bối không cần thiết nghiêm túc như vậy a họ rồ xị mạt nghiêng đầu sang chỗ khác hướng lấy u du mạ kì kì u mì hỏi họ rồ xị mạt mà, mà nói tự hồ là đưa đến một ít tác dụng vốn nghĩ đúng a thơm xuất thủ u ũ u m a kỳ kỳ u m i thu liễm lại trả cớ dạ đi trở về đến trên vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống sư h i n h thủ hạ của ngươi không có q u ý củ ta giúp ngươi dạy dỗ một thoáng mà thôi không cần cám ơn ta u d u m a kỳ kỳ u m i cười một tiếng nói sau đó cũng không để ý đến a thơm tự mình tự nói ra vừa vặn ngươi tới cổ nỗ hạ ta vừa mới có chuyện tìm ngươi đâu chậm trễ ngươi một đoạn thời gian đi ta bên kia ngồi một chút đi u d u mạ kỷ kỷ u mì suy nghĩ một chút vẫn là quyết định khiến họ rồ xì mạt đến c h ợ giúp hắn nghiên cứu cái kê ổ sột s ù kỷ tộc nhân đối kháng ổ sột xù kỳ loại c h u y ệ n này đơn thuần dựa vào phong ấn trung quy chẳng qua là trị ngọn không trị g ố c hơn nữa liền u d u mạ kỷ chính kỷ u mì đến nói hắn xác thực là còn không có rất tốt giết chết ổ sột xù kỷ tộc nhân phương pháp ở khoa học lĩnh vực cày sâu quốc bấm ổ rồ xì m ạ không thể nghi ngờ là tốt nhất trợ lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là ổ rồ xì mạt thật chịu với tư cách trợ lực bất quá ở phương diện này u d u mạ kỷ, kỷ u mị ngược lại là cũng không lo lắng họ rồ sĩ mars là một cái có truy cầu người đồng thời cũng là một cái cực độ người ích kỷ ở không có xung đột lợi ích dưới tình huống hắn cùng họ rồ sĩ mars tầm đó cũng hẳn là có thể đặt thành hợp tác húng chi ở cái này trước đó họ rồ sĩ mars cũng đã là hắn đồng bạn hợp tác chỉ bất quá cái này đồng bạn hợp tác mấy năm này thực lực tăng cường cần gõ một cái n g h e đến ủ r ù mạ kỷ kỷ u m i m ờ i họ rồ sĩ mars nhịn không được hơi hơi h í p mắt lại hắn người sư đệ này t ì n h thông phong ấn thật u sự tình hắn là phi thường hiểu rõ một khi đi ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ nơi đó vậy hắn họ rồ sĩ mars liền là chân chính trên ý nghĩa mặc người trẻm g i t suy nghĩ hồi lâu họ rồ si maz chậm rãi gật đầu một cái nói nếu là lời mời của ngươi vậy ta cũng không k h á c h k h í ở nơi này uống trà cùng đi ngươi nơi đó uống trà cũng không có gì khác nhau đi a họ rồ si maz đứng người lên lựa chọn đi theo ủ dù mà kỳ kỳ u mi rời khỏi mà bên cạnh a thơm thấy họ rồ si maz chuẩn bị rời khỏi cũng đuổi kịp họ rồ si maz nhưng họ rồ si maz lại là phất tay ngăn cản đối phương nói a thơm ngươi đi chiếu cố ký mỹ mà rồ kỳ u mi không có hạ tử thủ ta cùng sư đệ ôn chuyện hai người các ngươi cũng không cần đi theo họ rồ si m a bàn g a một câu trước tiên đi ra con trà u dù mạ kỳ kỳ u mi chậm dãi đứng dậy liếc mắt nhìn chằm chằm á thơm sau đó cũng đi ra q u o n trà theo sau u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng họ rổ xì mạt hai người liền hướng lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi ở ngoài thôn trạch viện đi tới bốn người là nói âm thanh nhẫn người cùng kỳ u mi giao thủ đâu hơn nữa người bị kỳ u mi mang đi đâu u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng họ rổ xì mạt cái k i a n g ắ n ngủi đỏ sức liền phát sinh ở trong thôn hơn nữa còn là ở phồn hoa nhất khu thương mại lên chuyện như vậy căn bản là không gạt được nạ mì cạ dơ mì nạ tổ hơn nữa nguyên bản nhìn chằm chằm lấy âm thanh nhẫn a bù cũng là -ki -ki u dù mà k hiện tại lại phát sinh loại chuyện này ạ bù căn bản cũng không dám có chỗ giấu giếm vâng giao thủ rất ngắn âm thanh nhẫn người trong nháy mắt liền bị chế p h ụ h ồ ca đại nhân chúng ta muốn làm thế nào một tên ạ bù ở nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ chức bàn làm việc hỏi thăm mỹ nạ tổ xử lý ý kiến phát sinh chuyện như vậy hắn đã không biết muốn làm gì giám thị sự tình cũng không biết con đ ê n hay không tiếp tục làm đã liền kỳ u mỹ đều kinh động âm thanh nhịn hẳn là thật sự có vấn đề gì ngươi vừa mới không phải là nói hai gã khác âm thanh nhịn như cũ ở trong thôn sao mỹ nạ tổ suy nghĩ một chút nói tiếp đến mệnh lệnh ạ bụ lên tiếng trực tiếp lách mình rời khỏi phòng làm việc mà ở ạ bụ rời đi về sau mỹ nạ tổ lông mày bắt đầu chậm rãi nhăn tại cùng một chỗ đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ trong lòng rơi vào chầm tư mỹ nạ tổ người nói đến cùng là nguyên nhân gì sẽ khiến kỳ u mị đột nhiên xuất thủ mang đi âm thanh những người đây còn là hắn lần thứ nhất đối với trên loại chuyện này tâm a nạ dạ xì cạ cụ nghiêng đầu nhìn lấy mỹ nạ tổ b ó n g lưng lên tiếng hỏi trong thôn xuất hiện chuyện như vậy nhưng hắn cái này hổ cạ phụ tá lại căn bản không biết vì cái gì loại này đối mặt sương mù cảm giác khiến xì cạ cụ như vậy thói quen k h ô n g chế người có chút không thoải mái không biết kỳ u mỹ những năm này càng ngày càng khiến người xem không hiểu từ trước kia ta liền có một loại cảm giác tiểu tử k i a phảng phất là bị một tầng sương mù bao phủ lấy đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng giấu chuyện gì mỹ nạ tổ lắc đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút xuất thật bốn người dẫn ta tới nơi này làm gì làng lá bên ngoài họ rồ xị m a r đi theo u du m ạ kỳ kỳ u mì đã đi rất lâu đi tới một tòa núi lớn dưới chân núi ở phía trước bọn họ có một đầu thật dài đường núi ở trên đường núi còn kiến tạo lít nha lít nhít cổng t ò gì. nhìn lên rõ ràng là một cái rất bình t h ư ờ n g núi nhưng họ rồ xị m a r lại là có thể cảm nhận được ngọn núi này không phổ thông những núi kia trên đường cổng t ò gì, căn bản cũng không phải là phổ thông kiến trúc cái kia rõ ràng là nhận thuật chế tạo ra cái kia màu đỏ cổng t ò gì trên cây cột còn có khắp lít nha lít nhít chú ấn thậm chí cả ngọn núi đều bị bao phủ lấy một tầng kết giới nếu như không phải là u du mạc hắn căn bản liền sẽ không nhận ra được ngọn núi này có cái gì dị dạng nhìn đến trước mắt ngọn núi lớn này đồng thời họ dồ sĩ mãs trong lòng đã c ó chút b ồ n trồn u d u ma kì kì u mi tiểu tử này sẽ không là đem hắn lựa gạt tới nơi này muốn giết hắn à. nghĩ đến đấy họ dồ sĩ mãs không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác một khi u d u ma kì kì u mi có dấu hiệu độc thủ hắn muốn trực tiếp sử dụng bắt k ỳ chi thuật chạy khỏi nơi này sư minh chớ khẩn trương chỉ là có cái đồ vật muốn cho người nhìn xem u dù ma kì kì u mi nhìn lấy đường núi nhẹ giọng nói theo sau họ rồ xì mạt chỉ thấy u du mạ kì kì u mì hai tay nhanh chóng kết tấn cả tòa núi lớn bắt đầu lay động kịch liệt s ơ n thể men theo chính giữa đường núi thế mà chậm rãi từ trong nước ra lộ ra một đầu dấu ở trong lòng núi con đường bằng đá con đường bằng đá thông hướng địa phương thế mà là ngọn núi này trong cơ thể bộ phận vị trí trung tâm đi à u du mạ kì kì u mì đạp lên con đường bằng đá hướng lấy trong thân thể trung tâm đi tới họ rồ xì mạt vẻ mặt nghiêm túc lặng lẽ đổi u kịp u ụ u mạ kì kì u mì bước chân kiến thức đến một màn này họ rồ xì mạt ý thức được bản thân rất có khả năng tiếp xúc đến u -ki -ki u mạ kì kì u mì bí ẩn rồi hai người men theo đường núi mười bậc mà lên sau mười mấy phút ánh sáng dần dần biến mất hoàn cảnh bắt đầu biến đến đen kịt lại là mấy phút đồng hồ sau phía trước dẫn đường ũ dù mạ kỳ kỳ ù mị dừng lại bước chân họ rồ x ì m à dựa ở đồng tử thích ư ớ n g bây giờ độ sáng sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị mang lấy hắn đi tới sơn thể nội bộ ngọn núi này vị trí trung tâm là một cái to lớn t h ạ c h thất mà ở thạch thất chính giữa có một cái dùng màu vàng xiềng xích buộc lấy bóng người khi họ rồ xị ma nhìn rõ rung mạo của đối phương sau đó trong mắt không khỏi toát ra một ít ngạc nhiên đáng hận hút đản sâu kiến, lại dám chói Ta sau ra khi người o à i phải nhất định n đem g này n h là tộc s n suki i nói như vậy ngươi khả năng không biết trước mắt người này là cùng trong truyền thuyết lục đạo thiên nhân một cái huyết mạch tuổi của hắn chỉ sợ so trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân còn muốn lâu đời đã sớm vượt qua ngàn năm rồi u du ma kì kì u mi nhìn lấy bị bản thân phong ấn -no、ở số sủ kỳ tộc nhân hướng họ rồ si maz chậm d ã i nói đồng thời hắn chậm d ã i đến gần họ rồ si maz một khi đối phương có di động hắn liền sẽ để họ rồ si maz cùng đối phương làm bạn phong ấn -no、ở số sủ kỳ tộc nhân nhưng là u du ma kì kì u mi trôn giấu thật lâu bí mật đây là hắn nhìn trộm vĩnh sinh con đường ngàn năm lục đạo tiên nhân Ô dù xị ma nguyên bản còn không phải rất để ý cho rằng đối phương chỉ bất quá là ưu dù mạ kì kì u m i bắt được một cái tù binh mà thôi nhưng nghe đến ưu dù mạ kì kì u m i mà nói gãi là dùng ô dù xị ma định lực lúc này cũng n h ị n không được giật mình hô n h ọ một tiếng sau đó kinh ngạc xem xong ưu dù mạ kì kì u m i một mắt theo sau liền chừng lấy mắt thấy hướng cái kia bị màu vàng xiềng xích một mực không chế lại người cái này cái này ô dù xị ma nhìn hướng ở xô xù k ỳ tộc nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn đã không biết phải nói gì ưu dù mạ kì kì u m i thế mà ở thời điểm này nói cho hắn trước mắt người này thế mà vượt qua ngàn năm dòng sông thời gian là một cái cổ lão tồn tại cái này khiến vốn là si mê với trường sinh họ rỗ xì、si、mà sửng sốt sư m i n h chuyện nhờ và ngươi liền là trước mắt ra hòa này ta hy vọng ngươi có thể giúp ta phá giải hắn vĩnh sinh huyền bí ta đối với vĩnh sinh đồng dạng tràn ngập tò mò mười chương bốn trăm hai mươi tám tổ tôn trùng phùng chạy trốn khống chế nữ nhân chương bốn trăm hai mươi tám tổ tôn trùng phùng chạy trốn khống chế nữ nhân ta đối với vĩnh sinh đồng dạng tràn ngập tò mò ưu dù mạ kỳ, kỳ ủ mị mà nói chuyển vào họ rỗ xì、si、mà trong tay t hắn g đến cùng u dù ma kiki u mi nhận biết rất nhiều năm mặc dù nhận biết rất nhiều năm nhưng u dù ma kiki u mi ấn tượng liền là một cái xuất thân tộc u dù ma kiki siêu cấp thiên tài nhưng cái này siêu cấp thiên tài lại là một cái không có dục vọng thiên tài quyền lợi tài phú thậm chí nữ nhân u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi từ trước đến nay đều lông mày biểu hiện ra hứng thú gì họ rồ -si、s ị mạt chưa bao giờ thấy qua giống như u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi dạng người này bất quá gặp mặt hôm nay họ rồ -si、s ị mạt cuối cùng xem như là tiếp xúc đến u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi tầng sâu nhất bí ẩn quả nhiên nhân loại là không có khả năng không có dục vọng những cái kêu biểu hiện không có dục vọng người thường thường ở trong lòng trôn giấu khủng bố g a tâm u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi thế mà cùng hắn họ rồ -si、s ị mạt d n g dạng hy vọng tìm tỏi vĩnh sinh huyền bí thậm chí u dù ma kiki -ki u mi đều đã bắt lấy một tên vĩnh sinh giả dục vọng cái này không thể nói là dục vọng à, ta chỉ là muốn sống lâu một chút nhìn nhiều xem cái thế giới này nhiều hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh như vậy mà thôi tất cả ý đồ đánh vỡ loại an tĩnh này người đều là địch nhân của ta ta cái này nho nhỏ nguyện vọng sư huynh hẳn là sẽ không không vừa lòng ta a u dù mạ kỳ kỳ ù mì mặt mang m ỉ m cười cười ha hả nhìn lấy họ r ồ xì m à t g i n g ư ơ i như vậy nguyện vọng mới là kinh khủng nhất dã tâm à. bất quá kỳ ù mì ta rất thích hiện tại như vậy ngươi ta nguyện ý hợp tác với ngươi nghiên cứu người này đồng thời nếu như tìm tòi nghiên cứu đến vĩnh sinh huyền bí ta cũng không để ý cùng ngươi chia sẻ họ rồ xị mà rứt ra miệng cười nói đến theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng tên k i a ở sột sủ kỳ tộc nhân trong mắt tràn đầy của nhiệt họ rồ xị mà d á n h mắt xem ở sột sủ kỳ đơn giản kiểu không rét mà run lúc này hắn phảng phất là trên cái thất gỗ mặt thịt cá đang bị đầu bếp quan sát lấy muốn như thế nào bào chế lời của sư minh ta tin chẳng qua nếu như chỉ là như vậy ta còn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi a sư minh rốt cuộc trước đó ta xin ngài giúp ta tìm hiểu ạ cả sủ kỳ tình báo ngươi ở đưa qua mấy lần tình báo sau đó cũng không có tiếp tục cung cấp ta có chút không yên lòng đâu sư minh Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ chậm rãi rội ra tay phải ở trước ngực một tay k ế t ấn sau đó cái này một ngọn núi đã bắt đầu chấn động dữ dội lên tới tên kia ô s ụ t sù kỳ tộc nhân trong chớp mắt liền bị thật d à y nham thạch chỗ bao trùm một cổ cường hãn trả cờ dạ ở thạch thất bên trong trà ngập n ra cả ngọn núi bắt đầu bị lại lần nữa phong ấn Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ phi thân rời khỏi thạch thất nhanh chóng đi tới chân núi mà ở hắn đến chân núi sau đó không lâu họ dồ sĩ maz cũng lách mình xuất hiện đứng ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ bên n g nhìn trước đó chỗ tại cái kia thạch thất mặt lộ suy tư. Hồi lâu, một cái quyển trục từ trong miệng của hắn p h ư ớ ra họ rồ xì mạt đem quyển trục một nắm từ trong miệng rút ra theo sau hướng lấy ủ dù mạ kỷ cựu không có nem qua tu dù mạ k ỳ kỳ u mì nhìn lấy họ rồ xì mạt ném ra trên quyển trục mặt tràn đầy chất n h ầ y n h ì n không được nhịu nhữ mày lại đầu ngón tay bắn ra hai cây chạ cờ dạ tuyến dẫn dắt quyển trục đi tới bên cạnh bản thân theo sau dùng ở mẹ nổ hạ bạ kỳ g ì đẩy ra quyển trục kiểm tra lên nội dung phía trên、ừ. không thi thể xoay người u dù mạ kỷ cựu mì đối với nhận thuật nghiên cứu cũng rất sâu đi vào đơn giản kiểm tra một hồi quyển trục liền biết phía trên ghi chép là cái gì nhân thu đây là ta nghiên cứu mấy chục năm mới khai phá ra tới nhãn thuật thông qua không thi thể xoay người liền có thể lẩn tránh giả yếu thực hiện vĩnh sinh đây chính là thành ý của ta họ dồ sĩ -si、maz mắt hẹp dài nhau lại chờ đợi lấy ủ dù mạ kỷ kỷ ưu m i trả lời họ dồ sĩ -si、maz vốn cho rằng bản thân thành ý đã tương đối đủ rốt cuộc loại này kéo dài tuổi thọ lẩn tránh giả yếu n h ậ n thuật toàn bộ n h ậ n giới cũng chỉ có h ắ n có có thể cho ra vật như vậy đủ thấy họ dồ sĩ -si、maz thành ý nhưng đâu nghĩ đến đạt được quyển c h ụ c ưu dù mạ kỷ kỷ ưu m i lại là lắc đầu không thi thể xoay người có thể nghiên cứu ra như vậy nhãn thuật họ dồ sĩ -si、maz sư min dùng thiên tài tới hình dung ngươi căn bản làm i ê u tả không r a thiên phú của ngươi bất quá ư dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tán dương họ rộ si maz vài câu nhưng đến cuối cùng lại là lời nói xoay chuyển bất quá như vậy thuật cũng không phải là ta chỗ truy cầu không thi thể xoay người cần không ngừng thay đổi thân thể nhưng thân thể người khác chúng quy là người khác linh hồn cùng thân thể phù hợp mức độ vĩnh viễn không có khả năng đạt đến hoàn mỹ hơn nữa không phải là ta tự ngạo toàn bộ nhân giới ta nghĩ không r a còn có ai so với ta thân thể càng thêm cường đại ta cũng không muốn từ bỏ thân thể của ta như vậy vĩnh sinh không phải là ta truy cầu vì vậy ngươi thuật có lẽ là quý trọng vật phẩm không có sai nhưng đối với ta tới nói lại là không đáng một đồng u dù mạ kỳ kỳ ủ mì đem quyển trục vẩy một cái trả lại cho họ rồ xì mạt trong tay họ rồ xì mạt dôi tay tiếp được quyển trục lông mày lại là nhữ lại ngươi muốn thế nào mới có thể để ta nghiên cứu người kia họ rồ xì -si、mạt đựa hồ là mất đi kiên trì lặng lẽ thối lui mấy bước cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì kéo ra khoảng cách nhất định rất đơn giản sư minh ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho phép ta ở trên thân thể của người mặt g i o xuống chú h n -ma -ki -ki u dù m a kỳ kỳ u mì mở miệng cười nói nhưng lời của hắn lại khiến họ rồ xì mạt sắc mặt nhanh chóng c h ầ m xuống khiến -ma -ki -ki u dù m a kỳ kỳ u mì gieo xuống chú ấn đối phương ở nhìn qua hắn không thi thể xoay người sau đó vẫn là nâng ra yêu cầu như vậy cái này chẳng phải có nghĩa là -ma -ki -ki u dù m a kỳ kỳ u mì có biện pháp khiến hắn thoát khỏi không được chú ấn lực lượng đến cùng là dạng gì chú ấn là liền đổi thân thể đều bị thoát khỏi không được người muốn ở linh hồn của ta bên trong lưu xuống chú ấn o ọ rồ xì m a t lúc nói lời này ngữ khí xâm nhiên từ phát triển không thi thể xoay người sau đó hắn đối với linh hồn của bản thân liền không gì sánh được coi trọng nhiều năm như vậy n g h i ề n cứu khiến họ rồ xì mạt biết một cái sự tình đó chính là với tư cách một cái người đến nói không có bất kỳ cái gì đồ vật sẽ so linh hồn trọng yếu hơn khiến u rủ mạ kỳ kỳ u mị ở trong linh hồn của hắn gieo xuống chú ấn chuyện như vậy hắn họ rồ xì mạt làm sao có thể đáp ứng đem tài sản của mình tính mạng phó thác đến người khác trên tay hắn họ rồ xì mạt cũng không có như thế ngây thơ đúng vậy a chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn hoàn toàn toàn tín nhiệm sư huy ngại u rủ mạ kỳ kỳ ủ mịm cười nói nhưng lời của hắm rơi và họ rỗ xì lại là như sấm nổ vang nếu là ta nói không đâu họ rồ x ì mạn hơi hơi hít mắt lại trầm giọng nói tuy nói là một cái câu hỏi nhưng họ rồ x ì mạn căn bản liền không có nghe hữu u mà kỳ kỳ h u mị trả lời dự định tay đã sở về phía nhẫn cụ túi cái này còn phải nói sao sư huynh ngươi đều nhìn đến còn nghĩ lấy có thể đặt mình vào sự tình bên ngoài sao ngươi yên tâm ta sẽ không lợi dụng chú ấn làm cái gì chúng ta nói tốt ngươi chuyên tâm nghiên cứu ta cho ngươi cung cấp cái thứ hai cái thứ ba ngươi cho ta phản hồi cũng rất dễ dàng đặt thành liền là đơn giản cùng hưởng thành quả nghiên cứu mà thôi rồi đương nhiên n g ư ơ i nếu như không đồng ý như vậy sư đệ ta cũng chỉ có thể là mạo phẩm rồi -ki -ki u dù mạ kỳ cựu chậm rãi n ắ m chặt ở mẹ nổ hạ ba kỳ gì, đem trường đao từ bên hông rút ra họ dồ sĩ mạ đối với u dù mạ kỳ kỳ u mi mà nói căn bản liền không có nghe toàn bộ từ hắn cầm ra không thi thể xoay người còn không có đạt được ưu dù mạ kỳ kỳ u mi tán thành thời điểm họ dồ sĩ mạ liền biết một lần này chỉ sợ không có biện pháp dễ dàng như vậy rời khỏi ở u dù mạ kỳ kỳ u mi rút đao thời điểm họ dồ sĩ mạ liền nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hai viên bom khói ném ở trên đất theo sau một bên lui lại một bên tất một tiếng vang r ộ i sấm sét ở họ rồ xì mạt bên thai đột nhiên nổ v a n g một đạo tử mang trực tiếp xuyên qua nồng đậm sương ngủ, hướng lấy họ rồ xì mạt ngực đâm tới họ rồ xì mạt kết tới mới kết đến một nửa tử mang liền hướng lấy lồng ngực của hắn tập kết tới không kịp sử dụng n h ẫ n thuật phòng ngự họ rồ xì mạt chi đến nâng lên hai tay ngăn cản ở ngực tử mang trong c h ư ớ c mắt liền đâm xuyên họ rồ xì mạt hai cánh tay theo sau xuyên qua họ rồ xì mạt lồng ngực sau đó một chú ý cường hắn trả cờ dạ từ ưu d mạ kỷ kỷ u mì trên người b ộ c phát ra mạnh liệt gió lốc đem sương mù dày đặc xô tan máu tươi từ trên thân n ọ rổ xì m à vết thương r â n g trào mà ra từng mảng lớn rơi trên mặt đất đau đớn kịch liệt cho dù là họ rổ xì m à đều có chút chịu không được thần sắc biến đến dữ tợn lên tới sư minh ngươi có chuẩn bị xoay người vật chứa sao cái này vật chứa xấu mà nói còn có dự phòng sao u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị thần sắc cũng lạnh xuống lúc này hắn đang d ơ ngang lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì, mà đ ô n g xuyên n ọ rổ xì m à t h â n thể tia lôi dẫn chính là từ trên mũi đau mặt kéo dài mà ra lôi thuộc tính trạ cơ dạ hình thái biến hóa kéo dài mấy chục mét lôi kiếm tiểu từ này đối với lôi độn không chế đã xuất thần nhập hóa. sử dụng lôi độn căn bản cũng không cần kết ấ n nếu như hắn vận dụng vĩ thú lực lượng còn có tộc u dù mạ kỳ phong ấn thuật ở không sử dụng ế thổ xoay người dưới tình huống ta căn bản chống đỡ không được bao lâu nghĩ muốn từ trên tay của hắn chạy trốn nhất định phải dựa vào ẹ、e、đỏ k h ẹ n xầy lực lượng họ dồ xì m ã t gô nén lây đau đớn miệng há ra một bóng người liền từ trong miệng phun ra lại một lần nữa nhìn thấy họ dồ xì m ã t sử dụng người nôn người thật chiêu u dù mạ kỳ kỳ ủ mị vẫn là cảm thấy một trận á c hàn họ dồ sĩ mãs rõ ràng là một cái tuấn lãng đẹp trai nhưng sử dụng nhận thuật lại là như vậy âm phủ giống như họ rổ xì mạt như thế tiếp đất phủ ní ra, rốt cuộc không tìm ra được vị thứ hai -ma -ki -ki u d u mạ kỳ k ỳ u mị không trần trở nữa l á c h mình đi tới họ rổ xì m à t r ư ớ c người vỗ một cái về phía họ rổ xì m à vừa mới phun ra bóng người kia nhưng họ rổ xì m à phun ra bóng người kia tốc độ cực nhanh ở thoát ly nguyên thân sau đó tựa như là một con rắn đ ồ n g dạng trực tiếp rắn lấy mặt đất nhanh chóng bơi lên tới thậm chí hành động quỹ tích vẫn là hiện ra ép hình dạng -ma -ki -ki u d u mạ kỳ k ỳ u mị phất tay bắn ra mấy đạo lôi tiện hướng lấy bóng người kia bắn đi nhưng đều bị họ rổ xì m ạ dựa vào di chuyển dịp giặc thành công mau né tới nhìn thấy một màn này ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì cũng là hơi hơi n h ư mày trên người nhanh chóng khoác lên lôi háo giáp lách mình đổi tới nhưng ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì mới vừa vặn rời khỏi không lâu trước đó bị ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì đâm xuyên qua cái kia một cỗ rắn lột thân người trong mắt lại là đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang tay phải một vệ máu tươi thế mà bắt đầu rất nhanh kết tấn đông ba nơi xa một tiếng vang thật lớn sau đó nhanh chóng du đãng ở trên mặt đất cái kia x à ảnh bị ủ dù mạ kỷ u mì -ki -ki một kiếm đóng đinh trên mặt đất Liên ở u d u ma kiki u mi chuẩn bị cho họ rô xì mạt thực hiện chú ấn thời điểm bị hắn một kiếm đóng ở trên mặt đất cái kia x à ảnh thế mà nhanh chóng khô cắt đây là u d u ma kiki u mi kinh ngạc nhìn lấy trên đất khô cắt thân ảnh đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn hướng vị trí trước đó ở nơi đó họ rô xì mạt mặc dù máu me đầm điện một bộ thê thảm răng r ớ c nhưng lúc này trên mặt của hắn lại tràn đầy bung lỏng dáng tươi cười ở trước người hắn thuyền phó ba cự quan tài đội đất mà lên đem họ rô xì mạt ngăn tại sau lưng kiu mi vì đối phó ngươi ta nhưng l ạ chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ hy v ọ n ngươi sẽ t h í h hai ọ rổ trong r mặt miệng phát ô ôi ôi, i t ế người c mạ ở trước này đi ra sau đó mở mị quan sát một thoáng hoàn cảnh bố phía nhìn thấy trước mắt ủ rủ mạ kỷ kỷ ưu mị sau đó lập tức toát giá hiểu rõ thân sắc t ổ bị dạng mạ ngươi lưu xuống nhân thuật thật là làm cho ta chết đều không thể an ninh nga sen du hathi dạ mạ mặc dù không có biện pháp tự nhiên hành động nhưng là vẫn có lấy bản thân ý thức nhìn cách đó không xa ủ ữ u du mạ kỳ kỳ u m i sen du hathi dạ mạ n h ị n không được cảm khái một câu xin lỗi đại ca bất quá không nghĩ tới một lần này họ rổ x i m ạ c á i này tiểu quỷ triệu hoán thế mà không chỉ là hai người chúng ta sen dù tô bị dạ mạ đi ra quá tài nhìn thoáng qua bản thân đại ca sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng trung ương một bộ kia quá tài nghe đến tô bị dạ mạ mà nói hathi dạ mạ cũng là trầm mặc xuống tới sau đó tầng tầng thở dài một hơi họ rổ si m a ngươi lại dám lại dám U dù kỷ kỷ chầm chầm một ạ kỳ kỳ tiếng vang gao nhỏ họ rổ xị mát ngay phía trước quan tài bên trong một cái không ước chừng hơn hai mươi tuổi phu nhân từ trong đi ra nói là phu nhân hữu kỳ thật cũng không chính xác phải nói là thiếu nữ mới đúng nhưng thiếu nữ này trong mắt lại có lấy cùng dung mạo của nàng hoàn toàn không hợp cảm giác tang thương thiếu nữ mặc lấy toàn thân màu trắng kimono đỏ tươi tóc dài mâm làm bụi tóc trên đầu mang lấy hoa lệ vật trang sức vật trang sức phía trên một trái một phải bông xuống hai mảnh c h ụ giấy chú trên giấy khắc đầy phức tạp chú ấn ki u mi tuổi trẻ nữ nhân nhìn lấy ủ dù mạ k ỳ ki u mi trong tiếng nói tràn đầy dấu vết của năm tháng âm thanh như vậy ủ dù mạ k ỳ ki u mi không thể quen thuộc hơn được họ rồ sĩ m một lần này cùng hẹ đỏ tèn sĩ dạ mạ cùng sẹn dù tổ bị dạ mạ anh em hai liền ngôi giữa u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lớn lên u dù mạ kỳ mi tô cũng bị hắn kêu gọi ra bà nội u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nghe đến mi tô một tiếng hô hoán này hốc mắt nước mắt liền rốt cuộc không k h ô n g chế được chạy ra mà trốn ở quan tài phía sau họ rộ si maz nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được n ế t miệng nở nụ cười hoa lạp lạp lạp rồi nhưng nhưng vào lúc này u dù mạ kỳ mi tô trong cơ thể lại là đột nhiên tuân trào ra hơn mười đầu màu vàng xiến xích phân biệt tuân hướng họ rộ si maz sen dù hạt hi dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị i ả mạ ba người một giây trước còn ở bật cười họ rồ xì mạt trực tiếp bị màu vàng xiềng xích một mực quân ở tại chỗ sen du hashi dạ mạ cùng sen dù tô bị dạ mạ hai người phản ứng nhanh chóng trực tiếp né tránh mi t o tập kích cái này đây là chuyện gì xảy ra họ rồ xì mạt nhìn lấy trên người buộc lấy màu vàng xiềng xích tê u lên sợ hãi mà lúc này u d u mạ kỳ mi tô thế mà chậm rãi xoay người qua nhìn hướng họ rồ xì mạt trong mắt tràn đầy sát ý nhìn thấy một màn này họ rồ xì mạt trực giác ra đầu tê dại hắn cảm thấy bản thân tựa hồ là phạm một cái trọng đại sai lầm nhưng lúc này hắn cho dù là nghĩ muốn kết tấn tiếp xúc với thổ xoay người cũng là làm không được thân thể của hắn bị màu vàng xiềng xích một mực khống chế lại căn bản không cách nào động đậy một thoáng người cho rằng liên loại trình độ này chú ấn cũng có thể khống chế đến ta dù dù mạ kỳ mi tô giàn mua giọng nói từ trong miệng nàng truyền ra đồng thời một c h ô i cù nải thế mà từ trong thân thể nàng chậm rãi tách ra rơi xuống trên mặt đất cù nải phía sau liên tiếp lấy một t r ư ờ n g khắc đầy phủ chú giấy dù mạ kỳ mi tô nói chuyện đồng thời một chân đạp ở trên lá bờ mặt phủ chú trực tiếp bốc lên tới một cổ khói đen mười một chương bốn trăm hai mươi chín trường sinh phòng thí nghiệm t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi chín trường sinh phòng thí nghiệm không có khả năng ta chú ấn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá giải đây không có khả năng họ rổ x ì mạn h ì n lấy trên đất b ư ớ c lên khói đen phụ chú đầy mặt sợ hãi gãi là dùng định lực của hắn lúc này đều xa vào đến trong k i n h hoàng h、e、đỏ k ẻ n s ử cái này nhận thuật hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy k h ô n g chế h、e、đỏ k ẻ n xảy ra phương thức cũng là nhiều lần thí nghiệm sau đó cuối cùng thành quả ở cái này trước đó chưa bao giờ có qua vấn đề cho dù là h、e、đỏ tẻn xử cái này nhận thuật người sáng tạo sẻn dù tô bị dạ mạ cùng bị gọi là nhì dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không có cách nào phá giải nhưng hiện tại lần thứ nhất triệu hắn ra tới u dù mạ kỳ mi t o thế mà dễ như t r ở bàn tay chạy trốn k h ô n g chế của hắn đồng thời còn sẽ hắn chế trụ cái này làm sao có thể không khiến họ rô xỉ m a r khiếp sợ vừa nghĩ tới linh hồn của bản thân bên trong sẽ bị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị chồng lên trù h ấn họ rô xỉ m a r liền không nhịn được bắt đầu kịch liệt vùng vây lên tới nỗ lực ngưng tụ trả cờ dạ ý đồ tránh thoát u dù mạ kỳ mi t o k h ô n g chế nhưng cổng x ã lực lượng thực sự là quá mạnh liền kỳ u mị đều có thể khống chế lại cường đại phong ấn thuật căn bản cũng không phải là xoay người mấy lần họ rô xỉ m a có thể dựa vào lực lượng cơ thể trá Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị nhìn thấy mi t o xuất hiện sau đó trong nháy mắt liền khống chế lại họ rổ xì m ạ cũng không nhịn được â m thầm thở p h à o nhẹ nhõm nếu để cho hắn cùng nuôi dưỡng bản thân lớn lên bà nội độc thủ hắn thật đúng là không làm sao dám nghĩ không ra cái này tiểu quỷ thế mà đem ngươi cho hẹ đ ỏ k ẹ n xảy ra tới bất quá cũng là đáng tiếc muốn dùng phụ chú tới khống chế ngươi thực sự là nghĩ có vài ngày thật ngươi thật là một điểm không thay đổi a mi t o sen du hạt hi giả mạ nhìn hướng u dù mạ kỳ mi tô ánh mắt bên trong toát ra nồng đầm hoài niệm lúc này gặp mi tô chế phục có rổ xì m ạ cùng mi tô c h à hỏi ta xác thực không có thay đổi bất quá chồng biến hóa của ngươi rất lớn ta đều nhanh muốn nhận ngươi không ra đều đã chết còn muốn cho sau lưng chế tạo phiến phức cái này cũng không giống như ngươi u d u mạ kỳ mi tô một bên nói một bên hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i đi tới nàng không để ý đến chồng của bản thân ngược lại là trước đi tới u d u mạ kỳ kỳ u m i trước người nhìn lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i n h ư n không được đưa tay ra sở về phía u d u mạ kỳ kỳ u m i gương mặt u d u mạ kỳ kỳ u m i không có trốn hơi hơi cúi đầu Tùy y u d u ma k i mi t o vớt ve lấy gương mặt nguyên bản bởi vì họ rồ xì m à t triệu hoán u dù ma k i mi t o mà tràn ngập s á t ý tâm ở thời điểm này bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại đứa bé ngoan lớn lên càng ngày càng anh tuấn thực lực cũng có rất lớn tiến bộ không hổ là cháu của ta u dù ma k i mi t o trong mắt tràn đầy hoài niệm ở nàng qua đời trước nàng yên tâm nhất không giới liền là u dù ma kì kì u mi ở nàng qua đời thời điểm xù nà đã là một cái thành thục n ý dạ, thực lực mạnh địa vị cao nà kì cùng cớt t nà c ớ xù nà che chở nhất định có thể sinh hoạt rất tốt nhưng u d ma kì kì u mi liền không đồng dạng lúc kia ủ dù mạ kỳ kỳ U mị tuổi t ắ c còn nhỏ hơn nữa lại tiếp nhận nàng trở thành kỳ U bị dịn cờ dị kỳ cho dù là bái đệ tam hồ cả vi sư dù cho triển lộ ra không tầm thường thiên phú cũng vẫn như c ũ khiến mi tô lo lắng sợ kỳ U bị tồn tại sẽ đối với ủ dù mạ kỳ kỳ U mị sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng không tốt rốt cuộc n h ậ n giới dịn cờ dị kỳ quá nhiều những làng khác dịn cờ dị kỳ sinh hoạt tốt căn bản liền không có bất quá hiện tại nhìn tới nàng những cái này lo lắng đều là dư thừa ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị ở trong thôn sinh hoạt rất tốt hơn nữa cũng càng ngày càng cường đại đại đại tà một bên sẻn rủ tô bị giả mạ nhìn lấy u rủ mạ kỳ kỳ u m ì cùng u rủ mạ kỳ m ì tô tựa hồ là quen biết không khỏi nghi hoặc mà hỏi đương nhiên kỳ u m ì nhưng là ta nuôi lớn u rủ mạ kỳ m ì tô liếc mắt nhìn thoáng qua tổ bị giả mạ nói theo sau để xuống tay từ trên xuống dưới quan sát một phen u rủ mạ kỳ kỳ u m ì hài lòng gật đầu một cái tô bị giả mạ ngươi thuật nhưng là cho ta tạo thành phiền t o á i rất lớn a bất quá cũng muốn cảm ơn người nếu không phải là người ta chỉ sợ nhìn không tới sau khi lớn lên kỳ u mi hơn nữa u rủ mạ kỳ mi tô đang lúc nói chuyện ánh mắt xa xa nhìn hướng làng lá phương hướng ở nơi đó nàng cảm giác được nạ a ki dù nạ còn có cỡ thì nạ ba người trả cỡ dạ ba cỗ trả cỡ dạ sinh động hơn nữa cường đại có thể nhìn ra được cháu của nàng cháu gái đều sinh hoạt không tệ thậm chí hữu dù mạ kỳ mi tô còn cảm giác được ba cỗ tính chất cùng nàng cực kỳ tương tự trả cỡ dạ kỳ u mi chị ngươi các nàng còn có nạ a ki đều có đứa trẻ sao mi tô nhìn nơi xa làng lá thấp thầm hỏi mặc dù nàng đã biết đáp án nhưng là vẫn nghĩ muốn chính thay nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mi nói vấn đề của nàng xẻn dù hạt hi ra mạ tự hồ cũng đồng rạng hiếu kỳ nhìn chăm chú lấy kỳ u mi nạ kỳ ca sinh một đứa con gái tên là sẻn Dù c ả dìn dù nạ thì còn không có thành hôn đến nỗi chị gái hắn sinh hai đứa con trai một cái tên là u dù mạ kỳ nạ dù tổ một cái tên là nà mỹ cạ d ờ duyên một u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cho mi tô báo cáo lúc này trên mặt đã sớm không có vừa bắt đầu thời điểm vẻ giận dữ đầy mặt ý cười c ả dìn sao tên rất hay cợ tí nạ gả cho cái kia tóc vàng tiểu kỳ sao lúc đó ta xem hai người bọn họ cũng đã có manh mối gả cho hắn cợ tí nạ cũng có thể trải qua rất hạnh phúc c dù nạ tên kia những năm này đang làm gì làm sao còn không có xuất giá không cùng nhỏ gì gì hẻ ra ở một c h ỗ sao u d u mạ kỳ mi t o nghe đến u d u mạ kỳ kỳ u mì mà nói sắc mặt thay đổi mấy lần nghiệm đến nạ ạ kỳ cùng cỡ t ì nạ thời điểm tràn đầy vui mừng cùng hài lòng nghiệm đến xù nạ thời điểm lông mày đều đã hơi hơi dựng lên sau đó mi t o tựa hồ là nghĩ đến cái gì nghiêng đầu nhìn hướng liêu cựu minh ánh mắt thâm thúy nói đến tiểu tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đâu cưới vợ sao từ u d u mạ kỳ mi t o trong miệng nhảy ra tới vấn đề thật là khiến u dù mạ kỳ kỳ u mì cảm thấy ra đầu r u lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra bản thân còn có bị bản thân bà nội thúc hôn một ngày này tính toán tuổi tác mà nói hẳn là cũng ba mươi ba không có cưới đâu ư dù mạ kỳ kỳ ủ mị âm thanh nói chuyện có chút nhỏ ở mi tô trước mặt hắn cũng không có cái gì cường giả huy nghiêm ừm mi tô khẽ di một tiếng t h ầ n s ắ c bất thiện vừa định muốn mở miệng giáo huấn một mực yên tĩnh nghe cái này tổ tôn hai người nói chuyện phiếm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đột nhiên có động tác chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai tay một hợp vô số gai gỗ từ hắn trên mặt đất mặt mọc ra h ư ớ n g lấy mi tô bắn nhanh quá khứ mà sẻn rủ tô bị dạ mạ cũng ở cái thời điểm này trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì bên người vung vẩy lấy một trôi dao nhỏ hướng lấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì sừng ở giữa đâm tới đối mặt lấy đột nhiên d i biến cũng không thấy ủ rủ mạ k ỳ mì tô có động tác gì nàng dưới chân mặt đất đột nhiên liền b u ộ phát ra bạch quang trói mắt một giây sau một cái trong suốt kết giới đem nàng cùng ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì hai người đều bao phủ ở trung ương hát kì dạ mạ bắn nhanh ra tới gai gỗ cùng sẻn rủ tô bị dạ mạ lưỡi đau hầu như ở cùng một thời gian đánh vào kết giới phía trên, nhưng toàn bộ bị kết giới bị theo sau ư ủ rủ mạ kỳ mi t o hướng lấy sẻn rủ tô bị giả mạ khẽ vươn tay kết giới đột nhiên khuyết trương ra tới sẻn rủ tô bị giả mạ thân thể trực tiếp va chạm ở kết giới lên bị đẩy lùi ra ngoài sau đó nhìn hướng họ rổ xì mạt liền nghĩ dùng cổng xạ đem họ rổ xì mạt rào sát bà nội họ rổ xì mạt đối với thôn còn có giá trị đem hắn giao cho ta à ta sẽ khống chế lại hắn ư ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mi nhìn thấy một màn này không khỏi ngăn lại mi t o lên tiếng nói mi tô quét liêu cựu minh một mắt khẽ gật đầu theo sau cổng xa nhanh chóng rút về đem họ rổ xì m ạ kéo tới kết giới bên trong bên ngoài kết giới Senju hashi ra mạ tựa hồ n là chuẩn bị sử dụng uy lực càng mạnh nhất thuật nhưng mấy cái màu vàng xiềng xích tuân ra kết giới hướng lấy hai người bay vụt quá khứ thưa cơ hội này u d u mạ kiki u m i nhanh chóng đi tới họ rồ s h i m a trước người hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấ n sư minh ngài yên tâm sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì đây cũng chỉ là bảo đảm mạ thôi ở họ rồ s h i m a kinh nội trong ánh mắt u d u mạ kiki u m i hoàn thành chấm dứt ấ n chấm dãi đem tay ấn tại họ rồ s h i m a đỉnh đầu sau đó một vệ ánh sáng màu lan qua sau u dù mạ kiki u mỹ dịch chuyển khỏi tay họ rồ sĩ mặc m dù không có cảm nhận được bất kỳ cái gì đau đớn nhưng đối với linh hồn có lấy thâm nhập nghiên cứu họ rồ sĩ mặc có thể rõ ràng nhận ra được trong linh hồn của hắn thêm ra đồ vật gì ki u mi người cái hốn đản này bốn họ rồ sĩ mặc trong hai con người bắn ra bàng bạc sát ý nhưng sát ý của hắn mới vừa vặn có chỗ chiến lộ một cổ đau đớn kịch liệt liền tràn vào trong đầu của hắn loại đau đớn này căn bản cũng không phải là cái kia một loại tới từ trên n ụ c thể đau đớn hiện tại họ rồ sĩ mặc cảm giác thân thể cùng linh hồn của hắn đã triệt để thoát ly mà linh hồn của hắn tựa hồ đang bị thiếu đốt sợ hai mãnh liệt từ đáy lòng bắn ra ở loại này đau khổ xuống. họ dồ sĩ ma khuôn k h n mặt lại là giật có thay h mình -sì -sì、nhìn hướng ủ dù m à kỷ kỷ u m i thủ đoạn như vậy đã vượt qua hắn dự liệu ủ dù mạ kỷ kỷ u mì khắc cấn ở linh hồn hắn bên trong chú ấn thế mà còn có thể có loại này khủng bố hiệu quả khi họ dồ sĩ ma giết ý thức quay về đến thân thể sau đó hắn cũng không có cảm giác trên thân thể có tổn thương gì nhưng thần chí lại là ít nhiều có chút hôn mê cũng chỉ có loại này cảm giác khó chịu mới để cho họ rồ xì mà dí thức được vừa mới phát sinh hết thể đều không phải là ảo giác là thật thật tại tổn ạ i t thương bà nội vương hắn ra à u d u mạ kì kì u mi khẽ gật đầu cùng bên cạnh mi tô nói lúc này mi tô cũng là g á i có hứng thú nhìn hướng họ rồ xì m à dự đối với u d u mạ kì kì u mi vừa mới phát huy phong ấn thuật có lấy hứng thú không nhỏ loại này nhằm vào linh hồn chú ấn nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kì u mi cái này thuật là ngươi phát triển mi tô có chút hiếu kì mà hỏi n g ồ i sổ người xuống kiểm tra một thoáng họ rồ x ì mạt thân thể cũng không có phát hiện bất kỳ dị dặn gì g vậy liền khiến nàng càng thêm hiếu kỳ đúng vậy à, trước đây ít năm ở hữu dù no cu n h tổ địa đạt được phong ấn thuật còn cầm tới một cái t ử thần mặt nạ n từ đó về sau bắt đầu nghiên cứu vẫn tính có chút thành quả à. tuyên cựu kỳ u mị vừa cười vừa nói theo sau ngồi sổn người xuống đem họ rồ x ì mạt đỡ dậy họ rồ x ì mạt cũng ý thức được bản thân hiện tại chân chính rơi và hữu dù mạ kỳ kỳ u mị không chế nhìn thật sâu u dù mạ kỳ kỳ u mị một mắt liền hôn mê đi họ r s h i mạt mặc dù mất đi ý thức nhưng m ấ y thổ xoay người chi thuật lại cũng không bởi vì người thi thuật cởi ra cái này nhận thuật mà dừng lại bất quá hà a xì dạ mạ cùng tô bị dạ mạ hai người ở họ r s h i mạt mất đi ý thức sau đó liền đạt được quyền khống chế thân thể được sự giúp đỡ của hữu dù mạ kimito đem khống chế thân thể chú ngữ lấy ra ngoài chờ họ r s h i mạt tiểu quỷ này tỉnh lại liền khiến hắn giải trừ cái này thật u ta thứ ba trước chúng ta liền ở lại đây a sen d u hà a xì dạ mạ nhìn thoáng qua xa và hôn mê họ rô xì m ạ mở miệng nói ra hà xì dạ mạ đại nhân bà nội còn có tô bị dạ mạ đại nhân ba người các ngươi không có ý định về trong thôn xem một chút sao hiện tại c ô nộ hạ đang tổ chức trùng nhìn thi rất náo nhiệt đ ầ u u du mạ kỳ kỳ u mi đề nghị nói nói lời nói thật hắn cũng không muốn nhanh như vậy cùng u du mạ kỳ mi tô phân ly rốt cuộc u du mạ kỳ mi tô tạ thế nhiều năm như vậy hắn rất muốn cùng bà nội nhiều ở chung ở chung hơn nữa u du mạ kỳ kỳ u mi cảm thấy họ r ổ xì mà lúc này đều đã rơi vào hắn không chế liền khiến hẹ đọ kẹn x â y một mực duy trì lấy cũng không có vấn đề gì cứ như vậy mặc kệ l à su nạ hay là nạ a ki hoặc là c ờ tị nạ đều có thể gặp một chút mi tô nạ kỳ cùng x ú nạ nếu như nhìn thấy mi tô cùng hạt hỉ ra mạ tô bị ra mạ chắc hẳn sẽ phi thường vui vẻ à người chết cùng người sống vẫn là cần phải có phân giới chúng ta là đã chết đi người có thể lưu tại trong lòng của các ngươi liền rất tốt không cần gặp mặt kỳ u mi nhớ kỹ không nên ý đồ đi làm phục sinh loại chuyện này đó là một cái vực sâu khi ngươi theo đuổi cái mục tiêu này thời điểm ngươi đem sẽ triệt để rơi vào vực sâu u dù mạ kỳ mi tô nhẹ nhàng ôm lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi dạt dò có thể đi tới hiện thế thấy một mắt hiện tại u dù mạ kỳ kỳ u mi nàng đã rất hài lòng hơn nữa hắn cũng biết su n a n a k i cợt t i n a bọn họ đều sống rất tốt đối với mi t o đến nói vậy liền đầy đủ nghe được lời này u z u m a kỳ kỳ u mi có chút mất mát hắn biết mi t o ý tứ nếu như có thể mà nói mi t o cũng không hy vọng có người quái dậy nàng a n rất nghiền thu dù cho người này là u z u m a kỳ kỳ u mi c ô nộ hạ a ở các ngươi những thứ này hậu bối trong tay biến đến càng ngày càng mạnh a ngài đệ tứ ta rất vui vẻ có thể nhìn đến bây giờ c ô nộ hạ cảnh tượng sen du h a s hi ra mạ tầng tầng hít một hơi tán dương theo sau mấy người cũng không ở vấn đề này mà tế liệu chuyện mà trò chuyện lên những chuyện khác bất quá nói là nói chuyện phiếm kỳ thật cũng liền là hát hi ra mạ tổ bị d ạ mạ mi tô ba người đặt câu hỏi sau đó hữu d mạ kỳ kỳ ù mì trả lời mà thôi hát hi d ạ mạ cùng tổ bị d ạ mạ càng thêm hiếu kỳ thôn phát triển mà mi tô càng thêm lo lắng nàng chắt chai nhóm sinh hoạt thời gian nhanh chóng trôi qua nguyên bản treo cao mặt trời cũng đã che kín đến phía sau núi mặt trăng ở ánh sao chen trúc xuống đến không trung một mực hôn mê họ rổ xi、si、m à chậm rãi mở mắt ra thức tỉnh qua tới tỉnh lại hắn mở mịt nhìn một chút chu vi theo sau trong con mắt lại lần nữa có tiêu điểm ánh mắt rơi và hữu d mạ kỳ kỳ ù mị đám người trên người thời gian vui vẻ thật sự chính là ngắn ngủi a sen du hashi dạ mà chú ý tới bên cạnh họ dỗ sĩ maz tỉnh lại thở dài một cái sau đó từ trên mặt đất chậm dài đứng lên ở hắn đứng dậy không sau đó mi t o cùng t o bị dạ mà ánh mắt cũng đều ném hướng họ dỗ sĩ maz tiểu quỷ thời gian ẹ đỏ t e n s ẽ chi tua h ta sen d u t o bị dạ m ạ nói theo sau chậm dãi nhắm lại hai mắt mi t o vô vô u dù ma kì kì u mi bà vai mặc dù không có nói chuyện nhưng u dù ma kì kì u mi lại là có thể cảm nhận được mi t o cảm tình lặng lẽ túi đầu họ dỗ sĩ maz nhìn lấy một màn này trước mắt lặng lẽ hoạt động một thoáng thân thể cứng đờ không có nói lời vô dụng làm、gì. bắt đầu chậm rãi kết tấn theo lấy hắn kết tấn hoàn thành ba đạo ánh sáng trắng chiếu sáng bầu trời đêm phân biệt rơi vào h ế thổ ba người trên người ba người linh hồn ly thể mà ra bắt đầu tiêu tán ở trong hư không sư minh cảm ơn ngươi a người, người kia công việc nghiên cứu liền giao cho ngươi yên tâm đi cho dù là cho ngươi khắc xuống chú ấn ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì mục tiêu của chúng ta từ trên trình độ nào đó đến nói là nhất trí từ hôm nay trở đi trường sinh phòng thí nghiệm công việc liền x i n nhờ n g ạ i u dù mạ kỳ kỳ ù mịn lấy tiêu tán u dù mạ kỳ mi tô mấy người lẩm bẩm nói trường sinh nha Chuyện cho tới b âm y giờ, ta cũng không có lựa chọn rồi. 9. Chương rồi. ta thi, lựa có chọn Chúng nhìn bị chầm Chương gì gặng. chúng thanh i bị nhìn chầm chầm vào xạ nhịn sai phái tới cổ n ổ hạ tham gia trùng n h ì n thi nhị dạ bên trong ít ba cái nhị dạ không có ai biết cái này ba cái nhị dạ đi tới nơi nào cũng chỉ có một phần nhỏ cổ n ổ hạ a bù biết cái này mất tích ba cái âm thanh nhịn chỉ sợ cùng đệ tứ h ồ cả ưu dù mà kỳ kỳ ủ mỹ có lấy quan hệ trực tiếp bất quá loại chuyện này cũng không phải là bọn họ loại này cơ sở a bù có thể nhọc lòng h ư n à o mỹ cà giờ mỹ nạ tổ báo cáo sau đó thứ nhất kiện vụ án thời điểm phát sinh kỳ thật cũng không có dẫn tới nhiều ít người chú ý cỗ nộ hạ đồn cảnh sát ở xử lý thời điểm cũng chỉ là xem như đồng dạng vụ án mất tích kiện xử lý nhưng tiếp xuống liên tục lại phát sinh mấy tông vụ án điều này cũng khiến c ổ nộ hạ đồn cảnh sát người quan tâm tương quan hồ sơ sáng sớm liền sửa sang hoàn thành bày ra ở hữu chỉ hạ phủ gạ cụ trên thư án tổng trưởng mấy ngày nay người mất tích nhân viên tư liệu đều cùng toàn bộ ở nơi này đều là cộ n ổ hạ viện khoa học nghiên cứu viên chức vị có cao có thấp không có đặc thù rõ ràng ta hoài nghi đây là những làng khác gián điệp thủ bút ưu chỉ hạ phủ gạ cụ trong văn phòng p h ủ gạ cụ một bên ngưng thần tra duyệt hồ sơ một bên nghe lấy thủ hạ báo cáo người mất tích có nhiều ít ưu chỉ hạ phủ gạ cụ nhìn lấy tài liệu trong tay do hỏi cho đến bây giờ hết thể mất tích m ư ơ i bảy người ta tự mình đi cộ nộ hạ nghiên cứu viên hỏi tham qua mất tích những người này nghiên cứu đầu đề đều không giống nhau có mấy người là chuyên môn nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật có mấy người là nghiên cứu cơ thể người tế bào thậm chí người mất tích bên trong còn có nghiên cứu cây nông nghiệp những thứ này nghiên cứu viên bao dung phương hướng nghiên cứu rất rộng không có điểm giống nhau nhưng có một điểm tất cả người mất tích đều là ở chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng của họ bên cạnh đồn cảnh sát sở trưởng ngụ trí hạ ngạn một báo cáo lấy một bên nói một bên từ văn kiện trên bản trong tìm ra tương con người đưa cho phụ gà cụ phụ gà cụ ở tinh tế kiểm tra sau đó mới chậm rãi gật đầu người hoài nghi là địch quốc gián điệp là bởi vì nguyên nhân này sa phu g ạ củ trầm lâm hồi lâu hỏi vâng ta nghĩ một lần này xảy ra chuyện như vậy kiện hẳn là quốc gia khác nhìn trộm chúng ta cổ nổ hạ thành quả nghiên cứu vì cao minh đến nghiên cứu của chúng ta thành quả đồng thời khuyết trương bùn quốc nghiên cứu khoa học lực lượng mới làm ra chuyện như vậy mất tích những người này đều không có phát hiện cái gì thi thể trong mắt của ta hẳn là bị bắt đi đây cũng là nhằm vào chúng ta cổ nổ hạ một lần quy mô lớn gián điệp hoạt động ưu c h i hạ ngạn một đôi ở một lần này quy mô lớn vụ án mất tích kiện có lấy phán đoán hắn đem phán đoán của bản thân nói thẳng ra từ cỗ n ổ hạ đồn cảnh sát xây dựng lên giống như là như vậy sự kiện ác tính vẫn là lần đầu tiên phát sinh hơn nữa từ đoạn thời gian này điều tra tới xem hung thủ không có lưu lại dù cho bất luận cái gì một tia dấu vết cho dù là bọn họ đồn cảnh sát tộc hụ trí hạ cùng tộc hỉ g ạ đều không có kiểm tra ra cái gì đầu mối hữu dụng địch nhân có thể làm đến loại trình độ này đã v ừ a xa ủ trí hạ ngạn một tưởng tượng cũng chính vì vậy cái này một cái vụ án mất tích kiện mới sẽ hướng phủ gạ cụ báo cáo quy mô lớn gián điểm hoạt động nha không thể loại trừ loại khả năng này đoạn thời gian này cỗ nộ hạ d ò n người hô tạp đối với đồn cảnh sát chúng ta công việc là một lần thử thách to lớn báo tin hủy bỏ tất cả nhân viên cảnh vụ nghỉ phép tất cả mọi người quay về đến công việc của bản thân trên cương vị mặt từ hôm nay trở đi tất cả mọi người an bài thành ba ban không gián đoạn kiểm tra tất cả mọi người kiểm tra trọng điểm dùng đoạn thời gian này bên ngoài thôn người tới là chủ phu gạ củ suy tư hồi lâu trực tiếp ra lệnh hà n đ ố i với chuyện này cao độ coi trọng vì vậy quyết sách phía trên cũng có chút cấp tiến trước mắt chuyện này cũng không có ở trong thôn lưu truyền r a tới biết chuyện này cũng chỉ có vụ án nhân viên tương quan như thế một làm chẳng phải là mọi người đều biết đâu ưu trí hạ ngạn một cũng không nghĩ tới phủ gạ cụ sẽ phản ứng có kịch liệt như vậy cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi sẽ không khiến cho quần chúng hoảng sợ một điểm này ngươi yên tâm tốt hơn nữa kiểm tra nguyên do mượn cớ liền tốt phản đ i ệ p hoạt động nhà loại chuyện này còn dùng ta dạy cho người sao p h ủ gạ cụ dương m ắ t quét thủ chi hạ ngạn từng t á i mắt n ữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc đối phương nghe được lời này sau đó lập tức đáp ứng theo sau rời khỏi phòng làm việc bắt đầu quy mô lớn kiểm tra công việc ở thủ hạ rời đi về sau nhưng cụ l h m căn lật t xem r b cứ h ô n g mày níu lụ trì một ít sự hắn không có cùng thủ hạ h phủ gà cụ n g thủ h cho biết toàn bộ nhận giới hầu như không ai có thể giấu giếm qua ủ r dù mà k ỳ k ỳ ủ mì cả cụ dạ tâm nhãn cho dù là đối phương dùng cường hãn phong ấn thuật tới nguy trang đều rất khó lừa qua ủ r dù mà k ỳ k ỳ ủ mì hiện tại trong thôn phát sinh chuyện như vậy phụ gạ cụ cũng sẽ không cảm thấy ủ r ù m à k ỳ k ỳ ủ mị không biết rõ tình hình rốt cuộc phía trước thời gian hắn còn nhận được tin tức có một đội hành t u n g quỷ dị âm thanh nhị p mới vừa vặn tiến vào thôn không lâu liền bị ủ r ù m à k ỳ k ỳ ủ mị mang đi đối với cổ n ổ hạ có á c ý định nhân tuyệt đối không có khả năng ở cổ n ổ hạ làm ra đại động tác phụ gạ cụ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ suy nghĩ hồi lâu phụ gạ cụ đem tương quan hồ sơ thu hồi để vào sau lưng trong giá sách chuyện này phụ gạ cụ dự định dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống đồn cảnh sát làm ra lớn như thế động tác cũng đơn giản là tỏ thái độ mà thôi đến nỗi kiểm tra ra chân tướng sự tình nói lời nói thật phụ gạ cụ cũng không có ôm hy vọng gì nếu như chuyện này như hắn đoán lời nói chỉ sợ điều tra không ra đồ vật gì viện khoa học nghiên cứu viên quy mô lớn mất tích vụ án ở làng lá bên trong cũng không có nhắc lên cái gì bằng nước đoạn thời gian này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cổ nổ hạ chủ sự năm thôn liên hợp trùng n h ì n thi phía trên vài ngày sau buổi sáng cái này một cái liên hợp tổ chức trùng n h ì n thi cũng cuối cùng kết thúc thi viết phương diện k h ả o hạch sáng sớm u u mạ kỳ kỳ u mì ở trong nhà ăn xong bữa ăn sáng sau đó liền đi ra cửa chính hướng lấy làng lá đi tới đoạn thời gian trước thành lập trường sinh phòng thí nghiệm hiện tại đã bắt đầu chậm rãi đi vào n i nếp làng l là a phát sinh nghiên cứu viên vụ án mất tích chính là hắn t h ủ bút mặc dù phòng thí nghiệm có họ rồ xì m à c á i này thiên tài khoa học ở nhưng nhiều người nhiều đem tay U dù mạ k ỳ k ỳ u mị bí mật bắt một đám nghiên cứu viên đưa đến họ rồ xì m à nơi đó phụ tá họ rồ xì m à nghiên cứu vì chỉ là khiến nghiên cứu phát minh tiến độ có thể nhanh một chút đối với u dù mạ k ỳ k ỳ u mị an bài qua tới người họ rồ xì m ạ cũng phi thường hài lòng khoa học nhà có người cùng một chỗ giao lưu mới có va chạm mới có thể bán ra khoa học linh cảm không phải là bốn kỷ u mị giai đo liền nhờ người rồi hồ cả trong văn phòng sáng sớm liền bị mỹ nạ tổ gọi tới u du mạ kỳ kỳ u mì đang ngồi ở trên ghế salon đánh lấy a k a t một bộ buồn bực ngắn n g ầ m răng r ấ p sau bàn làm việc mỹ nạ tổ cởi tủng tìm nhìn lấy u du mạ kỳ kỳ u mì trên mặt căn bản liền không có xin nhờ dáng vẻ chúng nhìn thi đã đi tới giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ nhất đệ trình danh sách giai đoạn thứ hai thu thập tình báo đều đã có một kết thúc tiếp xuống liền là chúng nhìn thi giai đoạn thứ ba xuyên qua tử vong xâm lâm cái gọi là tử vong xâm lâm kỳ thật liền là ở làng lá biên giới nhất một chỗ rừng hoang cái này tử vong xâm là là là là làng l ở thời kỳ chiến tranh cái này tử vong xâm lâm kỳ thật liền là một cái luyện binh tràng sinh tồn giã ngoại huấn luyện còn có một ít thu thập tình báo diễn luyện đều là ở nơi này tiến hành tử vong xâm lâm một cái khác xưng hô liền tên là thứ bốn mươi bốn tên diễn tập tràng mà lần này tử vong xâm lâm thì trở thành d i n ỉ n h ó m thăng cấp trung n ỉ một đạo trạm kiểm soát tử vong xâm lâm bên trong có không ít m á n h thú đối với d i n ỉ n h ó m đến nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm mỹ nạ tổ mời ụ dụ mạ kỳ kỳ u mỹ tới làm giám khảo mục đích cũng không phải vì để cho kỳ u mỹ cam đoan g i n h n h ó m an toàn hãn thật ra là thu đến một ít tới từ cạ dỡ nọ cụ nỉ m cùng lúc đó tử vong xâm lâm số tám nơi cửa vào thông qua một hai giai đoạn khảo hạch giờ nhìn nhóm tụ tập ở đây đang cẩn thận nghe mỹ tạ dạ xì ẳng cổ giảng thuật quy tắc trong đội nhóm có một tên tướng mạo phổ thông làng c ò đang hữu ý vô ý quan sát lấy ưu trí hạ xạ xú k ẻ trong mắt lộ ra từng tia khát vọng giai đoạn thứ ba tử vong xâm lâm khảo hạch là đoàn đội chiến tất cả giờ mìn đều là ba người một tổ thành đội hành động mỗi một cái tiểu đội ở xuất phát tiến vào tử vong xâm lâm trước đó đều sẽ phân công đến một cái quyền trục một nửa đội ngũ thu hoạch được trên quyền trục mặt viết lấy thiên mà đ ổ i thành bên ngoài một nửa đội ngũ thu hoạch được trên quyền trục mặt viết lấy thì là địa chỉ có tập hợp đủ thiên địa hai loại quyền t r ụ đội ngũ ở quy định thời gian đến tử vong xâm lâm trung ương tháp cao mới có thể tính là hợp cách đã được tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp cơ hội. thành công tiến nhập đến một vòng này đội ngũ tổng cộng có hơn ba mươi chi nói cách khác có gần trăm người nhưng có thể chân chính thông qua giai đoạn này khảo hạch lý dạ chỉ có một nửa thậm chí ở vào tình huống nào đó một nửa cũng chưa tới một trận này khảo hạch thi liền là tiểu đội tác chiến thu thập tình báo còn có sinh tồn giã ngoại năng lực ở mỹ tạ dạ xì、sì, ảng cổ tuyên bố xong xuôi quy tắc sau đó tất cả đều bắt đầu ngao nghe muốn động lên tới mà lúc này xạ xủ kẻ đột nhiên nhận ra được có người đang quan sát bản thân hướng lấy chu vi nhìn một chút thoáng cái liền phát hiện lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn cái tiêm ộ t tên làng cỏ tên này làng có căn bản liền không có ẩn nút tầm mắt của bản thân thấy xạ xù kẹ phát hiện bản thân cũng không thèm để ý ngược lại là hướng lấy xạ xù kẹ cười một tiếng chỉ bất quá cái nụ cười này bên trong cũng không có cái gì thiện ý à xạ xù kẹ tên kia ngươi nhận biết sao cùng xạ xù kẹ đứng chung một chỗ nạ dụ tổ đồng dạng nhận ra được tên kia làng có ánh mắt nghi ngờ hỏi không nhận biết tiến vào tử vong xâm lâm sau đó phải cẩn thận một chút tên kia cho ta cảm giác phi thường không tốt xạ xù kẹ lắc đầu thấp giọng nói nạ dụ tổ ca dìn cái này diễn tập tràng bán kính là mười km khi đạt được đối ứng quyển chục sau đó trực tiếp tiến về chỗ cần đến không nên trong rừng dầm lưu lại không biết vì cái gì xạ xù kẹ đánh trong đáy lòng liền sinh ra một loại dự cảm chẳng lành lại một lần nữa cùng đồng bạn g i ặ n giò một lần này n ạ dù tổ khó có được không có cùng xạ xù kẹ nháo thay đổi vặn đồng ý gật đầu một cái từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được một loại dự cảm chẳng lành lúc này sau lưng hắn lông tơ đều vẫn là dựng lên sau đó ở mọi người ký xuống giấy sinh tử đạt được bản thân đội ngũ quyển t r ụ c sau đó chúng nhìn thi giai đoạn thứ ba khảo hạch liền chính thức bắt đầu thử vong xâm lâm trung ương trong tháp cao U dù mạ mì kỳ kỳ ủ mì đang gõ lúc này phòng quan sát bên trong có gần tới ba mươi cái màn hình đối ứng là tử vong xâm lâm bên trong bất đồng giám sát địa điểm hơn nữa trên màn hình mặt hình ảnh thật ra là có thể hoán đổi bởi vì chàng trị trong rừng rậm ca mê ra quan sát khoảng chừng hơn ba trăm cái màn hình căn bản liền không có biện pháp đồng thời biểu thị tất cả hình ảnh sư phụ thi bắt đầu rồi ở ưu dù mạ kỵ kỷ u mị sau lưng một trái một phải đứng lấy ủ trì hạ ít chĩa cùng ủ trì hạ xì xì hai người hai người bọn họ học sinh đều tiến nhập đến vòng thứ ba khảo hạch hai người bọn họ đoạn thời gian này không có chuyện gì bị ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì bắt trắng đinh lúc này ủ trì hạ ít chĩa nhìn đến ca mê ra quan sát phía trên hình ảnh chất động chỉ lấy cách đó không xa màn hình nói một cái kia trên màn hình đối ứng vừa v ặ n là giám sát lối vào ca mê ra quan sát lúc này từng tổ từng tổ đội ngũ đang nhanh chóng thông qua lối vào tiến vào từ vòng sâm lâm đâu ít chĩa ở trong tấm hình bắt được bản thân học sinh còn có em trai thân ảnh trên mặt treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt bắt đầu sau không biết đội bảy mấy cái kia tiểu quỷ có thể hay không đến cái này tháp u dù ma k ỳ k ỳ u mi liếc một mắt hình ảnh tự mình tự g ặ m hạt dưa Ừm. bất quá ở trong lúc lơ đãng u dù ma k ỳ k ỳ u mi chú ý tới một tổ nị ra hoặc là nói chú ý rơi một tổ nị ra bên trong một người người kia toàn thân làng có trang điểm nhưng cái kia một gương mặt u dù ma k ỳ k ỳ u mi luôn cảm giác chỗ nào nhìn thấy qua này đổ về đi xem một chút u dù ma k ỳ k ỳ u mi nói một tiếng đứng người lên đi tới kame ra quan sát trước nhận lấy nhìn chằm chằm lấy màn hình mà điều khiển giám thị hình ảnh nị ra nghe đến kì u mi mà nói lập tức bắt đầu lui lại các hình ảnh tốt liền cái này u d u mạ kỳ kỳ u m i khét quát một tiếng khiến người kia dừng lại theo sau ngưng thần nhìn hướng hình ảnh chú thích hồi lâu u d u mạ kỳ kỳ u m i thần sắc lạnh xuống lặng lẽ mở ra cả cụ dạ tâm nhãn đem toàn bộ t ử vòng xâm lâm b a phủ nhưng ở cảm giác của hắn bên trong không có bắt được một cái kia quen thuộc trà cớ dạ không khỏi hơi hơi nhũ mày sư phụ làm sao đâu phát hiện cái gì sao u chị hạ xỉ xỉ cùng u chị hạ ít chĩa hai người liếc nhau một cái sau đó ít chĩa không hiểu lên tiếng hỏi ừ ta không đi tìm bọn họ bọn họ ngược lại đưa tới cửa rồi ít chia x nhìn đến người này sao đi tìm đến hắn xử lý ra hỏa này là đ ị c h nhân một lần này tới chúng nhìn thi mục đích rất có thể là cạ dìn cùng nạ dù tổ nếu như các ngươi không giải quyết được phát tín hiệu u dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì chỉ chỉ trên t ấ m hình nhiệm vụ kia nói u c h í hạ ít triệu cùng ưu trí hạ ngừng hai người mặc dù không biết u dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì nói tới a i nhưng nghe đến đối phương là đ ị c h nhân hơn nữa mục tiêu vẫn là cạ dìn cùng nạ dù tổ hai người bọn họ nhưng là biết cạ dìn cùng nạ dù tổ là cái tình huống ì nếu như định nhân mục tiêu là dìn cỡ dị kỳ vậy chuyện này nhưng là không nhỏ vâng u c h h i một trận gió mát từ trong rừng xuyên qua thổi lá cây vàng xào xạc tử vong xâm lâm bên trong thảm thực vật rậm rạp đội bảy ba người dừng lại địa phương không có ánh sáng mặt trời chiếu gió mát thổi tới ba người trên người để cho tất cả mọi người cũng không khỏi run dày một chút có người đang theo dõi chúng ta ta tại sao không có cảm giác được n ạ dù tổ sờ sờ đầu hướng về chu vi quan sát không giải thích được nói mà cả dìn ngược lại là lặng lẽ từ nhẫn cụ trong túi rút ra một trôi cù n à i nắm ở trong tay nàng tin tưởng x ả sủ kệ mà nói bởi vì từ đám người bọn họ tiến vào tử v ò n g xâm lâm bắt đầu cả dìn cũng cảm giác được một loại nhìn trộm cảm giác vừa bắt đầu nàng cho rằng là ảo giác nhưng trải qua x ả sủ kệ một nhắc nhở như vậy cả dìn cũng coi trọng cảnh giới xạ xù kệ không để ý đến n ạ dù tổ Thấp giọng nói, đồng thời tử trong túi hô nhẫn giọng đồng cũng nói, cụ cầm xa xa xa cát lá cây ở gió mát thổi quét xuống đu đưa ra văng nhẹ loang lổ mấy đạo thời gian xuyên thấu qua lá khâu chiếu trên mặt đất ba người cảnh giới hồi lâu cũng không có nhận ra được bất cứ địch nhân nào tung tích xa su kệ n g ư ơ i có phải hay không tính sai đâu nạ dù tổ gãi đầu một cái không có kiên nhẫn nghiêng đầu hỏi song cũng liền là ở nạ dù tổ quay đầu một n h mắt một người thanh niên băng cột đầu đấu làm một đội cây trói vĩnh chốt đất ở một bên khác ca dìn thậm chí đã hoàn thành chấm dứt ấn người tới bên chân lúc này đã phun ra bốn đầu tráng kiện dây leo hướng lấy người kia quấn quanh quá khứ có ý tứ một đội a bất quá loại trình độ này tiêu chuẩn nhưng kèm quá xa rồi thanh niên trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc theo sau cởi nhẹ một tiếng tùy ý những thứ này dây leo đem bản thân c u ố n lấy nhưng mà ngay tại dây leo vừa mới đem hắn c u ố n chặt lấy một dây sau liền thấy thanh niên hướng lấy x ả s ù kẻ cùng nạ rủ tổ chậm rãi đi tới mà theo lấy bước chân của hắn xê dịch quấn quanh ở trên người hắn dây leo thế mà căng đứt ra tới trong lúc nhất thời vụn g ô bay tán loạn yếu ớt một đ ộ t thanh niên thấy thế nhất miệng dội ra một cái tay hướng lấy x ả s ù kẻ trộm tới cùng lúc đó một cổ khủng bố cảm giác g á p bách bao phủ lấy xạ xù kẻ đem hắn ép tới không thể động đậy. đáng hận thân thể của ta s à xù kẻ nhìn lấy tay của đối phương cách bản thân càng ngày càng gần nhưng thân thể của hắn lại là khẽ run lấy căn bản không cách nào động đậy mảy may trong lòng hoang sợ s à xù kẻ ảo nao đem c ủ nải đâm vào bắp đùi của bản thân đau đớn kịch liệt khiến s à xù kẻ tạm thời phục vụ khách hàng sợ hãi trong lòng sau đó trực tiếp đem c ủ nải rút ra hướng lấy trước người thanh niên bắn đi hắn không biết đối phương rốt cuộc là ai hắn chỉ biết trước mắt người này tuyệt đối không phải là một cái phổ thông thí sinh mặc dù tham gia chúng nhìn thi thí sinh vô cùng nhiều thí sinh độ tuổi phân bố cũng tương đối rộng nhưng trước mắt người thanh niên này triển lộ ra khí thế tuyệt đối không phải là một cái giờ nhìn có, thể có được. theo x à xù kẹ trước mắt người này so với bọn họ gặp qua kỳ dị nọ xì nổ bị g ạ t ạ nạ sẽ kỳ n ì n ép h ờ mỏ mổ xì dạ bụ dạ còn muốn tới cường đại hơn rất nhiều x à xù kẹ đánh ra cụ nải trong c h ư ớ c mắt liền đi tới trước người thanh niên cũng không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác chỉ thấy thanh niên tùy ý đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón rưỡi chuẩn xác đem cụ nải kẹp ở đầu ngón tay sau đó ánh mắt rơi vào x à xù k ẹ trên người có một chút kinh ngạc dùng đau đơn khắc phục sợ hãi trong lòng ý chí rất vững chắc không hổ là ta nhìn chúng người thanh niên nói nhỏ sau đó hai mắt của hắn bắt đều có biến, hóa, đồng tử trong nháy mắt biến đến đỏ tươi màu đen mạ mà g ạ tạ mạ ở bên trong hai mắt lưu c h u y ể n xạ g ì n gẳng người là ai u chị hạ xạ sủ kệ nhìn thấy một màn này giật mình nói không ra lời nói tới hắn không nghĩ tới tập kích bọn họ thanh niên thế mà có lấy xạ g ì n gẳng hơn nữa còn là tam câu nọc g xạ g ì n gẳng ở tộc ưu chị hạ trong có thể mở ra xạ g ì n gẳng đều có thể được xưng tụng là tinh anh hơn nữa có thể mở ra tam câu nọc g xạ g ì n gẳng đồng dạng đều là dù nhìn u chị hạ xạ sủ kệ ở cổ nộ hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy tuyệt đối chưa từng nhìn thấy trước mắt cái này u chị hạ tộc nhân ta gọi là u chị hạ mạ đã ra người nghe nói qua tên của ta sao? t i ưu chỉ hạ xạ xủ kệ người người nghe đến ưu chỉ hạ mạ đạ giả cái tên này thời điểm còn có một ít thức ăn kính sợ nhưng một giây sau hắn liền bị nạ rủ tổ hành động khiếp sợ đến hắn không nghĩ tới đối mặt cường địch như vậy nạ rủ tổ thế mà còn có dung khí xông đi lên ừ thanh niên lỗ mũi chút giận thử nhẹ một tiếng ở nạ rủ tổ đi tới trước người bản thân một hãm cầm liền thay đổi thân vị lóe lên nạ rủ tổ bên người sau đó một phát bắt được nạ rủ tổ ngưng tụ dạ sẻng ẳ n g thủ đoạn hơi hơi dùng lực liền đem nạ rủ tổ thủ đoạn làm c h r t khớp a a a a đau đớn kịch liệt chuyển tới nạ rủ tổ nhịn đau không được h ô một tiếng dạ sẻng ẳ n g cũng theo đó tiêu tán nạ rủ tổ cả dìn thấy nạ rủ tổ bị đối thủ chế phục cũng không có biện pháp tiếp tục g i vững tỉnh táo nàng biết bản thân một đội nhận thuật đối với trước mắt người thanh niên này cất bước đến chỗ ích lợi nhưng nàng hiện tại mạnh nhất phương thức t á c chiến liền là một đội vì vậy cũng mặc kệ đến cũng phải hay không hữu dụng lại một lần hai tay chấp ở trước ngực ý đồ cứu viện nạn rủ tổ bất quá một lần này c ạ dìn không có thể thành công đem nhận thuật thi triển đi ra nàng mới vừa vặn k ế t tấn nạn rủ tổ thân thể liền bị đối phương vùng ra mà vùng ra phương hướng liền là c ạ dìn nơi này c ạ dìn hai cánh tay một t r ư ờ n g trực tiếp đem bay tới nạn rủ tổ tiếp được nhưng lực đạo mạnh mẽ từ nàng tiếp được nạn rủ tổ trong nháy mắt đó liền khuynh tiết đến trên người nàng trực tiếp đem cà dìn đập đến trên mặt đất hai người ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng sau đó mới miễn cưỡng dừng lại song song mất đi ý thức chỉ là một cái đối mặt công phu nạ d ủ tổ cùng cạ dìn hai người trước sau bị đánh ngã xuống đất trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp tục bỏ lên tác chiến nạ d ủ tổ ca dìn x à s ù kẹ nhìn đến đồng bạn của bản thân bị đánh ngã hô to một tiếng nhưng thấy nạ d ủ tổ cùng cạ dìn hai người đều nằm dạp trên mặt đất không có phản ứng trái tim của hắn thoáng cái chìm vào thấp nhất ưu c h ị hạ x à s ù kẹ ta có thể nhìn đến n g ư ơ i t r ô n giấu dưới đáy lòng dạ tâm n g ư ơ i hy vọng có thể biến cường a siêu việt đồng bạn của ngươi siêu việt cha của ngươi siêu việt h u n h trưởng của ngươi ngươi hẳn là nghe qua danh hiệu của ta đi theo ta đi ta sẽ khiến ngươi trở thành ngươi muốn trở thành người cô n ộ hạ c h ó i buộc chỉ làm liên lụy trưởng thành của ngươi thanh niên nhìn lướt qua hôn mê nạ rủ tổ cùng cá dịn nói với xạ sụ kẹ Dạ tâm ta không có ta sẽ không cùng ngươi loại này lai lịch không rõ người đi u chị hạ mạ đ à dạ đừng nói đùa người này đã sớm chết rồi u chị hạ xạ sụ kẹ kẽ h cắn răng la lớn hắn nói lời này kỳ thật cũng là vì cho bản thân thêm can đảm một chút khí sau đó hai tay trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hơn mười miếng xô kẹn hướng thẳng đến thanh niên bà tới ta cũng không có chết trái lại ta sống thật tốt ngươi thật không có dã tâm sao cha của ngươi đối đãi thái độ của ngươi cùng đối đãi ngươi anh cả thái độ nhưng là hoàn toàn khác biệt ngươi cho rằng dựa vào lực lượng của ngươi có thể siêu việt linh trưởng của ngươi sao ngươi chẳng lẽ không muốn khiến cha của ngươi coi trọng ngươi một chút còn có hắn nàng ngươi hai cái này đồng bạn nhưng là phi thường có tiềm lực a ngươi thật sự có thể không bị bọn họ hất ra sao thanh niên không có trốn không có lóe t ù y ý sư hữu di k ẹ n đâm trúng thân thể của bản thân nhưng những thứ này sư hữu d kèn đánh trúng hắn tựa như là đâm trúng sắt thép căn bản liền không có có thể đâm vào thân thể của hắn mà là binh, binh bang bang rơi vào trên đất mặc kệ ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đều đừng hòng mê hoặc ta n g ư ơ i tới cổ n ổ hạ mục đích chẳng lẽ cũng chỉ là vì mê hoặc ta sao u chị hạ xạ xủ kẻ ánh mắt kiên định gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên nạn rủ tổ cùng c ả d ì n bị đối phương đánh bay hiện tại không rõ s ố n g chết đối mặt địch nhân như vậy xạ xủ kẻ trong mắt chỉ có cửa hận chỗ nào còn nghe vào đối phương chuyện ma quỷ mã đa dạ còn chưa kết thúc sao muốn thời gian dài như vậy sao cổ n ổ hạ giống như đã phát hiện dị thường của nơi này hướng bên này tới nhanh lên một chút nhưng vào lúc này một cái cây bẫy kẹp đồng dạng thân ảnh từ lòng đất xuyên qua hướng lấy thanh niên hô nói xong cái thân ảnh kia lại một lần nữa ngập vào mặt đất biến mất bóng dáng nghe lời này thanh niên cũng là hơi hơi trầm âm không lại nói nhảm một cái lắc mình liền đi tới u c h i h a xạ s ủ kệ trước người xạ s ủ kệ vừa mới chuẩn bị p h ả n kích liền bị đối phương một phát bắt được cổ xạ s ủ kệ không có quan hệ nếu như ngươi nghĩ thông suốt mà nói liền ở tìm ta thanh niên đem xạ s ủ kệ chậm rãi nhấc lên đưa đến trước mặt bản thân hai mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển u trí hạ xạ xủ kệ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoáng hốt bốn phía cảnh vật đại biến chìm vào đến thanh niên huyễn thuật bên trong mất đi ý thức hiu hiu hiu. mà cũng liền vào lúc này mấy đạo tiếng xe gió vang lên ba cái cù nải phát ra một tiếng kêu nhỏ hướng lấy thanh niên bắn nhanh m à tới cù nải tốc độ nhanh vô cùng đối mặt công kích loại trình độ này thanh niên cũng không dám k i n h thường tiện tay vứt bỏ xạ sụ k ẹ sau đó nhanh chóng lui lại nhưng hắn mới lui không có mấy bước đâu liền nhận ra được sau lưng có một đạo hàn mang tiếp cận hướng lấy áo lót của hắn đâm tới thanh niên đang lùi lại ở giữa đột nhiên xoay người rút ra một trôi cù nải đón đỡ ra đâm tới dao nhỏ sau đó tay trái rối ra trong tay đột nhiên thêm ra một cây gai gỗ hướng lấy người tập kích hắn đâm tới hiu thanh niên gai gỗ mới v vừa mới người tập kích hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó u c h i hạ xạ xủ kệ trước người ở thời điểm này thêm ra hai đạo thân ảnh u c h i hạ xì xì u c h i hạ ít chia thanh niên chậm rãi quay đầu lại ngay lập tức liền nhận ra người tới hắn thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm lấy làng lá tộc ủ c h i hạ đối với u c h i hạ xì xì cùng u c h i hạ ít chia hai người cũng không lạ l ắ m lúc này gặp đến u c h i hạ ít chia cùng u c h i hạ xì xì xuất hiện ở trước mặt bản thân thanh niên sắc mặt khó có được biến đến trinh trọng người này hẳn là địch nhân a sa di gẳng là tộc ủ trí hạ sao u chị hạ x ỉ x ỉ trong tay cầm lấy một trôi dao nhỏ bên trong hai mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển trầm giọng hỏi bất quá lời của hắn không phải là đối với không nơi xa thanh niên nói mà là đối với bên cạnh ít chia nói có thể có như vậy động lực hẳn là a mục đích không phải là nạ rủ tổ cùng cá d ỉ n thế mà là xạ xú kè u chị hạ ít chia liền là vừa mới bắn ra cụ nải bước lui đối phương người lúc này liếc mắt nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất u chí hạ xạ xú kè trên trán ẩn ẩn góp nhặt lấy nồng đậm tức giận chỉ cần một cái dây dẫn nổ liền sẽ ầm ầm một phát ít c h i ta lên trước người viện hộ u trí hạ s ì s ì nhận ra được ít chĩa tức giận hướng phía trước một bước ngăn ở u trí hạ ít chĩa trước người nói hắn nhận ra được ít chĩa tâm tình lúc này gợn sóng phi thường lớn loại tâm tính này sẽ ảnh hưởng ít chĩa đối với cục diện chiến đấu phán đoán hắn nói lời này kỳ thật cũng là vì bảo vệ ít chĩa không bị đối phương lợi dụng cẩn thận u trí hạ ít chĩa mặc dù phẫn nộ nhưng cũng có thể cảm giác được đối thủ khó giải quyết mức độ nghe đến s ì s ì lời nói ít chĩa lặng lẽ gật đầu một cái lấy ra mấy cái củ nại niết trong tay ân xì xì khép cười một tiếng nhanh chóng hướng lấy thanh niên xông đi qua u trí h c h ậ n đâm tốc độ cũng nhanh khủng bố chỉ là trong một m á y mắt liền đi tới trước người thanh niên dao nhỏ hướng thẳng đến ngực của thanh niên đâm tới thật nhanh thanh niên xạ dìn gẳng bắt được xì xì hành động ở xì xì tới trước đó liền bắt đầu lách mình tránh né nhưng là vẫn không có thể hoàn toàn né tránh một cái như người ngực quần áo bị xì xì vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng bất quá ngược lại là không có máu tươi chảy ra cái này xúc cảm xì xì một kích không được hơi hơi n h ư mày thuận thế liền là quét n a n g n o đối phương trực tiếp n h y ra cùng xì xì kéo ra khoảng cách nhìn cách đó không xa thanh niên xì xì lặng lẽ túi đầu nhìn thoáng qua nơi đao ngạc nhiên nói nhỏ u chị hạ xì xì cùng u chị hạ ít trịa đều đã trưởng thành hai người này mặc dù đều không có mở ra m ạ n dễ k ỳ u xạ d ì n g ặ n g nhưng ở xạ d ì n g ặ n g ứng dụng phía trên đều đã đến cực hạ muốn đột phá hai người này liên thủ đến muốn phí chút sức lực hơn nữa mục đích đã đạt đến trước rút lui à nếu không đợi đến tên kia qua tới liền tính muốn đi cũng có chút khó khăn thanh niên trong lòng lặng lẽ tính toán nhìn thoáng qua cách đó không xa hôn mê u chí hạ xạ số k ẹ thân thể bắt đầu chậm dại chìm xuống đồng thời cao giọng hô nói khiến u dù mạ kỷ u mỹ chuẩn bị xong rất nhanh ta liền sẽ tới lấy tính mạng của hắn đừng thả hắn đi ưu chị hạ ít trịa gầm nhẹ một tiếng sau đó nhanh chóng phân ra nhanh chóng đi tới thanh niên sau lưng cùng lúc đó ưu chị hạ x ỉ x ỉ cũng co hành động nâng lấy dao nhỏ liền đi tới trước người thanh niên hai người một trước một sau gần như đồng thời hướng lấy thanh niên yếu hại đâm tới nhưng nhưng vào lúc này chuyện kỳ dị phát sinh hai người binh k h í đồng thời đâm một cái chống không cùng lại cùng dao nhỏ thế mà ở bên trong thân thể của đối phương một cái giao thoa đều không thể đủ công kích đến đối phương đây là không gian n h ấ n thuật mà cũng liền là trong chốc lát này thanh niên thân thể đã chạm vào mặt đất biến mất vô tung vô ảnh ưu c h í hạ ít chia cùng u g ụ t í hạ x ỉ x ỉ hai người kinh ngạc liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến khiếp sợ người này rốt cuộc là ai ưu c h í hạ ít chia lẩm bẩm một tiếng quay đầu nhìn hướng hôn mê x ả xù kẻ mục tiêu của đối phương thế mà là em trai của hắn u g ụ t í hạ x ả xù kẻ vô luận như thế nào ít chia đều nghĩ không thông x ả xù kẻ trên người có cái gì là đáng giá đối phương chủ động xuất kích cái này ba cái tiểu tử đều không có vấn đề gì lớn x ả xù kẻ hẳn là lọt vào huyễn thuật công kích ta đã giải trừ vấn đề không lớn dư lại hai người cũng không có gì đáng ngại rất nhanh liền tình đi về trước đi người này là sư phụ nhận ra hắn hẳn là biết rõ mấy thứ gì đó ta cảm thấy cùng chúng ta trước đây ít năm điều tra cái k i a ạ cả sủ kỳ có quan hệ đối phương vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm vào xạ sủ kệ lại tìm tòi nghiên cứu a u c h í hạ Sỉ -sì、Sỉ -sì、kiểm tra xong xuôi hôn mê đội bảy ba bả người đi tới ít triệu bên người nhẹ nhàng vô vô ít triệu bà vai nói mà liền ở hai người bọn họ lúc nói chuyện một mực hôn mê cả dìn khẽ ổ lên một tiếng chậm rãi ngồi dậy nhưng khi nàng nhìn bốn phía thời điểm đã sớm không có u trí hạ ít triệu cùng u trí hạ xì xì hai người tung tích địch nhân đâu đi rồi sao cả dìn nhìn chu vi xung quanh không có phát hiện tung tích của địch nhân sau đó nàng nhìn đến cách đó không xa nạ rủ tổ xạ s ủ kẹ lập tức hô nhỏ một tiếng chạy hướng hai người kiểm tra lên tới trạng thái của hai người nạ rủ tổ thủ đoạn cởi cơ đau đớn kịch liệt dẫn đến hắn hôn mê ở cả dìn kêu gọi tới rất nhanh liền tỉnh lại qua tới bất qua ủ trí hạ xạ s ủ kẽ lại là bất luận hai người như thế nào kêu đều, đều không có tỉnh lại dấu vết nếu không phải là xạ s ủ kẹ hô hấp phi thường đều đ ạ n nhìn không ra cái gì thường cả dìn cùng nạ rủ tổ đều có rời khỏi khảo hạch ý nghĩ qua mấy giờ sau đó hôn mê xạ xủ kẹ tỉnh lại mờ mịt nhìn một chút ho lặng lẽ túi đầu suy nghĩ hỗn loạn ở cái k i a n g ắ n ngủi trong hoàn cảnh u c h i h a xa xủ kẹ nhìn đến rất nhiều thứ rất nhiều liên quan tới tộc ưu c h i h a liên quan tới u c h i h a mạ đ ã giả sự t ỉ n h tám chương 432. m ộ t phần d ỉ n cỡ d ị kỳ chương 432. m ộ t phần d ỉ n cỡ d ị kỳ thử vong xâm lâm trung ương trong t h á p cao u du mạ kỳ kỳ u mị một bên cắn lấy hạt d ư a một bên nhìn lấy trên thiết bị giám sát mặt các nơi hình ảnh lộ ra tương đ ư ơ n g thoải mái đột nhiên phòng quan sát cựa bị người mở ra u chị hạ ít t r i cùng n chị hạ xì xỉ hai người trước sau từ nhóm bên ngoài đi vào hai người bọn họ đến t h a n g cái hấp dẫn chú ý của mọi người u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy xì xì cùng ị t chĩa hai người quần áo ngăn nắp sạch sẽ không khỏi k ỳ quái hỏi xì xì ị t chĩa các ngươi không có đụng đến địch nhân sao xem ra không có chiến đấu đối mặt ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì nghĩ hoặc xì xì đi tới ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trước người báo cáo sư phụ người là gặp phải nhưng không có thể bắt được đối phương có xạ gì g ặ n g hơn nữa tựa hồ là khống chế không gian nhất thuật ta cùng ít chia đều không thể đủ lưu lại hắn không gian nhất thuật u dù mạ kì kì ưu mì nghe vậy đem qua tử trong tay hướng lấy trên bàn n ư n g thần hướng lấy xì xì nhìn lại mà nối nghiệp nối tiếp hỏi người kia làm cái gì có phải hay không là đối với nạ dù tổ cùng c ả dịn xuất thủ đâu chẳng lẽ h i ể u ở cái giai đoạn này cũng đã chuẩn bị kỹ c ả g bắt đầu thu thập vị t h ú sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù là hướng lấy xì xì đặt câu hỏi nhưng lời này đồng thời cũng là ở hỏi lại bản thân đối với h i ể u -du -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ trước đến nay liền không có để xuống qua cảnh giác trước đó điều động cả cả xì ít chia những người này ra ngoài điều tra hiệu thời điểm kỳ thật cũng không có nhận được nhiều ít tin tức hữu dụng hẳn đối với hiệu tổ chức này đã sớm không có giám sát Không vì vậy ủ dù mạ kỷ kỷ ưu mì cũng hỏi qua họ rồ sĩ mà liên quan tới hiểu sự tình nhưng đạt được trả lời lại là không rõ ràng họ rồ sĩ mà giờ ở sớm mấy năm thoát ly hiểu h ắ n ở hiểu ở n ú t đoạn thời gian kia chủ yếu công việc cũng chỉ là tham dự tổ chức nhiệm vụ chiến tranh căn bản cũng không có tiếp xúc đến hiểu hạch tâm bản chất vì vậy u dù mạ kỷ kỷ ưu mì đối với tổ chức này ấn tượng như cũng dừng lại ở tổ chức khủng bố cái này tầng cấp phía trên cái này hành động của đối phương không hề giống sư phụ ngài suy đoán d ạ n g kia bọn họ đối với nạ dụ tổ cùng cạ dìn hai cá nhân trụ lực tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn một lần này người kia tìm lên xạ xù kẻ đồng thời đối với xạ xù kẻ thực hiện huyễn thuật mặc dù trước khi tới xì xì đã cởi ra nhưng huyễn thuật loại vật này u trị hạ ít chia nhận lấy thoại tra hướng k ỳ ưu m i nói mặc dù lời còn chưa dứt nhưng u r ụ mạ k kỳ u m i biết ý tứ của đối phương huyễn thuật cùng nhẫn thuật khác biệt lớn nhất ở chỗ huyễn thuật có thể truyền lại tư tưởng người thi thuật có thể thông qua huyễn cảnh khiến trong thuật người nhìn đến một vài thứ do đó thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi tư duy của người mặc dù đối phương thực hiện trên người xạ s ủ kệ u y ễ n thuật giải trừ nhưng có trời mới biết đối phương cho xạ s ủ kệ xem xong đồ vật gì những đồ vật này có thể hay không ảnh hưởng xạ s ủ kệ đối với sự vật phán đoán cái này kỳ thật liền là một cái thai hoàng ẩm xạ sủ kệ u dù m ọ a kỳ kỳ ưu mị kinh ngạc nói nhỏ một tiếng sờ lên cảm suy từ l ấ y họ rỗ s -si、ỉ m a đều đã bị hắn k h ô n g chế lại nhìn trộm xạ s ủ kệ thân thể người đều không có làm sao còn có con người làm ra xạ s ủ kệ hôn nhập chủng n h thi đối phương là hữu r í hạ dương nhiệt cho dù là muốn đạt được phẩm chất càng cao xạ gì đẳng mục tiêu cũng hẳn là xì xì xì cùng ít chị nhìn chằm chằm vào xạ xủ kệ là ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì vừa bắt đầu không nghĩ tới a thu lại cùng nhìn dơ ra số mệnh sao vợ l e x e t đã nhận ra được xạ xủ kệ sao vẫn là nói là những vấn đề khác khiêu khích nạ r ù tổ cùng xạ xủ kệ quan hệ khiến g á i này một đôi con trai của số mệnh không có biện pháp liên thủ phong ấ n cả cú dạ là quyết định này sao u r ù mạ kỳ kỳ ù mì đối với nhận giới tân tinh tế biết không ít âm thầm suy đoán đối phương nhìn chằm chằm vào xạ xủ kệ nguyên nhân mặc dù theo lấy hắn đến ả cắt xủ kỳ nhân viên có cực đại biến hóa nhưng u dù mạ kỳ kỳ ù mì biết rõ hắn cuối cùng đối thủ là ai hơn nữa biết rõ bờ l e x z e t s mục đích liền là vì hiểu rõ phong sửa sủ kỳ c ả c u dạ. chỉ cần biết hết thể sự tình đều là bờ l e x z e t s ở sau lưng dợ cho quỷ liền có thể tìm tòi nghiên cứu đối phương làm những chuyện này nguyên nhân là cái gì hiện tại nhận rơi quá mức hòa bình hòa bình đến bờ l e x z e t s căn bản tìm không thấy kết hợp vĩ thú cơ hội hơn nữa hiện tại cỗ nổ hạ thực lực thực sự là quá cường đại cường đại đến cho dù là bờ l e x z e t s cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bờ l e x z e t s nếu là nghĩ muốn đ ạ t thành mục đích muốn làm chuyện thứ nhất liền là khiến cái này nhận giới loạn lên tới nhưng dựa vào giai đoạn hiện tại hiểu khả năng còn chưa đủ nagato dín h nghệ gẳng chỉ bất quá là ủ trí hà mã đạ dạ gửi ở hắn nơi đó mà thôi hơn nữa đã bị ta động tay động chân không tạo thành n g uy hiếp dù cho hiện tại bờ lexjet s lợi dụng hiệu đem thời kỳ toàn thị ủ trí hà mã đạ dạ phục sinh hiện tại ta cũng sẽ không thua cho hắn khiến ta xem một chú ta t khoái động nhẫn giới phong vân bờ lexjet s đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng làm cho ta đợi lâu ta nhưng chờ ngươi xuất chiêu đâu ưu dù ma kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng gõ lấy bàn bàn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin sau đó nhìn thấy ủ trí hạ ít c h a trên mặt một mặt lo làm răng dấp u dù ma kỳ kỳ u mi chân ăn nói ít s a s ù kệ sự tình ngươi không cần lo lắng bình thường có thời gian dành quan tâm nhiều hơn quan tâm em trai của ngươi đối phương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại gây sự ngắn ủi huyễn thuật thay đổi không được một người bản chất s a s ù kệ là một cái h à i tử hiền lành sẽ không đi lên con đường sai trái huyền minh ta kỳ ưu mỹ mà nói xác thực cho ít triệu một ít tán ủi nghe kỳ ưu mỹ nói như vậy ít triệu tâm tình cũng là khá hơn một chút u c h ị hạ dư n g h i ệ t xuất hiện cũng không có ảnh hưởng trùng n h ì n thi giai đoạn thứ ba tiến triển không bao lâu cái thứ nhất thu thập song xôi thiên địa quyển ụ p đội ngũ thuận lợi đến tháp cao không có gì bất ngờ xảy ra cái thứ nhất thuận lợi đến đội ngũ liền là tới từ làng cắt gà ạ dạ tiểu đội bọn họ đến tốc độ phi thường nhanh kinh hai kiểm tra trùng nhìn đều đặc biệt điều ra bọn họ cái này một đội tương quan màn hình giám sát mang dao cho liễu kiểu minh bất quá kỳ ưu mỹ không có nhìn ở giám sát trùng nhìn nhìn lên không thể tưởng tượng nổi sự tình đối với ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ đến nói bất quá là cậu thả bình thường mà thôi theo thời gian trôi qua tiểu đội lục tục ngao nghe đến nạn dù tổ đội bọn họ ngũ cũng đạp lấy điểm thuận lợi đến trung ương thật cao đội bảy trên thân mọi người vết bẩn không ít trên quần áo cũng có rất nhiều chỗ thủng chần chui ở bên ngoài trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít mang một ít vết thương đoạn đường này đi tới đội bảy mọi người trải qua mấy đợt chiến đấu nạn rủ tổ cùng c ả dìn tinh thần của hai người trạng thái phi thường tốt tiến vào tháp cao sau đó tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh vì bản thân có thể thông qua giai đoạn này khảo hạch mà cảm thấy đặc trí mà rơi vào đội ngũ phía sau cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẹ thì là một mặt một nạn tâm tư rất nặng dáng vẻ bọn họ đi vào tháp cao thời điểm ngụ trí hạ ít r i ệ t liền từ hình ảnh theo dõi bên trong nhìn đến xạ xù kẹ dáng vẻ thấy xạ xù kẹ một bộ túi đầu trầm tư dáng d giai đoạn này khảo hạch xem như là kết thúc ít chia cc đã đi đi diễn luyện t r à n g xem một chút những thứ này thông qua khảo hạch học sinh ở trong thực chiến biểu hiện u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ thấy khảo hạch kết thúc thời gian đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó đứng lên rời khỏi phòng quan sát bốn trung ương tháp cao diễn luyện t r à n g bên trong thành công thông qua khảo hạch chín tổ hai mươi bảy người lục tục no ngoe thông qua hành lang ở chỗ này hội tụ tử vong xâm lâm khảo hạch tỷ lệ thông qua cũng không phải là rất cao đại đa số người ở giai đoạn này trong khảo hạch đều mất đi tư cách dự thi hơn nữa còn có một bộ phận người ở giai đoạn này trong khảo hạch mất đi sinh mệnh đợi đến giờ nhìn nhóm đi tới diễn luyện t r à n g thời điểm bọn họ phát hiện ở diễn luyện t r à n g bên trong tất cả tham dự lần này khảo hạch trùng nhìn cùng dù nhìn nhóm đều đã ở nơi này tập hợp thậm chí thông qua khảo hạch đội ngũ chỉ huy trực ban dù nhìn cũng ở nơi đây không đơn thuần là bọn họ liền ngay cả làng lá h ồ cạ nạ m ủ y c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng ở đội ngũ bên trong l ặ n g lặng chờ đợi lấy giờ nhìn nhóm đến ở nạ hủy cạ dơ mỹ nạ tổ bên người ưu dù mạ kỳ k �� mỹ bên h ô n vác lấy chừng nào theo lấy ủ trí hạ xạ xủ kẹ đi vào không có gì chủng trạ c ờ dạ tồn tại huyễn t h u ậ t s á c thực là bị giải khai U dù mạ kỳ kỳ ủ mị hơi hơi cảm chi một thoáng âm thầm gật đầu theo sau liền không còn quan tâm đem ánh mắt rời về phía những người khác láng l á một lần này thông qua khảo hạch đội ngũ không ít mọi người đều biết cổ nổ hạ mười hai tiểu cường đều đã thông qua khảo hạch trừ bọn họ bên ngoài u dù mạ kỳ kỳ ủ mị còn ở giữa đ á g người phát hiện một cái thiếu nữ tóc hồng nhìn đến đối phương u dù mạ kỳ kỳ ủ mị không khỏi thầm giật mình hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng thông qua khảo hạch đâu cô nương nhỏ này lại có thể thông qua giai đoạn này khảo hạch v ậ n khí là thật không tệ à ở trong đám người phát hiện hạ dù nổ xạ cụ dạ thân ảnh quả thực khiến đ ủ dù mạ kỷ kỷ u mi ngạc nhiên trong chốc lát vốn nên cùng nạ dù tổ xạ xủ kệ hai người thành lập mới đội bảy xạ cụ dạ bởi vì cả dìn quan hệ bị đá ra đội bảy đội ngũ nguyên bản đ ủ dù mạ kỷ kỷ u mi cho rằng cái này con em bình dân sẽ phai mở trong đám người nghĩ không ra ở cái giai đoạn này trong khảo hạch còn có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương làng là có thể thông qua giai đoạn này khảo hạch bọn nhỏ cơ bản đều là ra từ nhất ộ c mà cái khác nhận thôn người trừ mi dạ làng cắt bên ngoài những người khác đều là hai ba mươi tuổi người trưởng thành xạ cụ dạ có thể dùng một giới bình dân thân phận sông ra trùng vây đi tới nơi này quả thực khiến đủ rủ mạ kỳ kỳ ù mị xem trọng một mắt bụng thật đói a giờ nhìn trong đội nhóm cạo gì sờ sờ bụng thấp giọng nói ở bên cạnh hắn sikama nhìn chung quanh một chút chen chúc đám người cảm khái nói làm sao còn có nhiều người như vậy a thật là phiền phức bọn họ tiểu đội có thể thông qua khảo hạch vật lý chiếm cứ bảy mươi đơn thuần thực lực để nói bọn họ tiểu đội ở đám người này bên trong cũng không chiếm ưu thế t cả cả cả cả bởi vì cửa hải tiếp theo liền muốn bằng bản lĩnh thật sự a thanh xuân thật là khi thì chốt sót khi thì nghiêm trọng a cà xỉ mãi tổ gai một mực đến nay đều nhìn cả cà xỉ vì đối thủ cạnh tranh hơn nữa loại này cạnh tranh không đơn thuần là hai người bọn họ bản thân khải còn sẽ loại này cạnh tranh tâm thái kéo dài đến đời kế tiếp trên người hắn thế nhưng là phi thường kỳ vọng bản thân dạy dỗ ra tới học được môn sinh có thể áp qua cả cạ sĩ các học sinh Ừm. ngươi nói cái gì cả cạ sĩ v ặ n qua đầu nó g đút ở trong h a i đập đập một mặt m ở mịt với ừ a m m ấ i tổ gai hơi có vẻ khiêu khích hắn trực tiếp xem nhẹ á c h mãi tổ gai biểu tình nghiêm trọng sau đó vặn qua thân nắm chặt nằm đấm thầm nghĩ trong lòng không tệ lắm đối thủ của ta cả cạ xỉ ngươi chính là loại địa phương này khiến người cảm thấy rất thời thượng đáng l ba cả cạ s ỉ thái độ chẳng những không có khiến khải cảm thấy sinh khí trái lại khải còn cảm thấy như vậy cả cạ s ỉ tương đương xoay khí không hổ là hắn đối thủ cạnh tranh ở một trận này khải cảm thấy bản thân rơi vào hạ p h o n g bất quá đồng thời cũng kích thích lên ý chí chiến đấu của hắn ui ui ui khải gia hỏa này đầu góc đang suy nghĩ gì đâu u dù mạ k ỳ k ỳ u mì chú ý tới sau lưng khải cảm xúc có lấy to lớn vận sóng không khỏi quay đầu lại nhìn hướng khải cùng cả cạ s、si. ỉ khải nhìn thấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ánh mắt nem tới lập tức da thịt căng thẳng túi đầu thành thành thật thật đứng xem bộ dáng là khải giáo viên bại hoàn toàn a kỳ u mi đại nhân k h í thế thật mạnh a chỉ nhìn khải giáo viên một mắt liền khiến hắn không dám động giờ nhìn trong đội ngũ k h ẹ n lần cũng chú ý tới khải cùng cả c ạ s ỉ ảnh hưởng lẫn nhau y ế u kỳ quan sát một thoáng cả c ạ s ỉ cả c ạ s ỉ lạnh nhạt cùng lạnh lùng ở k h ẹ n lần trong lòng lưu xuống ấn tượng cắt sâu hơn nữa nàng còn chú ý tới u d u mạ kỳ kỳ u mi cái này cổ nộ hạ đệ tứ h ồ c ạ đ ứ n g ở giữa đám người cũng là dạng kia dễ làm người khác chú ý cỗ nộ hạ đ ờ thứ năm hổ cà nà mỹ cà dơ mỹ nạ tổ còn có đệ tứ Hoka, Uyumaki, cặn cụ dỗ lúc này l ự c chú ý để ngay ở nà mì c ả Giờ mì nà tổ cùng u dù mạ kì kì u mì hai cá nhân trên người u dù mạ kì kì u mì cùng nà mì c ả Giờ mì nà tổ t r i ể n lộ ra hoàn toàn là hai loại khí chất mì nà tổ ôn nhuận ấm áp tích cực ánh sáng mặt trời tính cách cho dù là cặn cụ dỗ lần thứ nhất thấy chân nhân cũng nhìn ra được mà u dù mạ kì kì u mì liền là đêm tối nhìn đi lên bình thản an ninh nhưng trong đó đến cùng tích chứa bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết cặn cụ dỗ biết đây chính là người mạnh mẽ chân chính bởi vì người mạnh mẽ chân chính là tự tin tự tin người liền sẽ lộ ra ôn hòa ôn hòa liền sẽ kiên định ngược lại là dương nhanh múa với người thường thường là yếu ớt ha ha ha ha ha ha. rất muốn đem những người này đều giết rồi gà ạ dạ thân thể k h ẽ du lấy có lẽ là hưng phấn nguyên nhân lúc này hắn một tay che lấy chán dư quăng của khoe mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m v ụ trí hạ xạ sú kẹ sắc ý bạo dạng thậm chí một phần sủ cả cụ trà cỡ dạ đều theo lấy gà ạ dạ ba động tâm tình bắt đầu có chút tràn ra sau đó gà ạ dạ có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ trạ cờ dạ tràn vào trong thân thể hắn nguyên bản hơi có vẻ bông lỏng phong ấn thế mà biến đến kiên cố lên tới tràn ra sủ cả cụ trạ cờ dạ ở thời điểm này trực tiếp bị triệt để phong ấn nhưng gà ạ dạ cảm giác được nếu như bản thân nghĩ hắn vẫn cứ có thể chủ động mở ra phong ấn nhưng nếu như không hắn tự nguyện su cạ cụ trà cờ dạ căn bản liền không có biện pháp giống như trước đồng dạng theo lấy hắn ba động tâm tình chủ động tràn ra do đó ảnh hưởng tâm tình của hắn thà nói là đối phương ra cố sủ cạ cụ phong ấn không bằng nói là đối phương triệt để hoàn thiện phong ấn nhận ra được một điểm này gà ạ dạ nhìn hướng u dù mạ k ỳ k ỳ u mì trong ánh mắt càng lộ vẻ ngạc nhiên mà đáp lại ánh mắt của hắn thì là u dù mạ k ỳ k ỳ u mì nụ cười ấm áp từ chiếu c ô hắn lớn lên cậu chết sau vẫn là lần đầu tiên có người hướng lấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế u dù mạ kiki u mì dáng tươi cười có lấy một loại kỳ diệu sức cảm hóa khiến gà ạ dạ cảm x tiếp xuống liền do mỹ nạ tổ đại nhân hướng các vị giới thiệu bổn trảng khảo hạch quy tắc hy vọng mọi người nghiêm túc nghe giờ nhìn đội ngũ từ vừa mới bắt đầu đ ầm ĩ biến đến yên tĩnh ảng cổ đi ra đội ngũ cao giọng nói mà lùi về sau mở thân vị cho mỹ nạ tổ nhường ra vị trí nạp bị cả giờ mỹ nạ tổ tiến lên mấy bước đi tới trước mặt mọi người hám giọng một cái mở miệng nói ra ở chính thức giới thiệu lần này khảo hạch quy tắc trước đó ta nghĩ trước cho các n g ư ơ i ngươi nói một việc một lần này trùng n h thi mục đích thực sự tại sao chúng ta phải liên hợp nước đồng minh cùng một chỗ tiến hành đâu chín chương bốn trăm ba mươi ba hậu bơi chiến đấu t ầ nạc g d ư ớ h ố t nì vùng ra Trưng b m i c h i ế n Tầng đấu. d ư ớ i chốt nạ m ỉ cạ ả giờ dơ m ỉ nạ, nạ t ổ mà nói thoáng cái hấp dẫn tất cả giờ nhìn nhóm chú ý chúng nhìn thi là vì tuyển chọn chúng nhìn đây là tất cả mọi người đều biết sự tình nhưng hiện tại m ỉ nạ t ổ mà nói lại là để lộ ra tới một cái khác t i n t ứ c đó chính là một lần này chúng nhìn thi còn có cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân nạc m ỉ c ả giờ m ỉ nạ t ổ thấy giờ nhìn nhóm ánh mắt đều phóng ra qua tới dừng một chút tiếp tục nói một trận này thi mục đích căn bản là vì nước đồng minh tầm đó hữu hảo cùng tồn tại nhắc đến cao nhận giả trình độ Bất quá các ngươi l một m lần này chúng nhìn thi mục đ ít c căn bản, như vậy liền phiền phức h như phiền bản, liền Nạp nạ vậy giờ mi ca. ca mì cao giọng nói. m ộ tuổi ít t trẻ giờ nhìn nghe đến mấy câu này có chút không hiểu nghi hoặc đã viết đến trên mặt một ít sơ sơ lớn tuổi nhị dạ nghe xong lời này lại là khịt mũi coi thường một bộ không cho là đúng giám dấp một trận này thi có thể xem là nước đồng minh tầm đó chiến tranh ảnh thu nhỏ nạp mỹ ca giờ m i nạ tô nhìn một chút giờ nhìn nhóm biểu tình sau đó hơi hơi hạ t h ấ p đầu nói chiến tranh đây là ý gì nạp mỹ ca g i mỹ nạ tô mà nói hiển nhiên dẫn tới giờ nhìn nhóm bạo động một trận trùng nhìn thi mà thôi thế mà liên quan đến chiến tranh đây là tất cả mọi người đều không có ý thức được từ trên lịch sử tới xem hiện tại nước đồng minh đã từng đều là lẫn nhau tranh phạt nước láng giềng các quốc gia vì để tránh cho lưỡng bại câu thương đặc biệt tuyển định như vậy chiến tranh hình thế mà cái này cũng liền là liên hợp chúng nhìn thi tồn tại mỹ nạ tô một bên nói lấy một bên dùng dư quan c ủ a khỏe mắt liếc nhìn n h ì dạ l à g cắt dẫn đội dù nhìn bà kỳ vì tại sao phải làm như vậy chúng nhìn thi không phải liền là vì tuyển chọn chung nhìn sao giờ nhìn trong đội nhóm hạ dù nổ xạ cụ dạ hai tay nắm chặt lên tiếng hỏi t ừ năng trong thanh âm tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khẩn trương tâm tình của sợ hãi xác thực tuyển chọn chúng nhìn xác thực là chúng nhìn thi mục đích một trong nhưng một phương diện khác một lần này thi cũng là những cái kia lưng cóng lấy quốc gia uy tín các nghĩ dạ liều lên tính mạng địa phương chiến đấu một lần này chúng nhìn thi giai đoạn sau cùng trong khảo hạch sẽ có rất nhiều tới từ nhận giới mỗi cái địa phương ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ các quốc gia chư hầu cùng nhân vật nổi danh đến khảo sát những thứ này chư hầu cùng nhị dạ các đầu mục đem sẽ quan sát các ngươi chiến đấu nếu như nhị dạ tầm đó thực lực t r a n lệch rất lớn cái kia cường quốc tự nhiên mà vậy liền sẽ đạt được càng nhiều nhiệm vụ ủy thác nước yếu tự nhiên là sẽ giảm bớt nhiệm vụ ý thác cùng lúc đó đây cũng là cho cái khác quốc gia triển lãm từng người quốc gia thực lực trường hợp nói cách khác các ngươi chiến đấu quan hệ từng người quốc gia ngoại giao quyết sách mỹ nạ t ô nói đến đây ngừng lại hắn cảm thấy giờ nhìn nhóm hẳn là đều có thể ý thức được một lần này chúng nhìn thi tầm quan trọng đồng thời cấp cho giờ nhìn nhóm đầy đủ thời gian tự hỏi vì cái gì vì cái gì giờ nhìn chúng ta muốn liều chết chiến đấu hạ dù nổ xạ cụ dạ tự hồ là không hiểu tình thế như vậy đến cùng là vì cái gì cao giọng hỏi mà trong lòng nàng sợ hãi càng ngày càng chứa Quốc gia thực lực liền là thôn thực lực, thôn thực lực thực lực. gia liền liền thôn thôn là là nỉ dạ một à nỉ dạ thực lực chân chính chỉ có đang đánh cực lên tính mạng chiến đấu bên trong thể hiện ra đến. dạ thực thể chỉ lực có cực đấu ra m trận này thi liền là để cho bản thân quốc gia nghĩ ra thực lực bày ra cho người khác nhìn thấy sân khấu chính là bởi vì là đánh cược tính mạng chiến đấu mới có ý nghĩa cũng chính vì vậy các ngươi trước đó những người đi trước mới sẽ ôm trong lòng mộng tưởng tới tham gia chung nhìn thi nạ mị c ả giờ mị nạ tổ ánh mắt quét hướng hạ dù nổ xạ cũ ra trong lòng đối phương sợ hãi làm sao sẽ thoát khỏi mị nạ tổ mắt bất quá cho dù làm b nạ tổ cũng không có biện pháp ở loại thời điểm này chấn an giờ nhìn cảm xúc chỉ có thể nghĩ biện pháp khích lệ nếu là như vậy như vậy vì cái gì muốn tuyên thành cái gì hữu hảo đâu cái này lại có ý nghĩa gì c ả dìn cũng không phải là rất lý giải cách làm này hỏi vừa bắt đầu ta liền nói hy vọng mọi người không nên đối với một trận này trùng nhìn thi có sự hiểu lầm cho rằng mượn nhờ rét chóc đến duy trì hòa bình mới cũng không phải là cái gọi là hữu hảo đây là vì mộng tưởng cùng uy tín là l i ề u lên tính mạng chiến đấu hiện tại không hiểu cũng không có quan hệ một ngày nào đó các ngươi sẽ lý giải mà khi các ngươi chân chính lý giải sau đó các nạp g ư i mới là một cái rồi. một Mỹ là thành thục chân chính nhị n ra rồi. Mỹ -nạ Tổ không có lại i ế tục t cho giờ nhìn nhóm h giờ ủy ế t giáo, nghiêng sang đầu cả h khác hướng nói, lấy Uchiha nói, tiếp xuống liền giao dợ mỹ nạ tổ lui trở về trước đó địa phương ủ chị hạ ít chịa từ dù nhìn trong đội nhóm đi ra cất cao giọng nói ta là các ngươi một trận này khảo hạch trọng tài một trận này khảo hạch quy tắc liền do ta đến cho chư vị nói a bất quá ở chân chính trước khảo hạch ta còn cần xin nhờ chư vị hoàn thành một việc đó chính là quan hệ đến chư vị có thể hay không tham gia cuối cùng khảo hạch dự tuyển ưu chị hạ ít chưa biểu tình lãnh khóc âm thanh thanh lãnh nói chuyện đồng thời thật quét mắt tất cả giờ nhìn đem tất cả mọi người lúc này tình trạng cơ thể đều nhìn ở trong mắt dự tuyển dự tuyển là có ý gì vị giáo viên này ngài lời này là có ý gì vì cái gì lưu tại nơi này thí sinh không thể trực tiếp tham gia cuối cùng khảo hạch đâu ưu chị hạ ít chiêm à nói giống như đầu nhập mặt hồ bình tĩnh cục đá n h ắ c lên từng trận vận sóng giờ nhìn nhóm đều không hiểu khẩn trương hỏi đến n h a khả năng là một lần này khảo hạch trước hai đoạn khảo hạch nội dung thực sự là quá đơn giản người còn lại đến thực sự là quá nhiều vì vậy căn cứ t r ù n g n h ì n thi quy tắc c ủ a thi tiến hành dự tuyển giảm bớt tham gia cuối cùng khảo hạch nhân số vừa rồi hồ c ã đại nhân cũng nói qua sẽ có rất nhiều khách nhân tới quan sát t r ù n g n h ì n thi vì vậy thi thời gian cũng không thể lềm mà lềm mề làm đến quá dài hơn nữa một ít thực lực không đủ dựa vào vận khí đi qua hai lần thi người cũng không thể thả tới cuối cùng khảo hạch phía trên cho thôn mất mặt một ít thân thể người không tốt cũng không thể trở thành t r ù n g n h ì n u chị hạ ít chĩa nói xong hơi hơi dừng lại một chút nhìn lấy không ít giờ nhìn lộ ra sầu lo biểu tình không khỏi hỏi hiện tại có người muốn rời khỏi sao nếu như có hiện tại liền nói ra đi bởi vì dự tuyển lập tức liền muốn bắt đầu rồi uchi ha i t c h i m à nói lại một lần nữa để đám người rối loạn lên tới lập tức liền muốn bắt đầu thật vất vả mới thông qua trận thứ hai khảo hạch lập tức liền muốn tiến hành dự tuyển cứ như vậy chẳng phải là liền thời gian nghỉ ngơi đều hay không giờ nhìn nhóm bắt đầu nghị luận ở mỹ oán g i ậ n tiếng cũng hết đợt này đến đợt khác c ả dìn cùng nạ rủ tổ hai người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng trở mặt xạ sủ kẹ đoạn đường này đi tới hai người bọn họ đều nhận ra được xạ xủ kẹ trạng thái có chút không đúng hiện tại tiến hành dự tuyển đối với xạ xủ kẹ tương đương bất lợi tiếp xuống bên trong chính là cá nhân chiến chính các ngươi lựa chọn phải t r ă n g rời khỏi dự tuyển ít chia nói xong giữa đám người ủ trí hạ xạ sủ kẹ đột nhiên cảm giác được một trận h o a n g hốt thân thể không tự chủ được đong đưa một thoáng bên cạnh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy xạ sủ kẹ sau đó thấp giọng dò hỏi này xạ sủ kẹ ngươi thế nào cả dìn cũng là bước nhanh đến xạ sủ kẹ bên người nhìn lấy xạ sủ kẹ một bộ hư n h ư ợ c răng dấp quan tâm nói xạ xù kẹ ngươi cái rằng này nếu không rời khỏi a trở thành chúng nhìn cơ hội có rất nhiều thân thể quan trọng cả dính lo lắng lời nói cũng không có bị xạ sủ kẹ nghe vào trong thai lúc này xạ sủ kẹ cường đại tinh thần ngẩng đầu nhìn hướng ủ chị hạ ít chĩa thầm nghĩ trong lòng loại trình độ này liền khiến ta từ bỏ t r u n g nhìn thi điều này sao có thể nếu như ta từ bỏ ta cùng anh trai khoảng cách chỉ sẽ càng kéo càng lớn nếu như bị điểm này cực khổ chẳng lẽ nói cái gì vượt qua anh trai xạ sủ kẹ ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định hơn nữa xạ sủ kẹ còn chú ý tới ủ chị hạ ít chĩa ánh mắt từ trên người hắn quét qua mặc dù í chĩa không có biểu lộ ra nhưng xạ xù kẹ lại có thể cảm nhận được anh cả của hắn đang quan tâm hắn ưu trị hạ xạ xủ kẻ hiện tại đã lĩnh hội m ì nạ tổ lời kia ý tứ vì uy tín cùng m ộ t t ư ợ n g đánh cược tính mạng hắn cũng không muốn ở nơi này đoạ n tộc ưu trị hạ thanh danh ưu trị hạ ít chĩa hiển nhiên chú ý tới xạ xủ kẻ ánh mắt bên trong thoát ra tới kiên định mặc dù đau lòng nhưng ít chĩa vẫn là tương đối hài lòng chính mình em trai tín nhiệm cảm giác chờ đợi trong chốc lát thấy không có người nâng ra rời khỏi trực tiếp bắt đầu tuyên bố quy tắc thi dự tuyển chế độ thi đấu là cá nhân chiến cũng liền là một đối một chiến đấu không có bất kỳ cái gì quy tắc chiến đấu hai bên mai đến có một phương tử vong hoặc là ngã xuống lại không có sức chiến, đấu liền tuyên cao chiến đấu kết thúc. hoặc là có một phương t u y ế t minh đầu hàng vì vậy nếu như không muốn chết liền m a u nhận thua vì không gia tăng hy sinh vô vị ta sẽ ra tay ngăn cản nơi này có hai mươi bảy người áp dụng rút thăm hình thế tự động chọn lựa đối thủ của các ngươi đương nhiên giai đoạn thứ hai khảo hạch cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào giai đoạn hai thứ nhất đem sẽ đạt được luân không tự động tiến vào cuối cùng khảo hạch luân không người là đến từ nị dạ làng cắt dơ nghìn g ã ạ dạ ưu chỉ hạ ít chia một bên nói lấy khảo hạch quy tắc một bên hướng lấy trong sân gà ạ dạ một ngón tay nguyên bản đã nghĩ muốn ở một lần này trong khảo hạch đại khai sát giới gà ạ dạ bị cái này đột nhiên luân không làm đến trở tay không kịp đứng tại nguyên chỗ một mặt ngạc nhiên mà anh của hắn cùng chị gái cảng cụ rồ còn có t h ạ gì hai người ngược lại là lộ ra thần s ắ c mừng rỡ cái kia không có lông mày vận khí thật tốt thế mà luân không rồi thứ còn nói như thế không khiến r ử a vào vận khí người tiến vào cuối cùng khảo hạch đây không phải là còn có sao gà ạ dạ luân không hiển nhiên dẫn tới một bộ phận người bất mãn một ít người bí mật thậm chí đã bắt đầu nhỏ giọng trào phúng nghe đến mấy câu này gà ạ dạ vừa định phát tác nhưng chú ý tới -ki -ki U dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ ánh mắt n e m tới lặng lẽ chịu đựng xuống tới hắn biết ở nơi này không phải là hắn có thể cản rỡ địa phương -ki -ki U dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cho hắn cảm giác tựa như là vô tận đại dương mênh n ô n g sâu không thấy đ ấ y ở U chỉ hạ ít chịa nói chuyện đồng thời ở biên giới nơi sân một cái màn hình đã bắt đầu nhanh chóng lăn lộn lên tới rất nhanh một tổ tên cũng đã ra lò U chị hạ ít chịa nhìn thoáng qua đại màn hình hơi có vẻ ngạc nhiên sau đó thu liễm biểu tình tuyên bố trận đầu so tài hạ dù nổ -no、xa cụ ra đối chiến xèn dù ca dìn còn lại tất cả mọi người đều đi đài cao quan sát hai vị thí sinh lưu xuống u trí hạ ít chịa hơi hơi thối lui thân thể đi tới sân bãi biên giới nhất mà dù nhìn nhóm ở tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm nhao nhao hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ mỗi cái lớp chỉ đạo dù nhìn đều cùng bản thân trong lớp giờ nhìn tụ hợp mà ưu dù mạ k k ưu m ỉ cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hai người thì là đến chủ khán đài tiếp xuống khảo hạch lưu trình đều sẽ do u trí hạ ít chịa đem không chế cái khác n h ỉ g i kỳ thật đều đã không có chuyện u dù mạ kỳ k ỳ ù mị đối với lần này thí sinh có chút hứng thú vì vậy lưu lại quan sát chiến đấu mà mỹ nạ tột thì là bởi vì con trai hắn cũng tham gia dự tuyển có chút không yên lòng cũng lưu lại nghĩ không ra ta thế mà lại là trận đầu đối thủ thế mà là xạ c ụ dạ vận khí coi như không tệ đâu sen dù cả dìn nhìn đứng ở cách đó không xa xạ c ụ dạ trên mặt toát ra một ít ý cười có thể thông qua tử vong xâm lâm khảo hạch n h i dạ đều rất mạnh chỉ từ trên khí thế tới xem xạ c ụ dạ bọn họ cái kia một ban người không thể nghi ngờ là lần này thí sinh bên trong yếu nhất không có cái thứ hai mà liền thực lực cá nhân đến nói xuất thân tộc sẻn r ù ca dìn vượt qua xạ cụ dạ quá nhiều u c h ị hạ ít triệu mà không biểu tình cao giọng hô nói các ngươi chuẩn bị xong mà nói liền bắt đầu a nguyên bản còn có một ít khẩn trương hạ r ù nổ xạ cụ dạ khi nghe đến ít triệu mà nói sau đó thế mà bắt đầu nhanh chóng tỉnh táo lại nguyên bản nhìn hướng ca dìn còn có chút sợ hãi rụt rè ánh mắt cũng bắt đầu biến đến kiên định ác giống như biến đến có ý tứ lên tới rồi cái này hạ dù nổ xạ cụ dạ chỉ đạo dù nhìn là người nào bồi dưỡng rất không thể đâu u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hẳn quá rõ ràng hạ dù nổ xạ cụ dạ là dạng gì tính cách nhu nhược sợ、khó. giai đoạn hiện tại hạ dù nổ xạ cụ dạ có thể nói là không có bất kỳ cái gì ưu điểm miễn cưỡng muốn nói mà nói dù cho liền lương thiện hai chữ đều rất khó có đến hơn nữa hạ dù nổ xạ cụ dạ ở chia lớp thời điểm cũng không có cùng nạ dù tổ xà xù k ẹ chia cùng một chỗ không có chịu được lịch luyện nàng ở đối mặt thực lực vượt xa đối thủ của bản thân thời điểm thế mà biểu hiện chấn định như vậy là ủ dù m à kỳ kỳ ủ mỹ không nghĩ tới ừ m người không biết sao nàng chỉ đạo dù nhìn liền là ít chĩa a mỹ nạ tổ kinh ngạc xem xong ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ một mắt hắn cho rằng kỳ u mỹ thân là ít chĩa sư phụ hẳn là biết do ít chĩa hiện tại nghe kỳ u mì mà nói đối phương thế mà không biết ít chia u d u m à kỳ kỳ u mì kinh ngạc nói nhỏ một tiếng sau đó nhìn hướng hạ dù nộ xạ cụ dạ biểu tình hơi có vẻ nghiêm túc một ít nếu như chỉ đạo dù nhìn là ít chia mà nói có thể thông qua t ử v o n g xâm lâm khảo hạch liền thật không nhất định là t r ù n g hợp đứa bé này thiên phú vẫn là không tệ hướng dẫn chính xác dưới tình huống vẫn là rất có phát triển t i ề n cảnh liền ở u d u m à kỳ kỳ u mì trong lòng nói nhỏ đồng thời trong sân hai người đã bắt đầu chiến đấu đối mặt hạ dù nộ xạ cụ dạ ka d ì n vừa bắt đầu cũng không có trực tiếp toàn lực công kích ngược lại là từ nhẫn cụ trong túi rút ra một trôi cụ n hướng lấy xạ cụ dạ xông đi qua xem ra là nghĩ tiết kiệm t r ả cớ dạ dùng thể thuật giải quyết chiến đấu nguyên bản cạ dìn cho rằng xạ cụ dạ cũng sẽ dùng thể thuật cùng nàng đối chiến đâu nghĩ đến đối mặt nàng tấn công hạ dù nổ xạ cụ dạ thế mà bắt đầu kết tấn nhịn pháp t â y trói g i ế t chi thuật xạ cụ dạ kết tấn tốc độ trung quy trung cụ ở cạ dìn sông đến trước người bản thân một h a n g cẩm thành công hoàn thành chấm dứt tấn một cú này đâm hướng xạ cụ dạ ngực cạ dìn bỗng nhiên phát hiện dưới chân mặt đất thế mà phá vỡ một cái lô lớn một khoả đại thụ từ trên mặt đất toát ra mà trên cây mọc ra c ả n h cây nhanh chóng đem nàng che kín một mực đem nàng vây ở trên cây đây là cái gì nàng cũng sẽ một đ ộ t c ả dìn thân thể k h ẽ động đều động không được giật mình nhìn lấy trước mắt xà cú dạ. không không có khả năng nếu như là một đ ộ t ta tuyệt đối không có khả năng chưa nghe nói qua v ừ a m ớ i loại kê i ấn số lượng là nhân thuật nhưng nhân thuật không có khả năng sao chép một đ ộ t huyết kế giới hạn là huyết thuật c ả dìn ở trong nháy mắt liền nghĩ thông khớp xương mặc dù thân thể bị trói lại nhưng nàng lại là rất nhanh liền ý thức được lúc này cảnh ngộ không đợi hạ dù nổ xạ cụ dạ có tiến một bước động tác c ả dìn trực tiếp dùng lực cắn nát vào môi đau đớn rất nhanh khiến nàng tỉnh táo lại lại một lần nữa mở mắt quả nhiên trói buộc nàng đại thụ đã không thấy bóng dáng mà lúc này hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng đang cầm lấy một c r ô i c ủ nải hướng lấy nàng đâm tới một đ ộ t tay trói vĩnh trộm đất cạ dìn ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này hai tay một hợp bốn đầu tráng kiện dây leo trực tiếp đội đất mà lên một sợi dây leo dễ dàng quân lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ thủ đoạn mặt khác ba đầu dây leo thì là quân lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ thân thể cân tiểu ly của thắng lợi đã triệt để đ ả o hướng cạ dìn hạ dù nổ xạ cụ dạ ít chia đem nàng dạy dỗ rất ưu tú a ưu dù mà kỳ kỳ ù mì đứng ở trên bài cao nhìn lấy cạ dìn đối với không khí một trận t h u p h á t không khỏi cảm khái một tiếng lúc này cạ dìn cũng không có hoàn toàn tránh thoát hạ dù nổ xạ cụ dạ huyễn thuật vừa mới cạ cả dìn cảm giác bản thân tránh thoát bản chất thật ra là hạ dù nổ xạ cụ dạ chú ý tới cạ dìn ý đồ dùng đau đớn tới tránh thoát huyễn thuật cố ý giải trừ đối với cạ dìn c h ó i buộc lúc này cạ dìn kỳ thật vẫn c ư ở huyễn thuật bên trong đúng vậy a huyễn thuật dùng rất ưu tú đổi cá nhân mà nói nàng đã thắng nhưng đối mặt cạ dìn mà nói vẫn là quá ngây thơ tộc s è n dù to lớn chạ cớ dạ cũng không phải tốt như vậy nhiễu loạn mỹ nạ tổ cảm khái mơ câu tựa hồ ở cảm khái bình dân n h ị dạ không dễ bày chương bốn trăm t r nguyên bản đối với không khí một trận thu phát cạ dìn thế mà đột nhiên ngừng lại ở nguyên chỗ đứng yên trong chốc lát sau đó đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng hạ dù nổ xạ cụ ra dãy rủa ra tới rồi trà cờ ra lượng trên lệnh quá lớn rồi bên cạnh quan sát chiến đấu ủ chỉ hạ ít trịa nhìn thấy một màn này hơi có vẻ kinh ngạc sau đó lập tức liền nghĩ đến c ả g ì n có thể tránh thoát huyễn thuật nguyên nhân huyễn thuật là một cái thông qua nhiễu loạn địch nhân trạ cờ dạ lưu động do đó đem địch nhân kéo vào huyễn cảnh nhất thuật bình thường đến nói trong thuật người chỉ có dựa vào bản thân chủ động giải ấn hoặc là có đồng bạn trợ giúp giải ấn mới có thể từ huyễn thuật bên trong giấy rủa ra tới nhưng cũng có tình huống khác đó chính là khi người thi thuật cùng bị người thi thuật trạ cờ dạ lượng trên lệch to lớn thời điểm bị người thi thuật có thể dựa vào hắn cái kia khủng bố trạ cờ dạ đem đối thủ trạ cờ dạ hao hết dùng huyễn thuật ảnh hưởng một cái trạ cờ dạ chỉ có một tạp lý dạ có cạ h ỗ cần trả d ă n bản phải cũng không đem trà cái l cờ ấ p a k dạ ngưng tụ trong tay theo sau đột nhiên đạp lên mặt đất hướng lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ nhanh chóng phóng tới Bên cạnh Uchiha theo ố t tùy t ờ ứ u viện chuẩn bị, chỉ cần hạ xạ dạ dù nổ cụ trí h hạ ít chia trà cờ dạ tiêu hao rất lớn hạ dù nổ xạ cụ dạ đã không cụ bị tiếp tục cùng cà dìn chiến đấu tư bản hơn nữa nhìn được đi ra trước đó tử vong xâm lâm khảo hạch cũng tiêu hao hạ dù nổ xạ cụ dạ lượng lớn thể lực thể thuật vốn cũng không mạnh hạ dù nổ xạ cụ dạ căn bản cũng không khả năng địch nội nhẫn tộc xuất thân thở nhỏ tu tập thể thuật cà dìn nhưng lúc này hạ dù nổ xạ cụ dạ đối mặt thế tới hung hăng cà dìn lại là c ắ n rằng không có hô lên nhận thua hai chữ ngược lại là nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra ba cái c ù nải bắn hướng c ả dìn nhìn lấy bắn tới c ù nải c ả dìn cũng là cảm thấy kinh ngạc thân thể nhanh chóng xê dịch dễ dàng liền tránh đi xạ cụ dạ cái kia vô lực c ù nải sau đó đi thẳng tới hạ dù nổ xạ cụ dạ trước người vung vẩy lấy nắm đấm liền hướng lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ đầu đập tới thật mạnh tinh phong bị như vậy nắm đấm đập đến sẽ chết hạ dù nổ xạ cụ dạ ở thời điểm này cuối cùng cảm nhận được uy hiếp của tử vong mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng nhưng bị tử vong sợ hai bao phủ nàng thân thể lại không có biện pháp làm ra bất kỳ phản ứng gì v à n h bốn cả dìn hiển nhiên cũng không nghĩ tới hạ dù nổ xạ cụ dạ sẽ ở loại thời điểm này không tránh không né nàng cùng xạ cụ dạ dù sao cũng là cùng năm cấp bạn học sẽ không ở loại này trong khảo hạch ra tay được gắt ý thức được xạ cụ dạ không có né tránh năng lực thời điểm cả dìn lập tức thay đổi quyền lộ thuận thế một quyền nện ở hạ dù nổ xạ cụ dạ dưới chân mặt đất theo lấy một tiếng nổ vang tiếng vang ở diễn luyện trong tràn g vang lên hạ dù nổ xạ cụ dạ thân thể bị một cổ mạnh mẽ kình phong h ấ t bay vang lên cục đá ở trên người nàng lưu xuống vô số vết thương nhiều lần máu tươi tự thương hại trong miệm chảy ra ở không chung quay cùng vài vòng sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Dừng ở đây, ưu c h í hạ ít chia nhìn lướt qua nằm ở trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi hạ dù nổ xạ cũ dạ k h ẽ thở một hơi đi vào sân bãi cao r ộ n g tuyên bố chữa bệnh ban người đã sớm chuẩn bị đã lâu ở ưu c h í hạ ít chia tuyên bố xong xuôi kết quả sau đó lập tức cầm lấy chỉ khung s ô n g vào sân bãi đem hạ dù nổ xạ cụ dạ dẫn đi trị liệu rất tốt ca dìn thành công thông qua thi dự tuyển đạt được trong miệng khảo hạch tư cách mừng d ỡ nàng cũng không có áp chế cảm xúc của bản thân cao hứng vung vẩy một thoáng nằm đấm làm được tốt ca dìn u dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên khán đài mặt cũng không an phận hai tay n tiếp xuống tiến hành trận thứ hai so tài u c h i h a ít chĩa tiết tấu cũng không có chịu đến người khác cảm xúc ảnh hưởng đợi đến cả dìn rời khỏi hội trường sau đó trên tường màn hình cũng bắt đầu nhanh chóng l a n lộn không bao lâu hai cái tên xuất hiện ở trên màn hình mà theo lấy trên màn hình lớn tên nhảy ra dự thi hai người trước sau nhảy ra trong sân trận thứ hai đối chiến hai bên đều là cỗ nộ hạ nghĩ d một người trong đó liền là đội bảy u c h i h a xạ s ù kẹ mà đối thủ của hắn là một cái vóc người cao lớn nghĩ d toàn bộ khuôn mặt đều bị một cái khăn đen bao trùm lấy chỉ lộ ra hốc mắt phủ cận một điểm kia chút ra trên mắt của hắn mặt thậm chí còn mang lấy một bộ không có khung kính đen nhìn lên tương đương quái gì. s a s ù kẻ đối thủ nhìn không ra tuổi tác nhưng nghe thanh â m chỉ sợ là một năm gần ba mươi có tư lịch dơ n h ì n mỹ n a t ổ tên kia là ai u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn lấy trong sân cái k i a trang phục kỳ quái dơ n h ì n không khỏi hỏi đã nhiều năm như vậy chúng nhìn thi một đoạn này ký ức ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trong đầu đã không phải là rất sâu hắn nhớ chỉ có một ít tên tràng diện mà thôi tỉ như nói là dù tổ cái tia tuyệt sắt chi dám đối với nhân vật khác đối chiến ảnh hưởng đã không phải là rất sâu sắc chỉ là nhớ mang mã hụ trí hạ xạ s ủ kẻ đối chiến đối thủ là một cái ho rổ xi m à t h ủ hạ nhưng theo lấy gà ạ dạ luôn không c ả gì đối chiến hạ dù nổ xạ cụ ra loại tình huống này xuất hiện hắn đã không xác định đủ trí hạ xạ s ủ kẻ sẽ gặp phải ai cho nên mới có câu hỏi này cao cầu khải hai mươi lăm tuổi là một cái cô nhi ở trong thôn không có cái gì người thân thân nhân của hắn ở lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm cũng đã tạ thế bất quá hắn là một cái rất ưu tú n g dạ bàn giao cho hắn nhiệm vụ đều có thể xuất sắc hoàn thành n ạ bị cả giờ mỹ nạ tổ đối với những thứ này giờ n h ì n tư liệu cũng đủ số g a bảo đây cũng là năng lực của hắn một trong chỉ cần là hắn tiếp xúc qua người hắn đồng dạng đều sẽ ghi ở trong lòng đây cũng là u d u mạ kỳ kỳ u mì không có u d u mạ kỳ kỳ u mì có thể nhớ kỹ người chỉ có những cái kia cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều người mấy lần gặp mặt tiểu nhân vật u d u mạ kỳ kỳ u mì là sẽ không ghi ở trong lòng cô nhi a đó là thật đáng thương hắn hẳn là kinh lịch qua lần thứ ba nhận giới đại chiến a làm sao vẫn là một cái dở nhìn u d u mạ kỳ kỳ u mì hơi hơi ngồi dậy nhìn hướng trong sân cao cầu đồng tò mò hỏi cũng không có cao cầu kỳ thật cũng không có bao nhiêu nị dạ tài năng mặc dù rất nỗ lực nhưng là cùng đồng kỳ t r a n lệch t Thôn tuyển thời thậm chọn chiến lược thời điểm, hắn thậm chí điểm, lược không có trúng tuyển, tuyển cái tuổi này cùng obito bọn họ không kém bao nhiêu obito dạng kia thái kê đều có thể trúng tuyển hắn hay không so lúc kia obito còn ngu x u ẩ n u r ù m ạ k ỳ k ỳ u mi nhất miệng hiển nhiên là không tin tưởng ngay đến u dù ma kiki -ki u mi như thế bố trí obito mỹ nạ tổ cũng là bất đắc di nắm tóc suy nghĩ một chút vẫn là giúp ổ bị tổ giải thích một câu ổ bị tổ kỳ thật cũng không có kém cỏi như vậy hắn mặc dù là lớp treo đôi xe nhưng bọn họ chỗ tại lớp là giáp ban cho dù là treo đôi xe bình thường đến nói cũng so các lớp khác học sinh mạnh hơn g i a nhận giáo thời điểm ổ bị tổ trừ ba thân thuật cho rằng còn đã nắm giữ cả kỳ nọ、no、dục sùng phụng tiên hỏa s v y k n n é m cũng là yêu dị trừ thi viết kém một chút năng lực thực chiến vẫn là biết tròn biết méo học sinh năng lực có thể đến ổ bị tổ loại trình độ này thật ra là rất ít nói lên ổ bị tổ lúc nhỏ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ trong mắt lộ ra một ít hồi ức thần thái lúc đó cái kia trời thật là nóng t ì n h ô bị tổ cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu hiện tại ô bị tổ mặc dù thành thục rất nhiều nhưng loại kia ngây thơ cùng nhiệt tình cũng không có t r ư ở n g thành theo tuổi tác mà biến mất trái lại bây giờ ô bị tổ so với trước kia càng thêm nhiệt tình chỉ bất quá hắn ngây thơ trôn giấu ở thành thục bên trong thậm chí hiện tại nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cho hữu trí hạ ô bị tổ điều động nhiệm vụ đều là một ít cùng chính trị nhiệm vụ tương quan hắn muốn giúp ô bị tổ ở nhận giới khai hỏa t i ế tuổi t ẩn ẩn là đem ô bị tổ xem như người nối nghiệp bồi dưỡng nguyên lai、like、là như vậy sao u dù mạ kỳ k � u mỹ sờ sờ cảm t đối với thời kỳ đó nhận giáo ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi nhận chi cũng không sâu hắn cho rằng là cái nhận giáo học sinh đều muốn ra chiến trường đâu hiện tại xem ra lúc đó xạ dù tô bị hỉ dù rẹn ở trong thôn vẫn là có qua tuyển chọn liền ở u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng nà mì cà giờ mì nà tổ nói chuyện phiếm thời điểm trận thứ hai chiến đấu cũng đã khai hỏa ra ngoài dự liệu của mọi người chiến đấu mới vừa bắt đầu cao cầu khải liền trực tiếp xông đến ủ trì hạ xạ sủ kẻ trước người một thanh nắm lấy ủ trì hạ xạ sủ kẻ đầu h u n g h ă n g ấn tại trên mặt đất cao cầu khải thân thể cũng thuận thế gơi ở xạ sủ kẻ bên hông khống chế lại xạ sủ kẻ động tác không chỉ riêng như thế tu dù mạ k k ưu mi thậm chí còn cảm giác được ưu trí hạ xạ sủ kẻ trả cờ dạ đang nhanh chóng giảm bớt hắn trả cờ dạ đang thuận theo cao cầu khải cánh tay truyền lại đến cao cầu khải trong thân thể đó là cái gì tu dù mạ k k ưu mi có chút kinh ngạc mắt đều là sáng lên có thể hấp thu người khác trả cờ dạ loại năng lực này ở cái này trước đó hắn thế nhưng là chưa từng nhìn thấy cái này không phải là gì n g h ệ gắng năng lực sao ra hỏa này làm sao có thể có thể có được năng lực như vậy chẳng lẽ là họ rổ xì m à t h ú mút u dù mà kỳ kỳ ủ mị hiếu kỳ nghiêng thân thể ánh mắt sáng rực nhìn lấy cao cầu khải nhìn tới hắn đối với họ rổ xì m à năng lực vẫn là đánh giá thấp cái này họ rổ xì m à không chỉ riêng đối với thân thể người t r ư ở n g sinh nghiên cứu triệt đề đối với những thứ này kỳ kỳ quái quái năng lực cũng có đ ộ c l ự c qua a a a tu chỉ hạ xạ xủ kệ thống k ổ r i g ì hắn có thể cảm nhận được bản thân trả cờ dạ đang nhanh chóng giảm bớt người đem ta u c h ị hạ xạ s ủ kẻ hai tay bắt lấy khải cánh tay ý đồ t r á n h thoát nhưng hắn hai cánh tay lực lượng đều chống bất quá cao cầu khải một cánh tay lực lượng mặc dù cũng có xạ s ủ kẻ trả cờ ra bị hấp thu dẫn đến hư nhược quan hệ nhưng là từ trên lực lượng tới xem xạ s ủ kẻ cùng đối phương t r ê n l ệ n h cũng là không nhỏ phát hiện sao bất quá hiện tại mới phát hiện có phải hay không là hơi trễ rồi cao cầu khải thâm trầm nói ra hôn đản u c h ị hạ xạ s ủ kẻ hai chân quận tại cao cầu khải e o vị trí dựa vào chân lực lượng đem cao cầu khải từ trên người đỡ lên sau đó nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi rút ra cụ nải hướng lấy cao cầu khải bắn đi cao cầu khải mặc dù nẻ trên á tránh tránh thoát cách. n công nhưng cũng phương phân nẻ khoảng chống Thuận kéo ra một đoạn khoảng h hạ kích, thừa thủ chế. Hứ, khải ủ sủ sủ trì triệt một tiểu t ra r xạ xạ kẻ kẻ kiểm kéo lực Cao cầu dịp đối để đối lợi quỷ. hai tay lại một lần nữa bám vào lên trạ cơ dạ, sau đó hướng lấy ưu trí hạ xạ s ủ kẻ x ô n g đi qua năng lực của hắn là có thể thông qua thân thể tiếp xúc do đó từ đối thủ trên người rút ra trạ cơ dạ, vì vậy cận chiến mới là hắn tay chủ công đoạn xạ di gẳng ưu trí hạ xạ xủ kẻ hai mắt bắt đầu biến đến đỏ tươi cùng trước đó không đồng dạng chính là lúc này hắn xạ di gẳng thế mà đã là tam câu ngọc cao cầu khải nhất cử nhất động toàn bộ rơi và o ữ u trí hạ xạ s ủ kệ trong tầm mắt động tính của bệnh nhân đã bị xạ s ủ kệ hoàn toàn nắm giữ tam câu ngọc lúc nào u trí hạ ít chia nhìn thấy em trai của bản thân thế mà đem xạ dìn gắng phát triển đến tam câu ngọc trong mắt cũng là toát ra thần sắc mừng rỡ liền ngay cả trên khán đài nạ mỹ c ả g i ờ mỹ nạ tổ cùng ngũ du mạ kỳ kỳ u mỹ hai người đều toát ra một ít kinh ngạc bọn họ cũng không nghĩ tới hiện tại h u trí hạ xạ s ủ kệ thế mà đã đem xạ dìn gắng phát triển đến tam câu ngọc tiêu chuẩn bình thường đến nói tộc u trí hạ trong du n h n mới có thể có cái này tầm cấp xạ dìn g cc báo tin đi chia một trận này khảo hạch kết thúc về sau khiến hắn mang lấy xạ sụ kệ đến chỗ của ta u du mạ kỳ kỳ u mi nhìn thấy dưới sân một màn ở đặt tại kinh ngạc sau đó thần sắc biến đến ngưng trọng xạ dìn găng loại này huyết kế giới hạn không thể so cái khác muốn cấp độ sâu phát triển xạ dìn găng dựa vào tu luyện cùng sử dụng rèn luyện là không dùng xạ dìn găng bị gọi là tâm linh khắc họa chi đồng tử mỗi một lần tiến hóa đều nương theo lấy to lớn tâm lý gọn sóng từ u trí hạ xạ xủ kệ xạ dìn găng tới xem trước đó chiêu lên ưu trí hạ xạ xủ kệ người kia hẳn là thông qua huyễn thuật cho xạ xủ kệ xem xong đồ v loại ảnh hưởng này, u d u ma kiki -ki u mi ở trên lập trường của hắn mặt nhất định phải hiểu rõ. u d u ma kiki -ki u mi nói xong, xoay người liền dự định rời khỏi. nạ mì c ả giờ mỹ nạ tô thấy kiki u mi chuẩn bị rời khỏi, không hiểu hỏi, kiki u mi ngươi không tiếp tục xem xong. không có nhìn tất yếu, cái kia cao cầu khải lực lượng mặc dù mạnh lên không ít nhưng tốc độ cũng không chiếm ưu thế, có xạ dìn gẳng u chi hạ xạ s ù kẹ, sẽ không thua. u d u ma kiki -ki u mi quay đầu nhìn một mắt đang giao chiến hai người, quả nhiên dựa vào xạ d ì gẳng, u chi hạ xạ xù kẹ dễ dàng né tránh công kích của đối phương, thậm chí còn có thể làm giá hữ không nhìn nạ rủ tổ sao người cháu ngoại trai thi đấu cũng không nhìn đâu mỹ nạ tổ chỉ chỉ nơi xa trên đài cao ư ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng lấy kỳ ủ mỹ hỏi c h í n h ta cháu ngoại trai ta còn không biết sao dùng thực lực của hắn bây giờ mặc kệ đối thủ là ai hắn đều sẽ không thua u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ không có lại để ý tới nạ mỹ c ạ giờ mỹ nạ tổ trực tiếp lách mình biến mất ngay tại chỗ hắn rời khỏi cũng không có dẫn tới nhiều ít người chú ý lúc này người xem ánh mắt đều tụ tập ở xạ s ủ kệ cùng cao cầu khải trên người mấy hiệp giao phong sau đó ưu trí hạ xạ s ủ kệ bắt lấy cao cầu khải một cái khoảng trống lợi dụng từ dốc ly bên kia sao chép xuống cao tốc thể thuật đánh r a sư t ử liên đạn đạt được thắng lợi nạ m ỉ cá dợ mỹ nạ tôi nhìn lấy ưu trí hạ xạ s ủ kệ không khỏi âm thầm g ậ t đầu xạ s ủ kệ thiên phú tương đương không tệ hắn từ xạ s ủ kệ trên người nhìn đến năm đó cả c ả x ỉ rằng dốc đối với xạ s ủ kệ tương lai tràn ngập trờ mong thử vong xâm lâm bên trong -ki -ki u d ù mạ kỳ ưu mỹ dạo bức ở xanh u n g t ư ơ tốt trong rừng tây một bên hướng lấy trạch viện của mình đi tới một bên túi đầu suy tư điều gì rất nhiều chuyện đã bị hắn thay đổi. hắn hiện tại cũng không biết tương lai thông hướng nào thậm chí ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì đang nghĩ muốn hay không tự mình đi làng mưa xem một chút bây giờ hiểu là một bộ bộ rắn gì chờ chúng nhìn thi qua liền đi vũ c h i quốc ta hiện tại thôn có mi nạ tổ bọn họ ở trộm nhà là không cần lo lắng t h a bị động chờ đ ợ i không bằng chủ động xuất kích niên h đại hòa bình nghĩ giả n g h ị muốn thăng cấp trùng nhìn tương đương khó khăn không có chiến công cùng tư lịch ra chỉ dưới tình huống muốn trở thành trùng nhìn chỉ có thể dựa vào trùng nhìn thi cùng nhiệm vụ tích lũy ở thi dự tuyển qua sau chính thức cuối cùng kiểm tra sẽ ở một tuần sau cử hành đến lúc đó tới t ử nhận dưới các nơi chư hầu quan viên đem tụ họp tụ c ố nộp hạ quan sát khảo hạch thành công thông qua dự tuyển giờ nhìn nhóm một khắc cũng không dám buông lỏng ở sau trận đấu nhao n h a u bắt đầu tu dưỡng hư tổn thân thể ngay kế tiếp sáng sớm u chị hạ ít triệ liền mang lấy em trai của hắn đến tham ủ du mạ kỷ kỷ h ư mỹ trong nhà anh em bọn họ hai người đến thời điểm. ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị còn ở trên giường ngủ đâu quản gia lên nguyên thu lại đem hai anh em dẫn tới phòng khách theo sau cho hai người c u a được trà nóng để cho bọn họ hai người chờ đợi anh trai chúng ta tới nơi này làm gì đây là kỳ ủ mị viện trưởng trong nhà sao ưu chị hạ xạ sủ kệ ngồi trồn h ồ m ở bên bàn trà quan sát lây trong phòng bày biện tò mò hỏi dậy sớm ủ chị hạ xạ sủ kệ vốn nghĩ ra cửa tu luyện nhưng tại sắp rời nhà thời điểm bị ủ chị hạ ít chia gọi lại vốn cho là hắn huynh trưởng gọi lại hắn là vì cùng hắn tu luyện đâu nghĩ đến trừ cửa chính sau đó bị ủ chị hạ ít chia mang đến đến nơi này là sư phụ ta nhà một lần này là hắn nghĩ muốn thấy ngươi ngươi không cần khẩn trương sư phụ là một cái rất hiền h ò a n g ư ờ i u trị hạ ít chia chú ý tới u trị hạ xạ s ủ k ẹ có cắp nhẹ giọng an ủi nói u trị hạ xạ s ủ k ẹ đối với u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cá nhân sự tích biết không ít nhưng là cùng u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tiếp xúc thực sự là có ít đột nhiên muốn gặp như thế một cái đại nhân vật dù cho đối phương là bản thân anh cả sư phụ xạ s ủ k ẹ vẫn là có chút khẩn trương k ỳ u mỹ viện trưởng muốn gặp ta thấy ta làm gì u chị hạ xạ sủ kẹ có chút không hiểu nhưng đầu nhìn hướng u chỉ hạ ít chĩa kỳ vọng từ ít chĩa trên mặt nhìn đến mấy thứ gì đó người chút nữa liền biết u chị hạ ít chĩa không có trả lời xạ sủ kẹ vương chén t r à lên uống một miệng trà túi đầu rơi vào c h ầ m tư xạ sủ kẹ thấy ít chĩa không có muốn cùng bản thân nói ý nghĩ cũng trầm m ặ t xuống tới nhìn c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt trong chén t r à nước trà xuất thần anh em hai chờ đợi gần tới một khắp đồng hồ thời gian phòng khách cửa phòng mới bị người lẩy ra u d u mạ kỳ ủ mị mặc lấy toàn thân màu đen áo ngủ xuất hiện ở trước mặt hai người hiển nhiên ưu dù mắt đều vẫn là h í p lấy tay phải tùy ý liễm mở trước ngực quần áo gãi gãi sân ư trái hô các ngươi sớm như vậy liền tới a đợi rất lâu a ăn xong bữa ăn sáng sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị gãi xong ngứa sau đó cũng không ngay ngắn để ý quần áo đặt mông ở hai người huynh đệ trước mặt ngồi xuống rót cho bản thân một ly trà tự mình tự uống u chị hạ xạ xủ kẹ nhìn thấy ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị sau đó trên mặt tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới nhận giáo bên trong cái kia nghiêm túc uy nghiêm hiệu trưởng ẩm thế mà lại như vậy một cái không câu n ệ tiểu tiếc người u d u mạ kì kì u mì thể hiện ra đến trạng thái cùng xạ s ù kẻ ảnh hưởng bên trong cái kia hiệu trưởng khác biệt vẫn là tương đối đ ạ i vào lúc này u d u mạ kì kì u mì trên người u chị hạ xạ s ù kẻ cảm giác được một cổ ấm áp trà cờ dạ đang hướng ra phía ngoài giật tán đem thân thể của hắn vây quanh thật là ấm áp trà cờ dạ dù cho không sử dụng xạ gì rằng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được u chị hạ xạ s ủ kẻ ngơ ngác mà nhìn lấy u d u mạ kì kì u mì trong lúc nhất thời lại là có chút xuất thần sư phụ u chị hạ ít chĩa cũng không giống như xạ xủ kẻ dạng kia Lập tức từ trên c hôm ỗ ngồi nay g hướng lên, tìm các ngươi tới cũng không có những chuyện khác liền là tâm sự ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị nhìn thấy hai người đứng dậy vội vàng áp áp tay ra hiệu hai người ngồi xuống đợi đến cái này hai anh em ngồi xuống về sau u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ánh mắt liền đặt ở ưu trí hạ xạ sụ kẻ trên người quan sát tỉ mỉ lên xạ sụ kẻ ngày hôm qua thi dự tuyển xạ sụ kẻ ngươi thông qua a bị u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ánh mắt nhìn chăm chú l ấ y xạ sụ kẻ mộng bức nhìn một chút trang phục của mình không biết có phải hay không là chỗ nào có vấn đề đợi đến xạ sụ kẻ cảm giác có chút run rẩy thời điểm u dù mạ k ỳ k ỳ u mị cuối cùng nói chuyện là rất may mắn ta gặp đến đối thủ không phải là rất mạnh u chị hạ xạ xù kẹ khiêm tốn ó i vào lúc này xạ xủ kẹ trên người u r h m ạ k ù kẹ u m ê n i nhưng nhìn không đến hai cây cột thân ảnh cái này rõ ràng là một cái tốt đẹp thiếu niên a ân n g ư ơ i thi đấu ta xem xong một chốc thương đương xuất sắc bất quá nghe nói ở thi dự tuyển trước đó tử vong xâm lâm thí l u ư n t r h n g các n g ư ơ i tiểu đội gặp phải một ít lực cản có thể cùng ta nói một chút sao n g h e x o n g u rủ mạ k k ưu mị mà nói u chị hạ xạ xù kẹ thoáng cái liền biết đối phương tại sao gọi là hắn tới nói chuyện thím nhớ tới trước đó ở trong ảo cảnh nhìn đến những chuyện kia u chị hạ xù kẹ lặng lẽ túi đầu nhìn thấy lúc này u chị hạ xạ xù kẹt r ạ n g thái liền ngay cả bên cạnh u chị hạ ít chĩa hơi hơi n h ư mày hắn không biết xạ xù k ẹ đến cùng nhìn thấy đồ vật gì còn cần đối với u r ù mạ kì kì u mì d ấ u diếm bất qua u r ù mạ kì kì u mì cũng không có lên tiếng thúc giục hắn chỉ là tự mình tự uống trà ánh sáng mặt trời vào lúc này vượt qua bệ cửa sổ chiếu đến trong phòng rơi xuống trên bàn trà kì u mị viện trưởng không h ồ c ả đại nhân người đối với tổ cụ chị hạ thấy thế nào u tri hạ xạ s ủ kẻ không có trực tiếp hướng u dù ma kiki u mi ràng thuật hắn ở từ vòng xâm lâm bên trong đ i ề u mắt thấy thay nghe ngược lại là hỏi lại lên u dù ma kiki u mi đối với tộc cù tri hạ cách nhìn từ xạ s ủ kẻ đối với u dù ma kiki u mi xưng hô nhìn lên hắn là hy vọng u dù ma kiki u mi đứng ở hồ cả cái này trên lập trường đến đối đại tộc cù trí hạ mà không phải là nhận giáo viên trưởng hô cả đại nhân à u dù ma kiki u mi nhẹ móc mặt bàn ngoài ý muốn xem xong xạ s ủ kẻ một mắt sau đó trầm ngâm nói ha ha xạ s ủ kẻ quân ngươi là làm sao đối đại tộc c trí hạ u ặ c dù ma kiki -ki u mi cười một tiếng không có trực tiếp trả lời xạ sủ kẻ hỏi ngược lại hắn xác thực là rất muốn biết hiện tại cái giai đoạn này xạ sủ kẻ là làm sao đối đãi tò a c ụ trì hạ mặc dù không biết cái kia tò a c ụ trì hạ dương nhiệt đến cùng khiến xạ sủ kẻ nhìn đến cái gì nhưng thông qua xạ sủ kẻ đối với một ít công việc tự hỏi góc độ u d u ma kiki -ki u mi cũng có thể biết lúc này xạ sủ kẻ là một loại gì trạng thái tâm lý nguyên bản chờ đợi lấy u d u ma kiki -ki u mi trả lời xạ sủ kẻ nghe đến kỳ u mi hỏi cũng là xương sở không nghĩ tới u dù ma kiki -ki u mi thế mà đem vấn đề ném trở về h ơ hơi suy tư một chút sau đó Sạ sủ kẻ trả lời. ưu chị Hạ là nhận giới mạnh nhất nhất là là làng lá tuyết tàng lên tới lơi đau, là tàng giới tới tộc, tuyết đao, b các cao tầng kiên n kỵ hạ ấ t tộc. Chí U h xạ s ủ kệ đang lúc nói chuyện đặc biệt xem một chút u chí hạ ít c h ĩ sắc mặt sau đó nói ra đáp án của bản thân từ kinh lịch qua một tràng kia viễn cảnh sau đó tuổi nhỏ u chí hạ xạ s ủ kệ đã bắt đầu đối với nhẫn tộc tồn tại đối với thôn tồn tại tiến hành tự hỏi lời của hắn nói tương đương càn rỡ nhưng cũng xác thực là trong lòng hắn châu nghĩ mà nói u chị hạ xạ xủ kệ đương nhiên biết lời này nếu để cho làng lá các cao tầng nghe đến tất nhiên sẽ gây nên những người kia không nhanh nơi này cao tầng đương nhiên cũng bao quát trước mắt vị này ngài đệ tứ hồ cả nhưng không biết vì cái gì xạ xù kệ đối mặt u d u mạ k ỳ k ỳ u m i liền không có cố kỵ nhiều như vậy đem lời muốn nói nói ra xạ xù kệ u c h ị hạ ít c h i a không nghĩ tới như vậy mà nói thế mà từ em trai của bản thân trong miệng xông ra kêu xạ xù kệ tên thời điểm tràn ngập nghiêm khắc không có chuyện gì ít chia nói chuyện thứ nha ở trước mặt ta không cần có những thứ này cố kỵ u d u mạ k ỳ k ỳ u mì vẫy vẫy tay sau đó ngưng thần nhìn hướng xạ xù kệ không khỏi cảm khả nói nghĩ không ra trong lòng của ngươi tộc ư chỉ hạ thế mà lại như vậy gia tộc câu trả lời của ngươi ta không thể nói đến cùng là đúng hay sai bởi vì đây là phán đoán của ngươi bất quá xạ sụ kẻ quân lấy nơi này có một cái câu chuyện hy vọng ngươi có thể nghe xong lại cho t ổ c c chỉ hạ hạ kết luận Uzu Umi chuyện, quân, qua Uzu Uzu Umi chuyện đầu, Uzu Maki mắt Maki Maki Maki! đang ra sao? xưa của Kỳ kẻ Kỳ không kẻ nói hồi ngươi nói biết hỏi. ánh bên trong thần nghe hồn hắn hắn nào hướng lúc là lấy ức sắc. cụ chỗ toát bắt tổ tự từ sụ sụ s Xà xà Xà còn có hắn cùng đội ngũ đồng bạn hữu du m ạ kỳ nạ dù tổ như vậy dòng họ quá mức rõ ràng ta chưa nghe nói qua gia tộc này sự tích tộc cụ dù m ạ kỳ là kỳ hữu m ị đại nhân ngài chỗ tại gia tộc sao xa xù kẻ cũng không biết tộc cụ dù m ạ kỳ tồn tại hắn ở trong thôn cũng từ trước đến nay không có nghe nói qua cái gì tộc cụ dù m ạ kỳ ở nhận g ra quá trình học tập bên trong cũng chưa từng ở nhận giới lịch sử bên trong nhìn đến qua tộc cụ dù m ạ kỳ tồn tại đúng cũng không đúng ta xác thực là ra từ tộc cụ dù m ạ kỳ nhưng tộc ụ dù ma kỳ cũng không phải là gia tộc mà là、quốc. chân chính trên ý nghĩa、quốc. Ujumaki, là từ thời kỳ chiến quốc liền lưu t r u y ề n tới nay lâu đời nhất tộc ngàn năm trước kia tộc u j u ma ki tộc sẻn dù tộc u c h i hạ còn có tộc h i g a kỳ thật đều là có cùng nguồn gốc người hẳn lá biết rõ làng lá liền là do đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hi d a mạ cùng u c h i hạ mạ đ ã dạ cộng đồng xây dựng ai trong thôn gia tộc khác dân số đều là ở hai cái này nhẫn tộc thành lập kết cấu sau đó gia nhập cổ nổ hạ ở sẻn dù hạt hi d a mạ cùng u c h i hạ mạ đ ã dạ cộng đồng thành lập cổ nổ hạ đồng thời u j u no cù nì tùy theo sinh ra u d u no củ n í bên trong hầu như toàn bộ đều là tộc cụ dù mạ kỷ tộc nhân mà cái quốc gia này nhất thôn liền là u ụ d sổ g ạ cụ u c h i hạ xạ xù kẻ lực chú ý thoáng cái liền bị u d u mạ kỷ kỷ u m i mà nói hấp dẫn hắn chưa bao giờ có nghe nói qua tộc xẻng dù cùng tộc cụ trí hạ là có cùng nguồn gốc hắn chỉ biết tộc cụ trí hạ từ thời kỳ chiến quốc lên liền cùng tộc xẻng dù là thủ chuyên kiếp có cùng nguồn gốc loại vật này từ trước đến nay không có nghe nói qua nhưng xạ xù kẻ cũng không cho rằng đây là u dù mạ kỷ kỷ u mì lừa hắn bởi vì u dù mạ kỷ kỷ u mì thực lực như vậy Thân phận, địa vị, c ă nộ bản liền hạ n g c thành n ư lập ban đầu s e n d u h a t hi dạ mạ cũng không phải là không có mời qua tò cụ dù mạ kỳ gia nhập cổ nộ hạ nhưng lúc kia tò cụ dù mạ kỳ thực sự là quá mạnh tộc nhân thực sự là quá nhiều nếu như tò cụ r u mạ kỳ gia nhập cổ nộ hạ cái này cổ nộ hạ cũng không phải là mọi người cổ nộ hạ mà là tộc u ụ dù mạ kỳ cổ nổ hạ cũng chính vì vậy u d u no cuni sinh ra một cái do đơn nhất n h ấ t tộc xây dựng lên tới quốc gia tộc u ụ dù mạ kỳ người có một cái đặc điểm đó chính là tộc nhân trời sinh liền có vượt xa người bình thường to lớn trả cớ ra tộc u ụ dù mạ kỳ đời đời chuyển lại bí thuật liền là phong ấn thuật người hiện tại chỗ biết đến phong ấn thuật hầu như đều là từ tộc u ụ dù mạ kỳ bên trong chảy ra chuyển hóa mà đến u d u mạ kỳ k i u mỹ nói đến đây u c h ị hạ xạ xủ kẻ cuối cùng nhịn không được hoài nghi ngắt lời nói kỳ u mỹ viện trưởng đã cái này tộc c dù mạ kỳ cường đại như vậy vì cái gì ta từ trước đến nay không có nghe nói qua như vậy một cái cường đại nhất tộc không có khả năng tịch tịch vô danh a sa su kè đem nghi hoặc của bản thân hỏi lên bất quá trả lời hắn cũng không phải là u du mạ kỳ kỳ u m i mà là bên cạnh u c h í hạ ít chia sa su kè ở mấy chục năm trước u du no cụ n i bị diệt quốc u dở sô gà cụ bị triệt để phá hủy tất cả tộc u ụ du mạ kỳ người nếu không phải là liền lá chết ở một t r à n g kia diệt quốc chi chiến bên trong nếu không phải là lưu vong nhận giới mai danh nhận tích hiện tại còn dám dùng u dù mạ kỳ cái họ này u trí hạ í chia cảm khái nói sau đó nhìn hướng u d u ma k i kỳ ủ mi hiện tại còn dám dùng u d u ma kỳ i k cái họ này nếu không phải là thực lực cường đại nếu không phải là có nhận thôn che chở u d u ma k i kỳ ủ mi không đợi ít chia nói xong trực tiếp nói tiếp ta cùng chị ta ở u d u no c ù nhì diệt quốc trước đó bởi vì một ít nguyên nhân đi tới cổ nỗ -no、hạ ở sau khi diệt quốc đạt được thôn che chở thật bởi vì như thế mới có thể may mắn còn sống sót sa su k e ở trên thế giới này mặt không có bất kỳ người nào có thể một mình sinh tồn cho dù là ta cũng không thể Tộc Uzu rất cường đại. tộc cường Uzu U Makiki đại, nhưng cũng chính vì vậy ở lần thứ hai nhận giới đại chiến bên trong tứ cố vô thân tộc hữu dù mạ kỳ thành mỗi cái nhận thôn mục tiêu đạ kích trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu người có dạ tâm nghĩ dạ làng sương mù n ị dạ làng mây n ị dạ làng đá n ị dạ làng cắt còn có một ít to to nhỏ nhỏ nhất thôn đều tham dự qua hữu dù nho cù n ị diện quốc chi chiến u c h i hạ xạ sủ kẻ có thể từ hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trong giọng nói cảm nhận được loại kia bi thảm bầu không khí cả nước che loại chuyện này cho dù l à n g nghe đều khiến người dựng tóc gáy dựa vào xạ dìn gẳng tộc cụ trì hạ rất mạnh nhưng nhìn trộm xạ dìn gẳng loại này huyết kế giới hạn người cũng có rất nhiều tộc cụ trì hạ đích xác rất ít người ít đến dựa vào bản tộc lực lượng căn bản là bảo vệ không được như vậy huyết kế giới hạ tộc cụ trì hạ có phải hay không là cỗ n ổ hạ mạnh nhất trước không nói nhưng có thể dùng biết là cho dù là tộc cụ trì hạ cũng chịu cỗ n ổ hạ che chở gia tộc cùng thôn là lẫn nhau thành tựu quan hệ ta mặc dù không biết ngươi ở tử vong xâm lâm bên trong trải qua cái gì nhưng ta dám nói không có người so ta càng hiểu tộc cụ trì hạ tộc cụ trì hạ vinh quang nhất thời điểm là cùng tộc sẻn rủ cộng đồng thành lập làng lá thời điểm tộc cụ trí hạ anh dũng nhất thời điểm là bọn họ vì bảo vệ thôn vì bảo vệ người nhà mà chiến thời điểm tộc cụ trí hạ lực lượng t ộ i nguồn liền là loại kêu bảo vệ thân nhân tín nhiệm sa s ù kệ lúc nào ngươi chân chính có thể trở thành một cái hợp cách tộc cụ trí hạ ngươi thì có thể lĩnh hội lời của ta u c h i hạ ít chĩa cùng ngụ trí hạ s ạ s ù kệ ở hữu dù ma kì kì u mì trong nhà cùng ngụ dù ma kì kì u mì trò chuyện hồi lâu chừ v ớ i bắt đầu hữu dù ma kì kì u mì cho s ạ s ù kệ nói một chút liên quan tới tộc cụ dù ma kì sự t ì n h bên ngoài thời gian còn lại đều là ít chĩa đang thỉnh dậy u dù ma kì liên quan tới thôn liên quan tới gia tộc liên quan tới quốc gia thậm chí liên quan tới lịch sử những thứ này ưu c h ị hạ xạ sủ kệ nghe đến đều là kiến thức nửa đời nhưng là t ừ ý trịa thần sắc xạ sủ kệ có thể nhìn ra được anh cả của hắn có rất lớn thu hoạch khi hai người rời khỏi ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì nhà thời điểm đã nhanh đến buổi trưa anh em hai triệu lấy trong nhà đi tới trên đường đi hai người đều không có nói chuyện đều ở từng người tiêu hóa lấy ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì ngay lúc đó lời nói huynh trưởng ngài mộng tưởng là cái gì hai người nhanh đến cửa thôn thời điểm u trị hạ xạ sủ kệ đột nhiên nhảy ra như thế một cái vấn đề mộng tưởng đại khái là muốn trở thành một cái giống như sư phụ dạng người này a trở thành h ồ ca 11. t chương 346. m i n h hữu đâm lưng chương 346. m i n h hữu đâm lưng làng lá số bảy tu l ợ a tràng h ồ ca a u c h ì hạ ít chiếm m à mà nói ở u c h ì hạ xạ s ủ kẹ trong đầu q u e n quẩn thật lâu tản ra không đi dù cho ở hắn tiến hành lúc tu luyện xạ sủ kẹ cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới hắn huynh trưởng cùng thời điểm hắn nói lời này trên mặt toát ra tới loại kia hướng tới ngây người hồi lâu xạ xù kẹ tựa hồ là hạ định cái gì quyết tâm bắt đầu chuyên chú tu luyện chúng nhìn thi cuối cùng khảo hạch danh sách đã toàn bộ xác nhận hoàn thành có tư cách tham gia cuối cùng khảo hạch giờ nhìn nhóm đều ở làm lấy chuẩn bị cuối cùng bất quá trong đoạn thời gian này một trận ngoài ý m ớ n vẫn là không thể tránh né phát sinh hồ cả trong văn phòng một tên mang lấy tử thần mặt nạ a bù đang nửa quỳ trước mặt nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ báo cáo lấy hồ cả đại nhân hôm nay sáng sớm phát hiện ghét hai hạt thi thể a bù lúc nói chuyện ngữ khí trầm trọng mà lời nói của hắn thoáng cái phá hư nạ mỹ cạ g i mỹ nạ tổ nguyên bản coi như không tệ tâm tình ghét h a hạt chuyện gì xảy ra nạ mỹ cạ g i mỹ nạ tổ dương mắt nhìn hướng a b ghe thai ạ t là làng lá bên trong đặc biệt dù nhìn nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ ở cái này trước đó cũng không có cho ghe thai hạt an bài nhiệm vụ gì trước đó ghe thai ạ t cũng chỉ là hiệp trợ hữu dù mà kỳ kỳ u mỹ tham dự một thoáng tử v o n g xâm lâm khảo hạch mà thôi bình thường đến nói ghe thai ạ t ở trong thôn không có tiếp xúc nguy hiểm khả năng lúc d ạ n g sáng ạ bụ đang đi tuần thời điểm ở một nhà cư dân trên nóc nhà phát hiện ghe thai ạ t thi thể ở hiện trường có chiến đấu qua dấu vết bất quá dấu vết cũng không phải là rất nhiều g i mạnh thân thể luật và uy lực mạnh mẽ phong độn công kích nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều không chỉ riêng như thế ở k trên g gió cách mạnh t quyển trục t p mặt, mặt nội m dung phân thành hai cái bộ phận một bộ phận dán lấy việc hạ thi thể cùng cảnh vật chung quanh tấm ảnh một phần khác liền là âm thanh nhận thi thể cùng hiện trường tấm ảnh đồng thời còn có quan hệ với hai người cái báo cáo kiểm tra thi thể hiện tại đã đem gần m ộ ư ơ i điểm a bù đem những đồ vật này đưa tới trước đó hiển nhiên đã làm điều tra tường tận có thể ở trong thôn vô thanh vô tức giết chết lịch hạy ạ thực lực của địch nhân không thể khinh thường thực lực của hai người tranh l ệ n h cũng không nhỏ nếu như động tính đại mà nói không có khả năng mãi đến sáng nay mới bị người phát hiện đi hỏi một chút đoạn thời gian này giám thị ngoại lai nị dạ a bù nhóm hỏi một chút bọn họ có hay không nhận ra được cái gì thường gì gió mạnh chỉ sợ là bắt gặp cái gì mới sẽ bị giết người diệt khẩu tất cả biết việc này người đều không cho phép truyền bá tránh dẫn tới hoảng sợ một tên đặc biệt dù nhìn ở trong thôn bị người đánh giết loại này sự kiện ác tính hiển nhiên dẫn tới nạ mỹ c ả Giờ mỹ nạ tổ chú thích hán thượng vị hổ ca nhiều năm như vậy chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp đến hơn nữa hiện tại chính là cử hành trùng nhìn thi thời điểm c ố nộ hạ nhất cử nhất động đều sẽ bị các quốc gia chư hầu nhìn ở trong mắt h ồ ca đại nhân gió mạnh người nhà có phải hay không làm muốn thông chi ạ bù nghe đến mỹ nạ tổ an bài nhịn không được hỏi người nhà ghét hai hạt ở trong thôn hẳn là đã không có người thân a nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nghi ngờ hỏi căn cứ hắn chỗ biết gật hai ạ t thở nhỏ cha mẹ đều mất là ở thôn cô nhi viện lớn lên ở làng lá đã không có người thân gió mạnh hắn cùng u r u kỳ Y gạo ảo là người yêu quan hệ bọn họ đã kết giao rất nhiều năm hướng mỹ nạ tổ báo cáo cái này một tên ạ bù hiển nhiên đối với gật hai ạ t có chỗ hiểu rõ giải thích nói u r u kỳ Y gạo ảo người yêu a báo tin đến a hệ、e、u gạo ảo cũng là ạ bù không cần giấu diếm nàng mỹ nạ tổ trầm lâm trong chốc lát sau đó trả lời nghĩ đến gật hai ạ t cùng u rủ kỳ ý g ạ hai người là người yêu quan hệ mỹ nạ tổ không khỏi âm thầm thở dài một hơi nếu như ủ r u kỳ ý gà ảo biết g ệ t h ạ t bị rết tin tức chắc hẳn sẽ phi thường thương tâm a a bù rời khỏi hồ cạ phòng làm việc tiếp tục đi điều tra g ệ t h ạ t nguyên nhân cái chết trong văn phòng chỉ lưu lại mỹ nạ tổ cùng xì cạ cù hai người mỹ nạ tổ sẽ là ai chứ xì cạ cù nhìn hướng mỹ nạ tổ hỏi rất dễ đoán có thể vô thanh vô tức đánh giết thôn đặc biệt du nhìn đối phương khẳng định không phải là nhỏ nhận thôn mỹ dạ mục tiêu liền nên ở nhị dạ làng cắt những người kia trên người không biết nhị dạ làng cắt có tính toán gì tạm thời trước tăng cường thôn thường ngày tuần tra a nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ ánh mắt thâm thúy trong tay quyển trục chậm để ở bên cạnh mà cũng liền ở mi nạ tổ chuẩn bị tiếp tục xử lý công vụ thời điểm cửa phòng làm việc lại một lần bị người g õ ra hô ca đại nhân ni d a làng cắt ca d z ra x a dù nhìn b à kỳ còn có giờ nhìn gạ hạ d càn cụ rộ tệ hạ di một đoàn người ra cổ nổ hạ tiến về kỳ u m i đại nhân nơi ở rồi u dù m ạ kỳ kỳ u m i trong trạch viện u dù m ạ kỳ kỳ u m i chân trước mới vừa vặn đưa đi ưu trí hạ y t r i ệ u cùng ưu trí hạ xạ xủ kẻ hai anh em chân sau liền lại có khách đến cửa làm quản ra lên nguyên thu lại đẩy cửa ra thấy rõ người tới thời điểm hiển nhiên sững sờ một thoáng đối phương một chuyến năm người từ đối phương băng đeo chắn cũng có thể thấy được đối phương là đến từ n h dạ l à g cắt n h dạ thậm chí dẫn đầu một người kia còn mang lấy một đỉnh xanh trắng đấu lạc đấu lạc ngay phía trước một cái kia thật to gió chứ là như vậy c h ó i mắt ngươi tốt xin hỏi ủ rũ m à kỳ kỳ hú mi có ở nhà không Dạ xả nhẹ nhàng lột xuống che chắn khuôn mặt mạng che mặt theo sau cầm xuống đấu lạc hướng về mở cửa lên nguyên thu lại lệ phép hỏi g i xả ngữ khí bằng thẳng nhu hòa không có chút nào cả dẹp ra đ cái này khiến lên nguyên thu nại cảm thấy ngoài ý mớn ngài là mặc dù biết đối phương là k a dép nhưng lên nguyên thu nại vẫn là lên tiếng hỏi ta kêu giả xạ là u du ma kiki -ki u mì bằng hữu hắn là cấp dưới của ta ba tên tiểu gia hòa này là con cái của ta Giả xạ trên mặt nguyên thu nại hỏi thăm biểu hiện ra tương đương tính nhẫn lại o n u giải thích nói nghe được lời này lên nguyên thu nại nhịn không được quan sát một thoáng bạ kỳ cùng gà ạ dạ mấy người sau đó gật đầu một cái ngài chờ một lát ta đi bờ báo lên nguyên thu nại không dám tự ý làm chủ mà là chấn ăn một câu sau đó liền nhẹ nhàng khép lại cửa sân -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì chỗ này t r ạ c h viện người biết cho dù là người trong thôn đều biết không nhiều đến nơi nói khách tới thăm lên nguyên thu lại ở đây làm quản gia nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì có tới từ nị dạ làng cắt bằng hữu phụ thân đại nhân cái này -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng quá kiêu căng chứ hả cứ như vậy đem chúng ta phơi ở ngoài cửa đâu c à n cu dô nhìn lấy trước mắt đóng chặt cửa sân không khỏi c a o mày oán giận lên tới này c à n cu dô cái này -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì không phải người bình thường lúc nói chuyện vẫn là cần thiết phải chú ý một chút tạ t d ị hiển nhiên là đối với u dù m à kỳ kỳ u mì có qua h i ể u một chút lên tiếng nhắc nhở nói thứ hắn lại không đồng dạng cũng là cổ n ổ hạ ni dạ ta là ni dạ l à n g cát ta cần thiết phải chú ý cái gì cũng không phải là cấp trên của ta cản c ú d ô lại nói lời này thời điểm vẫn không quên ném một mắt bạ kỳ cùng dạ x a biểu tình thấy hai người đều không có toát ra cái gì dị dạ n g cảm xúc tiếp tục nói người tạ t d ị vừa định giáo h ư ớ n người đệ đệ này của mình bên cạnh gà ạ dạ lại là trước mở miệng ngâm miệng cản cu dô gà ạ dạ âm thanh thanh lãnh thậm chí ở trong giọng nói của hắn c à n g cụ dỗ có thể cảm nhận được nồng đầm sắt khí h ắ n đối với bản thân cái chị này mà nói không đ ể bụng nhưng đối với gã ạ dạ lại là sợ như sợ cọp bởi vì c à n g cụ dỗ biết tên di nhiều nhất liền là nói hai câu gã ạ dạ lại là thật sẽ đậu thủ c à n g cụ dỗ thức thời không có lại nói chuyện mà đứng ở phía trước nhất giả x ả phảng phất là không có nhận ra được cái này anh em hay nói chuyện tự mình tự quan sát lấy ủ r ù mà kỳ kỳ ù mì chỗ này chạy viện qua rất lâu cửa sân lại một l ầ y ủ dù mà kỳ kỳ ù mì chỗ này chạy viện qua rất lâu cửa sân lại m lấy g i xạ mấy người thi lễ một cái sau đó kỳ ù mì đã ở phòng khách chờ mời chư vị theo ta、đi. lên nguyên thu lại chìa tay ra đi ở phía trước lúc này dạ xạ mới rốt cục thu hồi ánh mắt nói khẽ k ấ y g i d y sau đó đổi kịp lên nguyên thu lại bước chân lên nguyên thu lại một đường dẫn lấy nghỉ dạ làng cắt năm người đi tới phòng khách đi tới cửa phòng khách thời điểm cho năm người chỉ chỉ cửa sau đó liền đứng yên ở bên cạnh không nói thêm gì nữa dạ xạ đẩy cửa ra liếc mắt liền thấy tùy ý ngồi ở bàn trà bên cạnh cái k i a hắc bảo nam tử mặc dù chỉ là một cái mặt bên nhưng dạ xạ vẫn là một mắt liền nhận ra ưu d mạ kỳ kỳ u mi đã lâu không gặp ưu mạ kỳ kỳ u mi dạ xạ đi vào căn phòng trao hỏi đúng vậy a đã lâu không gặp a dạ xạ ngồi đi Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không đứng dậy tương ứng mà là tùy ý chỉ chỉ trước người vị trí nói dạ xạ đi tới Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị trước người ngồi xuống mà b à kỷ còn có gã ạ giả mấy người lại là đứng ở dạ xạ sau lưng lúc này đều hiếu k ỳ quan sát lấy Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị người này liền là cổ nộ hạ đệ tứ h ổ ca sao lúc đó nhìn thấy thời điểm còn không biết người này nguyên lai là cổ nộ hạ đại nhân vật cảng c u rỗ ánh mắt ở Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị trên người du đang lấy u d u mạ kỳ kỳ u mị dung mạo thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi giá dấp lúc đó c ả n cụ dộ nhìn thấy u d u mạ kỳ kỳ u mị thời điểm còn tưởng rằng đối phương cũng chỉ là một cái cường đại cổ n ổ hạ dù nhìn mà thôi cho tới hôm nay hắn mới biết được nguyên lai、like、trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ liền là cổ n ổ hạ đệ tứ hổ ca cái này đệ tứ hổ ca nhìn lên so đời thứ năm hổ ca đều muốn tuổi trẻ nhiều đặc biệt đến tìm ta có chuyện gì sao dạ s ạ u d u mạ kỳ kỳ u mị cho dạ s ạ rót một c h é n t r à sau đó cho bản thân ngược lại cũng một ly hỏi bằng hữu cũ rất lâu không thấy có lẽ xem một chút ngươi mà thôi đồng thời cũng là vì xác nhận một ít chuyện dạ xạ ở ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trên người quét nhìn một vòng sau đó liền thu hồi ánh mắt hai tay nâng chén t r à lên nhẹ nhàng n h ấ p một n g ụ m tán thắn nói trà ngon cả giờ no cù nỉ cũng không có như vậy trà thích mà nói chờ chút liền mang một điểm đi đây là giáo viên ta cho ta ta cũng không q u á uống u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì cười một tiếng lại một lần nữa cho dạ xạ đ ố i liền nước trà mang đi liền không cần thưởng thức trà đối với ta tới nói là một kiện rất xa xỉ sự tình dạ xạ lắc đầu cảm khái một câu u dù mạ kì kì u mị nghe ra đối phương có ý riêng cũng không tỉ mỉ hỏi chuyển mà hỏi ta nghe thu lại nói ba tên tiểu gia hỏa này là còn cái của ngươi ngươi cùng gà dù ạ đứa trẻ sao ưu dù mà kỳ kỳ ù mị biết rõ còn cố hỏi ánh mắt quét một vòng gà ạ dạ cản cụ dỗ còn có thể ạ gì ba người mà nguyên bản một mực túi đầu gà ạ dạ vào giờ khắc này đột nhiên dương đầu lên cũng mặc kệ lúc này dạ xả có mặt trực tiếp hỏi ngươi nhận biết mẹ ta gà ạ dạ dạ sáng nghe vậy những mày trực tiếp q có lớn bất quá gà ạ dạ lại căn bản không có đem hắn người cha này để vào mắt hướng phía trước một bước hỏi tới ngươi có phải hay không nhận biết mẹ của ta nhìn lấy gã ạ dạ tựa hồ có chút mất khống chế rán g dấp tệ ạ dị cùng c ả n cụ r ồ hai người vội vàng trần an nhưng đều không có hiệu quả gì gã ạ dạ vẫn là một bộ lo lắng rán g dấp ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ụ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì gã dù ạ a xem như là nhận biết a đừng nói gã dù ạ cùng dạ x a ngươi liên thủ nhưng là cho chúng ta cổ nổ hạ mang đến phiền thoái không nhỏ a bọn họ ba cái là con của các ngươi chắc hẳn nhất định rất y ê u tú a một lần này tới cổ nổ hạ gã dù ạ không có cùng một chỗ đến sao u dù mạ kỷ ù mì chỉ là nhìn lướt qua gã ạ dạ liền hướng lấy dạ xà hỏi ở mười mấy năm trước liền bởi vì khó sinh tạ thế tu dù mạ kỳ k ỳ ủ mị mà nói tựa hồ là đâm chúng dạ xa vết thương trầm mặc hồi lâu dạ xa mới chầm rãi nói gạ ạ dạ cũng ở cái thời điểm này xen và hỏi ngài nhận biết mẹ ta mẹ ta là một cái dạng người gì dạ xa bất mãn liếc mắt nhìn t h o á n g qua gạ ạ dạ nhưng lại không có lên tiếng n g ă n lại g ã dù ạ tạ thế sao tu dù mạ kỳ k ỳ ủ mị vốn cho rằng g ã dù ạ vận mệnh sẽ có biến hóa nhưng hiện tại xem ra cũng không có ta cùng nàng tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều bất quá ta biết nàng là một cái rất cường đại nữ nị gia nha ở tử vong xâm lâm thời điểm ta liền chú ý tới n g ư ơ i thừa kế gạ dù ạ huyết kế giới hạn điều khiển hạt cắt từ đ ộ n n g ư ơ i dùng rất tốt ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mà nói dẫn tới cản cụ dỗ cùng tệ ạ gì chú ý bọn họ đều t ừ ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trong lời nói nghe đến không tầm thường đồ vật từ độn. Huyết kế giới hạ. tệ ạ gì trong lòng nghi hoặc nhưng lại không có hỏi cản cụ dỗ cũng là kinh ngạc cùng bản thân chị gái liếc nhau một cái sau đó đồng loạt nhìn hướng gạ ạ dạ mà lúc này gạ ạ dạ lại là trên ngực một mặt thống khổ dạ xa dương mắt xem xong ngủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ một mắt khẽ thở một hơi nói ta tới không phải là có lẽ nói những thứ này t h ự c không dám dâu dếm ta là có chút sự tình cùng ngươi nói dạ xa nhìn lướt qua bạ kỳ người sau hiểu ý t ừ trong ngực lấy ra một phần quần t r ụ đặt ở ngủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ trước b à n đây là một phần âm thanh nhịn cùng chúng ta nghĩ dạ làng cắt ký kết hiệp ước đồng thời cũng là một phần kế hoạch tác chiến cái này một phần kế hoạch tác chiến chế định dạ ngươi hẳn là nhận biết là cộ độ hạ phản nhẫn ọ rồ xị mã gi ọ rồ xị mã bí mật khống chế làng âm thanh đồng thời phái người ý đồ thuyết phục chúng ta nghĩ d hy vọng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ liên hợp xuất binh tiến đánh cổ nộ hạ vì không đánh c ỏ đập rắn ta trên mặt ngoài đáp ứng đối phương ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ ngay vậy kinh ngạc xem xong dạ xa một mắt sau đó sờ sờ cảm nghi ngờ hỏi người đ â y ý là chúng ta nhị dạ làng cắt cùng cổ nộ hạ là cùng một chỗ kinh lịch qua nhận giới đại chiến minh hiếu một cái phản nhẫn làm sao có tư cách hợp tác với ta hôm nay ở chúng ta nhị dạ làng cắt và ở lữ quán trên nóc nhà phát hiện một tên nhị dạ, dạ làng cát hiện tại hồ cạn n mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ ta cùng hắn cũng không quen thuộc vì vậy sáng sớm ta liền tới tìm ngươi mười hai chương bốn trăm bốn mươi bảy đi ra ngoài tiến về vũ trí quốc chương bốn trăm bốn mươi bảy đi ra ngoài tiến về vũ trí quốc -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mi nhìn lấy trước mặt một mặt chân thành giả xạ trong lòng không khỏi bắt đầu phạm lên lẩm bẩm hắn không nghĩ tới một lần này trùng nhìn thi thế mà xuất hiện biến hóa như thế nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đâu họ rồ x ì maz bị hắn bí mật cầm tù sau đó nghĩ dạ làng cắt cùng âm thanh nhịn biết dùng một loại gì phương thức tới công kích cổ nổ hạ đâu nghĩ đến chân trước họ rồ xị m a mới bị cầm tù không bao lâu chân sau cả rét dạ xạ liền cho âm thanh nhịn một cái đâm lưng hơn nữa dạ xạ không có chết ở họ rỗ xì m à t r o n g tay cũng khiến kỳ u m i có chút ngoài ý mớn xem ra theo lấy hắn đến rất nhiều chuyện đã phát sinh biến hóa cực lớn nhưng đồng thời u dù mạ kỳ kỳ u m i cũng bắt đầu tự hỏi lên dạ xạ lời này thật giả bởi vì căn cứ hắn chỗ hiển thị x ị m đèn chết gật hay á t kẻ cầm đầu kỳ thật liền là lúc này đứng sau lưng dạ xạ cái kia rủ nhìn bà kỳ u dù mạ kỳ kỳ u m i ngồi thẳng người dỗi tay cầm lên trên mặt bàn quyền trục lập tức trải ra tới kiểm tra chính như dạ xạ chỗ nói cái này một phong quyền t r ụ kỳ thật liền là ước mà ký kết cái này đều liền là hai thôn hợp tác công kích cổ n ộ hạ thậm chí tương quan kế hoạch đều có ở trên quyển trục mặt bổ sung một ít nhìn đến cái này u dù mạ k ỳ k ỳ u m i nhanh chóng mở ra cả g ự dạ tâm nhãn đem toàn bộ làng lá bao phủ quả nhiên hiện tại trong thôn thêm ra rất nhiều phản ứng mãnh liệt trả cờ dạ hơn nữa mấu chốt nhất chính là những thứ này trả cờ dạ phân bố rất có quy luật đối với cổ n ộ hạ một ít trọng yếu kiến trúc ẩn ẩn có lấy vây quanh tư thái ra xa thấy u dù mạ kỷ kỷ u mỹ nhìn lấy quyển trục trầm mặc không nói lập tức nói vì không gây nên hoài nghi chúng ta n h ỉ dạ làng cắt n h ỉ dạ căn cứ vào kế hoạch cùng, âm thanh nhịn cùng một chỗ tiến vào nếu như cần ta có thể lập tức mệnh lệnh bộ hạ phối hợp các ngươi cổ n ổ hạ hành động đem âm thanh nhịn một mẻ hốt gọn dạ x ạ lúc nói lời này để lộ ra nồng đậm sát khí ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không hoài nghi chút nào đối phương quyết tâm dạ x ạ ngươi hy vọng đạt được cái gì đem kế hoạch như thế bộc lộ ở trước mặt ta hẳn là có so kế hoạch này càng tốt dự định à? nói a ngươi muốn cái gì ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không có bị dạ x ạ mà nói mê hoặc đóng lại quần t r ụ thất giọng hỏi không hổ là ngươi dạ xa thấy thế tán thưởng một câu sau đó cũng không bán cái nút nói thẳng chúng ta bị dạ làm cát cùng các ngươi cổ nộ hạ vĩnh viễn làm i n h hữu đối với giám c a n đảm phá hư hai nước chúng ta hữu nghị người phải kiên quyết cấp cho đà kích ta thỉnh cầu cỗ nổ hạ cùng chúng ta cùng một chỗ hủy diệt làng âm thanh ra xạ cuối cùng là đ ổ cùng truy kiến nói ra t r ô n dấu dưới đáy lòng ý nghĩ vừa bắt đầu âm thanh n h ị n tìm hắn kết minh tính toán cỗ nổ hạ ra xạ nói không động tâm đó là không có khả năng nhưng cân nhắc đến cỗ nổ hạ lúc này thực lực ra xạ rất nhanh liền đem cái này mê người suy nghĩ đẻ ở đáy lòng mà cùng lúc đó ra xạ cũng bắt đầu đánh lên âm thanh nhận bản tính những năm này n g dạ làng cắt tháng ngày kỳ thật cũng không dễ vượt qua bởi vì thời gian dài hòa bình quan hệ tăng thêm cả giờ no cù n h cùng h ò a quốc kết minh cả giờ no cù n h đại danh không biết căn g â n nào phụ sai cảm thấy làng cắt tồn tại trừ tiêu hao thuế ruộng bên ngoài p h ả i không lên chỗ ruộng v õ gì vì vậy bắt đầu cắt giảm n g dạ làng cắt kinh phí cứ như vậy n g dạ làng cắt tháng ngày liền biến đến khó chịu vốn là bọn họ chỗ tại vị trí địa lý liền nghĩ đến n ắ c liệt thương mẫu du lịch ngành nghề vốn cũng không được hiện tại đại danh phương diện kinh phí co giút lại giảm toàn bộ thôn cũng chỉ có thể đủ dựa vào nhiệm vụ trù vàng cùng dựa vào dạ xạ năng lực khai kho nhưng cái này đều không phải là kế lâu dài vì vậy ở âm thanh n h ị n tìm lên bọn họ n h ị dạ làng cắt kết minh thời điểm dạ xã liền đem bản tính đánh ở âm thanh nhận trên người thà cùng bây giờ cường thịnh cổ n ổ hạ đối nghịch không bằng triệt để đem làng âm thanh tử trên bản đồ sở trừ cứ như vậy n h ị dạ làng cắt liền có thể tăng cường c ù n g cổ n ổ hạ tầm đó liên hệ thậm chí dựa vào một trận này d i ệ n quốc chi chiến còn có thể khiến cả dở nò cụ n h ị đại danh ý thức được làng cắt tầm quan trọng rốt cuộc chỉ có khi quốc gia đối mặt chiến tranh nhất thôn tầm quan trọng mới có thể thể hiện ra tới thì ra là thế là dự định đem chúng ta cổ nộ hạ làm vũ khí sử dụng sao U dạ ù dù mà xa nghe vậy lắc đầu giải thích nói đã mục đích của hắn là vì cho cạ dợ no cụ nghĩ đại danh sáng cơ bắp làm sao có thể cần cổ nội hạ bên này nhúng tay đâu hơn nữa hiện tại làng cắt tài chính áp lực không nhỏ âm thanh nhịn mặc dù là một cái nước nhỏ nhưng cầm x u ố n g mà nói cũng là có thể thật to c h ầ m lại phương diện này áp lực đến nỗi cổ nộ hạ phương diện trừ cần biểu hiện một chút bị âm thanh nhịn ám toán tức giận bên ngoài cũng không cần ở trả giá cái gì thậm chí với tư cách âm thanh nhịn linh quốc âm thanh nhịn hủy diệt sau đó đại đa số nhiệm vụ đều sẽ chạy hướng cổ nộ hạ cổ nộ hạ kỳ thật cũng là một cái đã được lợi ích một bên xem ra ngươi đã hạ định quyết định a ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị dương mắt nhìn hướng dạ xạ có chút ngoại ý mới dạ xạ kế hoạch tương đương kỳ đáo với tưỡi hụy diệt âm thanh nhịn không cần bọn họ cổ nộ hạ làm cái gì hơn nữa còn có thể bạch chơi một cái nước láng giềng nhiệm vụ tài nguyên chuyện này đối với cổ nổ hạ kỳ thật cũng là không nhỏ dụ hoặc ngươi có cân nhắc qua thổ quốc cùng lôi quốc ý nghĩ sao nếu như ngươi ý đồ công kích lâm thanh nhịn tất nhiên là muốn từ đường biển đi bên kia đường biển tuyến đường bị lôi quốc cùng thổ quốc cầm giữ mục đích của ngươi sẽ bị bọn họ phát giác đến lúc đó bọn họ cũng sẽ xế vào kế hoạch của ngươi không nhất định sẽ thuận lợi như vậy u dù mạ kỳ ưu mỹ suy nghĩ một chút vẫn là nói ra băn khoăn của bản thân bất quá đối mặt u dù mạ kỳ ưu mỹ nghi vấn ra xa tựa h ồ là sớm có dự liệu trả lời một lần này vì công kích âm thanh nhịn có thể nói là dốc hết toàn lực giải quyết hết hỏa quốc cảnh nội âm thanh nhịn sau đó ta hy vọng có thể mượn đường h ỏ a quốc tiến về âm thanh nhịn dù bây giờ đối phương lực lượng phòng ngự chiến đấu chỉ cần một ngày dạ xạ hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng đã bắt đầu triển vọng lên sau đó tháng ngày mượn đường a dạ xạ ta đồng ý bất quá các ngươi mượn đường ta nhưng muốn tự mình nhìn lấy các ngươi vừa vặn ta cũng có việc đi vũ tri quốc liền cùng các ngươi cùng một chỗ hành động a u dù mạ kỳ kỳ u mi đem quyển trục thu vào vừa cười vừa nói mà dạ xạ nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mi muốn đi vũ tri quốc cũng là thần sắc cứng lại âm thầm suy nghĩ đi vũ trí quốc chỉ sợ chỉ là một cái lấy cớ a mục đích thực sự là vì uy hiếp chúng ta nghỉ dạ làng cát nếu như chúng ta d á m can đảm có di động cái này cộ nộ hạ sấm xét sợ rằng sẽ ngay lập tức giết vào làng cát lại tới một lần dạng kia uy hiếp a Dạ a xạ thần sắc âm tình bất định nhớ tới đã từng ngụ dù mạ k ỳ k ỳ u mị x ô n g vào nghỉ dạ làng cát cưỡng ép hẹ bị rổ cỡng ư bức nghỉ dạ làng cát kết minh sự tình bất quá rất nhanh g i xạ trên mặt liền bị dáng tươi cười bao phủ nói như vậy đêm nay ta sẽ khiến bộ hạ hành động tầm sát âm thanh n h i sau đó nhanh chóng tiến về làng âm thanh như vậy ta liền trước cáo từ rồi ra xạ ở xác định u d u mạ k ỳ k ỳ u mì thái độ sau đó liền không lại lưu lại kêu bạ kỳ mấy người một tiếng sau đó rời khỏi u d u mạ k ỳ k ỳ u mì trập viện ở sau khi bọn hắn rời đi u d u mạ k ỳ k ỳ u mì lập tức gọi tới kỳ s à m khiến kỳ s à m đem hủy diệt âm thanh nhẫn kế hoạch báo tin nạ mì c ả giờ mì nạ tổ không sai không phải là thương lượng mà là báo tin mà đợi đến nạ mì c ả giờ mì nạ tổ biết được những tin tức này thời điểm đang suy tư hồi lâu sau trung quy là không có phản bác ủ dù mạ kỷ kỷ u mì mà là yên lặng tăng cường buổi tối cảnh giới chỉ câu ni dạ làng cắt cùng âm thanh nh không nên lan đến gần trong thôn bình dân vừa chiều u dù mạ kì kì u mi bắt đầu làm lấy đi ra ngoài chuẩn bị khi đêm đến u dù mạ kì kì u mi mang lấy k ỳ s ả m bí mật đi tới u trí hạ t ộ c địa tìm lên u trí hạ phụ gạ cụ cũng đem tất cả liên quan tới h i ể u sự tình đối với phụ gạ cụ nói thẳng ra ngươi là nói ngươi muốn bí mật tiềm nhập vũ tri quốc nếu như h i ể u thực lực thật như ngươi chỗ nói mà nói như vậy vũ tri quốc liền là dòng thực sự đầm hang hồ tùy tiện tiến bệ quá nguy hiểm rồi kì u mi cần như vậy mạo hiểm sao trong thư phòng phụ gạ cụ giật mình nhìn lấy u dù mạ kì kì u mi ngự khí có chút khẩn trướng hắn không muốn h ả o hữu của bản thân mạo hiểm cần hiểu lực lượng đang cấp tốc bành trướng đến hiện tại ta cũng đã thấy không rõ hiểu toàn cảnh ta cần tự mình đi một chuyến vũ tri quốc xác nhận uy hiếp một lần này đến tìm ngươi cũng là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đi hiểu bên trong coi ủ trí hạ tộc nhân đối với mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gàng lực lượng ta vẫn là có chút k i ế n kỵ cho nên ta cần dựa vào lực lượng của ngươi một lần này bí mật t i ê m nhập chỉ có ngươi ta kỵ sạm ba người nếu như thuận lợi ba người chúng ta liền trực tiếp đem hiểu hủy diệt nếu như không thuận lợi ta sẽ dẫn lấy các ngươi an toàn trở về cô nổ hạ đương nhiên ta cũng không bắt buộc bởi vì một lần này s ắ c thực là vô cùng nguy hiểm nếu như ngươi không nguyện ý đi cũng không quan hệ u chị hạ phụ gạ c ủ nghe đến đủ r ù mạ kỳ kỳ u mì sau cùng câu nói kia lông mày lập tức dựng lên tức giận nói ngươi nói cái gì khốn nạn lời nói l i ê n tính ngươi không nói ta cũng làm u ố n cùng ngươi cùng một chỗ đi ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm có ta ở đây tối thiểu có thể chiều ứng lẫn nhau khi nào thì đi phụ gạ c ủ cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi Đêm nay. U、dù mà kỳ kỳ ủ, mì thấy phủ ta an bài một chút đồn cảnh sát sự tỉnh chờ chút ta đến tình nguyện người đi vũ tri quốc sự tỉnh báo tin qua mỹ nạ tổ cùng cợ tì nạ sao phù gạ cụ gật đầu một cái trực tiếp đáp ứng xuống sau đó hỏi lên mỹ nạ tổ ý kiến không có sáng sớm ngày mai thu lại sẽ đem thư tay của ta cho mỹ nạ tổ đến lúc đó hắn hẳn là liền sẽ giúp ta hướng chị gái giấu giếm hướng đi ta không muốn khiến chị ta lo lắng phụ gạ cũ nghe l i ế u c ử u minh mà nói trả lời không khỏi lắc đầu đối với cái bằng hữu này ý nghĩ hắn nhiều ít cũng có thể lý giải nhưng cũng không đồng ý đối phương cách làm bất quá phụ gạ cũ cũng không có khuyên ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị quyết định sự t ì n h những người khác rất khó thay đổi ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị rời đi về sau phụ gạ cũ tìm đến x ỉ x ỉ cùng ít t r i ệ hai người bàn giao một ít sự t ì n h sau đó lại bí mật triệu đến đồn cảnh sát, mấy cái thuộc hạ, đem đồn cảnh sát sự tỉnh giao tiếp một thoáng theo sau đơn giản thu thập một thoáng hành trang liền rời đi u tri hạ tập điện màn đêm bao phủ lấy bầu trời đêm gió thu gáo thét lấy thời tiết chuyển sang lạnh lẽo có lẽ là bởi vì thời tiết quan hệ đêm nay cổ nổ hạ khu phố người đi đường thưa thớt không còn trước kia náo nhiệt ngoài thôn rừng cây ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ngồi ở một cây đại thụ cành cây phía trên lặng lẽ nhìn chăm chú lấy cửa thôn đồng thời cạ cụ dạ tâm nhãn bao phủ toàn bộ làng lá giám thị lấy tất cả mọi người nhất cử nhất động ở đại thụ phía dưới kỳ sạm rửa lưng vào thân cây đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần không bao lâu ưu chị hạ phủ gạ cụ đi ra cổ nổ hạ ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mì có thể nhắc nhở xuống phát hiện ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cùng kỳ sạm tung tích đi tới trong rừng cây tụ hợp ba người đều không có nói chuyện. lặng lẽ chờ đợi lấy đêm dần khuya một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt bắt đầu bao phủ ở làng lá trên không kỳ s ả m tựa hồ là có chỗ phát hiện hít mũi một cái trên mặt lộ ra một bộ mê say biểu tình mở mắt ra nhìn hướng làng lá cửa thôn không bao lâu làng lá cửa bóng người lấp lóe ở khoảng cách cửa thôn mười mấy mét trên đất trống một chi nghỉ dạ bộ đội đang nhanh chóng tụ tập những nghỉ dạ này đều mặc lấy màu xám áo hữu hệ chỉ cần xem cẩn thận liền có thể phát hiện những người này căn bản cũng không phải là cổ nộ hạ n h ỉ dạ nhưng làng lá miệm thủ vệ tựa hồ cũng không có phát rắc những người này căn bản liền không có làm ra phản ứng gì n g dạ làng cắt bộ đội tụ cư rất nhanh không bao lâu một chi gần tới ba trăm người n g dạ bộ đội tập kết hoàn tất Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ ù mỹ mang lấy phủ gạ c ủ cùng kỷ sảm hai người chậm rãi từ trong rừng đi ra quan sát tỉ mỉ một thoáng cái này một chi n g dạ làng cắt bộ đội không khỏi cảm khái nói đều tràn ngập sắc khí là tinh anh trong tinh anh nhìn tới dạ xạ một lần này là thật rất nghiêm túc c ưu d u mạ kỷ k ù mỹ ở lúc cảm khái n g dạ làng cắt trong bộ đội đi ra một người chính là -ki -ki u dù mạ kỷ ù mỹ trước đó thấy qua bạ kỳ đối phương đi tới -ki -ki u dù mạ kỷ ù mỹ trước người hơi hơi không n ờ i sau đó nói kỳ u mi đại nhân đây chính là chúng ta nghỉ dạ làng c ắ t mượn đường bộ đội đã hoàn tất tập hợp xuất phát đi ta có chuyện của c h í n h ta sẽ không toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm lấy các ngươi bất quá có một số việc ngươi muốn biết rõ ràng nếu như ta nghĩ ta một người liền có thể đổ xuống nghỉ dạ làng c ắ t không nên làm không nên làm không nên có suy nghĩ cũng không nên có u dù mạ kỳ kỳ u mi nhắc nhở nói mà hậu chiêu với tay lách mình rời khỏi tại chỗ ba kỳ đối mặt u dù mạ kỳ kỳ u mi cũng không dám có tâm tư khác hắn cái tuổi này lý ra đều nghe nói qua u d mạ kỳ kỳ u mi sở tích biết đối phương lợi này không phải là khoác hướng về bộ đội truyền đạt đi theo chỉ lệnh sau đó lập tức đuổi kịp Uzu -ki -ki u ụ d mạ kỷ kỷ u m i bước chân rõ ràng là mấy trăm người đến đại bộ phận lại là xoay người liền biến mất ở làng lá cửa thôn ở tất cả mọi người rời đi về sau làng lá bên trong đi ra hai cá nhân ưu dù mạ kỷ cỡ t ì nạ cầm trong tay một phong thư một mặt lo lắng nhìn lấy ưu dù mạ kỷ kỷ u m i biến mất phương hướng ở bên cạnh của nàng nạ mị cạ dơ mị nạ tổ hư đỡ lấy cỡ t ì nạ ôn u quê lơn cỡ t ì nạ đừng lo lắng dùng ký u m i thực lực của bọn họ nhất định có thể an toàn trở về nghe được lời này cờ tì nạ tựa hồ là có chút tức giận nắm lấy giấy viết thư m u bàn tay gân xanh nổi lên mặc dù đầy mặt lo lắng nhưng lại là hung tần nói chờ tiểu tử này trở về ta nhất định phải hắn để mắt u dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ chỉ sợ căn bản liền không có nghĩ đến kế hoạch sáng sớm ngày mai sẽ biết hắn đi vũ c h i quốc tin tức này mỹ nạ tổ sẽ vào hôm nay biết thậm chí cờ tì nạ cũng đã sớm trải qua biết u dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ căn bản n g h ĩ không ra hắn hảo cơ hiệu hự chỉ hạ phủ gạ cụ sẽ ở phương diện này bán đứng hắn bốn u dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ linh lấy nỉ dạ làng cắt sau đó ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ cùng thủ vệ biên cảnh n h ị dạ cổ nộ hạ đầu mục bàn giao một ít sự tình theo sau liền mang lấy phủ gạ c ủ cùng kỳ s ả m hai người thay đổi phương hướng tiến về vũ t r i quốc ba người bọn họ đều là thực lực cường hãn n h ị dạ ở cùng n h ị dạ làm c ắ t bộ đội thoát ly sau đó tiểu đội ba người tốc độ hành động lại nhanh không ít không có mấy ngày ba người liền vượt qua hỏa quốc biên cảnh thuận lợi đến vũ t r i quốc mà ở tiến vào vũ t r i quốc sau đó ba người tốc độ hành động mới triệt để chậm dần tí tách tí tách trong mưa u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ ba người toàn thân bao vây lấy màu đen áo mưa đầu đội đấu lạc đi ở trong rừng trong đường nh theo lấy ba người dạo bước tiến lên một cái to lớn thành thị khu kiến trúc ở ba người trong mắt càng ngày càng gần làng mưa những năm gần đây biến hóa thật lớn nhìn lấy nơi xa cái kia xì b ở phủ phong cách khu kiến trúc ưu dù m ạ kỳ kỳ ủ mì hơi hơi ấn mở đỗ lạp thán g phục một tiếng mười chương bốn trăm bốn mươi tám tiềm nhập cái gì tiềm nhập mãn g vào được chương bốn trăm bốn mươi tám tiềm nhập cái gì tiềm nhập mãn g vào được làng mưa những năm gần đây biến hóa thật lớn nhìn lấy nơi xa cái kia xì bờ p ủ phong cách khu kiến trúc u dù ma kỳ kỳ ù mì hơi hơi ấn mở đỗ lạp thán g phục một tiếng ở hữu z u mạ kỳ kỳ u mỹ đám người nơi xa một tòa cao ốc san s á t thành thị xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong u du mạ kỳ kỳ u mỹ là tới qua làng mưa ngay lúc đó làng mưa cũng không có nhiều như vậy nhà cao tầng trái lại lúc t i ê n g h dạ làng mưa bởi vì chiến tranh cùng điều kiện kinh tế quan hệ hiện đại hóa mức độ tương đương thấp đừng nói cao ốc liền ngay cả nhà nóc bằng cũng nhiều là loại kia đường đất trời đang mưa thời điểm phi thường đủ lấy cùng hiện tại xuất hiện ở hữu du mạ kỳ kỳ u mỹ trước mắt thành chấn hoàn toàn khác biệt cái này một cái thành chấn hiện đại hóa mức độ phi thường cao nhưng xem kiến trúc theo ậ m lấy ba người đến gần làng mưa thành trấn toàn cảnh hiện ra ở ưu du mạ kỵ kỵ ưu mỹ trước mắt cái này một tòa thành thị phía ngoài nhất không có hướng cổ nổ hạ cao như vậy đứng thẳng từng thành có là tường đầu thông hướng những nơi khác con đường cho dù là ở dưới dạng thời tiết này những thứ này trên đường y nguyên có không ít người bán hàng rong tiến vào thành thị lối và có nỉ dạ chấn giữ cũng chỉ có thủ vệ cái này một cái đặc trưng mới để cho trước mắt thành thị nhìn lên giống như là một cái đứng đắn nhất thôn bằng không ưu dụ mạ kỷ kỷ ưu mỹ còn tưởng rằng bản thân đi n h ầ m địa phương tới tới không phải là n g h ỉ dạ làng mưa mà là một cái phát triển thương mẫu thành thị thủ vệ cũng không phải là rất xâm nghiêm muốn tiềm nhập cũng không phải là rất phiền phức kỷ ưu mỹ đại nhân chúng ta tiềm nhập vào sao so sánh với thành thị phát triển mức độ đ ế nói n kỵ xa, xa quan sát một phen sau đó kỵ xa quan sát một phen sau đó kỵ xa ở ưu dụ mạ kỷ kỷ u mỹ sau lưng nhẹ giọng hỏi tiềm nhập sao ha không cần thiết h à n sau n đó hữu dù mạ kỳ kỳ u mì mở ra cả gù dạ tâm nhãn cảm chi đem toàn bộ làng mưa triệt để bao vây lại ở trong thôn tìm kiếm lấy cùng trong nước mưa trả cờ dạ tương cận cái tia một cổ trà cờ dạ chân mặt hồi lâu u dù mạ kỳ kỳ u mi lại lần nữa bước ra bước chân hướng lấy làng mưa đi tới đi à, muốn tìm người tìm đến u chị hạ phụ gạ cụ cùng kỳ s à m hai người liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt đọc đến kinh ngạc kỳ s à m lặng lẽ túi đầu đổi kịp U ụ dù mạ kỳ kỳ u mi ngược lại là phụ gạ cụ lúc này t ỏ mò hỏi kỳ u mi ngươi vậy liền tìm đến hiểu người nhưng là hiểu người chúng ta đều chưa từng gặp qua ngươi sao nhóm có thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của đối phương phụ gạ cụ không có kèm chế trong lòng hiếu kỳ trực tiếp hỏi hiểu bên trong có mấy người ta gặp qua một lần này cũng là đi tìm bọn họ h i ể u thủ lĩnh liền giấu ở nơi này một lần này liền là đi tìm hắn chỉ bất q u á cái này thủ lĩnh có chút đáng buồn u du mạ kỳ kỳ ủ m ì nâng cao tốc độ lách mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ kỵ sạm cùng phụ gạ cụ thấy thế cũng nhanh chóng nâng cao tốc độ ba người ở đuổi đường thời điểm sử dụng lên sùn xin nozut phòng thủ cửa nhị dạ làng mưa chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen l ó e lên một cơn gió đen từ bên cạnh hắn xuyên qua mặc dù thực lực nhỏ yếu nhưng hắn cũng biết có người xông vào làng mưa lập tức liền t h i lên cảnh giới trạm canh gác trong lúc nhất thời làng mưa cửa thôn bắt đầu biến đến ẩm ý lên tới làng mưa bên trong một tòa màu đen tháp cao trong phòng tối nhắm mắt dưỡng thần nạ gạ tô đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trên mặt tràn đầy kinh ngạc sau đó trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm hoài niệm sau đó tựa hồ là thu đến một ít kích thích bắt đầu ho kịch liệt lên tới nhưng vào lúc này một cánh cửa bị người mở ra theo lấy cổ nạn đi vào ánh sáng chiếu tiến nhập đến trong phòng tối khiến người có thể nhìn rõ nơi này toàn cảnh trong phòng tối nạ gạ tô cởi chân nằm nghiêng ở một cái trong thùng ở phía sau hắn ba hàng ba hàng cắm lấy chín cái cụ giỏi rợ x ị kỳ rõ ràng là một cái hơn ba mươi tuổi tráng n i ê n lại là một bộ gậy trơ cả xương giả yếu răng rớp ảm đạm tóc đ nhẹ nhàng đong đưa lấy nạ g ạ tổ n g ư ơ i thế nào c ô nạn là nghe đến nạ g ạ tổ nặng khục mới tiến vào thấy nạ g ạ tổ một bộ hư nhược r ă n g dấp bước nhanh đi tới nạ g ạ tổ trước người xoa nhẹ lấy nạ g ạ tổ trước ngực ý đ ồ trợ giúp nạ g ạ tổ giảm bớt t h ư n g khổ đ ạ p đạp mà cũng liền ở c ô nạn đi vào sau đó không lâu lại có hai cái bóng người đi ra ám thất Tuyệt. m à đạ d a các ngươi làm sao tới đâu nạ g ạ tổ được sự giúp đỡ của c ô nạn bằng p h ẳ n g khí t ứ c giữ mắt nhìn đến sau đó đi vào ám thất hai người lạnh vọng hỏi có thể thấy rõ ràng nạ gà tổ dìn nghệ gàng đồng từ chắc c ẩn ẩn có khủng bố sát khí tràn ra dùng năng lực của ngươi hẳn là đã cảm giác được cái kia một cổ trạ c ờ d ạ A. u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mi tới làng mưa rồi đỏ tươi xạ dìn gẳng xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào nạ gạ tổ trên người một vị này ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ tựa hồ là ở quan sát nạ gạ tổ lúc này trạng thái thân thể vậy thì thế nào hắn tới nì dạ làng mưa cùng ta có quan hệ gì nạ gạ tổ lại là ho nhẹ hai tiếng nết miệng cười nói hắn cùng cái này một cái ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ tựa hồ quan hệ cũng không tốt nhìn hướng ánh mắt của đối phương thế mà tràn đầy trào phúng ừ ngươi không nên quên dạ khi cô cùng cô nạn đều khống chế trong tay ta nagato đừng nghĩ lấy dở trò gian ta đã điều động tổ chức thành viên quá khứ ngươi khiến lục đạo đi qua đi ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm lấy nếu như ngươi dự định dở trò gian hoặc là phóng thủy ba người các ngươi đều phải chết u c h i h a mạ đã dạ hư lạnh một tiếng sau đó hóa thành một mảnh hư vô biến mất ngay tại chỗ vợ l e c h dẹp hì hì cười một tiếng khuyên đ ủ nagato đừng nghĩ lấy u du mạ kỳ kỳ u m i có thể giúp ngươi cho dù là h ắ n cũng giúp không được ngươi cùng chúng ta hào hào hợp tác giác hì cổ, cùng cổ nạn đều có thể ở thế giới mới sống x u n g tới nhưng không hợp tác ngươi hẳn là có thể minh b ạ c đi t u y ệ t nói xong lời này liền chậm rãi ngập vào trong lòng đất biến mất ngay tại chỗ trong thùng nạ gà tổ ở hai người rời đi về sau cuối cùng không lại ước chế cảm xúc của bản thân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người biến mất địa phương trong mắt tràn đầy c ự a hận nạ gà tổ cô nạn nhẹ nhàng bắt lấy nạ gà tổ tay thống khổ lẩm bẩm một tiếng nếu không phải là nàng cùng dạ hi cô nạ gà tổ căn bản liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này cô nạn đừng thương tâm thật ra là ta liên lụy các ngươi rất nhanh các ngươi rất nhanh liền sẽ tự do rồi ta sẽ không khiến các ngươi có việc cái này là chính ta lựa chọn nạ gà tổ nhìn lấy cô nạn ánh mắt bắt đầu biến đến ô n u hắn biết rõ cũng không phải là cô nạn cùng dạ hỉ cổ hai người liên lụy hắn trái lại thật ra là bởi vì quan hệ của hắn cô nạn cùng dạ hỉ cổ mới sẽ bị người khác khống chế sinh tử bất quá theo lấy nạ g ạ tổ cảm giác được cái kia một cổ khủng bố trạ cơ dạ nạ g ạ tổ biết cơ hội của bọn họ thật đến rồi trong mưa trên đường phố người đi đường nối liền không dứt thời tiết ác liệt căn bản không ảnh hưởng ham muốn tiêu phí no đủ mọi người ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mang lấy kỹ s à n cùng ngụ trí hạ phụ gạ cụ hai người ở tiến vào làng mưa sau đó liền triệt để thả chấm bước chân một bên hướng lấy trung ương cái kia tháp cao đi tới. một bên cảm thụ lấy làng mưa phong thổ làng mưa phồn hoa ra ngoài mọi người dự liệu ở nơi này khiến ba người cảm giác phảng phất quay về đến cổ nỗ hạ kỳ u mi nhưng mà ngay tại ba người dạo phố thời điểm u chị hạ phụ gạ cụ tựa hồ là nhận ra được cái gì nhẹ nhàng vô vô u du mạ kỳ kỳ u mi bà vai hướng về một phương hướng rơ rơ lên đầu u du mạ kỳ kỳ u mi lặng lẽ gật đầu một cái sau đó ba người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ rất nhanh u du mạ kỳ kỳ u mi ba người liền đi tới một chỗ dân cư thưa thất địa phương làng mưa chiếm diện tích không nhỏ nơi này tựa hồ là làng mưa một chỗ sân huấn luyện diện tích liền c ù n g cổ nổ hạ số bốn mươi bốn sân huấn luyện tử vong xâm lâm không t r ê n h lệch nhiều phương viên mười km trong p h ạ m vi dân cư c ự c ít ở nơi này chiến đấu chỉ cần quy mô không lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến bình dân mà ở ba người đi tới một phía này sân huấn luyện không lâu liền có mấy đạo cường hãm t r ả cờ dạ hướng lấy nơi này hội tụ nghĩ không ra ta không có đi tìm ngươi ngươi còn bản thân đưa tới cửa rồi tu d u mạ kỳ kỳ u mì mấy người trước người một chỗ trên đất trống t h ư ơ không run run một hồi một cái mang lấy mặt nạ người xuất hiện ở trước mặt ba người ở bên cạnh、hắn. tuyệt c h ầ m d ã i từ lòng đất xuyên qua dù bận vẫn đ u n g dung nhìn lấy hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mì ở hai người này đến sau đó không lâu lại là vang lên mấy đạo tiếng x é gió sáu cái người khoác tường vân trường bảo da trắng nón người xuất hiện ở hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mì đám người trước người những người này trên người đều cắm lấy số lượng không đồng nhất cụ giỏi dở xì kỳ vân tay hình dạng sáu song d ì n n ệ g ặ n g đồng loạt nhìn chằm chằm lấy hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mì mấy người gãi là kinh lịch qua sóng to gió lớn kỷ sàng cùng ngụ trí hạ phụ gạ cụ ở bị sáu người này nhìn chằm chằm lấy thời điểm cũng không cầm được lên một thân nổi da gà lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ tám cá nhân cho phủ gạ cụ cùng kỵ sản tương đối lớn áp lực đã lâu không gặp a kỵ u mì sư túc h có lấy gìn nghệ gẳng trong sáu người đi ra một người trung niên nam tử đối phương tựa hồ là nhận biết ủ rủ m à kỵ kỵ u mì chào hỏi cái xưng hô này dẫn tới bên cạnh n chỉ hạ mạ đạ dạ âm thầm nhĩ mày nhìn hướng cái kia trung niên ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo cùng sắc k h í mà lúc này ủ rủ m à kỵ kỵ u mì cũng đang nhìn lấy cái này s á u cái có gìn nghệ gặng người trong lòng âm thầm ngạc nhiên mặc dù ký ức có chút xa xưa nhưng ủ rủ mạ kỵ kỵ u mì nhưng u dù mạ kỳ kỳ u m i đảo mắt một quyền cũng không có nhìn đến dạ hỷ cổ thân ảnh hơn nữa lúc này cùng hắn tiếp lời trung niên u dù mạ kỳ kỳ u m i nhận biết người này liền là sớm mấy năm bị hắn đánh giết cả cụ dù nhưng hiện tại xem ra cả cụ dù thế mà là bị nạ gạ tổ làm thành lục đạo phân thân một trong hơn nữa nhìn nói chuyện cấp ưu tiên trước mắt cái sừng này đều liền là thiên đạo sư thúc sao ta cũng không nhớ ta có sư điệt là n g ư ờ i bộ dáng này gin nệ g ặ n g người là ai u dù mạ kỳ kỳ u mì ánh mắt vì không thể điều tra quét qua cái kia mang lấy mặt nạ ư trí hạ tộc nhân biết mà còn hỏi hắn có thể rõ ràng từ trong mắt đối phương đọc ra cảnh cáo cùng sát khí nhưng kỳ quái là loại tâm tình này là đối với thiên đạo cũng liền là đối với nạ gà tổ cái này khiến ụ dù mạ kỷ kỷ u mì trong lòng nhiều một cái tâm nhãn ha ha ha ta là l i ê n ở nạ gà tổ chuẩn bị tự giới thiệu thời điểm một cái hét to đột nhiên vang lên họ ra họ ra bốn một cái chải lấy tóc vớt ngược thanh niên tóc bạc tay cầm một chuôi đỏ như máu khổng lồ lưới hái một bên quái khiếu một bên vung vẩy lấy lơi hái hướng lấy ụ dù mạ kỷ kỷ u mì xông đi qua trong t r ớ c mắt thanh niên tóc bạc liền xông đến ụ dù mạ kỷ kỷ u mị trước người d ơ cao lên lười h á i chém hướng dù kỳ kỳ ủ dù mạ kì kì ù m ì đối mặt địch nhân công kích dù kỳ kỳ ủ dù mạ kì kì ù m ì thế mà liền nhìn thẳng đều không có nhìn một thoáng tự mình tự quan sát lấy t h i ê n đ ạ o trong lòng suy tư điều gì kỳ s à n g ngay lập tức liền nhận ra được sự tồn tại của đối phương lập tức từ phía sau rút ra x à m ệ h ạ đa lách mình đi tới dù kỳ kỳ ủ dù mạ kì kì ù m ì trước người trực tiếp ngăn trở đỏ tươi lơi ư hái hắc tiểu tử giáo viên của ngươi không có dạy qua ngươi đánh lén thời điểm đứng phát ra âm thanh sao kỳ sáng một tay nắm lấy xa mẹ hà đa phát hiện lực lượng của đối phương cũng không mạnh một cái tay đủ để ngăn lại cười nhạt rêu cờ nói Bàn một, một, một giây sau trên mặt đất nước động nhanh chóng hội tụ tại cùng một chỗ hình thành một đầu dài hơn năm thước thủy long trực tiếp tuân hướng thanh niên tóc bạc đối phương hiển nhiên không nghĩ tới kỳ s à m lại có thể ở một cái đối mặt trong nháy mắt liền phát động xị di đẩn mặc dù ngay lập tức đem lưới hái ngăn tại trước người nhưng bảng bạc lũ lụt vẫn là đem thanh niên tóc bạc sân g bay con bạo dòng nước lôi cuốn lấy thanh niên tóc bạc thân thể hung hăng xung kích ở một cái trên sườn đất hiu hy hi đàn ngươi thật đúng là mất mặt ta một tiếng vang nhỏ vang lên trên đất chống lại nhiều một cái còng xuống thân thể bóng người người tới dựng ở sườn đất phía trên túi đầu cười nạo hy đàn một đầu thật dài đôi sắt từ trước đến nay người sau lưng bay ra đem hỉ đạn từ lũ lụt bên trong mỏ ra tới lao r a tử ngươi cũng không nên nói như vậy nếu không hỉ đạn thế nhưng là muốn đem ngươi hiến cho t tà thần đại nhân ha ha ha ha liên ở bọ cạp đến không lâu một cái thanh niên tóc vàng cũng xuất hiện ở trên sườn đất mặt ngồi sổn thân thể trong tay thưởng thức lấy một đoàn đất sét trắng ánh mắt ở ủ r u mạ kỳ kỳ u mị bọn người trên thân quan sát lấy hai người các ngươi lại dài dòng văn tự ta liền trước giết các ngươi khi đạn vừa mới bị đôi sắt để dưới đất nghe đến thanh niên thanh niên tóc vàng như thế c h à o phung hắn lập tức hướng lấy hai người quát trước đó kỵ s ả m xỉ dị đần chi thuật đối với hắn đến nói tựa hồ căn bản sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì mà kỵ xàm nhìn thấy đối phương như vậy một bức trung k h mười phần căn bản không có bị thương rắng dấp cũng là thâm giật mình sau đó khỏe miệm nứ Ben lúc đạo tuyệt u t r ì hạ dương nhiệt thì đã n bọ cả ây đà ra không phải là nói hiểu người là không đánh đoàn a nhìn tới ta tới thời cơ không phải là rất tốt những người này đều không có ở bên ngoài sao theo lấy hiểu người từng cái từng cái lộ diện ưu dù mạ kỳ k ỳ U mỹ cũng không có công phu nghĩ nhiều nữa nội bộ bọn họ quan hệ bị như vậy là một người vây quanh cho dù là hắn đều cảm giác được một cổ áp lực nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm ưu dù mạ kỳ Kỳ U mỹ lấy xuống trên đầu đấu lạp tùy ý bỏ qua sau đó tiếp xuống trên người vướng bận áo tơi đem ở mẹ nộ hạ bạ kỳ gì từ bên hông rút ra hắn biết hôm nay nếu như không trải qua một trận chiến đấu là không có biện pháp dễ dàng rời khỏi bất quá cái này cũng chính hợp ý của hắn hắn một lần này tới vốn chính là nghĩ muốn tìm hiểu một thoáng h i ể u thực lực còn có cái gì phương thức là trực tiếp cùng đối phương chiến đấu càng nhanh h i ể u rõ thực lực đối phương đâu này chỉ bất quá một lần này đối chiến số lượng có chút vượt qua ưu ù mạ kỳ kỵ ù mị d ự liệu kỳ sản phụ gạo cụ hai người các ngươi liên thủ chiếu cố tốt bản thân chờ chút đánh lên ta không nhất định có thể chú ý đến các ngươi chú ý không nên bị thương nếu không sẽ có một ít phiến thức ưu mạ kỵ ù mị năm chặt chừng đau Ánh m ắ t trực tiếp rơi vào còn ở nói nhảm hỉ đạn trên rơi còn nói vào nhảm đạn n ở hì g ư ờ i Như v ậ y liền trước từ ngươi trước tử bắt đ ầ u đi. U một ạ kỳ kỳ mị lầm bầm m t i ế n giây cường chấp chóng cả ư ờ thịnh ánh chấp nhanh n g đem cả người hắn bao v sau, một r ư n giây sau, một n giây h sau, một giây sau, -ki -ki U chỗ, một ạ kỳ kỳ t i ế n giây thịnh nhanh hắn sau, một giây sau, ở mẹ nộp hạ bạ kỳ g ì lưỡi đao nhắm thẳng vào hy đ ạ n cổ hầu như không ai có thể nghĩ đến đối mặt nhiều người như vậy vây công h u dù mạ kỳ kỳ ù mì thế mà còn dám xuất thủ trước mà hy đ ạ n chưa bao giờ thấy qua h u dù mạ kỳ kỳ ù mì ở h u dù mạ kỳ kỳ ù mì c h ạ m kích sắp gần người thời điểm hắn vẫn cứ đang hướng bọ cạp c ủ a n g ư ờ i đ ã dạ phản là lấy bất quá hy đ ạ n không quen thuộc h u dù mạ kỳ kỳ ù mì không có nghĩa là những người khác không hiểu rõ ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì biến mất sana bọ cạp cũng đã đánh lên mười hai phần tinh thần khi -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mị tới hy đàn trước người thời、điểm. bọ cạp trực tiếp bắn ra mấy căn trả cờ dạ sợi tơ liên tiếp đến hỉ đạn trên người đem hắn hướng lấy mặt bên lôi kéo bằng khen in không đơn thuần là bọ cạp phản ứng qua tới cả cụ r ù hóa thân thiên đạo đồng dạng cũng đã làm ra phản ứng chỉ thấy thiên đạo vây tay lực hút cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra một bên lui lấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mị thân thể một bên đem hỉ đạn hút cách vị trí ban đầu ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mị một đao vung trong không một đạo dài mấy chục mét lưu quang từ lưỡi đao bên trong bán ra đánh vào trên mặt đất ở một tiếng vang thật lớn sau đó Ủa、dù mạ kỳ kỳ ù mì trước người trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục mét tràng cực lớn khe hở nước mưa thuận theo vết nước hướng lấy chỗ sâu chảy đi nhưng lại không có bất kỳ cái gì vang vọng từ trong phát ra một tiếng này nổ mạnh cũng khiến hỷ đạn phản ứng qua tới lúc này đang trong chiến đấu nghiêng đầu nhìn lấy bên người cách đó không xa khủng bố vết nước vô ý thức nuốt nước miếng một cái ui ui vi, thật hay giả tuy ý một đạo c h ẳ n g kích thế mà có thể chém ra loại này sâu không thấy đáy vết nước nếu như bị công kích như vậy đánh vào người dù cho hỷ đạn là bất tử tri thân ở nhìn thấy u dù m a kỳ kỳ u mi c h ạ m kích sau đó cũng là mồ hôi lạnh chạy dòng nếu như bị công kích như vậy đánh c h ú n g bất tử c h i thân cũng không có tác dụng gì a k h i đàn cũng không muốn trải nghiệm một thoáng loại kia phân thầy cảm giác u dù m a kỳ kỳ u mi thế mà mạnh đến loại trình độ này tuyệt sắc mặt âm trầm xuống hắn cùng u dù m a kỳ kỳ u mi không phải là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mỗi một lần gặp mặt u dù m a kỳ kỳ u mi đều sẽ biến cường không ít hiện tại u dù m a kỳ kỳ u mi cùng hắn trước đó nhìn thấy u dù m a kỳ kỳ u mi thực lực lại có khác biệt to lớn chí ít trước kia ư d mạ kỳ kỳ u mi tuyệt đối đánh không ra như vậy tr vận khí không tệ thế mà né tránh bất quá lần tiếp theo ngươi liền không có vận may như vậy rồi -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m i thu thế trường đao dựng ở trước người t h ầ n s á c lạnh nhạt đối mặt hiệu đông đ ả o cường giả vây công hắn cũng không có toát ra bất kỳ cái gì lo lắng mà -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m i bình tĩnh cùng thong d o n g cho bên cạnh kỳ sảm cùng hạ gạ cụ to lớn lòng tin. gạ trì to hạ phụ Kỳ u m i đại nhân thực lực càng ngày càng kinh khủng phụ gạ cụ ngại chúng ta cần giúp một tay không kỳ s ả m nắm lấy xa mễ hạ đạ nhìn lấy chiến ý tràn đầy u dù mạ kỳ kỳ u mì hỏi hắn không biết có nên hay không n ú n g tay -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì chiến đấu ở hắn nhìn tới ở một bên xem bảo vệ tốt bản thân khả năng mới là tốt nhất hợp tác đ o à n đội áp trận liền có thể ta cần nhìn chằm chằm lấy cái kia tòa cù chỉ hà người u chị hạ phụ gạ cụ k h ẽ lắc đầu ánh mắt rơi vào nơi xa mang lấy mặt nạ ưu chỉ hà mạ đ à dạ trên người u du mạ k ỳ k ỳ ưu mì một lần này tới vũ c h i quốc vì cái gì sẽ đem hắn mang lên phụ gạ cụ hết sức rõ ràng hắn muốn làm liền là trợ giúp ưu du mạ k ỳ kỳ u mì trông tự m ạ n dễ k ỳ ưu xạ dịn g à n g lực lượng những chuyện khác không cần hắn nhung tay các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên người anh c h ố c càng ngày càng chứa toàn thân bị màu tím sậm lôi mang bao k h ỏ a theo lấy u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trả cờ dạ thu phát biến lớn bao k h ỏ a ở trên người hắn lôi mang thế mà biến thành màu đen đông u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì nguyên bản chiến lập mặt đất đ ố n g nhiên nổ t u n g mà u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thân ảnh cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ có dịn nghệ gẳng lục đạo hầu như ở cùng một thời gian bắt được u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì tung tích thiên đạo tìm một cái lúc trước tính toán hướng thẳng đến u dù ma kiki u mì phát động công kích xin ra kèn xây h ưu ớ n đạn phong g lấy hỷ tới dù mạ kiki ê n ưu mỹ giác đ ư mặt. -um、mặt ở hì đạn trong mắt bắt đầu trở lên rõ ràng nhưng thị giác của hắn theo lấy nửa người trên chậm rãi rơi xuống từ vừa mới bắt đầu nhìn thẳng biến thành nước mắt làm sao có thể làm sao có thể có tranh lệch lớn như vậy khi đạn từ x u ấ t đạo bắt đầu gặp phải vô số cường địch nhưng giống như là hiện tại tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đối mặt ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị thì loại cảm giác bất lực kia không có thể hội qua người căn bản không cách nào hiểu rõ trước giải quyết một cái phiền t h á i nhất ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị đường dài múa ra một cái đao hoa sau đó mùi đao trực tiếp đâm vào hì đạn nửa người trên trái tim bên trong một cái chú ấn ngập vào hì đạn thân thể sau đó trên mặt đất đất đá bắt đầu nhanh chóng núp n í c đem hì đạn thi thể nhanh chóng bao vây lại Tốt. Thật mạnh. không phải là hắn không nghĩ mà là phản ứng của hắn căn bản là theo không kịp vụ dù mà kỳ kỳ ưu mỹ động tác không có gì nghệ g ẳ n g hắn dù cho liền bắt vụ dù mà kỳ kỳ ưu mỹ thân ảnh đều làm không được c ũ n g không cần phải nói dùng nhận thuật viện hộ hy đ ạ n chỉ là hai cái đối mặt ưu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ liền ngay trước tất cả mọi người mặt đem hy đ ạ n phong ấn lên tới trên mặt đất cái kia một nhỏ đống đất cùng phân mộ tầm đó cũng liền chỉ kém một cái bia mộ mà thôi như vậy cái kế tiếp là ai đâu ưu dù mà kỳ ưu mỹ ánh mắt ở hiệu trên thân mọi người tự do sau đó ánh mắt rơi vào bọ cặp trên người cắt chi bò c ặ đỏ đem người đ Chịa cảm cười bà bà hẳn là sẽ hảo hảo khép ta. -ki -ki tiếng, đao rổ trường bà bà là ơn tiếng, sẽ mà mì một t U dù kỳ kỳ ừ đống đ ấ thiên bên trong rút ra, sau đó ư ớ ớ n thẳng đến đánh g t bọ cạp đánh tới. Này, ngươi lại không ra tay, ta liền đem hai người lặng tay, đưa lại hai kia đi rồi. U -lặng -lẽ đi tới i lẽ hạ mạ chỉ h ra ta ra t đều đem đã U đạo bên người, t hư ấ p dọng h ớ n thiên nói. Thiên g về phía thiên đạo nói. Hừ. hư đạo đạo lạnh một tiếng đáy mắt tràn đầy khói mù nhưng hắn vẫn là phi thân mà xuống nhanh chóng đi tới bọ cạp trước người hướng lấy ủ dù mà kỳ kỳ ủ mì khe vươn tay một lần này theo thiên đạo trong tay t r u y ề n ra sức đầy so vừa mới còn mạnh hơn nhiều lực lượng kinh khủng trong nháy mắt h u y n h tiết ở u d u mạ k ỳ k ỳ u mì trên người đem cả người hắn đánh bay ra ngoài không đơn thuần là u d u mạ k ỳ k ỳ u mì liền ngay cả thiên đạo bản thân nghĩ muốn bảo vệ bọ c ạ p cũng chịu đến cái này một cổ lực lượng kinh khủng cả người bay ngược ra ngoài bất quá bọ c ạ p cách đến tương đối xa chịu đến ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn nhưng u d u mạ k ỳ k ỳ u mì cũng liền không đồng dạng h ắ n hướng lấy bọ c ạ p phóng tới tốc độ có bao nhanh đản hồi tốc độ liền càng nhanh theo lấy u dù mạ kỷ kỷ u mì thân thể va chạm tựa như là một cái thiên thạch đập ra tới đ ồ n g dạng kỳ u m i đại nhân kỳ sàm giật mình hô hoán một tiếng sau đó đẩy mặt kinh ngạc nhìn hướng thiên đạo u c h ị hạ phụ gà cụ cũng là vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói g i a hỏa này năng lực là lực hút cùng sức đầy sao xem ra h uy lực tương đương khủng bố lại có thể đem kỳ u m i đánh bay ra ngoài cặp mắt kia liền là kỳ u m i nói g ì n n g h n gà dựa vào g ì n n g h n g sức quan sát chuẩn sắc bắt được liễu cựu minh độc tính là cái phiền phức năng lực phụ gà cụ yên lặng na di đến kỳ sàm sau lưng thân thể giấu ở kỳ sàm sau lưng chỉ nô ra một cái đầu lặng lẽ quan sát l xin ra thèn xây lực lượng cũng qua loa đi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị rơi xuống trong h ồ lớn một đạo h ắ t mang loại qua sau đó u dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ trong hố nhảy ra niết niết cổ chẳng hề để ý nói ra vừa mới bắt đầu ngày mới nói xin ra thèn xây mặc dù đem hắn đánh bay nhưng ở lôi háo giáp phòng hộ xuống u dù mạ kỳ kỳ ủ mị căn bản một điểm thương đều không c ó chịu cho dù là đau đớn đều không cảm giác được nhưng mà ngay tại u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mới vừa đi ra hố to một nháy mắt trên đất trong nháy mắt tuân ra vô số đất xét trắng b ỏ cánh cứng hướng lấy u rù mạ k ỳ k ỳ u mì nào tới không c h u n g cũng có mấy chục con màu trắng bốn cánh phi trùng hướng lấy u rù mạ k ỳ k ỳ u mì nào tới đây mới thực sự là nghệ thuật uống bị u rù mạ k ỳ k ỳ u mì cường h ã n thực lực c h ấ n nhiếp bởi đạ dạ ở thời điểm này cuối cùng lộ ra khoái ý dáng tươi cười một bên kết ấ n một bên hét to ầm ầm ầm ầm bốn nổ vang tiếng nổ không dứt bên hai hưng n ự c ánh lửa đem u ám thiên địa chiều sáng rơi xuống nước mưa ở trong nháy mắt này đều bị bốc hơi màu trắng hơi nước lôi cuốn lấy bụi bặm chậm rãi tứ ây đã dạ thoải mái nở nụ cười nhưng ở bên cạnh hắn bọ cạp nhưng một điểm đều cười không nổi nơi xa tuyệt còn có ủ trì hạ mạ đã dạ lúc này cũng là đầy mặt ngưng trọng nhìn lấy một đoàn kia sương mù thiên đạo trên mặt toát ra từng k i a hưng phấn hô một trận gió lạnh thổi quét m à qua xua tan bởi vì nổ tung sản sinh ra bụi mù thời tiết tựa hồ là trở nên càng thêm ác liệt bầu trời ưu ám bên trong vang lên từng trận tiếng sấm bạo đột ngươi thuật khiến ta nhớ tới một người tiểu tử cha của ngươi hiện tại còn ở làng đã sao bụi mù tàn đi u u mạ kỳ, kỳ u mỹ toàn thân vờn quanh lấy màu đen ánh chớp chậm r hướng lấy ấy đã ra hỏi đây không có khả năng a y đã ra nhìn lấy Uzu -ki -ki u dụ mạ kỳ kỳ u mì hoàn hảo không chút tổn hại từ trong xương khói đi ra giật nảy cả mình sau đó không quan tâm d ố i tay trào hướng trong túi láo đất xét khi trong tay hắn nắm lấy một đoàn lớn đất xét nhìn hướng Uzu -ki -ki u dụ mạ kỳ kỳ u mì thời điểm nam nhân kia thế mà đã đi tới trước người hắn a y đã ra có thể cảm giác được rõ ràng một cổ bàng bạc sắc khí hướng lấy hắn v ọ o tới này tiểu tử ta lại hỏi ngươi lời nói đâu -ki -ki u d mạ kỳ kỳ u mì trường đau chậm rãi nâng lên gác ở ấy đã ra trên cổ cha ta ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm cũng đã tạ thế ấy đã dạ ngơ ngác mà nhìn lấy người trước mắt thì thầm nói hắn xưa nay không biết tử vong nguyên lai cách hắn gần như vậy g i a hòa này so lão gia tử còn muốn khủng bố nhiều lắm tại sao chúng ta phải cùng dạng người này là địch ấy đã dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới ấy đã dạ một mực cho là ở hắn thấy quan ỉ dạ bên trong xủ chỉ cả âu nổ kỳ liền là cái k i a người mạnh nhất cho dù là hiệu thủ lĩnh cũng không sánh nổi âu nổ kỳ ở huyết kế đào thải trước mặt hắn không cho rằng hiệu thủ lĩnh có thể khá xuống nhưng ở nhìn thấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mị sau đó ấy đã dạ liền không cho rằng như vậy nam nhân trước mắt này khủng bố đã vượt qua tưởng tượng của hắn chết sa kia thật là đáng tiếc không có thể tự mình giết hắn n g ư ơ i rất không tệ dám ra tay với ta phi thường có dũ ú p ký vì khen thường ngươi ta đưa ngươi đi thấy ngươi cha a ta nghĩ hắn sẽ cảm ơn ta u dù mạ kiki ủ mị sát ý trong mắt giặt rào nhưng liền ở hắn chuẩn bị thời điểm động thủ hắn cảm giác được rõ ràng sau lưng không gian xuất hiện một trận g ậ n sóng u dù mạ kiki ủ mị không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người một đao bộ tới đồng thời tay trái bao trùm lấy ánh chấp nhanh chóng biến đến bé nhọn trở tay đánh phía ấy đã giang ngực mà hắn không thuận cũng tay trái cũng không có thuận lợi có đ âm vào là ấy phất tay chuyển đã đ ra ngực, trên phản xúc cảm, tới âm vào sát bên trong. hạt sắt bên Âm ấm lặp lạp trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ đệ tam c ả d ẹ t nhanh chóng bay gần con rối trong miệng rỗi ra một trôi sắc bén gai nhọn gai nhọn đỉnh đầu cái tiêm một vệt yêu dị tử mang khiến người lông tơ đột m ộ t lập ưu dù mạ kỳ ưu mỹ trường đao bị đột nhiên xuất hiện ưu trí hà m à đa dạ ngăn lại mà hắn công hướng ấy đa ra một quyển con tay cũng chịu đến mức độ nhất định ngăn cản không có thể trực tiếp đánh rết ấy đã dạ khiến đối phương chạy trốn hai tay bị hạn chế u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn lấy tập kích tới con rối thần sắc không thay đổi thật đúng là khiến ta thất vọng a cũng chỉ có công kích loại trình độ này sao theo lấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ tiếng nói rơi xuống bên trên bầu trời bỗng nhiên nổ van g một tiếng sấm rền sau đó một đạo tráng kiện sấm sét rơi thẳng mà xuống trực tiếp đánh trúng cái kia một cỗ con dối trong nháy mắt con dối ở trong anh c h ớ c thay đổi chi linh vỡ vụn mạnh vụn tản mát trên mặt đất h ừ ngươi sẽ vì ngươi c ủ a n g ạ o trả một cái g a lớn u chỉ hạ mạ đạ dạ trên người bỗng nhiên truyền ra một cỗ cường đại lực hút lực lượng kinh khủng lôi kéo lấy ủ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ thân thể nghĩ muốn đem ủ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ liên lụy vào đi vào đi vào cái k ưu dù mạ kì kì ư mì mắt lộ ra kinh ngạc nhanh chóng rút ra tay trái trong tay h áo rơi xuống một trôi cù nải bị ưu dù mạ kì kì ư mì nhanh chóng n ắ m ở trong tay bắn ra ngoài một giây sau ưu dù mạ kì kì ư mì thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm thế mà đã đến cái kia một trôi cù nải vị trí nơi ưu dù mạ kì kì ư mì ở không trung vừa tiếp xúc với cụ nải sau đó một cái xoay người nhanh chóng đem cụ nải hướng lấy ưu t r hạ mạ đạ chế tạo ra một cái kia dị không gian bàn tới cụ nải bao khỏa lên tia chớp màu đen trong nhá u c h ị hạ mạ đa dạ vội vàng đóng dị không gian vết n ư ớ c kinh ngạc nhìn hướng u dù mạ kỷ kỷ u mì hắn nhưng cho tới bây giờ không biết u dù mạ kỷ kỷ u mì sẽ hỉ dê xin nó g i ú t vì có thể thuần thục vận dụng cái này thuật ta nhưng là có khắc khổ tu luyện sù dê kèn thuật đâu u dù mạ kỷ kỷ u mì tay trái toát ra một đoàn sương ngủ một chuôi cù nải xuất hiện ở trong tay của hắn hắn cù nải hình dạng cùng một bên cù nải có chút bất đồng thà nói hắn là cù nải chẳng bằng nói là một chuôi phi đao trên thân đao khắc cần lấy tiểu lý phi đao lệ vô hư pháp tám chữ chỉ không phải là tiế u d u ma kiki -ki u mi đối với hắn hì dịp xỉn ấn ký nhưng là phi thường hài lòng c h ỉ ít hắn cảm thấy so m i n ạ tổ nhịn thích chi kiếm phải tốt hơn nhiều đến nỗi tổ bị ra mạ chữ a tượng hình cái kia cũng không biết cao đi nơi nào đối mặt sẽ dịp cắn ni rút đối thủ ta làm sao sẽ không coi trọng đâu vung khiến ta xem một chút ngươi dịp cắn ni rút đến cùng là cái gì tiêu chuẩn u d u ma kiki -ki u mi cười lấy tung tung phi đ a o sau đó phi đ a o trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ bay vụt quá khứ cùng lúc đó u dù ma kiki -ki u mi thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ -ki -ki u dù mạ kiki u mì đánh ra phi đao lôi cuốn lấy màu đen lôi mang tốc độ cực nhanh u c h ỉ hạ mạ đạ dạ căn bản liền không có làm ra bất kỳ phản ứng nào phi đao trực tiếp cắm vào ngực phải của hắn một giây sau -ki -ki u dù mạ kiki u mì thân ả n h xuất hiện ở trước người hắn trường đao dơ cao hung hăng chém xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở -ki -ki u dù mạ kiki u mì sau lưng một chi hát trào thế mà trực tiếp xuyên phá -ki -ki u dù mạ kiki u mì lôi áo giáp phòng hộ từ sau tâm vị trí một chảo xuyên qua -ki -ki u dù mạ kiki u mì lồng ngực mà -ki -ki u dù mạ kiki u mì bổ chém động tác cũng im bặt mà d Black u d u ma kiki u mỹ cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy cái k i a m ộ t đạo bóng đen không thể tin tưởng nói nhỏ mà bờ lekjet nhìn thấy u d u ma kiki u mỹ bộ dáng này không khỏi h ắ t h ắ t một tiếng cười khẽ không sai chính là tại hạ vốn cho rằng u d u ma kiki u mỹ sẽ ở trong tuyệt vọng chậm d ã i chết đi đâu nghĩ đến vừa mới còn một mặt cứng đờ u d u ma kiki u mỹ bỗng nhiên nhoẹn miệng cười dễu cờ nói lao tử sớm để phòng ngơi ư đâu theo lấy u d u ma kiki u mỹ lời nói rơi xuống u d u ma kiki u mỹ thân ảnh hóa thành một đoạn xương mù biến mất ngay tại chỗ mà bờ lekjet chỉ ngay được sau lưng chị b ạ cụ tèn sầy m ư i h a chương 450. phong ấn mà này n sau hắc thủ còn không hợp cách chương 450. phong ấn mà này n sau hắc thủ còn không hợp cách chị b ạ cụ tèn sầy theo lấy ủ rủ m ạ k ỳ k ỳ ủ mị hét to âm thanh vang lên một cái nho nhỏ h ắ t cầu trực tiếp từ bờ l a c k j e t sau lưng đánh trúng eo của hắn sau đó h ắ t cầu phía trên bắt đầu chuyển ra khủng bố lớn hút bờ l a c k j e t kinh ngạc nhìn lấy trước mắt biến mất ủ rủ m ạ k ỳ k ỳ ủ mị quay đầu lại lại là nhìn đến ủ dù ma kỷ kỷ u mị xuất hiện ở sau lưng hắn ảnh p â n thân chi thuật lúc nào bờ lách rèt thanh âm hoảng sợ từ trong miệng của hắn phát ra một giây sau vô số cục đất liền từ trên mặt đất bị hắc cầu hút lên đem hắn một mực bao trùm mà chỉ bà cụ k ẹ n sự hạch tâm hắc cầu trực tiếp lôi cuốn lấy bờ lách rèt thân thể hướng lấy bên trên bầu trời bay đi ở hắc cầu tiến vào đi tới thiên không chi sau càng thêm khủng bố lực hút từ trong truyền liền ra toàn bộ đất c h ố n g ở thời điểm này đều bị cái này một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nước vô số cục đất nham thạch thoát ly mặt đất hướng lấy bầu trời bay đi từ cái kia tóc vàng tiểu quỷ sử dụng bạo độn thời điểm ta cũng đã ở chuẩn bị Tuyệt. ta đối với phong ấn của ta thuật cũng rất có lòng tin vâng x một lần này ta cuối cùng là thành công bắt đến ngươi rồi u du mạ kì kì u mì nhìn trên trời quả cầu đá nhét miệng cười nói sau đó nhanh chóng thối lui thân thể đi tới phủ gạ c ủ cùng kì s ả n bên người màu vàng trạ cờ dạ từ u du mạ kì kì u mì trên người tuân ra đem hai người báo khỏa chống đỡ lấy chỉ bạ cụ tẹn sự khủng bố lực hút ma hậu thân ảnh l ấ i lên biến mất ngay tại chỗ nhanh chóng thoát đi chiến trường đi nhanh xin dạ tẹn xầy thiên đạo nhìn thấy một màn này chỉ là quát lên một tiếng lớn sau đó dội ra hai tay sử dụng x ì n dạ tẹn s ợ i tạm thời chống đỡ lấy chỉ bạ cụ tẹn s â y lực lượng sau đó lục đạo hóa thành một đoàn s ư ơ n g trắng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thế mà là trực tiếp bị cụ t r i a rổ s ờ no g ụ t thông linh đi ây đã d a nhanh chóng n h é t ra đất xét chim bay kéo lên bọ cặp cưới lên chim bay liền muốn p h á t đi nhưng khủng bố lực hút khiến chim bay căn bản liền không có biện pháp cất cánh ây đã d a như vậy đi không nổi dùng nổ tung sản sinh ra s n g khí thoát ly cái này lực hút phạm vi ở lúc mấu chốt bọ cặp đầu góc tương đương thanh tỉnh lập tức nhắc nhở nói ây đã ra nghe được lời này cũng không dám chậm trễ hai tay cắm vào trong túi lấy ra một đoàn lớn đất ây đã dạ chỉ là đơn giản biết hai lần đất xét liền nhanh chóng đem đất xét hướng lấy bầu trời ném đi đất xét ở bay lên không thời điểm bắt đầu nhanh chóng bành trướng rất nhanh liền dán ở c h ỉ b ạ cụ tẹn s â y phía trên một giây sau khủng bố nổ tung ở trên trời bên trong nổ vang c h ỉ b ạ cụ tẹn s â y mặc tới cũng nhanh khủng bố lực hút ở trong nháy mắt này cũng đột nhiên chỉ trệ thừa dịp cái này khẽ hở ây đã ra một bên khống chế lấy đất xét chim bay cất cánh thoát đi một bên điên cùng từ nhẫn cụ trong túi lui lấy đất xét chế tạo đất xét bom ném về phía chị bà cụ tẹn xây ầm ầm ầm ầ bốn tiếng ấy đã dạ ngồi chim bay nhanh chóng bay ra mười mấy km mãi đến triệt để thoát ly chỉ bạ cụ t ẹ n xấy lực hút p h ạ m vi ấy đã dạ mới đặt mông ngồi ở trên lưng chi mặt từng ngụm từng ngụm thở hồn hển tên h kia tên h kia rốt cuộc là ai ta trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhận giới có dạng người này ấy đã dạ nhìn lấy nơi xa trên bầu trời xuất hiện cái kia to lớn quả cầu đá lòng còn sợ h a i vô vô ngực thuận một hơi cổ n ộ hạ ngài đệ tứ hổ cả ưu dù mạ kỷ, kỷ u mì ta mặc dù nghe nói qua nhưng đây còn là lần thứ nhất nhìn thấy thực lực như vậy cùng phổ thông n h ị ra căn bản không phải là một cái lợi h i ể u tự hồ là trêu chọc phải người không nên trêu chọc thủ lĩnh hẳn là thành công chạy trốn chúng ta trước che giấu sau đó lại tìm cơ hội tụ hợp a bọ cạp âm thanh có chút nặng nề trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một loại nghĩ muốn rời khỏi h i ể u ý nghĩ gia nhập h i ể u dự tính ban đầu trừ tránh né lì dạ làm cắt đuổi bắt cho rằng còn có một cái nguyên nhân liền là vì hoàn thành giấc mộng của hắn đối với thân thể của bản thân hoàn thành toàn diện cải tạo nhưng hiện tại đã có nhận giới cường giả nhìn chằm chằm vào hiệu tổ chức này loại thời điểm này còn lưu tại hiệu tổ chức này bên trong liền nhiều ít có chút cái được không bù đắp đủ cái mất ây đã dạ không có nghe ra b thật sâu quan sát một thoáng nơi xa quả cầu đá sau đó nhanh chóng chở bọ cạp rời khỏi chị bạ c ụ tèn xây l ự c hút bắt đầu chậm rãi yếu đi không bao lâu một cái đường kính gần ngàn mét quả cầu đá triệt để hình thành sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống tới biến mất ủ rủ m à k ỳ kỷ u mị còn có ủ tri hạ p h ù gạ cụ cùng k ỳ s ả m ba người xuất hiện ở quả cầu đá bên cạnh kỳ s ả m nhìn lấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hai thán phục nói như vậy nhân thuật chỉ sợ không ai có thể ở kỷ u mị đại nhân trong tay chạy trốn a mà phù gạ cụ cũng là hơi hơi há to miệm qua rất lâu mới lắc đầu thoáng có chút cay đăng nói ra kỷ u mị một lần này nhiệm vụ kỳ thật một mình ngươi tới có thể giải quyết ta chúng ta cùng một chỗ đến chẳng những cung cấp không được trợ giúp ngược lại ảnh hưởng ngươi chiến đấu u dù mạ kỳ kỵ h u mị không có nói chuyện lặng nghe cảm chi một thoáng chỉ bạ cụ tẹn s ấ y bên trong m ờ lex xác nhận sự tồn tại của đối phương sau đó mới cười lấy chấn an nói đừng tự coi nhẹ mình lực lượng của ngươi phi thường cường đại chính là bởi vì có ngươi uy hiếp đối phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ hiểu thực lực vẫn là rất mạnh chính là bởi vì ngươi uy hiếp bọn họ mới không có triệt để triệt lộ ra mà thôi cái tiêu chi hạ tục nhân đối với ngươi phi thường kiên kỵ U dù mạ kỳ kỳ ù mị nhẹ nhàng vô vô phủ gạ cụ b ả vai sau đó hai tay vừa nhấc quả cầu đá lại một lần nữa thoát ly mặt đất chậm rãi trôi nổi lên tới muốn duy trì như vậy nhân thuật cần hao phí không nhỏ trả cờ dạ à tiếp xuống chúng ta làm thế nào truy sát những cái kia thoát đi người sao u c h ị hạ phủ gạ cụ điều chỉnh tốt tâm thái sau đó hỏi lên kế hoạch tiếp theo cái này cũng không n ổ i thoát đi mấy cái kia đối với chúng ta cổ n ổ hạ không tạo thành uy hiếp ta nghĩ trước tiên đem vật kia triệt để phong ấn nếu không ta có chút không yên lòng、u、dù mạ kỳ kỳ ù mị khẽ lắc đầu trên trán màu tím hình thoi bắt đầu phát ra ánh sáng âm phong ấn triệt để cởi ra khủng bố trả cờ dạ từ trong chạy ra tới sau đó ưu r mạ kỳ kỳ u mì trong tay nắm lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ d ì bắt đầu xuất hiện to lớn hình thái biến hóa triệt để biến thành linh tử trạng thái đây là cái gì kỳ sẵn lần thứ nhất thấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ d ì diện mục thật sự lập tức lấy làm kinh hãi hắn một mực cho là ưu r mạ kỳ kỳ u mỹ bội đ a u bất quá làm ộ t trôi phổ thông trả cờ dạ nhất cụ đâu nghĩ đến cái vũ khí này thế mà còn có lấy khác hình thái đây mới là ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di diện mục thật sự lại gọi là phong ấn chi kiếm -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì giải thích một miệng sau đó linh tử hình dạng ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị trực tiếp đâm vào trong quả c ầ u đá tinh chuẩn đâm chúng bờ lách dẹt thân thể bờ lách dẹt thân thể biến thành thể lưu hình dạng bắt đầu hướng lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị bên trong c h ả y xôi u dù mạ kỳ kỳ u mì trên tay trái rượu n g ả i hồ lô hiện ra sau đó -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì đem bờ lách dẹt phong ấn tiến vào rượu n g ả i hồ lô bàn g bạc trả cờ dạ mới bắt đầu chậm rãi thu liễm trên mặt chú ấn bắt đầu lui về âm trong phong ấn làm xong tất cả những thứ này -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì cuối cùng chậm cứ như vậy căn bản nhất nguy cơ xem như là giải trừ một ít đi a chúng ta đi gặp một chút ta tốt sư điện u chỉ hạ phủ g ạ cũ cùng k ỵ sảm hai người đều không hiểu u dù m ạ k ỵ k ỵ u mì trước đó hai câu nói là có ý gì bất quá sau cùng câu nói kia bọn họ ngược lại là nghe minh bạch trước đó cái kia dìn nghệ gặng người xưng hô u dù m ạ k ỵ k ỵ u mì liền là xưng hô sư thúc hiện tại hẳn là muốn đi tìm người kia u dù m ạ k ỵ k ỵ u mì không có lại lãng phí trả cơ ra hướng lấy phủ g ạ cũ cùng kỳ sảm hai người vẫy vây tay liền hướng lấy làng mưa trung ương tháp cao đổi đi bất quá theo lấy bọ cách cái kia tháp cao càng ngày càng gần -ki -ki u dù m ạ kỳ kỳ u mì biểu tình liền càng ngày càng ngưng trọng rất nhanh ba người liền đến cái kia trung ương thấp cao mà lúc này -ki -ki u dù m ạ kỳ kỳ u mì sắp mặt đã đen kịt như cả bọn các ngươi là ai cửa có hai tên nhị dạ làng mưa phát hiện ba người bọn họ tung tích t ứ c giận hỏi -ki -ki U dù m ạ kỳ kỳ u mì không để ý đến hai người kia lách mình biến mất ngay tại chỗ kỳ sàn cùng phụ gạ cụ hai người liếc nhau một cái không biết phát sinh cái gì khiến -ki -ki u dù ma kỳ kỳ u mì tâm tính phát sinh khổng l ộ như vậy biến hóa phụ gạ cụ dùng huyễn thuật đem hai tên thủ vệ nhị dạ làng mưa chế phục sau đó nhanh chóng đuổi kịp -ki -ki u dù ma kỳ kỳ u mỹ hướng lấy đỉnh tháp bay vọt đi lên Uzu -ki -ki u d u m a k i k i u m i một mình đi tới tháp cao tầng cao nhất trong không khí bao phủ lấy chất bảo quản hương vị hắn chỗ tại chính là một cái phòng lớn trong phòng cũng không có cái gì đ ồ dùng trong nhà bày biện trên đất có mấy cỗ s h i z o l z thi s t thể những thứ này s h i z o l z cũng không phải là Uzu -ki -ki u d u m a k i k i u m i đánh g i ế t ở trước khi hắn tới cũng đã ở nơi này bất qua u d u m a k i k i u m i có thể từ những thứ này s h i z o l z trên s t người cảm nhận được cái kia một cổ quen thuộc trả cờ dạ chính là nạ g ạ tổ đám người trả cờ dạ ở hắn trước khi tới đây nạ gà tổ mấy người thế mà là đã đi trước thoát đi lưu xuống ngồi nhử sử dụng chỉ bạ cụ tẹn sực ù n g ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị phong ấn khiến thần của ta vui tâm nhãn phạm vi cảm giác thu nhỏ thừa cơ hội này thoát đi sao không gian n h h n thuật xác thực là phi thường phiền phức một lần này khiến đối phương chạy thoát đang muốn bắt đến liền lại không biết ngày tháng năm nào u dù mạ kỳ kỳ ù mi có chút tức giận lông mày níu chặt chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh nạ gạ tổ mấy người nếu như phải ẩn trốn cho dù là hắn đều không có dễ dàng như vậy tìm đến cái kêu chỉ hạ tộc nhân khống chê không gian nghệ thuật phải thoát đi thực sự là một kiện quá mức sự tình đơn giản một lần này khiến đối phương thoát đi hơn nữa ta cũng ở đối phương không gian bên trong lưu số vân ký chỉ cần hắn dám đánh mở cái kia dị không gian ta ngay lập tức liền có thể nhận ra được đối phương ăn lấy lớn như thế thiệt thòi trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i triển khai một phần quần chủ, đem tất cả xí dô z thi thể thu liễm những thứ này đều là quý giá tài liệu nghiên cứu hắn mặc dù không biết làm sao nghiên cứu nhưng họ rồ xì mạ nhất g n định có thể vật tận kỳ dụ sau đó Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i mấy người lần nữa làng mưa bên trong lưu lại mấy ngày xác định điều tra không ra đồ vật gì sau đó liền lên đường rời khỏi làng mưa bốn kỳ u m i s ư thúc bọn họ đã rời khỏi sao vũ c h i quốc cảnh nội nơi nào đó căn cứ bí mật bên trong nạ gà tô ngẩm đầu nhìn đến mang lấy mặt nạ u trí hạ mã đạ dạy cửa đi vào cười lấy hỏi trên mặt của hắn tràn đầy thần hắn liền phi thường cao hứng h ừ đã rời khỏi vũ tri quốc một lần này ngươi vì cái gì không có sử dụng ra toàn lực ngươi là không muốn ngươi cái kia hai đồng bạn tính mạng sao mặt nạ nam trầm giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng bất mãn toàn lực ngươi sẽ không cho rằng ở dạng kia vĩ lực trước mặt ta có thể có chỗ thành tựu a cái này một vận khí cũng không tệ lắm chỉ giao phó hì đạn cùng bờ l e tết đồng thời còn thăm dò đến thực lực của đối phương liên lợi tức đến nói trả giá cái này chỉ một cái giá lớn cũng coi như là đáng giá nạ gà tàu nghe đến đối phương uy hiếp bản thân thân sắc cũng nghiêm túc trực tiếp phản bác ừ người căn bản cũng không hiểu rõ chúng ta nỗ lực một cái giá lớn có bao nhiêu to lớn thì đặn là chúng ta đánh giết thụ dù mạ kỷ kỷ u mi mấu chốt nhất nhân vật hắn bị phong ấn chúng ta muốn như thế nào giết chết thụ dù mạ kỷ kỷ u mi dựa vào ngươi sao n a g a tổ ta đã không có kiên nhẫn ngươi nếu như muốn đồng bọn của ngươi còn sống dùng jin kèn xây no dục tha dùng mạng của ngươi đổi lấy ngươi hai đồng bạc mạng mặt nạ nam tựa hồ là bị n a g a tổ triệt để làm hao mòn tính nhẫn lại lạnh giọng nói jin kèn xây no dục nha dùng cái này thuật đổi lấy cỗ nạn cùng dạ hỉ cổ tính mạng có thể nhưng cái này thuật thi thuật điều kiện ngươi hẳn là biết rõ a n g ư ơ i khiến ta phục sinh người ta trước tiên cần phải nhìn thấy nạ g ạ tổ lúc nói chuyện hơi hơi ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu u dù mạ k ỳ k ỳ u mì cưỡng hãn đối phương hẳn là đã nhìn đến liền ngay cả cái này u c h ị hạ mạ đã ra đều không làm gì được u dù mạ k ỳ k ỳ u mì nạ g ạ tổ nghị không thông còn có người nào có thể là u dù mạ k ỳ k ỳ u mì đối thủ đối phương ở thời điểm này nâng ra yêu cầu như vậy hiển nhiên là cảm nhận được u dù mạ kì kì u mì mang đến khủng bố áp lực không thể không đem một ít kế hoạch sớm nhưng nạ gà tổ không biết hạng người gì có thể lại cho đối phương kế hoạch đưa đến đầy tới tác dụng nạ g ạ tổ hết sức rõ ràng giá trị của bản thân hắn nghĩ không thông còn có người nào so hắn cái này một đôi giỉnh nghệ gẳng càng thêm có giá trị hừ ta sẽ an bài tốt ở cái này trước đó ở cái này trước đó bắt đầu trước chuẩn bị bắt vĩ thú a mặt nạ nam h ừ lạnh một tiếng nghiêng đầu liền chuẩn bị rời khỏi bất quá nạ g ạ tổ vào lúc này gọi lại đối phương hỏi ưu dù m à kỳ kỳ ú mỹ lực chú ý hẳn là còn ở nơi này hiện tại liền muốn động thủ sao ta sẽ nghĩ biện pháp liên lụy sự chú ý của hắn bắt vĩ thú công tác chuẩn bị trước tiên có thể làm rất nhanh hắn liền không có công phu nhìn chằm chằm chúng ta rồi mặt nạ nam tựa hồ là nghĩ đến cái gì cười âm hiểm một tiếng rời khỏi lô cốt đợi đến đối phương rời đi về sau nạ gạ tổ mới lặng lẽ bông u xuống mặt mày nhẹ giọng thì thầm nói thật sự có thể thuận lợi như vậy sao bốn l i ê n ở u rủ mạ k ỳ k ỳ u mị mấy người rời khỏi vũ c h i q u ố c chuẩn bị trở về cổ n ổ hạ thời điểm làng lá chủ sự nhận thôn liên hợp trùng nghìn thi cũng chính là hạ màn cuối cùng khảo hạch chiến đấu tương đương đặc sắc mấy trận đấu đều bị chịu trú m ụ tới từ nhị dạ làng cắt ta tới lưới đối nhau cổ nộ nổ hạ nổi danh thiên tài u trí hạ xạ xạ ở thành thục từ đội vết máu giới hạn trước mặt xa xù kẹ cái kia gà mở xạ dìn g ặ n g vận dụng còn có cái kia gà mở chi đỏ gì căn bản cũng không đủ xem đạt được thắng lợi cuối cùng chính là gà a dạ khi u gà tách ra siêu cấp thiên tài hi u gà n ệ gì đối nhau để ngũ hổ cả con trai u dù m a kỳ nạ dù tô ở cuộc chiến đấu này bên trong u dù m a kỳ nạ dù tô biểu hiện ra đáng sợ dẻo dai đã xuất sắc trả cờ dạ năng lực không chế cuối cùng dựa vào một bộ phận thất vĩ lực lượng chiến thắng nghệ mà nạ dạ nhà tiểu tử cũng xuất sắc hoàn thành thi đấu mặc dù không địch lại nị dạ làm cắp tệ a dị nhưng ở trong chiến đấu biểu hiện ra đến tài trí vẫn là đạt được hầu như công nhận của tất cả mọi người sau đó liền là xuất thân cổ n ổ hạ danh môn s ẻ n rủ c ả dìn nàng là dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đánh tan định nhân nàng là j o c ly cũng là biểu hiện xuất sắc triển lộ ra kinh người thiên phú thể thuật chúng nhìn khảo hạch cuối cùng khảo hạch cũng không hoàn toàn là dùng chiến đấu thắng bại với tư cách tuyển chọn trùng n h ì n tiêu chuẩn bất quá giành thắng lợi những người kia đều trở thành trùng n h ì n mà cổ n ổ hạ một bên thất bại người bên trong sĩ ka m a sasuke neji đều dùng người thua thân phận đạt được trùng n h ì n tư cách chín chương bốn trăm năm mươi mốt chế tạo hoàn mỹ dìn cơ chương bốn trăm năm mươi mốt chế tạo hoàn mỹ dịn cơ di kỳ ba ba nạ dụ tổ chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua chung n h ì n thi chúng nhìn thi kết thúc về sau u dụ mạ kỳ nạ dụ tổ cầm lấy thôn ví dụ vui vẻ về đến nhà mới vừa vặn đẩy cửa ra liền có hai tiếng màu tiếng pháo vang lên giải lụa màu nương theo lấy xe kín bay xuống ở u dụ mạ kỳ nạ dụ tổ trên đầu nạ bị cạ dợ duyên một loại u dụ mạ kỳ cỡ tì nạ một mực ở xem nạ dụ tổ chiến đấu ở nạ dụ tổ giành thắng lợi sau đó hai người liền rời đi chung n h ì n thi hội trường trong nhà bố trí thậm chí cỡ t í nạ còn đặc biệt chuẩn bị cho nạ dù tổ bánh ngọt liền là để ăn mừng nạ dù tổ thành công thăng cấp trùng n h ì n mẹ duyên một nạ dù tổ nhìn lấy một màn trước mắt không tự chủ s ờ sờ nước mắt người nhà yêu mến khiến hắn phi thường cảm động huynh trưởng đại nhân chúc mừng ngươi rồi thứ này về sau ngươi chính là cổ nộ hạ trùng n h ì n nhân giáo vừa mới tốt nghiệp liền có thể thuận lợi thông qua trùng n h ì n thi huynh trưởng đại nhân ngươi quả nhiên là thiên tài đâu nạ bị cả giờ duyên vừa nhìn nụ dù mạ kỳ nạ dù tổ ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng mơ ước lấy lòng nạ dù tổ mà nạ dù tổ thấy bản thân em trai như thế tán dương bản thân cũng cởi ha ha lấy s ở s ở đầu một điểm cũng không kiểm tốn phải không ha ha ha ha ha duyên một ngươi thật là một cái thành thật đứa trẻ ha ha ha ha u dù m à kỳ c ỡ t h ì nạ thấy nạ dù tổ có một điểm đắc ý quên hình manh mối vội vàng vỗ nhẹ duyên một đầu thần tình nghiêm túc nói ra nạ dù tổ thông qua chúng nhìn thi ngươi cũng không thể kiêu ngạo nhà trở thành chúng nhìn liền có nghĩa là ngươi sau đó sắp sửa dẫn đội chấp hành nhiệm vụ bộ hạ tính mạng đem sẽ giao ở trên tay của ngươi mặc dù với tư cách mẹ ngươi có thể thuận lợi thông qua chúng nhìn thi ta rất vui vẻ nhưng với tư cách cổ nổ hạ dù nhìn ta vẫn là muốn nhắc nhở n g ư ơ i một câu nạ dù tổ n g ư ơ i cách trở thành một người lãnh đạo còn có lấy khoảng cách không nhỏ không nên buông lỏng tiếp tục cố gắng nạ dù tổ nghe đến c ỡ tì nạ mà nói chậm rãi thu liệm ý cười sau đó biểu tình kiên định nói mẹ n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ trở thành một cái hợp cách t r ù n nhìn không chỉ riêng như thế ta nhất định phải sẽ trở thành h ồ cạ đồng thời siêu việt lịch đại h ồ cạ u dù m ọ a kỳ nạ dù tổ n ắ m chặt n ắ m đấm hướng về mẹ của bản thân cùng em trai nói lấy trí hướng của mình lúc này nạ dù tổ toàn thân đều tỏa ra ánh sáng nạ bị cạ dơ duyên vừa thấy được như vậy nạ dù tổ cũng là hai mắt sáng lên bị nạ rủ tổ m ị lực chỗ lây như bốn cùng nạ rủ tổ trong nhà hài hòa bầu không khí bất đ ộ n g u trí hạ phủ g ạ cụ trong nhà đã bị một cổ áp suất thấp bao phủ lấy mặc dù u trí hạ phủ g ạ cụ cùng u dù h ạ kỷ k ỳ u mị cùng một chỗ ra thôn chấp hành nhiệm vụ nhưng mị cổ tỏ cùng ưu trí hạ ít chĩa hai người đều vẫn còn ở c ô n ô hạ hai mẹ con bọn họ cũng là toàn bộ hành trình quan sát u trí hạ xạ s ủ kẻ chiến đấu u trí hạ xạ s ủ kẻ cùng ta tới lưới chiến đấu tương đương mạo hiểm gà ạ dạ đã có thể thuộc khống chế từ độ lực lượng cho dù là có xạ dìn g ặ n g đồng thời đã nắm giữ chị đỏ dị xạ s ù kệ như c ũ không phải là đối thủ của gạ ạ dạ cuối cùng xạ s ủ kệ mặc dù dùng chị đỏ dị kích thương gạ ạ dạ thế nhưng bản thân cũng bởi vì trả cờ dạ hao hết mà bị thua nếu không phải là d á m khảo nhúng tay xạ s ủ kệ chỉ sợ còn muốn ở gạ ạ dạ trong tay chịu không nhỏ thương mặc dù ở sau cùng c ô nội hạ vẫn là tán thành xạ s ủ kệ thực lực cùng ý thức chiến đấu thuận lợi khiến xạ s ủ kệ thăng cấp chúng nhìn nhưng là như vậy thăng cấp cũng không phải là xạ xủ kệ chỗ hy vọng hơn nữa cùng tiểu tổ nạ dù tổ cùng cạ dị đều đạt được thắng lợi chỉ có hắn là thất bại vậy liền khiến xạ sủ kẹ lòng tự trọng càng thêm tiếp nhận không được từ chúng nhìn thi hội trường đi ra thẳng đến nhà chồng xạ sủ kẹ đều là một mặt thể vải ra dấp trong mắt tràn đầy khói mù xạ sủ kẹ thành công thông qua chúng nhìn thi vì cái gì còn rũ cái mặt vui vẻ một điểm m ị cổ tỏ trong lòng đương nhiên m a i đến vì cái gì xạ sủ kẹ là như vậy một bức trạng thái dù sao cũng là chính nàng con trai nhưng muốn nói an ủi m ị cổ tỏ lại cũng không am hiểu mẹ ta muốn ở một lúc xạ xù kẹ cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp đứng dậy đi trở về gian phòng của bản thân sau đó đóng lại cửa phòng đem bản thân im lìm ở trong phòng ưu chí hạ mỹ cổ tỏ có chút lo lắng nghĩ muốn tiếp tục can đuổi xạ sủ kẻ bất quà ưu chí hạ ít chia vào lúc này đứng lên nhẹ nhàng để lại mỹ cổ tỏ bà vai ô n nhu nói mẹ ta đi xem xuống xạ sủ kẻ a yên tâm đi xạ sủ kẻ không có chuyện gì ưu chí hạ ít chia đứng dậy rời đi phòng khách hướng l ấ y ưu chí hạ xạ sủ kẻ căn phòng đi tới ở gó cửa không có kết quả sau đó ít chia nhẹ nhàng mở ra xạ sủ kẻ cửa phòng đi vào lúc này xạ sủ kẻ quần áo đều không có đổi nằm ở trên tạ tạ mị mặt c h â n mềm bị hắn bọc thành quyển một bộ tinh thần chán nản rắng rớp xạ nếu như hắn nhiệm vụ tích lũy đủ nhiều dù n g thực lực của hắn trở thành dù nhìn cũng không phải là không thể người thua bởi hắn cũng không mất mặt u t r ì hạ y ít chia nhẹ nhàng vỗ vỗ xạ x ù kẹ thân thể ôn nu an u i nói bất quá ít triệt chỉ sợ cũng nghĩ không ra l ờ i của hắn chẳng những không có thể đưa đến an u i hiệu quả ngược lại là lại một lần như kim châm xạ x ù kẹ không mất mặt liền à m mất mặt? sao không l ngay cả nạ dù tổ dạng kia treo đôi xe đều đạt được thắng lợi liền ngay cả cạ dì một cái nữ hải tử đều đạt được thắng lợi ta lại thua vẫn thua cho một cái nị dạ lắng cát cái này không mất mặt sao chúng ta tỏ cũ trí hạ có tộc nhân sẽ ở một đối một chiến đấu bên trong bại bởi cùng cấp bậc đối thủ sao xa xù kệ trợn ngựa lên tức giận hô nói lúc này xa xù kệ trong mắt thế mà đã chứa đầy khuất n ụ c nước mắt nếu như là hắn một thân một mình xa xù kệ còn không biết khóc ra tới nhưng ở ít chia trước mặt xa xù kệ vẫn là đem hắn yêu ớt nhất một mặt triển lộ ra tới ít chia ă n u ổ i ngược lại khiến xa xù kệ càng thêm khuất n ụ c hắn rõ ràng là muốn cho tộc cụ chi hạ kếm mặt đâu nghĩ đến trực tiếp mất mặt thậm chí có mặt viện bảo tàng thời điểm có một ít người âm thầm trào phúng hắn là tộc cụ chi hạ suốt ngày bị tương đối hai anh em hắn gái em trai này đều là mất mặt một cái kia Sà s ù kẻ u c h i h a i t c h i ệ hiển nhiên cũng không nghĩ tới em trai của bản thân sẽ có phản ứng lớn như vậy nhìn tới chiến bại chuyện này khiến Sà s ù kẻ lòng tự trọng thật to g ặ khó nhìn lấy Sà s ù kẻ lúc này r á n dấp u c h i h a i t c h i ệ cũng là lặng lẽ thở dài một hơi sau đó thần sắc biến đến trở nên nghiêm khắc Sà s ù kẻ ngươi nếu như là tâm tính như vậy ngươi rất nhanh liền sẽ bị ụ rù mạ kỳ nạ r ù tổ bỏ lại đằng sau rồi ưu chị hạ ít chia một phát bắt được xạ s ủ kẻ cổ áo đe mặt m của hắn cương ép kéo tới trước mặt bản thân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ trầm giọng nói quả nhiên ưu chị hạ xạ s ủ kẻ bị ưu chị hạ ít chia khí thế chấn n y ế p sững sờ nhìn lấy ít chia đầu một mảnh trống giống đồng tử không có tiêu cự bị nạ rủ tổ bỏ lại đằng sau bị nạ rủ tổ bỏ lại đằng sau không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ưu chị hạ xủ s kẻ t ú i đầu lẩm bẩm nói ít c h i a tựa hồ kích thích đến xạ xú kẻ khiến hắn mất đi bình tĩnh nhìn lấy xạ xủ kẻ cái này một bộ dáng ít chị hơi hơi nh x à s ù kệ chấp nghiệm có chút quá sâu x à s ù kệ một người phải t r ă n g cường đại không phải là xem hắn nắm giữ nhiều ít nhân u ậ t cũng không phải là nhìn đến mạnh bao nhiêu thể phách l à tâm cường đại người là tự tin cường đại người là kiên định chân chính cường đại là tâm linh cường đại nếu như ngươi không có biện pháp lĩnh hội lời của ta ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng đổi được nạn dù tổ dù cho ở một cái nào đó thời đoạn ngươi cũng có thể siêu việt hắn chiến thắng hắn nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn áp chế hắn bởi vì nạn d tổ có lấy so ngươi càng thêm cường đại nội tâm u trị hạ ít chia đứng người lên đem xạ xù kẹ cầm lên lại nói như vậy một phen lời nói sau đó vứt xuống xạ xù kẹ sau đó rời khỏi xạ xù kẹ căn phòng hôm nay xạ xù kẹ biểu hiện ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng nhưng hắn đối với xạ xù kẹ thích lại là không có nửa phần giảm bớt ít chĩa cũng tin tưởng xạ xù kẹ hắn có thể từ thất bại âm ảnh bên trong đi ra u chị hạ ít chĩa rời đi về sau xạ xù kẹ liền trầm mặc xuống tới ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn dưới mặt đất cũng không biết có phải hay không là đang suy nghĩ ít chĩa mà nói bất quá đến thời điểm buổi tối xạ xù kẹ cũng không có cùng ít c h cùng mì cổ tỏ cùng nhau ăn cơm mà là tự mình ngốc ở căn phòng. mỹ cộng tỏ cùng ít t r i ế t đều cảm thấy xạ s ủ kẻ khả năng cần một chút thời gian một mình vì vậy cũng không có quái dày hàn bốn sau buổi câm tối mỹ nạ tô một nhà đang vui vẻ hòa thuận tụ tập trong phòng khách t hưởng thụ lấy cái này khó có được cha con thời gian nhưng nhưng vào lúc này mỹ nạ tô nhà cửa chính bị người gõ vang đứng dậy mở cửa nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô nhìn lấy ngoài cửa mấy đạo thân ảnh đầu tiên là s ứ n g sở sau đó cười lấy đem mấy người dẫn nhập trong phòng ca dép đại nhân nghĩ không ngài. thế ra mà là bất quá hắn ánh mắt bên trong tìm tòi nghiên cứu lại cũng chạy không khỏi dạ xa mắt lúc này đi tới mỹ nạ tổ trong nhà chính là làng cắt cả dẹp dạ xạ cùng hắn ba đứa con gà ạ dạ thế ạ gì còn có c ạ n c ủ rồ mạng n ộ i quay dày thực sự là không có ý tứ h ồ ca đại nhân ngài sẽ không để tâm chứ ra xa ánh mắt quét hướng phòng khách nhìn đến nạ rủ tổ thân ảnh sau đó trong mắt mỉm cười mở một cái trò đùa ngài nói đùa đều đi và o ngồi đi mỹ nạ tổ nghe vậy cười một tiếng sau đó dẫn lấy mấy người đi tới phòng khách ngồi xuống không biết cả dẹp đại nhân một lần này tới nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng không nói nhảm hắn biết dạ xạ đêm h ô m khuya khoát qua tới không thể nào là vì cùng hắn ôn chuyện hắn cùng dạ xạ tầm đó cũng không có nhiều như vậy cũng muốn nói vì vậy gọn gàng dứt khoát mà hỏi Ách gử, một lần này tới xác thực là có chuyện cần phiền phất hồ cả đại nhân hỗ trợ dạ xạ ho nhẹ một tiếng thấy mỹ nạ tô đặt câu hỏi cũng không bán cái nút một bên nói một bên hướng lấy gà ạ dạ v â y vây tay hồ c ả đại nhân đây là con của ta gà ạ dạ ta nghĩ ngài hẳn là cũng đã chú ý tới không sai hắn chính là chúng ta nghĩ dạ l à g cắt một phần dịn cợ dị kỳ một điểm này cùng hai tử của ngài cũng đồng dạ dạ xạ dư quan của khoe mắt liếc nhìn ngồi ở mỹ nạ tổ bên cạnh một mực trầm mặc u ũ rủ mạ kỳ nạ dù tổ nói ân ta chú ý tới ca d ẹ t đại nhân có chuyện nói thẳng liền được có cái gì ta có thể hỗ trợ nhất định rút mỹ nạ tổ gật đầu một cái không có phủ nhận kỳ thật sớm tại gà ạ dạ tiến vào cổ n ổ hạ lên hắn liền chú ý tới chỉ bất quá mỹ nạ tổ một mực không có để ở trong lòng mà thôi bất quá là một cái một phần dịn cờ dị kỳ mà thôi bọn họ cổ n ổ hạ nhưng là có bốn vị dịn cờ dị kỳ tồn tại dịn cờ dị kỳ cái đồ chơi này ở cổ nộ hạ cũng không phải là cái gì vật hi hãn gà ạ dạ là ta con nhỏ nhất. ở hắn ra đời thời điểm gạ ạ dạ mẹ ta vợ gạ dù ạ khó sinh tạ thế vừa ra đời gạ ạ dạ liền bị gạ dù ạ lực lượng thủ hộ lấy đồng thời trở thành sủ c ạ cụ dịn cờ dị kỳ su c ạ cù phong ấn là nhị dạ l à n g c ắ t e bị d ô đại nhân thiết kế do mười mấy tên tinh thông phong ấn thuật nhị dạ liên hợp bố trí nhưng phong ấn hiệu quả cũng không lý tưởng su c ạ cù trạ cờ dạ thường xuyên sẽ có tiết lộ những thứ này tiết lộ trạ cờ dạ thông cảm sủ cả cù tâm tình tiêu cực từ gạ ạ dạ trở thành dịn cờ dị kỳ đến nay những tâm tình tiêu cực này một mực ăn mòn gạ dạ đại não cái này khiến tuổi nhỏ gạ dạ hàng đêm không ngủ bởi vì thiếu khuyết ngủ quan hệ gà ạ dạ tính cách biến đến nóng này dễ d ậ n hơn nữa có chút giết chóc bết b á t như vậy tính cách khiến chúng ta n g h ỉ dạ làng cắt một mực lo lắng gà ạ dạ sẽ bạo tậu do đó đối với thôn tạo thành tổn thất không thể lường được nói câu lời khó nghe ta cái này làm cha kỳ thật một dạ o muốn giết chết gà ạ dạ đồng thời phái ra thích khách giám sát hắn để phòng hắn đối với thôn tạo thành nguy hại dạ x a hạ thấp xuống mặt mày nói lên liên quan tới gà ạ dạ sự t ì n h nói hắn phái ra thích khách giám sát gà ạ dạ thời điểm bị nạ tổ cả nhà đều kinh ngạc đến ngây người, người cha ruột phái người ám sát con ruột là cái quỷ gì bất ọ họ n nay từng cũng nghe nói chưa chưa từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng chưa nghe nói qua. gặp b quá bọn họ mặc dù khiếp sợ, nhưng đều ăn ý không khiếp mặc c tự tự dù sợ, đều ý ắ từ đ tới cỗ nỗ hạ ta phát hiện gạ ạ dạ có chút biến hóa hắn có thể chìm vào giấc ngủ rồi nói đến đây dạ xạ trong mắt bắt đầu toát ra ánh sáng từ trước đến nay không có ngủ qua tốt cảm thấy gà ạ dạ có thể ngủ rồi ta cẩn thận từng điều tra gà ạ dạ phong ấn có người đã qua một mực tràn ra ngoài vĩ t h ú trả cờ dạ không lại tiết lộ loại chuyện này n í dạ l à n g các không có người có thể làm được có thể làm đến sự tình như vậy tình chỉ có cổ n ổ hạ nhị dạ là u z u m a k i kì u mi u z u m a k i kì u mi ở tử vong xâm lâm thi thời điểm ra cố gà ạ dạ phong ấn dạ xạ cảm xúc có chút kích động lên tới nhưng mỹ nạ tổ vẫn là một mặt mờ mịt không biết dạ xạ muốn làm gì hô ca đại nhân Toàn bộ nhận có hoàn nhẫn bộ rơi có mỹ dạ, dạ, dạ, dạ xa nói g làng đến đây thế mà từ trên ghế xô pha mặt đứng dậy hướng lấy nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tô đột nhiên cong xuống thân thể làm một đại lễ hơn nữa còn không có trực tiếp lên tới l i ê n nằm lấy thân thể chờ đợi lấy mỹ nạ tổ trả lời cái này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nhìn thấy một màn này cũng sửng sốt hắn không nghĩ tới dạ xạ tìm hắn thế mà là chuyện này mặc dù dạ xạ thái độ rất thành khẩn nhưng mỹ nạ tổ hắn thực sự là không có biện pháp đáp ứng à. chứ không nói giúp quốc gia khác chế tạo hoàn mỹ d ì n cờ gì kỳ chuyện này đáng tin cậy hay không chỉ riêng cổ nộ hạ đ ế nói n chân chính hoàn mỹ d ì n cờ gì kỳ một mực đều chỉ có ú u du mạ kỳ kỳ u mị một người những người khác chủ lực đều không phải là cho nên mỹ nạ tổ cũng không biết hoàn mỹ d ì n cờ dĩ kỳ có phải hay không có thể phục chế hơn nữa dù cho có thể phục chế chuyện này cũng hẳn là là khiến đủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ quyết định cái này mỹ nạ tô chỉ là trầm ngâm một thoáng dạ xạ lập tức nói chỉ cần hổ ca đại nhân đáp ứng chúng ta n h ị dạ l à n g cắt từ nay về sau dùng cổ nộ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó dạ xạ hứa hẹn không thể bảo là không nặng nhưng mỹ nạ tô vẫn là không có cách nào đáp ứng chỉ có thể nói chuyện này kỳ thật ta cũng không thể làm chủ nói lời nói thật kỳ ủ mỹ có thể trở thành hoàn mỹ dịn c ờ dị kỳ cổ nộ hạ thật không có ra cái dị lực toàn do hắn thiên phú dị bẩm cho đến bây giờ cổ nộ hạ còn không có cái thứ hai hoàn mỹ dịn cơ dịn vì vậy ta cũng không biết hoàn mỹ dìn c ờ gì kỳ có phải hay không có thể phục chế vì vậy cũng không thể nói là trợ giúp hiện tại kỳ u mì cũng ở trong thôn nếu không chờ hắn trở về ca dẹp đại nhân ngài tự mình đi hỏi hắn kỳ u mì là thôn ngài đệ tứ có một số việc ta cũng không thể cưỡng bách mỹ nạ tổ đã nói tương đương trắng ra ra xa a ướn thẳng lưng gật đầu một cái cũng biểu thị ra đã hiểu hắn sở dĩ sẽ tìm đến mỹ nạ tổ cũng là bởi vì ở trùng n h ì n thi thời điểm nhìn thấy nạ dụ tổ sử dụng vi thú trả cờ dạ biểu hiện cùng gà ạ dạ phương thức sử dụng bất đồng nạ rủ tổ có thể ở sử dụng trả cờ dạ đồng thời thanh tình bảo trì bản thân vì vậy dạ x ạ còn tưởng rằng cổ nộ hạ có chế tạo hoàn mỹ dìn cơ gì kỳ phương pháp bất quá hiện tại nhìn tới phương hướng của hắn là tính sai dạ x ạ thở dài m ộ t hơi nhìn hướng gà ạ dạ ánh mắt bên trong tràn đầy hổ thẹn gà ạ dạ từ trước đến nay đều không có từ dạ x ạ trong mắt nhìn thấy qua tâm tình như vậy trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên tăng nhanh một loại tên là cảm động cảm xúc trong lòng của hắn tản mắt ra gà ạ dạ cũng không biết cái gì là cảm động hắn biết lúc này trong lòng ấm áp có một cổ ấm áp lực lượng đang t u n ra loại này tên là quan tâm tình cảm hắn đã rất nhiều năm không có tiếp xúc đến qua mỹ nạ tổ hiển nhiên là chú ý tới gà ạ dạ biểu tình nhắc nhở nói ca kz đại nhân ngài cần cùng con của ngài nhiều ở chung ở chung mặc dù ta không biết hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ có phải hay không có thể chế tạo nhưng ta biết một điểm kỳ ụ mỹ ở cổ n ộ hạ bên trong có người thân có bằng hữu hắn từ thân bằng hảo hữu trên người thu hoạch yêu mến cũng sẽ loại tình cảm này phản hồi cho hắn quý t r ọ n g người người têu gà ạ dạ a. ta nghĩ tới ngươi tên nhất định là mẹ ngươi cho ngươi lấy nàng thật rất yêu ngươi đâu mỹ nạ tổ chức hai câu nói là nói với kz sau cùng câu nói kia lại là nói cho gà ạ dạ hắn không hiểu c ạ d ẹ t cùng gạ ạ dạ hai cha con phát sinh qua cái gì nhưng cha phái thích khách giết cha con loại sự tình này tưởng tượng cũng không bình thường nội tâm chống giống người là không có khả năng trở thành hoàn mỹ dịn cờ di kỳ một điểm này mỹ nạ tổ biết hô cạ đại nhân cảm ơn ngươi vậy chúng ta liền không quấy r ậ y dạ xạ liếc mắt nhìn chằm chằm gạ ạ dạ lại một lần hướng lấy mỹ nạ tổ c o n một thoáng e o sau đó mang lấy gạ ạ dạ mấy người rời khỏi ở trước khi rời đi gạ ạ dạ nhìn chăm chú nạ rủ tổ rất lâu sau đó mới đuổi kịp dạ ạ rời khỏi mỹ nạ tổ nhà a cha cái kia gạ dạ vì cái gì muốn ám sát con của bản thân thật là bởi vì gạ ạ dạ sẽ tổn thương người trong thôn sao n ạ dù t ô nhìn lấy dạ xạ mấy người rời đi bóng lưng lên tiếng hỏi có lẽ có phương diện này nguyên nhân nhưng càng nhiều hẳn là sợ h ạ i a n ạ dù t ô ngươi hẳn là may mắn ngươi ở cổ nỗ hạ bởi vì chỉ có cổ nỗ hạ có tự tin có thể chế phục bạo tàu vĩ thú không khiến vĩ thú đối với thôn sinh ra tổn thương cũng chỉ có cổ nỗ hạ mới có không sợ vĩ thú cường giả mỹ nạ tô thở dài một hơi dạ xạ cái t i ế dị dạng cha con quan hệ hắn cũng không muốn đếm là bởi vì cậu cùng cha sao n ạ dù t ô không hiểu mỹ nạ tô lời này ý tứ nhưng tuổi nhỏ duyên một lại là thoáng cái liền lĩnh hội tới nhìn lấy giả xạ mấy người bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói mười một chương bốn trăm năm mươi hai cụ nội hạ phản nhẫn tới từ không thời gian lữ giả chương bốn trăm năm mươi hai cụ nội hạ phản nhẫn tới từ không thời gian lữ giả ni h dạ làng c ắ t cùng cụ nội hạ nhằm vào làng âm thanh hành động tiến hành phi thường thuận lợi liền ở hữu rủ mạ kỵ kỵ ủ mỹ mấy người quay về đến cụ nội hạ đồng thời ni h dạ làng c ắ t thành công hủy diệt làng âm thanh tình báo cũng truyền lại đến cụ nội hạ bên trong hồ cả trong văn phòng nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ mời đến giả xạ, cùng đối phương cùng nhau thương nghị lên liên quan tới đến tiếp sau xa xo x đến trưa dạ xa mấy người rời khỏi hồ c ả phòng làm việc thời điểm Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị về thôn tin tức cũng truyền lại đến dạ xạ trong thay Dạ xa mấy người một khắc cũng không dám chậm trễ trực tiếp kêu lên gà ạ dạ bọn họ c h ỉ em ba người chạy thẳng tới Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị nơi ở mà đi ngươi là nói hy vọng ta trợ giúp gà ạ dạ, khiến hắn triệt để khống chế x ụ cả cụ lực lượng Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị trong trạch viện kỳ u mị kinh ngạc nhìn lấy trước mắt dạ xạ sau đó ánh mắt quét hướng lúc này đứng sau l ư n g dạ xạ gà ạ ra muốn khống chế vĩ thú lực lượng kỳ thật cũng không có cái gì được tắt Vĩ cùng vĩ thu thu tầm không cùng đồng đó là d ạ n g mỗi một c o n v ở tương h u đều có t tư lai bản thân, chỉ k cô nội g hạ hoàn chân chính, dịn dị chân chính mỹ. Cụ, -ki -ki lai, mỹ dịn cờ dị kỳ tất nhiên là muốn nhiều ở nhi dạ l à không cát quốc lực phương diện đã là triệt để áp chế hơn nữa bởi vì ủ dụ mạ kỳ kỳ u mi tùy tiện xuất thủ quan hệ h i ể u tổ chức này đã triệt để ẩn nút mục tiêu của bọn họ nhất định là dìn cờ di kỳ gã á giả nếu như có thể biến c ư ờ n g đối với cỗ n ổ hạ chống tự h i ể u cũng là phi thường có trợ giúp cùng su ca cù nói chuyện phiếm gã á giả nghe xong ủ dụ mạ kỳ kỳ u mi mà nói không khỏi xức sở ngay tại chỗ cùng vĩ thu nói chuyện phiếm chuyện như vậy hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm qua nếu như muốn vận dụng vĩ thu lực lượng hắn liền sẽ sử dụng chập mắt chi thuật hắn cùng một phần tầm đó từ trước đến nay không có chân chính trên ý nghĩa cầu thông không có sao cái kia gã giả người có bằng hữu sao ư dù m à kỳ kỵ ủ mị vừa mới hỏi ra lời này liền từ gà ạ dạ ánh mắt bên trong đạt được đáp án sau đó không khỏi k h ẽ thở dài một hơi ôn nu nói nếu là như vậy gà ạ dạ ngươi có thể cùng sụ ca cụ trở thành bằng hữu Dạ xa khiến gà ạ dạ ở ta chỗ này ở một thời gian ngắn a ta sẽ nghĩ biện pháp hướng dẫn hắn nếu như ngươi không yên lòng có thể khiến tệ ạ dị cùng cán cụ rỗ hai người cùng một chỗ lưu lại cùng hắn nếu như muốn gà ạ dạ thuận lợi khống chế vị thu lực lượng người nhà bồi bạn là ạ không thể h i ế u dạ xạ ở nghe xong ủ r ụ mạ k ỳ k ỳ ưu mị mà nói sau đó đột nhiên nâng lên đầu ủ r ụ mạ k ỳ k ỳ ưu mị vốn cho là hắn sẽ tự tuyệt đâu nghĩ đến dạ xạ thế mà có một ít không kịp chờ đợi nói ra như vậy có thể sao k ỳ ưu mị cái kia gạ ạ dạ cùng cạn cụ rổ còn có thể ạ gì liền nhở ngươi rồi dạ xạ căn bản là đối với ủ r ụ mạ k ỳ kỳ u mị không có mảy may hoài nghi làng cắt chấn n h ế p cái khác nhận thôn trùng cực binh khí thế mà nói bông liền bông đây là ủ r ụ mạ kỷ ưu mị vừa bắt đầu không nghĩ tới dạ xạ ta dễ dàng như vậy liền đáp ứng yêu cầu của ngươi ngươi chẳng lẽ đối với ta không có bất kỷ cái gì hoài nghi、sao? đem gà ạ dạ lưu tại cổ nổ hạ ngươi liền như vậy yên tâm không sợ ta đối với gà ạ dạ đ ộ n thủ -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn tò mò hỏi nếu như ngươi muốn ra tay với n ỉ dạ l à g cát có sủ cạ cụ ở c ũ n g không có sủ cạ cụ ở đều là giống nhau nếu như là cái khác người ta không yên lòng nhưng đối với ngươi ta yên tâm dạ xa nhìn thoáng qua sau lưng gà ạ dạ mấy người vừa cười vừa nói nếu như ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì chỉ là mạnh hơn dạ xa một chút xíu như vậy dạ xa sẽ đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh đồng thời h o i nghi cử động của đối phương có phải hay không là tồn tại âm hưu nhưng lúc này ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ mạnh hơn dạ xạ không biết bao nhiêu nếu như ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ muốn ra tay với làng cát làng cát căn bản là ngăn không được nhìn rất thoáng a dạ xạ người yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp khiến gà ạ dạ không chế sủ cả cụ lực lượng cho dù là không chế không được cũng sẽ khiến hắn biến tưởng làng cát có thể biến tưởng đối với chúng ta cụ nổ hạ cũng là rất có chỗ tốt bốn ở ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ cùng dạ x ạ hội đàm tiến hành sau đó không bao lâu dạ xạ liền mang lấy còn lại bộ phận rời khỏi l à lá bất quá gà ạ dạ tệ ạ gì còn có cản cụ rỗ chị em ba người lại là lưu tại cỗ n ở tạm đến -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ ù mị trong nhà -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ ù mị cùng phụ gạ cụ cùng kỵ sản ba người ở vũ c h i quốc đ ề u mắt thấy hai nghe ở mấy người trở về thôn sau đó liền do phụ gạ cụ giống như mị nạ tổ báo cáo mà t h ằ n g đến lúc này hiểu còn có cái tiêm một đôi dìn nghệ gẳng tồn tại mới chính thức dẫn tới nạ mị cạ i ờ mị nạ tổ coi trọng bắt đầu tăng cường thôn t r u n g quanh cảnh giới đồng thời xuất phát từ an toàn cân nhắc mị nạ tổ tướng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nộ hạ dạ dinh triệu hồi thôn an bài đến cờ tin nạ thủ hạ tiến nhập đến cổ nộ hạ bệnh viện bên trong đồng thời đem vừa mới thăng nhiệm trùng nghìn cạ dìn đ ề u đi vào trong thôn kết giới ban. còn t ă n g thêm một cái bốn n g ư ờ i bù t i ể u đội, âm t h ầ m họ ộ rổ xì mạt o à này, là n Đến lúc này, chỉ t r ê n n g ư ờ i c dìn cũng đã a n bài đội bù hộ vệ đến nơi đã thăng nhiệm hệ a đang dự định n ra thôn tìm kiếm họ rổ xì mạt bất quá ở mỹ nạ tổ thỉnh cầu xuống dì dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ bởi d ạ t dạy dạy dạ dạy dạ dạy dạ dạy dạ dạ dạy dạ dạ dạy dạ dạ t ạ dạ dạ dạy dạ h ạ dạ vì vậy ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm dì dì hải dạ mang lấy nạ rủ tổ rời khỏi làng lá bắt đầu ở nhận giới lữ hành mỹ nạ tô mặc dù đối với dì dì hải dạ thực lực tràn ngập tự tin nhưng hắn vẫn là có chút kiên kỵ dì nệ gẳng vì vậy cho dì dì, dì hải dạ một trôi hì dì x ỉ n cung lại thuận tiện tùy thời chi viện theo lấy chúng nhìn thi nhiệt độ cởi ra làng lá bắt đầu k h ô i phục a n bình thường này g mở rộng thành kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy trong thôn mỗi cái gia tộc tộc địa cũng có chỗ điều chỉnh đồng thời hồ cả cao ốc vị trí cũng xuất hiện điều chỉnh từ nguyên bản làng lá là chỗ sâu nhất đổi đến trong thôn trung tâm vị trí còn lại mỗi cái gia t tán cách ở thôn bùn phía bảo vệ trung ương hồ c ả cao úc theo lấy làng lá là trung tâm chính trị di chuyển trước đó khu thương mại trường học viện khoa học đồn cảnh sát các loại trọng yếu thiết bị đều chi lấy xuất hiện biến động con đường đều bắt đầu lại lần nữa tu sửa làng lá xây dựng rầm rộ toàn bộ thôn trên không đều bao phủ lấy một tầng m ỏ n g bụi mà u rủ mạ kỳ ưu m i cũng từ đi nhận giáo hiệu t r ư ở n g chức vụ bắt đầu qua lên ăn nhàn về hưu sinh hoạt mỗi ngày trừ chỉ, chỉ điểm một chút gà ạ dạ mấy người tu hành liền là tình tu tiên thuật nghiên cứu phong ấn thuật nạ mỹ cạ dợ duy nhất thời thường sẽ cùng khải cùng một chỗ đến thăm hỏi ưu rủ mạ kỳ tiểu tử này hơi thở phát triển tiến triển tương đương thần tốc ở mấy lần đối luyện bên trong hữu dù mạ kỳ kỳ u mi đều có thể nhìn đến duyên một cấp tốc trưởng thành đồng thời hữu dù mạ kỳ kỳ u mi còn phát hiện khải khí tức biến đến càng ngày càng trầm nặng đồng thời lâu dài nhìn tới đang hô hấp pháp vận dụng phía trên khải đã có chút nhập môn gã ạ giả ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mi dạy bảo x u ố n g cũng bắt đầu chậm rãi đã nắm giữ k h ô n g chế vi thu trả cờ g i yếu lĩnh ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mi giúp hắn lại lần nữa xây dựng phong ấn sau đó gã ạ g i đã có thể chủ động điều động một bộ phận xù cả cụ lực lượng bất quá mấu chốt nhất chính là ở h u dù mạ kỷ kỷ u mỹ trong nhà cư trú tháng ngày bên trong gã ạ dạ chân chính thể hội được bằng hữu cùng người thân mang đến ôn hòa mà hắn cùng cản cụ r ỗ còn có thể ạ t h ì quan hệ cũng nhanh chóng cải thiện cái này từ nhỏ sinh hoạt ở sợ hai bên trong đứa trẻ nụ cười trên mặt đều bắt đầu nhiều lên tới hết thảy tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt phát triển nhưng ban đêm một tiếng nổ vang tiếng nổ đem như vậy yên tĩnh đánh vỡ vốn là còn đang ngủ say h u dù mạ kỷ k u mỹ bị một tiếng này to rõ tiếng nổ bừng tỉnh nhanh chóng khoác lên áo ngủ trong t r ớ c mắt đều đi tới trên tường vườn mặt nhìn hướng cô nô hạ lúc này trên bầu trời cô đêm tối đã bị hừng hực ánh lửa c h i ế u sáng dù mạ kỳ kỵ u mị c ả c ủ dạ tâm nhãn nhanh chóng bao phủ hữu trí hạ tộc địa trong thần sắc tràn đầy nghiêm trọng bảo vệ cổ nộ hạ kết giới cũng không có bị phá hư qua dấu vết bên ngoài thôn người nghĩ muốn đột phá kết giới tất nhiên sẽ bị ta cảm giác được cái này nổ tung là nội bộ sản sinh ra dù dù mạ kỳ kỵ u mị c h ầ m ngâm hồi lâu nhanh chóng ở hữu trí hạ tộc địa tìm kiếm lên phủ gạ củ đám người tung tích rất nhanh hắn liền nhận ra được phủ gạ củ còn có ít chĩa đám người trả cớ dạ nhưng tìm khắp toàn bộ hữu t r hạ tộc địa dù kỳ u mi đại nhân phát sinh cái gì kỳ sản cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh đi tới trong viện thời điểm phát hiện u ũ d mà kỳ kỳ u mi đang đứng ở mảnh đầu lập tức hỏi cô nộ hạ ra phản n h ẫ n rồi u ũ d mà kỳ kỳ u mi cả cụ dạ tâm nhãn bao phủ toàn bộ cô nộ hạ nhưng đều không có tìm kiếm đến xạ xù kẻ tung tích hơn nữa căn cứ hắn chỗ biết ở trùng nghìn thi sau đó thăng cấp trùng nghìn đủ chỉ hạ xạ xù kẻ bị cha hắn phủ g ạ cụ sắp xếp vào đội cảnh vệ bình thường đến nói là không có ra thôn n h i ệ vụ nhưng lúc này ở trong thôn lại không có nhìn thấy xạ xù kẻ cái này không khỏi khiến lũ mà kỳ kỳ u mi nghĩ nhiều phản nhẫn là ai kỳ sản cũng có chút kinh ngạc ở cổ nổ hạ sinh hoạt những năm này kỳ sản thấy qua cổ nổ hạ phản nhẫn nhưng là ít càng thêm ít toàn bộ nhân giới làng lá bên này điều kiện xem như là tốt nhất trừ một ít dã tâm bừng bừng hạng người đồng dạng nghĩ dạ căn bản liền sẽ không phản bội chạy trốn cổ nổ hạ hơn nữa hiện tại thời kỳ cổ nổ hạ chính là phát triển không ngừng thời điểm kỳ sản nghĩ không thông hạng người gì sẽ ở loại thời điểm này phản bội chạy trốn cổ nổ hạ kỳ u m i đại nhân ngài không đi thăm dò thăm dò một thoáng chuyện gì sao kỳ sản thấy u rủ mạ kỳ kỳ u m i thế mà hướng lấy gian phòng của bản thân đi tới không khỏi kỳ quái hỏi điều tra không cần thiết một cái phản nhẫn mà thôi trong thôn sẽ có người chuyên môn phụ trách chuyện này nếu như là chuyện khẩn cấp gì ngày mai ủy triệu hoặc là xì xì sẽ hướng ta báo cáo a a a ta trở về ngủ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút u rủ mạ kỳ kỳ u m i đánh một cái a cắt b a y về đến trong phòng của mình kỳ sản kinh ngạc nhìn thoáng qua rời đi ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì sau đó xa xa nhìn lấy nơi xa ánh lửa ở trên tường viện mặt ngồi xuống mặc dù ưu t r ủ mạ k ỳ k ỳ u mì trở về ngủ nhưng k ỳ sản cũng không dám vung lòng cảnh giác tự giác gánh vác g á c đêm nhiệm vụ vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai ưu trị hạ tộc địa phát sinh nổ tung sự t ì n h liền chuyển toàn bộ thôn đều là các thôn dân đối với chuyện này đều là nghị luận ở mỹ có người nói là tộc cụ chỉ hạ có người thử nghiệm hỏa độn xuất hiện vấn đề có người nói là tộc cụ chỉ hạ binh khí phát sinh nổ tung mặc dù mỗi người nói một kiểu nhưng không có một người liên tưởng đến tộc cụ chỉ hạ xuất hiện thảm nhẫn bất qua u trị hạ phủ gạ cụ cũng không có nghĩ lấy ở trên chuyện này mặt dấu giếm cộ nổ hạ các cao tầng vẫn là đem u chỉ hạ xạ xủ kẻ mất t không sai không phải là phản bội chạy trốn ưu trí hạ đối ngoại đường kính là mất tích mất tích làm sao lại là mất tích nhất định là ưu trí hạ xạ s ủ kệ phản bội chạy trốn của nỗ hạ ưu trí hạ phủ gạ cụ gia hỏa này vì bao che con của bản thân mới có dạng này lý do thoái thác kỳ u m i đại nhiệt mới vừa vặn lại lần nữa bố trí qua thôn kết giới từ bên ngoài căn bản không có khả năng có người có thể trốn qua kỳ u m i đại nhân điều tra chỉ có thể là từ bên trong kết giới sẽ không phòng bị tới từ trong kết giới định nhân ưu trị hạ p h ủ gạ cụ ở hồi báo xong xạ s ủ kệ mất tích tin tức sau đó liền rời đi mà nạ dạ xỉ cạ cụ ở p h ủ gạ cù đi sau liền phát động tham thiền đến cùng làm ấ t tích vẫn là phản bội chạy trốn trước mắt đến nói còn không có định luận sự tình vẫn là cần điều tra sau đó mới có thể hạ quyết định xỉ cạ cụ ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này p h ả i ai đi mỹ nạ tổ sờ sờ c ầ m bóng làm dính an ủi xỉ cạ cù một câu sau đó hỏi đầu tiên không thể là tổ cù chi hà người mặc kệ từ nguyên nhân gì cân nhắc đều muốn tránh hiểm、nghi. ta đề nghị k i ế n khải bọn họ ban đi nếu như xạ xủ kệ là phản bội chạy trốn dùng khải ban năng lực nhất định có thể đổi được nạ i ả s ỉ c ạ cụ lúc này đối với tộc cụ trì hạ tràn ngập hoài nghi mất tích loại l ờ i này hắn thế nhưng là một điểm đều tin tưởng địch nhân đến muốn mạnh cỡ nào mới có thể đột phá ủ dù mà kỳ kỳ u mỹ bảo hộ thôn kết giới lại ở tộc cụ trì hạ ngay dưới mắt bắt người ân khiến khải ban đến đây đi mỹ nạ tổ gật đầu một cái trực tiếp hạ lệnh xa xù kẻ mất tích tin tức bị mỹ nạ tổ che giấu đi bất quá một ít cùng ủ trì hạ xạ xù kẻ quan hệ người còn tốt hơn vẫn là nhận ra được gì thường chính phủ gạ cụ thậm chí âm thầm điều động một đám ủ trì hạ tục nhân tìm kiếm ủ trì hạ mà cũng liền ở phủ gà c ủ vì xạ sủ kẻ mất tích mà thương tâm thời điểm làng lá cửa tới hai cái trang phục kỳ quái lưỡng nhân hoa ba hiện tại làng lá thật là rách rách dưới dưới đâu cùng tương lai cổ nộ hạ thật không có biện pháp so đâu làng lá cửa thôn một cái thiếu niên tóc vàng đang trái phải quan sát lấy hai bên đường cửa hàng một bên xem một bên cảng khái t u ổ i của hắn không ước chừng mười một mười hai tuổi dáng dấp cùng nạ dù tổ có lấy bảy phần tương tự ở thiếu niên bên người là một cái vóc người cao lớn thanh niên thanh niên thân thể bao phủ ở một kiện áo khoác màu đen bên trong mang lấy một đỉnh màu đen mũ tròn thật dài màu đen tóc cắt ngang c h á n che kín thanh niên nửa bên mặt thanh niên tựa hồ là có chỗ tàn tật cho dù là có lấy áo khoác che chắn cũng có thể nhìn ra được người thanh niên này thiếu một cánh tay thiếu niên tóc vàng kỳ quái lời nói hiển nhiên dẫn tới một ít người qua đường nhìn chăm chú chỉ bất quá không có người nào cùng cái này hầu n ô n loạn ngữ thiếu niên so đo mà thôi mọi người đều bận rộn chuyện của bản thân này b a người không nên nói lung tung trước tìm đến vật chúng ta muốn tìm ai cũng không biết phổ kiểu trốn ở đâu chúng ta nhất định không thể để cho hắn ảnh hưởng hiện tại không thời gian thanh niên đi tới thiếu niên tóc vàng bên người che lại đối p h ư ơ miệm gió mát khé động thổi ra thanh niên tóc đen trên mặt tóc cắt ngang c h á n lộ ra hắn một con mắt khác giấu ở tóc cắt ngang c h á n phía sau cái này một con mắt thế mà là một con chín mạ gạ tạ mạ dìn nệ gắng chín chương bốn trăm năm mươi ba ô số xù, xù k ỳ phổ kiểu lục đạo cấp chiến lược chương bốn trăm năm mươi ba ô số xù, xù k ỳ phổ kiểu lục đạo cấp chiến lược lúc này đi vào làng lá thanh niên tóc đen cùng thiếu niên tóc vàng liền là tới từ tương lai không thời gian lữ giả trưởng thành đủ chỉ hạ xạ s ù kẻ cùng nạ dù tổ con trai không thể đốt chi vật nhân vật chính đủ dù mạ kỳ bắt người hai người truy cha ô số xù, xù kỷ phổ kiểu rơi xuống kết quả ngoại ý muốn mở ra có thể xuyên qua không thời gian và sụt sù kỳ nhất cụ đi tới bây giờ cái này một cái không thời gian bác người đối với trước mắt làng lá hết t h ả y đều tràn ngập mới lạ trong lòng của hắn còn ẩ n ẩ n có chỗ chờ mong chờ mong nhìn thấy hiện tại nạ dù tổ bác trong mắt người toát ra tới hưng phấn tự nhiên không gạt được xạ sụ cái mắt hắn chỉ là liếc một mắt bác người liền biết tiểu g i a hỏa này hiện tại ở suy nghĩ gì đồ vật không khỏi nhắc nhở nói bác người chúng ta mau chóng tìm đến phổ kiểu sau đó nắm chắc rời khỏi tận lực không nên cùng người quen thuộc tiếp xúc nếu không có khả năng khiến tương lai xuất hiện không thể dự báo biến hóa u c h ị hạ xạ xủ kệ nói chuyện đồng thời hơi hơi xoay chuyển đầu ánh mắt liếc nhìn con đường mặt bên một âm u nơi hẻo lánh xa xa xem cũng không được sao bác người bị xạ xủ kệ vạch trần tâm tư ngầm đầu lên nhìn hướng xạ xủ kệ hỏi bất quá xạ xủ kệ không có trả lời hắn mà là dừng lại bước chân làm sao đâu sư phụ bác người thấy xạ xủ kệ đột nhiên dừng lại bước chân kỳ quái hỏi chúng ta bị người nhìn chằm chằm vào là c ổ nổ han đ ra xạ xù kệ trầm giọng nói sau đó một phát bắt được bác người thủ đoạn bắt đầu hướng lấy phụ cận một đầu xuyên qua cỗ nổ hạ sông nhỏ đi tới xạ xù kẻ biết ở nơi đó dân cư thưa thớt hắn có thể ở cái kia xuất thủ mang lấy bác người thoát khỏi cổ nổ hạ theo dõi ai cũng không biết nếu như thân phận của hắn bị cổ nổ hạ người phát hiện sẽ cho tương lai mang đến cái dạng gì ảnh hưởng chính xạ xù kẻ cũng biết chín mạ gạ tạ mạ dìn nghệ g à n g tồn tại đến cùng có bao nhiêu trói mắt bị trong thôn các cao tầng biết được mà nói về dẫn tới phiền thoái không nhỏ ai chúng ta đi đâu bác người đột nhiên bị xạ xù kẻ bắt lấy lấy cổ tay có chút giật mình hắn cũng vô ý thức hướng lấy chu vi nhìn một chút nhưng căn bản liền không có phát hiện những người khác tung tích bất quá xạ xủ kẻ không để ý đến bác người mang lấy bác người nhanh chóng rời xa khu náo nhiệt mà hai người mới vừa vặn thoát ly khu náo nhiệt chẳng phải trong không khí liền phát ra hai tiếng vắng nhẹ hai cái bóng người xuất hiện ở xạ xủ kẻ cùng bác người trước người vị tiểu ca này đi vội vã như vậy làm gì có phải hay không là nghĩ đối với cỗ nổ hạ làm cái gì lo lắng bị chúng ta phát hiện xạ dù tổ bị hạ xủ m à ngậm lấy thuốc lá nhìn lấy trước người cách đó không xa ủ trí hạ xạ xủ kẻ cùng ủ r ù m à kỳ bác người mở miệng cười nói bên cạnh hắn dốt thì cụ hễ này cũng thân xác lạnh lùng nhìn lấy nơi xa xạ xủ kẻ cùng bác người ưu c h ị hạ xạ xù kẻ mất tích tin tức mặc dù không có phạm vi lớn truyền bá ra nhưng làng lá dù nhìn nhóm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít tin tức hơn nữa đoạn thời gian này cổ n ổ hạ nội bộ cảnh giới cũng nghiêm rất nhiều trước mắt hai người này mặc dù che giấu rất tốt nhưng ạ xù mạ vẫn là ngay lập tức nhận ra được đối phương là nị dạ đối với đoạn thời gian này tiến vào thôn lạ l ắ m nị dạ ạ xù mạ nhưng là mười điểm cảnh giác thống chi đối phương thế mà nhận ra được hắn cùng đỏ theo dõi đây cũng không phải là đồng dạng nị dạ có thể làm được đối phương tối thiểu nhất là một tên dù nhìn chúng ta chỉ là tới cổ hạ Hà lữ hành người mà thôi cũng không muốn muốn cùng cổ nộ hạ là địch Uchiha cùng cũng co chết nhìn thấy hạ hơi co lại, nhìn thấy hai lại, đi người, sả sủ sủ sớm sả sủ sóng. kẹ kẹ đồng này trong lòng vẫn nhấc lên từng kia gọn tử mạ đỏ đã là là vị ở tương lai một đôi vợ chồng này chết ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong chỉ lưu lại một đứa con gái do nạ dạ xỉ ca m ạ chiều cố đối địch với c ô nộ hạ tiểu ca nghe ý lời này của ngươi phía sau ngươi còn có thế l ự ca có thể đối địch với c ô nộ hạ người cũng không nhiều a nếu như thuận tiện có thể mời tiểu ca cùng chúng ta đi một chuyến sao ta muốn cùng ngươi ngồi xuống hào hào trò chuyện chút s ạ dù tổ bị ạ sủ mạ đang lúc nói chuyện hai tay đã sở về phía nhận cụ túi hai cái không hiểu thấu xuất hiện ở cổ nổ hạ bên trong lạ lẫm nị dạ thế mà luôn miệng nói lấy lữ hành như vậy nói nhảm ạ sủ mạ đã đem trước mắt hai người thử làm đ ị c h nhân hơn nữa s ạ sủ kẹ mặc lấy toàn thân áo khoác màu đen một bộ thần thần bí bí lén lén lút lút răng rấp thực sự là làm cho người rất hoài nghi đến nỗi bắt người ở nhận d ư ớ i đi không thể nhất xem thường liền là lao nhân phụ nữ còn có tiểu hài nhi rồi không có biện pháp tránh sao ưu chị hạ xạ xủ kẹ thở dài một hơi trà cờ da bông nhiên bột phát trần chùi ở bên ngoài mắt nhanh trong biến đỏ tăng câu ngọ trực tiếp hướng cùng hắn đối mặt h s xù mạ phát động h u y ệ thuật xạ dì gẳng người cái tên này rốt cuộc là ai xạ dù tô bị h s xù mạ nhìn đến xạ xù kẻ trong mắt đột nhiên xuất hiện xạ dì gẳng lập tức kinh hô một tiếng nhưng n g h ị muốn nhắm mắt đã không kịp trực tiếp bị xạ xù kẻ kéo vào đến huyễn thuật thế giới bên trong thân thể không bị khống chế bắt đầu s ử i lơ xuống bất quá bên cạnh đỏ lại là ở h s xù mạ nhắc nhở xuống phản ứng qua tới một bên nhanh chóng nhắm lại hai mắt một bên ôm lấy bên cạnh hạ x mạ cấp tốc lui lại kéo ra khoảng cách đồng thời đỏ trả cơ g i cũng nhanh chóng chuyển vào hạ x mạ trong cơ thể trợ giút hạ xù Mà mạ ạ t r á nhưng thoát huyến thuật、chuyện、thứ nhất tiếp tục huyến chuyện không phải là ớ kẻ t ấ nhưng công, tức n mà là lập tức từ ẫ n trong túi cầm ra một cái đạn tín cụ cầm cái túi một ra hiệu, h ớ thẳng đến bầu trời bắn đi. Nhưng nhưng đến bắn đi. bầu vào lúc này khiến ạ xù mạ giật mình sự tình phát sinh vừa mới thoát ly h ỏ n g pháo đạn tín hiệu đột nhiên ở trước mắt của hắn biến mất chiếm lấy thì là vừa mới hiện lộ xạ dìn găng người thanh niên kia nếu để cho ngươi ở nơi này đánh ra đạn tín hiệu vậy liền phiền phức lớn xin lỗi tiền bối làm phiền ngươi nghỉ ngơi một hồi u trị hạ xạ xù kẽ bỗng nhiên xuất hiện ở ạ xù mạ trước người mà ạ xù mạ đánh ra cái tín hiệu kia đạn trực tiếp ở trước đó xạ xù kẽ chỗ tại trên mặt đất bảo ra n g ư ơ i đến cùng là ba ạ s ù mạ giật mình nhìn lấy người trước mắt gió nhẹ di động mang theo x ả s ù kẹ chán tóc cắt ngang c h á n một con tăng câu ngọc xạ d ì t gẳng một con chín mạ gạ tạ mạ d ì n nghệ gẳng hiện lộ ở ạ s ù mạ trước mắt cái này một đôi dị đồng xem ạ s ù mạ một trận n g ố c trệ sau đó lại một lần bị xạ s ù mạ kinh hô một tiếng thân thể liền lại sủi lơ xuống tới không khỏi mở mắt ra nhìn đến lúc này trước người hủ trí hạ xạ xù kẹ người đỏ mới vừa dự định mở miệng trực tiếp bị xạ xù kẹ một tay đao đánh ở chỗ cổ mất đi ý thức xin lỗi xa xù kẹ lẩm bẩm một tiếng liền ngồi sổn người xuống dự định đem ạ xù mạ cùng đỏ rời đến bên cạnh trong bụi cỏ nhưng nhưng vào lúc này mà bên thai hắn đ ố n g nhiên xuất hiện một trận tiếng rít cô nộ hạ đại gió lốc m ạ n h mà hữu lực đá quét từ ựu chị hạ xà xù x k ẹ sau lưng đá hướng xạ xù k ẹ mặt xạ xù k ẹ điểm nhẹ mặt đất một cái sau lật trực tiếp rời khỏi tại chỗ nhanh chóng đi tới bác người bên người một mặt nghiêm túc nhìn lấy người tới ừ m thấy rõ người tới u chị hạ xù k ẹ không khỏi khe di một tiếng từ phía sau hắn người tập kích hắn thế mà là một cái tóc đỏ tiểu hài nhi người tới bên h trên người mặc lấy cũng không phải là nụ h dạ trang phục mà là toàn thân võ sĩ phục một khối dữ tợn b ế t xẹo bám vào ở đứa trẻ trên mặt khiến hắn nhìn lên lộ già phi thường dữ tợn xa xù kẹ nhìn người tới là giật mình kinh dị một tiếng nhưng bên cạnh bác người lại là chỉ lấy đột nhiên xuất hiện đứa trẻ kích động nói không ra lời người người người là bác người đầy mắt kinh h ỉ người này hắn nhận biết là cha của hắn đủ du mạ kỳ nạ dù tổ em trai bất quá nghe nói chết ở lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm nhưng bác người ở trong nhà thời điểm nhìn thấy qua trước mắt người này tấm ảnh nhìn thấy nạ mị cạ dợ duyên một mắt đầu tiên bác người liền nhận ra ta đã báo tin thôn n ỉ dạ các ngươi là ai vì cái gì đối với chúng ta thôn n ỉ dạ xuất thủ nà mỹ cạ dợ duyên một mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện lại là một bộ ông cụ non răng r ấ p nhìn lấy đánh bại ả x ù mà còn có đỏ x à x ù kè trong mắt không sợ h ã i chút nào thậm chí tay phải đã ấn tại trên trôi đ a u mặt một bộ dự định xuất thủ răng r ấ p không hổ là chú khí thế thật mạnh căn bản cũng không giống như là một đứa bé bác người cảm nhận được nà mỹ cạ dợ duyên một khí thế thầm nghĩ trong lòng đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng một bộ nghĩ muốn tiếp lời lại không dám dám vẻ đi a bác người x à xù kẻ không có muốn cùng duyên một dây dưa ý tứ nghe đối phương nói hắn đã thông c h i cổ n ổ hạ dù nhìn x à xù kẻ một điểm đều không có hoài nghi muốn trốn sao nạc ỉ y cạ dở duyên vừa thấy được người thanh niên kia kéo lên bác người tay ý thức được đối phương chuẩn bị rời khỏi đột nhiên từ bên hông đem đao gỗ rút ra thẩm thẩm thở ra một hơi bắt môn đột giáp thứ nhất mở cửa mở nhật chi hô hấp thứ nhất loại hình nạc ỉ y cạ dở duyên một t r ả c ờ dạ bỗng nhiên bạo phát đi ra sau đó hắn cái kia còn nhỏ thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ nhảy mấy cái ở giữa liền đi tới ủ ữ u trí hạ xạ xủ kẻ cùng bác người bên người theo sau đột nhiên rút ra đao gỗ hướng lấy bác người bổ tới mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhắm chuẩn bác người ở hắn nhìn tới xạ xủ kẻ có thể đánh tan hạ xù mạ cùng đỏ như vậy dù nhìn tập kích hắn một điểm ý nghĩa không có lẫn nhau so sánh đến nói nhìn lên ngơ ngác mà ủ r u mạ kỷ bác người là tốt nhất công kích mục tiêu cẩn thận bác người xạ xù kẻ xạ d ì n găng rất dễ dàng liền bắt được duyên một động tĩnh duyên một tốc độ mặc dù nhanh nhưng đối với bây giờ xạ xủ kẻ đến nói vẫn là quá trầm rồi xạ xù kẻ rút ra bên hông trường đao Cả duyên một đau đớn kịch liệt khiến bác người đau nói không ra lời lúc này cho dù là đối mặt chú của bản thân bác người cũng không khỏi có chút tất giận này rất đau kịch a ba bác người kêu đau một tiếng liễm mở quần áo xem một chút bên hông bầm tím một màn lớn duyên một công kích mặc dù không có khiến hắn ra chóc t h ị t bong cũng không có khiến hắn gãy xương nhưng đau đớn lại là một điểm không ít h ắ c duyên bóp một cái lấy một nửa đao gỗ nhanh chóng lui ra trên mặt nổi lên một tia nụ cười l i ê n cái này đều ở tiểu g i a hỏa này trong dự liệu sao ta xuất thủ bị hắn t i n h tới rồi ưu chị hạ xạ s ủ kẹ nhìn thoáng qua nhanh chóng thoát ly nạ mỹ c ạ giờ duyên một trong lòng thầm giật mình nếu như lúc này trong tay đối phương không phải là đao gỗ mà là thật thật binh khí thoáng một cái bác người tỷ lệ đại khái là trực tiếp bị mở ngược một bụng mà cũng liền ở d u ê n vừa thoát ly chiến đấu sau đó không lâu lại là vang lên mấy đạo tiếng xé gió. bốn cái mang lấy mặt nạ cổ n ổ hạ ạ bủ đến chiến trường bốn người phân lập ở ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ chu vi đối với ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ ẩn ẩn hiện ra một loại vây quanh tư thái lần này p h i ế n phức ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ khẽ lắc đầu có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi xin lỗi hy vọng các người chớ có trách ta bị bốn tên cổ n ổ hạ ạ bủ vây quanh ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ biết hôm nay muốn đi mà nói nhất định phải dùng điểm lực lượng kéo đến càng lâu cổ n ổ hạ phái tới người chị sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó muốn đi liền càng thêm khó khăn sơ xa đủ đang lúc nói chuyện một cổ khủng bố trả cờ dạ liền từ ủ ữ u trí hạ xạ sụ kệ trong thân thể tuân ra một cái màu xanh đậm hình người khung xương nhanh chóng xuất hiện ở ủ ữ u trí hạ xạ sụ kệ sau lưng đem xạ sụ kệ cùng bác người hai người đều bao bọc ở cùng một chỗ đông năm một tiếng không có dấu hiệu nào nổ tung lại một lần ở làng lá bên trong v a n g lên chỉ bất quá một lần này động tĩnh không có tối hôn q u a lớn nhưng cũng đồng dạng dẫn tới cổ nổ hạ một bên phát giác khi lượng lớn ạ bù cùng nhị dạ cổ nổ hạ đuổi tới địa điểm chuyện xảy ra thời điểm chỉ thấy được trên đất hôn mê bốn tên a bù còn có a xù mạ cùng đỏ cùng một cái tóc đỏ tiểu hài nhi đã không thấy địch nhân Ả bù cùng dù nhìn liền hồ c ả đại nhân con trai cũng ở nhanh báo tin hồ c ả đại nhân có địch nhân xâm lấn cổ nổ hạ rồi đổi tới Ả bù nhìn thấy trên đất nằm lấy những người này lập tức hô to một tiếng để cho thủ hạ đi báo tin mỹ nạ tổ mà chính hắn cũng có thể dẫn người đem nơi chuyện xảy ra v ớ i lại đem hôn mê người đưa tới cổ nổ hạ bệnh viện mà khi ủ chỉ hạ x ả s ù kẽ buộc phát trả cờ giả sử dụng sở sản đủ thời điểm xa tại ngoài thôn đ ủ dù mà kỷ kỷ ú m ì cũng ngay lập tức cảm giác được hắn nhận ra được một cổ lạ lẫm mà cường đ ạ i trả cờ dạ ở trong thôn b ộ t phát nhận ra được một điểm này hữu dù mạ kỳ kỳ u mì nhanh chóng nhảy lên t ư ờ n g viện ngưng thần cảm giác làng lá bên trong tình huống kỳ u bi ta tìm đến ngươi rồi m a liên ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì ngưng thần cảm chi làng lá trong cổ kia đường rộn u g trả cờ dạ thời điểm một cái âm thanh bỗng nhiên ở bên thai của hắn văng lên n g h e đến âm thanh này hữu dù mạ kỳ kỳ u mì lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng không kịp phản ứng trực tiếp bị người một chân đá chú não ba lỗ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài viện bay ra ngoài Đông u dù mạ kỳ kỳ ủ mì thân thể trực tiếp nện vào mặt đất bên trong nồng đậm b ù i mù dâng lên qua hồi lâu một trận gió lốc từ trong b ù i mù phát ra thổi tan bùi mù bao vây lấy màu đen lôi h á o giáp u dù mạ kỳ kỳ ủ mì từ dưới đất b ò dậy nhẹ nhàng phủi phủi trên vai bụi bặm trầm giọng hỏi người nào người tới r a trắng bệnh trôi nổi ở giữa không trùng trên lưng treo lấy một cái sọ、so、cá chống lạnh một đôi d ỉ n nghệ g ẳ n g đ a n g tỏ mỏ ở u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên người trên dưới quất nhìn thật đáng sợ ánh mắt chớ nhìn ta như vậy ta sẽ sợ hãi ta tới là muốn hướng người mượn một dạ o sốt xù kỷ phổ kiểu nết miệng cười nói đối với ưu dù mạ kỷ kỷ u mị trên người chuyển tới cái kia một cổ khủng bố cảm giác gác bách không quan tâm chút nào mượn đồ vật ta ta nhớ lên tới ngươi là ai rồi o sốt xù kỷ s ồ dồ đúng không ưu dù mạ kỷ kỷ u mị đối với bộ rụ tổ ký ức cũng không phải là rất sâu sắc hắn chỉ từ dán đi dân mạng bên k i a lờ m ở nghe nói qua một ít liên quan tới bộ rụ tổ sự t ì n h trong đó có cái suất thân tộc sốt xù kỷ câu cá lao hắn vẫn là có chút ấn tượng nghe nhớ ngẩn dân mạng nói đối phương kêu ồ sốt xù kỷ xồ dồ thế mà biết ồ sốt xù kỷ bất quá xồ、so、dồ、so so、là cái quỷ gì cái hành tinh này còn có ta không biết tộc s ộ s u kỳ sao ồ s ộ s u kỳ phổ kiểu trong lòng âm thầm nghĩ tới đối mặt u dù mạ kỳ kỳ u mì mà nói cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ là nhìn hướng u dù mạ kỳ kỳ u mì ánh mắt bên trong nhiều một ít ngưng trọng cái này kỳ u bị dìn c ờ gì kỳ thế mà biết ồ s ộ s u kỳ vậy thì phải hơi nâng cao một ít cảnh giác không trả lời cũng không quan hệ ta biết người là ồ s ộ s u kỳ liền có thể nghĩ không ra cái thứ nhất bị tập kích thế mà là ta u dù mạ kỳ kỳ u mì từ bên h ô n g đem ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị rút ra thân xác nghiêm túc đây là hắn đụng đến cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tộc sổ s u k i là chân chính lục đạo cấp chiến lược cùng loại tiêu chuẩn này địch nhân giao thủ hắn vẫn là lần đầu tiên từ đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bản thân ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ l i ê n biết tên địch nhân này vô cùng nguy hiểm hắn nhất định phải đánh lên mười hai phần tinh thần mười một chương bốn trăm năm mươi b ố đường thời mạnh nhất ni dạ chương bốn trăm năm mươi b ố đường thời mạnh nhất ni dạ k ỳ u b ì nghĩ không ra trong thế giới này thế mà còn có người giống như ngươi ôi ôi ôi ôi ngươi cái này chả cớ dạ thật là rất cường đại a trên cái thế giới này giống như ngươi cường đại quái vật không tìm ra được cái thứ hai ô số sù kỳ phổ suy thoái hiếp lại lên mắt một bộ hưởng thụ gián g dấp theo lấy ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì bắn ra sử dụng ra lôi háo giáp trong không khí tràn ngập ra trả cờ dạ theo lấy phổ k i ể u một hôm một hấp tầm đó thế mà biến mất vô tung vô ảnh trước mắt cái này ô số sù kỳ t ộ c nhân lại có thể đem người khác trả cờ dạ hấp thu do đó hóa thành bản thân dùng có thể hấp thu ta trả cờ dạ với tư cách lực lượng đi cùng phổ thông tộc số sù kỳ bất đồng ra hỏa này không phải là bị ạ tiệu gẳng là dìn g h ệ gẳng ưu mạ kỳ ưu mì người kho nhận ra được đối phương tựa hồ có thể hấp thu bản thân trạ cờ dạ sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái quyển t r ụ c trước người triển khai sau đó lúc thì trắng sương mù qua sau một bóng người biến mất ở trên quyển t r ụ c mặt mà cùng lúc đó Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì trên người tản mát ra khí thế cũng có bất đồng nổi bật rõ ràng lúc này đang đứng ở o số sù kì -ki phổ kiểu trước người nhưng ở o số sù kì -ki phổ kiểu phạm vi cảm giác bên trong lại là hoàn toàn cảm chi không đến Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì tồn tại chỉ có thể dựa vào hai mắt bắt Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì vị trí khí tức biến mất ô số sù kì -ki phổ kiểu lông mày hơi nhĩu sau đó rất nhanh liền đem cái k i a m ộ t vệ thần sắc kinh ngạc cân nút trong tay màu đỏ cần câu nhanh chóng hướng lấy U dù mạ kỳ kỳ u mì vung ra một cái đỏ như máu l ư ớ i câu kéo lấy thật dài trả cờ dạ dây câu hướng lấy U dù mạ kỳ kỳ u mì bay vụt quá khứ thật nhanh keng ủ dù mạ kỳ kỳ u mì đồng tử hơi co lại nâng đao đón đỡ trực tiếp đánh chúng bay tới l ư ớ i câu đem l ư ớ i câu đánh bay ô xuân x u kỳ -ki phổ kiểu tốc độ công kích nhanh vô cùng nhưng lúc này ủ dù mạ kỳ kỳ u mì ở lôi h o giáp cùng tiên thuật ra trí xuống công kích loại trình độ này hắn có thể rất nhẹ nhàng tránh đi nhẹ nhàng như vậy liền đón đỡ ra ô xuân xù kỷ phổ kiểu lúc này cũng mặt lộ kinh ngạc công kích của hắn mạnh bao nhiêu chính hắn hết sức rõ ràng từ hắn đi tới cái hành tinh này lên có thể ngăn lại hắn công kích người không phải là không có nhưng có thể giống như lúc này ưu dù mạ kỷ kỷ u mì nhẹ nhàng như vậy tùy ý đón đỡ ra hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy họ rồ xị mạ sư huynh thí nghiệm lâu như vậy đều không có tiến triển gì nếu như có thể đem ra hỏa này cho hắn hẳn là có thể xúc tiến thí nghiệm tiến triển a ưu dù mạ k k ưu mì trong lòng bẩm trường đao hành ngầm à hậu thân ảnh l o ạ lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trực tiếp từ ô xuân ảnh lỗ ô số xù kỷ phổ kiểu mới vừa vặn nhìn thấy ưu dù mạ kỷ kỷ u mì liền biến mất ở trong tầm mắt tiếp theo một cái trước mắt một vệ lăng lệ đao mang liền từ bên người của hắn nở rộ ra tới ô số xù kỷ phổ kiểu nhanh chóng vặn qua thân thể hung hăng đem trong tay cần câu đập về phía bên người ưu dù mạ kỷ kỷ u mì chạ cờ dạ của một số xù kỷ phổ kiểu chạ cờ dạ nhanh chóng lẫn nhau va chạm kịch liệt nổ tung tự giao phối phong điểm bắn ra hình thành khủng bố gió lốc hướng lấy chu vi tản mạn ra lúc này ở ưu mạ kỷ u mì c h ạ c về cửa nhận ra được chiến đấu k ỳ s ả m đã sớm bảo vệ ở trạch viện cửa nhìn thấy gió l ố c hướng lấy trạch viện tập kích tới nhanh chóng kết tấn sử dụng xỉ dì nhẹ kỳ đem ụ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì trạch viện bảo hộ lên sau đó trực tiếp đứng bên ngoài chân tường một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người không dám tùy tiện nhung tay trạch viện cách đó không xa trên đất trống ụ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì chính cùng một sổ sụ k ỳ phổ k i ể u kịch liệt giao chiến ở mẹ nộp hạ bạ kỷ dị hóa thành từng đạo đa quang không ngừng hướng lấy ổ sổ kỷ phổ kịu t r a n xuống mà đối mặt u d u ma kỳ kỳ u mỹ công kích ô số s u kỳ -ki phổ kiểu thế mà chỉ có chống đỡ phần đơn thuần thể thuật đến nói hắn căn bản không phải là u d u ma kỳ kỳ u mỹ đối thủ hiện tại ô số s u kỳ -ki phổ kiểu cũng chỉ là dựa vào d ì n nghệ gàng khủng bố sức quan sát miễn cưỡng ngăn cản u d u ma kỳ kỳ u mỹ công kích gia hòa này thế mà mạnh như vậy trên thế giới này người có thể trưởng thành đến loại trình độ này ô số s u kỳ -ki phổ kiểu cùng u d u ma kỳ kỳ u mỹ càng đánh càng kinh hãi u d u ma kỳ kỳ u mỹ tốc độ lực lượng đều ở trên hắn đây là hắn vừa bắt đầu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hơn nữa ưu rủ mạ kỳ kỳ u mỹ mỗi một lần công kích đều ẩn hàm lấy một cổ lực lượng kinh khủng cho dù là hắn ngăn cản lại đều có một cổ lực lượng kinh khủng chuyển vào thân thể của hắn nếu không phải là tộc xuất sụ kỳ thể phách cường h á n vô song năng lực khôi phục khủng bố hắn chỉ sợ đã sớm lặp b ạ i mà ưu rủ mạ kỳ kỳ u mỹ lúc này cũng là thầm giật mình đối phương kháng đánh mức độ ở tiên nhân hình thức xuống hắn mỗi một lần công kích đều có thể lôi cuốn lấy tự nhiên chi lực trực tiếp công kích đến đối phương dù cho công kích của hắn nhìn lên bị đối phương đón đỡ lại dù cho hắn có mấy lần công kích nhìn lên bị tranh thoát tiên nhân hình thức dưới trạng thái u có thể dễ dàng điều động cái thế giới này tự nhiên chi lực đối với địch nhân phát động vô thành vô tức công kích nhưng trước mắt cái này ở sổ sủ kỷ phổ kiểu phi thường kỳ quái vô luận đủ dù mạ kỷ kỷ U mì hành kích đối phương bao nhiêu lần đối phương tựa hồ đều có thể không bị ảnh hưởng kỷ U mì gia hỏa này không thích hợp u dù mạ kỷ kỷ U mì trong thức hại cụ dạ mạ thay đổi trước đó thoải mái n ằ m tư đứng thẳng đứng người lên trầm giọng nhắc n h ỏ nói ân ta cũng nhận ra được công kích của ta hầu như toàn bộ đều đánh trúng không sai nhưng tên kia căn bản không có chịu bất kỳ cái gì thương cái này rất kỳ quái u du mạ kỳ kỳ u mì hiển nhiên cũng nhận ra được đối phương dị thường ở một lần đối vanh bên trong u du mạ kỳ kỳ u mì nhấc lên một chân hung hăng đánh trúng bụng dưới của đối phương sau đó nhanh chóng t ố i lui thân thể kéo ra khoảng cách nhất định này k i u bi làm sao dừng lại đâu tiếp tục ca ô n x u â n xù kỳ phổ kiểu hoạt động một thoáng xương ống chân cười tươi như hoa mặc dù chống đỡ u du mạ kỳ kỳ u mì công kích khiến hắn rất chật vật nhưng nụ cười của hắn lại là rất s á n g lạ lúc này gặp u du mạ kỳ kỳ u mì dừng tay càng làm ở miệm châm chọc tựa hồ vừa mới chật vật không phải là hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì hơi hơi hít mắt lại trong lòng trầm tư hắn cả g ụ dạ tâm nhãn sớm đã đem một sột xù kỳ phổ kiểu bao phủ bao phủ nhưng ở cảm giác của hắn xuống đối phương cũng không có phát động cái gì kỳ quái nhất thuật ô sột xù kỳ phổ kiểu trừ t r ả cờ giả có chỗ tiêu hao cho rằng còn lại căn bản liền không có bất kỳ gì thường gì sau đó u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì ánh mắt liền quét hướng bụng dưới của đối phương vị trí đây là hắn vừa mới đá trúng vị trí bây giờ ở nơi nào cho dù là một điểm bầm tím đều chưa từng xuất hiện ô s ộ suky là kinh khủng như vậy chủng tộc sao không có lục đạo tiên nhân ban cho lực lượng. chẳng lẽ không có biện pháp đối với bọn họ tạo thành tổn thương u d u mạ kỳ kỳ u mi nghĩ đến cái này tâm tình biến đến trầm trọng lên tới hạn biết ở thế giới nạ r ụ tô bên trong cường giả cùng cường giả tầm đó t r ê n l ệ n h là to lớn thể thuật mạnh như m à i tổ gai ở mở ra bắt môn đ ộ n giáp tử môn sau đó cũng chỉ là cho lục đạo mã đạ i ả tạo thành một g i ắ c rối mà thôi kiếp trước luôn có người nói khải một chân kem chút đ ã ra đại kết cục nhưng ở u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn tới khải lực lượng cùng lục đạo mã đạ dạ tầm đó kém cũng không phải một điểm nửa điểm khải đối với lục đạo mã đạ dạ tạo thành tổn thương cũng không phải là không thể n ị c h nói cách khác khải dùng tính mạng của bản thân. chỉ là đổi lấy mạ đạ dạ vài phút khôi phục thời gian mà thôi cả hai căn bản không ở cùng một cái chiều không gian phía trên mà trước mắt ồ sồ sủ kỳ tộc nhân hiển nhiên là lục đạo cấp bậc người không biết ngang dọc giữa các vì sao nhiều ít năm bọn họ nhưng muốn so sơ thành thập vĩ dìn c ờ dĩ kỳ mạ đạ dạ mạnh hơn rất nhiều cho dù là cả cụ dạ hợp chất diễn sinh bờ l e tết đều có thể đem mạ đạ dạ tập kích trí tử chớ nói chi là so với cả cụ dạ còn cường hãn hơn cái khác ồ sồ sủ kỳ tổ người này kỳ u mi người g a o động đâu cái này cũng không giống như người a trong thứ hải cụ g i mạ nhận ra được cụ du mạ kỳ kỳ u mi tâm tư trầm giọng nói người đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương nhất định là đối phương sử dụng cái gì kỳ quái bí thuật không cần lưu thủ toàn lực ứng phó công kích đối phương a cụ dạ mạ cao giọng nói theo lấy tiếng nói của nó rơi xuống nó cái kia màu đỏ đôi ở ý thức không gian bên trong vũ động lên tới c ờ dạ từ cụ mã ạ trên người tuân r người cho đến ủ rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì trả o cờ giả phi thường to lớn tăng thêm ủ rủ m ạ k ỳ k i chính kiki u mì bản thân có được to lớn t h ả cờ giả khiến cho tự nhiên tri lực lỗ hổng bỗng nhiên phóng đại mà lấy ủ dù mã kiki u -um、mì làm trung tâm phương viên mấy trăm k ỳ lờ mẹt trong phạm vi tự nhiên trí lực đều bị -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì hấp nạp chống không một cổ chưa từng có khủng bố trả cờ dạ ở -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì trong cơ thể rúng động nơi này cách cổ nộ hạ quá gần toàn lực phát huy mà nói cổ nộ hạ sẽ hóa thành đất bằng mang lấy hắn cùng một chỗ rời đi a u dù mạ kỷ kỷ u mì trong thân thể có màu vàng trả cờ dạ hướng ra ngoài tràn ra cái này một cổ trả cờ dạ rất nhanh liền n ư n g tụ thành cơ thể biến thành một đầu dài trăm mét cựu vĩ hồ đem ủ dù mạ kỷ kỷ u mì bao phủ ở trong đó -ki -ki u dù mạ kỷ u mì người khoác màu vàng hạ học gì ở vào cự vĩ hồ trong đầu trung tâm. khống chế lấy cái này bàn g bạc trả cơ dạ mà u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trong tay ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị lúc này cũng hóa thành linh tử trạng thái hóa thành điểm điểm ánh sao t à n m á t ở hồ trên vớt mặt s â m bạch hồ trào lúc này tỏa ra một cổ không giống bình thường khí tức khủng bố kỳ ưu m ì đừng làm sự việc dư thừa dị thường của nơi này mỹ nạ tổ nhất định nhận ra được bảo vệ c ô n ổ hạ công việc liền giao cho hắn nếu là đã toàn lực ứng phó liền trước đem đối thủ đánh giết ở nơi này đừng để hắn rời khỏi cụ dạ mạ ở u dù mạ kỷ kỷ u mì trong lòng nhắc nhở nói dùng hi ì x i n đem đối phương mang rời khỏi không bằng trực tiếp dùng hi ì x i n đánh đối thủ một cái trở tay không kịp bảo vệ c ô nộ hạ công việc giao cho đương nhiệm hồ cạ liền xong việc ân u dù mạ kỳ kỳ ưu mị gật đầu một cái từng đầu trả cờ dạ xiềng xích từ trong thân thể hắn tuân ra đem linh tử hình dạng cựu vĩ hồ một mực bao vây lại tựa như là một con hồ li khoác lên giáp xích lộ ra tương đương anh hùng làm xong tất cả những thứ này u dù mạ kỳ kỳ ưu mị cuối cùng không lại lưu thủ to lớn hồ thân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ cấp tốc xông đến một số xù kỳ phổ kiểu trước người một bàn tay đánh về phía đối thủ hòng bếp rồi ca lạp lạp lạp to lớn â n g lên đỏ như m á u c ầ n câu n g ă n c ả n nhưng lực lượng k i n h k h ủ n g t r ự c tiếp đ á n h i ú n g ạ i ô số sù kỷ phổ kiểu thân thể cả người tựa như là bị vị đập rồi đánh ở bàn trên thanh trượt mặt con rồi thân thể vặn vẹo khảm vào đến trong lòng đất to lớn h ồ trào trợ tấn tại trên mặt đất mặt đất đều không chịu nổi cái này một cổ cự lực da bị nẻ ra tới từng vòng từng vòng gợn sóng hình dạng sóng khí hướng lấy chu vi k h u ế t tán quá khứ ca lạp lạp lạp to lớn h ồ trào từ vừa mới đục ra trong hô lớn đem một số sù kỷ phổ kiểu thân thể nắm lên hiện tại ô số kỷ một bộ máu thịt bê bét dáng v cho đối phương tạo thành thành t ấ n tổn thương đưa đến hiệu quả rồi không phải là có thể miễn dịch công kích của ta là bởi vì công kích của ta không đủ mạnh sao uzu m ạ k ỳ k ỳ u mi sex lê o sosu ki phô kiểu thân thể kéo gần đến trước mắt quan sát t ỉ m ỉ một phen này holy đây chính là người toàn bộ thủ đoạn sao không không gì hơn cái này ô sosu ki phô kiểu nỗ lực ngầm đầu lên ánh mắt nhìn hướng uzu m ạ k ỳ k ỳ u mi dêo cỡ nói hạng ô sosu ki phô kiểu toàn thân cao thấp đều bị uzu m ạ k ỳ k ỳ u mi đánh mềm chỉ có miệng còn cứng ngắn lấy thủ đoạn toàn bộ ngược lại cũng không phải là ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị khép cười một tiếng một con k h á t hồ chảo chậm r ã i nâng lên bén nhọn móng tay chỉ ở ô s ổ s ủ kỳ -ki phổ kiểu vị trí trái tim vừa muốn đâm đi vào thời điểm ô s ổ s ủ kỳ -ki phổ kiểu chán trung ương liền nứt ra một đường khe hở sau đó một con chín mạ gạ tạ ma mà màu máu dìn n ệ gàng xuất hiện ở phổ kiểu chán trung ương một khe hở không gian bỗng nhiên ở ô s ổ s ủ kỳ -ki phổ kiểu bên người xuất hiện trực tiếp đem phổ kiểu h ú t vào ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị chỉ cảm thấy trên bước chống không sau đó liền không thấy ô xổ xủ kỳ phổ kiểu tung tích hồ ly đừng có gấp ta rất nhanh liền sẽ trở về tìm ngươi ôn xuân xù kỳ phổ kiểu tung tích biến mất ở trước mặt mọi người lời của hắn lại là vang vọng trên không trung chạy trốn đâu giáp vàng hồ ly ngẩng đầu nhìn bầu trời khí tức bắt đầu nhanh chóng thu l i ế m lên to lớn hồ thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán màu vàng xiềng xích cũng lui trở về đến nụ du mạ kỳ kỳ u m i trong thân thể ưu du mạ kỳ kỳ u m i lặng lẽ đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị thu hồi đến trong vỏ đao nhìn lấy bầu trời thật lâu không nói kỳ u m i đại nhân ngài không có việc gì bảo vệ trạch viện kỷ sản thấy chiến đấu lắng lại nhanh chóng đuổi tới kiểm tra chiến trường nhìn thấy đứng ở trong sân nụ du mạ k sau đó quan tâm hỏi không có việc gì Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ù mì khẽ lắc đầu trả lời địch nhân chạy trốn sao ô số sù kỳ phổ kiểu trước khi rời đi mà nói kỳ xà mặc dù cũng nghe đến nhưng lúc này vẫn là nghĩ muốn xác nhận một chút ân u d u m a kỳ kỳ ù mì gật đầu một cái sau đó cúi đầu hướng lấy trạch viện đi tới đồng thời trong lòng suy tư lên năng lực của đối phương loại năng lực kia không biết là cái gì muốn giết chết đối phương không có cách nào dễ như t r ở bàn tay làm đến l i ê n chiến đấu chỉ số q đến nói cái này ô số sù kỳ tộc nhân so cả cụ dạ không biết cao đi nơi nào nhưng liền có thể lực đến nói có thể tự lúc này làng lá trong xuyên qua không thời gian mà đến đủ trí hạ xạ xủ kẻ cùng ngũ du mạ kỳ bác người thành công thoát khỏi cổ nội hạ đuổi bắt nhưng liền ở hai người ở cổ nội hạ đi dạo thời điểm một cổ khủng bố cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ làng lá cái này một cổ cảm giác gáp b á c h tới nhanh đi cũng nhanh không có bao nhiêu thời gian liền khôi phục đến bình thường nhưng xạ xù k ẹ vẫn là từ trong cảm giác được một cổ mùi vị quen thuộc sư phụ vừa mới cái kia là cái gì a bác người bị trước kia cái kia một cổ khủng bố trả cờ dạ c h ấ n n yếp lúc này hai chân đều còn có chút run dậy một mặt hoảng sợ hướng lấy bên cạnh xạ xù k ẹ hỏi là tiên thuật lực lượng hơn nữa là rất cường đại tiên thuật đi a bác người nhìn tới nếu muốn tìm đến phổ kiểu rơi xuống tìm đến đường trở về nhất định phải cùng người của cái thế giới này sinh ra một ít gặp nhau lời nói của ngươi hẳn là biết hẳng a、11. ưu ơ tương ngươi Chương n vẫn tương ngươi vẫn g 455. 455. Ở Ở lai, là lai, là rồi. 455. Ở tương lai, người vẫn là rồi. d u mạ kỳ k ỳ u mị c ù n g một số sủ k ỳ phổ kiểu chiến đấu động tĩnh không nhỏ hơn nữa bọn họ địa phương chiến đấu khoảng cách làng lá cũng không có bao nhiêu lộ trình ở hai người chiến đấu kết thúc không bao lâu làng lá liền nhanh chóng phản ứng qua tới phái ra ba mươi hai người ạ b ụ tiểu đội đuổi đi Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị trạch viện khi những thứ này ạ b ụ đi tới Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị trạch viện thời điểm trước đó liếc mắt liền thấy t r ạ c viện p ụ cận cái kia to lớn hồ trả hố cùng đáy hố bên trong loang lộ vết máu kỳ U mị đại nhân nơi ở giống như không có chịu đến địch nhân công kích cái kia vết tích chiến đấu là kỳ U mị đại nhân động thủ a trạch viện bên ngoài u dù kỳ ý gà áo mang lấy mặt nạ l i n h lấy một đám áo b ù dừng lại bước chân đơn giản phân tích một chút trạch viện phụ kiện hoàn cảnh sau đó u dù kỳ ý gà áo g õ vang trạch viện cửa chính cho nàng mở cửa không phải là quản gia lên nguyên thu lại mà là vẫn cứ bảo trì cảnh giới kỳ sản kỳ sang ngài ngài đệ tứ thế nào là có địch nhân tập kích nơi này sao u dù kỳ ý gà có chút kinh ngạc mở cửa là kỳ sản nàng đối với kỳ sản cũng không phải là rất quen thuộc nhưng nàng biết cái này cá mập mặt nam nhân là ủ dù m à kỳ kỳ u mị hộ vệ vì vậy ngừng lại một chút trực tiếp hỏi địch nhân đã bị kỳ u mị đại nhân đánh lui các ngươi đều trở về đi địch nhân như vậy không phải là các ngươi có thể xử lý kỳ sản khoát tay áo không có chút nào đem trước mắt cái này một đại đội ạ bù nhìn ở trong mắt người ạ bù trong đội ngũ có người không quen nhìn kỳ sản cái này cao nạo g tư thái vừa định muốn bài bác vài câu lập tức liền bị ủ dù kỳ ị gà h o dơ tay ngăn lại đừng nói không có ý nghĩa mà nói đã ngài đệ tứ không có chuyện vậy chúng ta t r ư ớ hết trở về hướng đệ ngũ báo cáo u dù kỳ ý gà khách khí hướng lấy kỳ xăm nói sau đó hướng lấy sau lưng mọi người vây tay một cái hơn ba mươi tên ạ bù trực tiếp biến mất ở trạch viện phía trước mặc dù u dù kỳ ý gà áo mà nói là nói như vậy nhưng trở về làng là báo cáo cũng chỉ có nàng cái đội trưởng này một người mà thôi còn lại hơn ba mươi tên ạ bù n h a u n h a u tản mắt ở trạch viện chu vi trong rừng cây âm thầm hộ vệ lên u dù mạ kỳ kỳ ú u mỹ chỗ này trạch viện an toàn bốn sư phụ những người kia đã đi chúng ta đi qua đi trong rừng cây rậm rạp u dù mạ kỳ bắt người cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẹ hai người giấu ở một mảnh dưới bóng tay bọn họ thầy cho hai người từ làng lá xuất phát đi tới nơi này ý đồ tìm đến u du mạ kỷ kỷ u mỹ từ u du mạ kỷ kỷ u mỹ trong miệng tìm hiểu một ít liên quan tới ổ sổ sủ kỷ phổ kiểu sự tình nhưng bọn họ chân chức vừa mới đến không lâu tới từ cô nô hạ ạ bù nhóm cũng đến vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết x ả sủ kẻ lập tức mang lấy bác người trốn trong rừng tây đợi đến ạ bù nhóm rời đi lúc này bác người thấy c h ạ c h viện cửa đã t r ố n g không kìm nén không được tâm tình kích động cùng bên cạnh x ả sủ kẻ nói từ bác người biết bọn họ muốn tới nơi này gặp người là u u mạ kỷ ưu mỹ sau đó bác người vẫn một m u d u mạ kiki u mị sự tích cho dù là ở đời sau cũng rộng vì lưu truyền chỉ bất qua bác người chưa bao giờ có thấy qua một vị này truyền k ỳ cứu công lúc này cuối cùng có nhìn thấy u d u mạ kiki u mị cơ hội hắn làm sao sẽ không kích động lại chờ một chút những cái kia ạ bù cũng không hề rời đi u trị hạ xạ s ủ kẹ năng lực nhận biết tương đương cường hãn thông qua tóc cắt ngang c h á n xuống một con kia chín mạ gạ tạ mạ dìn nệ gẳng hắn rất dễ dàng liền nhận ra được dấu ở trong rừng cây ạ bù nhóm không hề rời đi bọn họ không phải là đi rồi sao bác người nghe đến xạ xủ kẹ lời này đẩy mặt kinh ngạc hắn thế nhưng l ạ nhìn lấy những cái kia bọn họ giấu ở trong rừng cây những thứ này ạ bụ là hồ ca lệ thuộc trực tiếp chấp hành chính là ám sát hộ vệ nhiệm vụ bọn họ muốn che giấu và nguyên một cái rợn nhìn là vô luận như thế nào cũng không có cách nào phát giác nhìn tới nơi này chiến đấu đã dẫn tới thôn coi trọng lực lượng hộ vệ tăng cường rất nhiều u chị hạ xạ sủ kệ cho bác người thấp giọng giải thích nói mà ngửa ra sau bắt đầu nhìn hướng bầu trời khoảng cách trời tối còn có tương đối dài một đoạn thời gian muốn chờ trời tối tránh đi ạ bù cửa tiềm nhập trạch viện hiển nhiên quá hao phí thời gian người ở nơi này cho ta ta rất nhanh liền đến mang ngươi u chị hạ sủ kệ nhẹ nhàng vô vô bác người sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ trong trạch viện đóng cửa lại kỳ sản đi tới u du mạ kỳ kỳ ưu mì cửa thư phòng tự giác đứng gác nhưng vào đúng lúc này u du mạ kỳ kỳ ưu mì âm thanh từ trong truyền ra kỳ sản đi mở cửa có khách đến đem người đưa đến phòng sách lại khiến thu lại ngâm ba chân trà kỳ sản hoài nghi xem xong phòng sách một mắt sau đó gãi lấy đầu hướng lấy cửa đi tới ba chân trà hiển nhiên không phải là cho vừa mới những cái kia ạ bù nhưng vừa mới cho a bù cửa mở ra cửa thời điểm kỳ sản cũng không có phát hiện những người khác tung tích lúc này lại khiến hắn đi mở cửa sẽ là ai chứ、Chi. kỳ sạm đi tới cửa đem cửa sân mở ra xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cao một thấp hai cá nhân một cái tóc đen mỹ lạnh tuấn nam còn có một cái tóc vàng kỳ quái tiểu quỷ nhìn đến tóc vàng tiểu quỷ r á n dấp kỳ sạm đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại cái này tiểu quỷ hắn nhìn rất quen mắt các ngươi kỳ sạm vừa định hỏi đối phương là ai nhưng đột nhiên n g ừ n g lại t h o ỏ i trà chuyển mà nói kỳ u mỹ đại nhân đã biết các ngươi tới xin cùng ta tới đối đại xạ s ủ kẻ cùng bác người thời điểm kỳ sạm hiển nhiên thoáng cái khách phí không ít đem hai người dẫn nhập tiểu viện sau đó kỳ sạm lặng lẽ đóng lại cửa sân ở đóng cửa trước đó kỳ s ả m ánh mắt quét một vòng c h u v i cái kia an t i n h rừng cây t ố t p h i ề n phức ngài dẫn đường u c h í hạ xạ xủ kẻ ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua đi ở trước mặt bọn họ kỳ s ả m hắn biết kỳ s ả m đã nhận ra được trong rừng rậm dị thường những cái kia giấu ở trong rừng cây ạ bù đều bị xạ xủ kẻ đánh n g ấ t xịu mà hôn mê ạ bù nhóm cũng liền không có biện pháp t ầ n nút hô hấp của bản thân vì vậy kỳ s ả m mới có thể nhận ra được mà cũng chính là bởi vì như thế kỳ sả m mới không dám xem thường trước mắt thanh niên tóc lên này lúc này cách hắn vừa mới cho a bùi ba bốn phút có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bất tỉnh nhiều như vậy cho dù là k ỳ sản chính hắn đều làm không được bên ngoài những cái kia a bù cũng không phải là cái gì a miêu á cẩu những cái kia đều là hổ c ạ lệ thuộc trực tiếp đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ g i a hỏa này rốt cuộc là ai lại có thể vô thanh vô tức giải quyết hết những cái kia a bù hơn nữa cùng g i a hỏa này cùng một chỗ thiếu niên này cùng kỵ h ữ mị đại nhân cháu ngoại trai giống như là đệ ngũ con riêng sao k ỳ sàm một bên cho xạ s ủ kẻ cùng bác người dẫn đường một bên ở trong lòng trong lòng đã có cách lên mì nạ tổ đồng thời dư quan c ủ a khóe mắt hắn thỉnh thoảng quét và o rủ trí hạ xạ s ủ kẻ trên người toàn thân cơ b ắ p đều đã kéo căng sợ đối phương đột nhiên ra tay với hắn đến ngày hai vị đi vào đi k ỳ h mị đại nhân liền ở bên trong chờ các ngươi k ỳ sàm đem rủ trí hạ xạ s ủ kẻ cùng bác người hai người dẫn đến cửa thư phòng sau đó hướng lấy phòng sách một ngón tay liền tự mình tự đứng ở bên cửa không nói thêm gì nữa xạ xù kẻ hướng lấy kỵ sàm thiện ý gật đầu một cái sau đó kéo một phát bác người thủ đoạn đẩy ra cửa lớn của thư phòng đi và o ở h ủ u trí hạ xạ s ủ kẻ cùng bác người hai người đi vào phòng sách sau đó cửa lớn của thư phòng tự động khép kín lên tới bác người bị sau lưng đột nhiên động tính giật n ả y mình xoay người vừa nhìn nguyên lai、like、chỉ là cửa chính khép kín không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó quay đầu lại quan sát gian này phòng sách u dù mạ kỳ kỳ u mị phòng sách phi thường lớn trừ cửa chính vị trí này bên ngoài còn lại bốn phía trên tường đều là kệ sách mà trên những giá sách này mặt chống c ấ t đầy quân chủ những cái kia quyển trục chủ trần chùi ở bên ngoài cuộn giấy đều là nhàn nhạt màu vàng dù cho không có mở ra bác người cũng có thể từ những quyển trục này phía trên cảm nhận được thời gian k h í thức trên những giá sách này m ặ t quyển trục chỉ sợ đều phi thường cổ lao ở phòng sách chính giữa bình bày biện một t r ư ơ n g rộng lớn án thư ở án thư phía sau một cái tóc đỏ thanh niên anh tuấn ngồi xếp bằng ở trên tạ tam mì đang nâng lấy từng quyển trục tinh tế nghiên cứu ở án thư hai bên t r ồ n g chất đầy quyển trục phảng phất muốn đem thanh niên bao phủ cùng trên tường quyển trục bất đồng thanh niên tóc đỏ trên thư án chỉ có trong tay hắn một cái tia quyển trục làm màu vàng nhạt mà cái khác quyển trục lộ ra cuộn giấy đều là mới tinh màu trắng bác người nhìn đến sau án thư thanh niên trực tiếp ngơ ngác ngay tại chỗ hắn chỉ từ trên tấm ảnh thấy qua ủ r dù mạ kỳ kỳ u mì chân nhân hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hơn nữa cùng tấm ảnh bất đồng chính là lúc này ngồi ở phía sau thư án người thanh niên này tỏa ra một cổ trầm tĩnh khí chất khiến bác người nguyên bản kích động không t h ô i tâm chậm rãi bình tĩnh lại đây là xem tấm ảnh căn bản thể hội không đến đồ vật bác người có thể cảm giác được rõ ràng phía sau thư án người thanh niên này là một cái cỡ nào cường đại người ngài đệ tứ hồ cạ đại nhân người tốt ta là u chị hạ xủ kệ quan sát ưu d mạ kỳ kỳ u mì hồi lâu thần xác nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong p h o n g sách bốn phía trên giá sách đột nhiên hiện hiện ra vô số màu đen c h ú ấn những thứ này c h ú ấn phảng phất là mọc ra mắt hướng thẳng đến đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ bác người hai người vọt tới đối mặt cái này đột nhiên công kích đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hơi nhũ mày nhưng lại không có động tác khác tùy ý những thứ này màu đen c h ú ấn đem bản thân một mực trói lại cùng xạ sủ kẻ không đồng d ạ n g chính là tú dù mạ kỳ bác người nhìn thấy những thứ này c h ú ấn hiện hiện phản ứng đầu tiên liền là né tránh nhưng hành động của hắn căn bản là không nhanh bằng những cái kia chu ấn trực tiếp bị chu ấn trói buộc định ngay tại chỗ Đây là làm gì? ư ù dù mạ kỳ bác người bị đột nhiên xuất hiện chú ấn c h ó i buộc còn có chút sợ hãi lớn tiếng la lên kỳ u mi đại nhân chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân ta là xa xù k ẹ ngược lại là phi thường bình tĩnh bình tĩnh nói bất quá lời chưa nói xong mà thằng đến lúc này ư ù dù mạ kỳ kỳ u mi mới chậm rãi ngẩng đầu lên đem trước thư án quyển t r ụ c khép lại một tay c h ố n g c ằ m nhìn hướng ủ chỉ hạ xa xù k ẹ cùng bác người ngắt lời nói không cần phải nói ta biết các ngươi là ai các ngươi tới từ nơi nào cũng không cần nói nhiều hơn nữa các ngươi mục đích đến ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy đoán đến ô x ù xù k ỳ x ô dồ ta cũng là lần thứ nhất gặp phải lực lượng của hắn tựa hồ có rất lớn hao tổn bị ta kích thương sau đó liền dùng không gian nhận thuật chạy trốn đến n ỗ i các ngươi quay về đến các ngươi thế giới kia phương pháp ta không biết tu dù mạ kỳ k ỳ ủ mị mỉm, mỉm cười nhìn lấy xạ x ù kẻ cùng bác người chậm dãi nói ánh mắt của hắn một mực ở quan sát lấy bác người từ bác người trên người tu dù mạ kỳ k ỳ ủ mị cảm nhận được một cổ quái dị trả cờ dạ cái kia một cổ trả cờ dạ cùng bác người tự thân trả cờ dạ không gặp nhau tình huống như vậy ở xạ xủ kẻ trên người cũng có chỉ bất quá xạ s ủ kẻ trên người cái kia gì chúng chả cờ dạ tựa hồ là bị thuần phục cùng xạ s ủ kẻ chả cờ dạ dây dưa cùng một chỗ khó mà phân chia là lục đạo lực lượng sao u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trong lòng âm thầm suy nghĩ nhìn hướng xạ s ủ kẻ cùng bác người trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu Ô n xuân x u k ỳ số rồ đó là người nào chúng ta cũng không quen biết ô n xuân x u k ỳ số rồ chúng ta một lần này tới là tìm hiểu ô n xuân x u k ỳ phổ kiểu rơi xuống kỳ u mị đại nhân mới vừa cùng ngươi giao thủ người liền là ồn x u xu kì phổ kiểu u chỉ hạ xạ xủ kẹ nghe đến u dù mỹ lời hắn căn bản không có biện pháp lý giải u d u ma kiki -ki u mi là làm sao biết bọn họ thân phận đang suy tư sau một hồi lâu xa s ù kẻ không có truy vấn u d u ma kiki -ki u mi vì cái gì sẽ biết thân phận của bọn họ bất quá đối phương đã có thể nói ra ở số xù kì cái họ này thuyết minh đối phương là thật biết một ít chuyện n g u y ê n lai、like、là kêu ở số xù kì phổ kiểu ta một mực cho là kêu ở số xù kì số, số dỗ đâu ưu dù ma kì kì u mi gãi đầu một cái lẩm bẩm một câu sau đó nhìn hướng u chi hạ xa xù kẻ tiếp tục hỏi các ngươi còn có cái gì cần hiểu rõ sao nếu như không có liền đổi ta hỏi đâu ở các ngươi bên trong thế giới kia ta vẫn còn sống sao u d u mạ k ỳ k ỳ u mi nhẹ nhàng gõ lấy bàn bàn trầm giọng hỏi hắn đã biết đối phương là đến từ tương lai đương nhiên phải biết ở tương lai thế giới bên trong hắn có phải hay không vẫn còn sống một điểm này rất trọng yếu u c h ị hạ xạ xủ kẹ cùng u d u mạ k ỳ bác người hai người nghe được lời này đều là g i ậ t mình liếc mắt nhìn nhau trước đó u d u mạ k ỳ k ỳ u mi nói hắn biết bọn họ thân phận thời điểm hai người cũng đã phi thường g i ậ t mình nhưng trong lòng hai người vẫn cứ ẩn ẩn có chút không tin tưởng nào có người vừa nhìn thấy bọn họ liền có thể biết bọn họ là đến từ tương lai nhưng lúc này u r ù mạ kỷ kỷ ù mị hỏi mà nói lại là thạch trùy u r ù mạ kỷ kỷ ù mị là thật biết thân phận của bọn họ nhưng cũng chính là bởi vì như thế u c h ị hạ xạ s ủ kẹ ngược lại là trầm mặc xuống tới không muốn trả lời u r ù mạ kỷ kỷ ù mị cái vấn đề này bên cạnh bác người thấy xạ s ủ kẹ rất lâu không có nói chuyện tự tác chủ trương nói ra không có bác người lời mới vừa vừa nói ra xạ s ủ kẹ liền che lại bác người miệng nhưng thì đã trễ phải không không có sao cùng xạ s ủ kẹ cùng bác người trong tưởng tượng bất đồng ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị khi nghe đến lời này sau đó biểu hiện tương đối yên tĩnh sau đó hơi hơi suy tư sau đó kỳ ưu mỹ mới tiếp tục hỏi ta là chết như thế nào không cần lo lắng ta hết sức rõ ràng biết những chuyện này ảnh hưởng ta sẽ xử lý thích đáng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ ngữ khí hòa hoãn nguyên bản không muốn lại vấn đề này mặt sâu trò chuyện đủ chỉ hạ xạ xủ kẻ ở nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cái dạng này thời điểm trong lòng cũng là có chút dao động không hề nghi ngờ ngài đệ tứ hổ cạ là lúc k i a m ạ n h nhất ni dạ nếu như hắn biết một ít chuyện có phải là thật hay không có thể thay đổi tương lai dựa vào ta cùng nạ rủ tổ hai người chỉ sợ không đủ để cùng một sột x kỳ đối chiến nếu như ngài đệ tứ hồ c ạ có thể thay đổi tương lai khiến nhận giới không gặp một chẳng kia đại nạn có lẽ hết thảy đều sẽ không đồng dạng xà s ù kệ trong lòng âm thầm suy t ư lấy chầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng nói ngài chết rồi chết ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong vẫn lạc tại cùng c ạ gù dạ hiểm chiến đấu bên trong nghe đến xà s ù kệ mà nói u d u mạ kỳ kỳ u mịn không được hơi hơi trận to đồng t ử các g dạ hiểm điều này sao có thể nếu là vẫn lạc tại cái khác ở sột x kỳ trong tay u dù mạ kỳ kỳ ủ mị sẽ còn tin tưởng nhưng cả gù dạ hiểm làm sao có thể là cả g ụ da hiềm không có khả năng bờ lách jet đã bị ta triệt để phong ấn c ả c gù da hiềm làm sao lại ra tới u dù mạ kỳ kỳ ủ mị một nhịp bàn bản đầy mặt không thể tin cùng v ớ i bắt đầu bình tĩnh hoàn toàn khác biệt là thật mở ra phong ấn không phải là bờ lách jet là gù trì hạ mạ đã dạ người kia từ bên trong vùng tịnh thổ trọng sinh sống lại sau hắn cho dù là ngài đều khó mà ngăn cản 11. Trưng thịt、si、thể. Trưng 456. 456. si mới si mà mà dịch Là thật, mở ra phong ấn không phải là bờ lắc lét là u chi h a m a d a d a người kia từ bên trong vùng tịnh thổ trọng sinh sống lại sau hắn cho dù là ngài đều khó mà ngăn cản u chi h a x ả s ù kẻ miễn cưỡng động đậy một thoáng thân thể trên người hắn chú ấn theo lấy u dù mà kì kì u mi tâm tình chập trần mà nhanh chóng gục chặt khiến hắn có chút cảm thấy khó chịu hắn bên cạnh bác người đều là không có ảnh hưởng chuyên tâm nghe lấy loại này nhận giới tân tinh tế hắn trước đó nhưng chưa hề nghe người khác nói qua hắn chỉ biết hắn cứu công ông nội chờ rất nhiều nị dạ cổ hạ chết ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong u chi hà mã t r ọ n g sinh mặc mạnh, làm có dù hắn rất mạnh, nhưng làm sao có thể h rất t giờ là sao bây đối ủ của trì a Uzu Makiki Umi lầm bầm, c ũ n hạ phải mạ đa d h ắ n có lấy tuyệt đối tự tin. t đối n r ọ g s i nếu h Uchiha Madaja n như không có cái khác cường hóa mà nói cái kia dựa vào thực lực của hắn cho dù là không để lại cũng hẳn là không đến mức v ấ n lạc trừ phi u c h ì hạ mạ đa dạng đạt được lực lượng gì đó m ủ k r k h u m i t h o á n g cái liền bắt đến mấu chốt của vấn đề trầm giọng hỏi u c h ì hạ xạ s ủ kẹ nhìn lấy thần sắc câm u bất định ủ dù mà kì kì u mi cuối cùng vẫn là quyết định nói cho kì u mi hắn mở ra dìn n ệ gẳng bắt được một phần hai đôi tam vĩ t ứ vĩ năm đôi bắt vĩ sáu con vi thú sau đó không biết ở nơi nào đạt được còn lại vi thú trả c ơ dạ trở thành ngụy thập vĩ trụ lực thậm chí hắn còn có một đội cùng tiên thuật lực lượng dựa vào những thứ này hắn biến đến vô song cường đại dốc hết nhận rơi tất cả cao thủ như cũng không phải là đối thủ của u trí hạ mạ đ a dạ u trí hạ xạ x ù kệ nói xong nhìn hướng u dù mạ k k ưu mì l ặ n g lặng nhìn lấy u dù mạ k k ưu mì thân sắc biến hóa qua rất lâu u dù mạ kỷ ưu mì cuối cùng là thật sâu thở phào nhẹ nhóm sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói u trí hạ mạ đa i ạ địch nhân mặc dù cường đại nhưng tối thiểu vẫn là biết một ít nội tình chuẩn bị cẩn thận cũng không đến nỗi triệt để không có hy vọng thà đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ địch nhân còn không bằng đối mặt u trí hạ mạ đa g i ưu d u mạ kỳ kỳ ưu mị vừa cười vừa nói nụ cười của hắn khiến u trí hạ Sà s ù kệ sức sở hắn không nghĩ tới u d u mạ kỳ kỳ ưu mị ở biết địch nhân là u trí hạ mạ đa i ạ sau đó ngược lại là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng xạ xù kệ đến bây giờ còn nhớ mang má ngụ trí tự a hồ cũng không phải là rất để ý dáng vẻ tình huống ta đại khái biết mà ta chỗ này tình báo ta cũng đã nói cho các ngươi đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một cái thủ lệnh khiến các ngươi hai người có thể ở trong thôn thông suốt các ngươi đường trở về liền dựa vào chính các ngươi tìm kiếm a kỳ sản g đưa bọn họ hai vị về cô nội hạ nhưng đối với một điểm này hữu dù mạ kỵ kỵ u mi thật không phải là rất để ý rốt cuộc mặc kệ là dạng gì tương lai đều không có so hắn chết trận ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong càng kém tương lai vậy liên khiến chúng ta đã đi bác người thấy hữu dù mạ kỵ kỵ u mi đứng dậy một mặt không thể tin cái này lần gặp mặt thứ nhất cứu công nếu là đã biết bọn họ thân phận chẳng lẽ liền không muốn lại nhiều biết một ít chuyện tương lai sao hơn nữa bác người trong lòng cũng của hắn có một ít sự tình nghĩ muốn hiểu rõ làm sao người tiểu gia hỏa này còn muốn lưu tại nơi này ăn cơm hay sao h u mạ kỵ kỵ u mi nghe đến bác người mà nói nh cũng không phải là không được bác người sờ sờ cảm trực tiếp đồng ý một tháng này đến phiên đụ dù mạ k ỳ k ỳ u mị không nói gì không nghĩ tới cái này bác người chẳng những như quen thuộc hơn nữa còn ít nhiều có chút không muốn mặt ha ha cũng không phải ta keo kiệt hai cặp bắt b ú a nhưng các ngươi không thích hợp ở ta nơi này ở lâu ngay cả chính ta cũng không biết cái này nhận giới đến cùng có bao nhiêu người nhỏm nó trong bóng tối lấy ta chúng ta nói chuyện cũng không thể làm đến trăm phần trăm an toàn hơn nữa các ngươi hẳn là cũng không muốn cùng với ta ở lâu a vì không ảnh hưởng thế giới của các ngươi ưu mạ kỵ kỵ u mị vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa bác đầu người cái kia mềm mại tóc vàng cùng cái kia thô r i á p chất tóc ít nhiều có chút bất đồng bất quá từ bác người trên người ụ dù mạ kỳ kỳ u mì vẫn là cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc có lẽ đó chính là cái gọi là huyết mạch tương liên cảm giác ga mà bị ụ dù mạ kỳ kỳ u mì sờ đầu bác người không tự chủ được nhắm lại hai mắt hắn cảm giác được rõ ràng một cổ nhu hòa trả cờ dạ từ kỳ u mì trong tay truyền lại đến trong cơ thể của hắn đồng thời ụ dù mạ kỳ kỳ u mì trả cờ dạ ở truyền vào bác thân thể người sau đó ở b á c còn nhỏ bụng vị trí hình thành một cái trả cờ dạ chu ấn bất quá bác người không biết ụ dù mạ kỳ kỳ kỳ hắn cửa h cho hắn khiến hắn phi thường thoải hướng không ỉ biết bác biết. Ki Umi lại loại giác mái, nỗi cái kia một cổ trà cờ dạ hướng đi, bác người đến truyền một trà một trà cảm cổ cờ cổ cờ cũng Xoạc! này dạ, dạ lớn của thư phòng tự động mở ra kỳ sảm ở ngoài cửa đã sớm chờ đã lâu xa xù kẹ nhìn thật sâu ưu dù mạ kỳ kỳ u m i một mắt sau đó đứng người lên kéo lên bác người tay rời khỏi phòng sách ở trước khi rời đi xa xù k ẹ nghiêng đầu sang chỗ k h á n nói kỳ u m i đại nhân hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại xa xù k ẹ nói xong lời này liền mang lấy bác người đuổi kịp kỳ sảm rời đi thân ảnh đi ra chỗ này chạy viện u d u mạ kì kì u mì nhìn lấy u c h í hạ xạ s ủ kẹ bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói đương nhiên sau đó u d u mạ kì kì u mì nhìn một mắt sau lưng cái kia một ngọn núi lớn thân xác biến đến thanh lãnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trường sinh phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm này là do u d u mạ kì kì u mì chủ đạo bí mật thành lập phòng thí nghiệm chủ yếu nhất công việc liền là nghiên cứu một cái kia bị u d u mạ kì kì u mì bắt được ở sổ sủ kỳ tục nhân mà phòng thí nghiệm này hiện tại người chủ đạo thì là đã sớm biến mất ở nhận giới ba người một trong họ rộ xì m ạ trường sinh phòng thí nghiệm xây dựng ở u du mạ kỳ kỳ u mì c h ạ c h viện phía sau phía sau núi bên trong cả ngọn núi đều là u du mạ kỳ kỳ u mì dùng n h ậ n thuật trị bạ cụ thèn xây chế tạo ra mà tại kiến lập trường sinh phòng thí nghiệm sau đó lấy trên một ngọn núi g ầ n nút phong ấn liền lẫn nhau so sánh trước đó nhiều gấp đôi bất quá ngọn núi này chẳng những không có bởi vì phong ấn thuật quan hệ biến đến hoang vu ngược lại là càng ngày càng có sinh khí sườn núi nơi một tòa rộng lớn thần xã ở trong sương mù như ẩn như hiện một đầu do màu trắng nham thạch xây thành thềm đá nằm sấp ở trong núi ở trên thềm đá từng tòa màu đỏ cổ còn dán lấy một ít kiểu dáng phức tạp p h ụ lục tu d u mà kỳ kỳ u m i đi tới chân núi sau đó từng bước mà lên mới bất quá vài phút thời gian liền đi tới sườn núi thần x ã đi tới thần sắc trên đất trống u d u mà kỳ kỳ u m i một tay một k ế tấn mặt đất bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang một khối dấu ở thần x ã trên đất trống nhang bản theo lấy kỳ u m i chuyển vào trà cờ dạ chậm rãi rời khỏi tại chỗ lộ ra một cái âm u thang đá -ki -ki u d u mà kỳ kỳ ù mì tung người sau khi tiến vào đá phiến nhanh chóng khép kín theo lấy một trận từng cơn gió nhẹt h ổ i qua trên mặt đất tinh mịn cắt bụi rất nhanh liền đ theo lấy u r u mạ kỷ kỷ u mỹ thâm nhập thầm nghĩ phía trước biến đến càng ngày càng sáng tỏ bất quá liền hắn liền đi tới một cái to lớn hang đá bên trong rõ ràng là dấu ở trong lòng núi phòng thí nghiệm bí mật lúc này lại là đèn đốt sáng trưng sáng tỏ như ban ngày ở hang đá chính giữa là một cái bị màu vàng xiềng xích một mực trói buộc da trắng nam tử mà trên người của người này hoặc rắn hoặc kẹp lấy tầng tầng trang bị từng đầu dây điện từ những thứ này trang bị kéo dài ra tới liên tiếp đến hang đá bên trong phía trên dụng cụ ở cái này hang đá bên trong từng cái người mặc áo trắng nghiên cứu viên dáng vẻ vội vàng mặc dù có người phát hiện ủ rủ mạ kỷ kỷ nhưng không có bất kỳ người nào để ý tới u z u mạ kỷ kỷ u m i u z u mạ kỷ kỷ u m i nhìn ra được mỗi một cái nghiên cứu viên trong mắt hắn đều có thể nhìn thấy nhiệt tình rõ ràng là từ thôn trong phòng thí nghiệm bắt tới nghiên cứu viên lúc này mỗi một người đều tương đương tận tâm tận lực u z u mạ kỷ kỷ u m i ánh mắt tại cái kiệu s ố t s ù kỷ trên người dừng lại rất lâu xác nhận phong ấn không có bông lòng sau đó liền đem ánh mắt quét hướng bố n phía ý đồ tìm kiếm họ rổ xì mạt thân ảnh nhưng h ắ n không có nhìn đến họ rổ xì mạt giữ dù mạ kỷ kỳ u mì đại nhân ngươi làm sao ở đây bị u du mạ kỳ kỳ u mì giữ chặt người thanh niên kia thẳng đến lúc này mới phát hiện u du mạ kỳ kỳ u mì ngạc nhiên hô khẽ một tiếng lời của hắn dẫn tới không ít ánh mắt bất quá những cái kia nhìn qua nghiên cứu viên đều chỉ là đơn giản hướng lấy u du mạ kỳ kỳ u mì gật đầu một cái sau đó liền đều bận bịu sự t ì n h của riêng phần mình một bộ bận rộn dáng vẻ ta tới xem một chút o dô si mà sư minh đâu ra ngoài s a o Uzu Umi Maki Kỳ, kỳ từ trước đến vì vậy kỳ i k Umi Orosimaz đối trừ xuống n hữu hồn phong hắn lớn bên ngoài, lù đối thực thai hiện mẹn lưỡi mỹ không ỳ Umi k có nhìn đến họ rổ xì mạt phản ứng đầu tiên liền là cho rằng hắn ra ngoài à, à, à, ta cũng không có ra cũng có không ngoài đâu nhưng vào đúng lúc này bị ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị dùng cổng x ạ đính tại trên trụ đá tên kia ổ sù sù k ỳ tộc nhân trợt ngâng lên đầu ha ha ha cười vài tiếng sau đó mở miệng nói ra theo lấy tên kia ổ sù sù k ỳ tộc nhân mở miệng nói chuyện trong động q u ậ t những cái kia nghiên cứu viên ở trải qua mấy giây ngốc trệ sau đó buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô quá tốt thành công thành công chúng ta cuối cùng thành công ba thành công ha ha ha thành công lúc này ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị căn bản không có công phu đi để ý tới những cái kia giống như điên cùng các nghiên cứu viên hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trên cây cột ô số su kỳ tộc nhân một trận kinh ngạc odo xì m a z ra hòa này thế mà ngươi không thi thể xoay người tiến nhập đến ô số su kỳ tộc nhân trong cơ thể ưu dù mà kỳ kỳ ủ mị tinh tế cảm chi một thoáng hắn loại trên người odo xì m a z cái kia một viên chu ấn vị trí quả nhiên lúc này cái kia một viên chu ấn thế mà đã đến cái này một cái ô số su kỳ tộc nhân trong cơ thể cái này cũng liền có nghĩa là odo xì m a z đã dùng không thi thể xoay người cho bản thân đổi một bộ thân thể mới mà cái này một bộ thân thể liền là tộc số su kỳ đúng vậy a ta chỉ là thử một cái mà thôi không nghĩ tới thế mà thật thành công hiện tại cái này một bộ thân thể đã là ta ôi ôi ôi ôi, ôi. họ rồ x ì mạt trong miệng ôi ôi ôi mà cười lấy mà ưu dù mạ kỳ kỳ ư m ì ở trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó thần xác nhanh chóng lạnh xuống ở mẹ độ hạ bạ kỳ di đột nhiên từ bên hông rút ra thân ảnh l o i lên đi thẳng tới họ rồ x ì mạt trước người mũi lao trống ở họ rồ x ì mạt trước cổ âm thanh lạnh lùng nói ta giống như từ trước đến nay không có đồng ý qua ngươi cách làm như vậy ta muốn ngươi nghiên cứu cái này một bộ thân thể bí mật không phải là khiến ngươi cho ta hạ ngắn chân ưu d mạ kỳ kỳ ư mị nói xong sắc ý trong mắt bảo chướng liền muốn triệt để phong ấn đối phương chờ chút ta làm như vậy cũng là vì càng tốt nghiên cứu cái này một bộ thân thể mà thôi dựa vào dụng cụ tìm tòi nghiên cứu nghĩ muốn nhìn ra cái thân thể này huyền bí nói nghe thì dễ rốt cuộc có rất nhiều đồ vật là dụng cụ không cách nào kiểm tra đo lường muốn nhìn ra vĩnh sinh bí mật làm sao có thể so ra mà vượt tự mình điều khiển cái này một bộ thân thể kỳ ưu m ỉ ta xoay người tiến nhập đến cái này một bộ thân thể cái thân thể này bên trong ký ức đều đã bị ta toàn bộ tiếp thu ta đối với cỗ nỗ hạ không ta đối với nhân giới đối với ngươi có tác dụng lớn mắt thấy mũi đao đâm rách ra máu tươi đỏ thắm từ vết thương chạy xuôi xuống họ rồ xị mãs cũng thu hồi chơi đùa tâm tư lập tức nói u d u ma kì kì u mi động tác đột nhiên một trận nhìn lấy họ rồ xị mãs chờ đợi câu sau của hắn kì u mi nhân loại là có biện pháp vĩnh sinh họ rồ xị mã dánh mắt sáng rực nhìn lấy u d u ma kì kì u mi trầm giọng nói u d u ma kì kì u mi ngay vậy không tỏ rõ ý kiến mũi đao vẫn cứ chống ở họ rồ xị mãn chỗ cổ nhân loại linh hồn là vinh thế bất diện người có thể đem linh hồn cho rằng một loại có trí tuệ năng lượng thể bất quá cái này có trí tuệ năng lượng thể không có biện pháp độc lập tồn tại ở cái thế giới này nhất định phải có một cái vật dẫn mà cái này vật dẫn liền là thân thể của nhân loại thân thể cùng linh hồn kết hợp mới thật sự là trên ý nghĩa nhân loại thân thể sẽ g i ả yếu tế bào phân liệt sẽ cùng tận vì vậy khi thân thể của nhân loại g i ả yếu tới trình độ nhất định không có biện pháp lại gánh chịu linh hồn thời điểm nhân loại liền sẽ tử vong mà tử vong sau đó linh hồn liền sẽ tiến vào t ị n h thổ họ rồ x ỉ mã nói những lời này thời điểm nữ khí lộ ra tương đương không bình tĩnh t n ẩn cho người một loại điên cùng cảm giác có thể nhìn ra được nhìn trộm đến vĩnh sinh huyền bí họ rồ xì m à rất hưng phấn rất vui vẻ lục x o á t lôi ngói đ ầ u ca đ ầ u ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì một bộ hứng thú thiếu khuyết răng dấp họ rồ xì m à nói hắn cũng lĩnh nộ được rốt cuộc tận mắt thấy qua hẹ、e、đỏ k ẹ n sự cái này thuật lại làm sao có khả năng liệu sẽ nhận linh hồn tồn tại đâu đến nỗi họ rồ xì m à chỗ nói quan điểm ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì ở kiếp trước đã từng từng nghe nói n g ư ờ i còn không hiểu không vậy liền có, nghĩa là, khi có một cố liền có thể chân chính trên ý nghĩa thực hiện vĩnh sinh mà cái này một cỗ thân thể liền là ta hiện tại cái này một c ố do âm dương đ ộ n thuật sáng tạo vĩnh sinh bất diệt thân thể đúng không có sai cái này một cỗ thân thể giống như vi thú là hoàn toàn do trả cờ dạ cấu thành thân thể cái gọi là huyết kế giới hạn bất quá là âm dương đ ộ n sản vật. họ rồ x ì m à d ư ơ n g phấn nói trên người xiềng xích bị hắn băng vang lên nào nào âm dương đ ộ n trả cờ dạ thân thể có ý chí linh hồn thì ra là thế u dù mạ kỳ kỳ ủ mị năng lực phân tích cũng t ạ m được ở họ rồ xị mad nhắc nhở xuống hắn đồng dạng ý thức được tộc xuất xù kỳ vì cái gì có thể vĩnh sinh bất tử người lai、like, đối phương dùng để gánh chịu linh hồn phương tiện giao thông do thân thể biến thành trả cờ dạ. chỉ cần trả cờ dạ còn có như vậy bọn họ liền sẽ không chết điều này cũng khiến u dù mà kỳ kỳ u mỹ nghĩ đến lục đạo tiên nhân ngàn năm trước kia lục đạo tiên nhân thật chết sao không có a hắn trả cờ dạ, ý chí của hắn ý chí tồn tại lấy thậm chí còn có thể giao cho nạ d ủ tổ cùng xạ xủ kẹ lực lượng mới mà nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng cờ tin nạ tựa hồ là cũng tìm đến dùng trả cờ dạ gánh chịu ý chí thủ đoạn có thể ở hơn mười năm sau dùng một loại phương thức khác cùng nạ rủ tổ gặp mặt đây chính là trả cờ g i n h chịu ý chí thủ đoạn chỉ bất quá m i nạ tổ nghiên cứu cũng không thấu triệt hơn nữa còn sót lại trả cờ giả cũng có ít chỉ đủ khôi phục phong ấn đồng thời thấy nạ rủ tổ một mặt mà thôi nhưng nếu như lúc đó m i nạ tổ lưu lại trả cờ giả vô cùng vô tận có phải hay không là có nghĩa là hắn sẽ không chết kỳ u mi ta có biện pháp khiến ngươi cũng biến thành bất tử bất d i ệ t tồn tại họ rồ xì m à thấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi trong mắt đã không có sắc ý càng là thả ra quả bom nạp ký quả nhiên nghe được lời này ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi bỗng nhiên nhìn hướng họ rộ si m ã trong thần sắc tràn đầy tìm tỏi nghiên cứu chín chương bốn trăm năm mươi bảy nhục thân cải tạo linh tử hóa thân thể chương bốn trăm năm mươi bảy nhục thân cải tạo linh tử hóa thân thể kỳ u mi ta có biện pháp khiến n g ư ơ i cũng biến thành bất tử bất d i ệ t tồn tại họ rồ s ỉ maz mà nói triệt để hấp dẫn u dù ma kỳ kỳ u mi tất cả lực chú ý trong lòng đối với họ rồ s ỉ maz sát ý cũng đ ồ n g nhiên g i ậ t tắt không có biện pháp trường sinh bất tử dụ hoặc thực sự là quá lớn cho dù là hắn cũng không có biện pháp chống đỡ lấy dụ hoặc như vậy hơn nữa u dù ma kỳ kỳ u mỹ đại khái có thể đoạt đến lúc này họ rồ sĩ maz n â n ra để cho bản thân vĩnh sinh biện pháp tất nhiên không phải giống như hắn dạng kia thông qua không thi thể xoay người thực hiện u d u m a kỳ kỳ u mì không có nói chuyện trong tay ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ gì thu hồi v à o dao mà chung quanh nghiên cứu viên thấy u d u m a kỳ kỳ u mì cùng họ rồ si ma dư tầm đó tranh chấp tựa hồ là kết thúc đều không hẹn mà cùng thở p h à o nhẹ nhõm đồng thời tự giác tối lui một đoạn khoảng cách cũng không muốn nghe u d u m a kỳ kỳ u mì cùng họ rồ si ma dư tầm đó nói chuyện những người này đều không phải là kẻ ngu si bọn họ hiện tại đã biết u d u m a kỳ kỳ u mì một bộ phận kế hoạch chỉ là hiện tại biết cũng đã vô cùng nguy hiểm nếu như lại biết chút ít không nên biết đồ vật bọn họ cũng sợ u dù mạ kỳ kỳ ư dù cho ưu dụ mạ kì kì u mi ở trong thôn phong bình cùng danh vọng đều tương đương cao hhhhh họ rồ sĩ mạt thấy ưu dụ mạ kì kì u mi đem đao thu hồi vào dao trên mặt nội lên nụ cười sán lạn kì u mi có phải hay không là trước tiên đem ta bung ra tiếp xuống có chút thí nghiệm nếu như bị trói ở nơi này không quá tốt thực hiện người nghĩ muốn vĩnh sinh cùng tiếp xuống ta kế hoạch tiến hành thí nghiệm cùng một nhịp thở họ rồ sĩ mạt thấy ưu mạ kì kì u mi không có sắc ý vừa cười vừa nói nụ cười của hắn bên trong tràn đầy đối với ưu mạ kì kì u mi trả phúng dù cho ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ ở trong linh hồn của hắn gieo xuống chú ấn hắn đã đi ra con đường của bản thân thành công cấp đoạt đến cái này một c ố tộc s u ấ t xù kỳ thân thể hiện tại họ rồ si m a đã ở vĩnh sinh trên con đường này mặt đi ra rất nhiều lộ trình tiếp xuống chỉ có hắn không ngừng dùng trả cờ dạ duy trì ở cái này một bộ thân thể vậy hắn liền chân chính thực hiện vĩnh sinh ha ha cười một tiếng liền nhìn không chớp mắt nhìn lấy u dù ma kì kì u mi họ rồ xị ma biết u dù ma kì kì u mi không có biện pháp cự tuyệt điều kiện của hắn u dù ma kì kì u mi nhìn đến họ rồ xị ma cái này một bộ dáng vẻ liền biết họ rồ xị ma dí nghĩ suy tư hồi lâu đưa tay phải ra tùy ý vung vung lên các nghiên cứu viên nhìn thấy u dù ma kì kì u mi chỉ thị nhau nhau rời khỏi cái l ô này hàng ở tất cả mọi người rời đi về sau u dù ma kì kì u mi một tay kết tấn buộc lấy họ rồ xị ma cộng x ã bắt đầu bưng ra ha ha ha ha ha ha họ rồ xị ma rợi đến tất cả màu vàng xiềng xích tiêu tán sau đó n họ ì n không được ngửa mặt tiếng cười to lên tới. Hai chân đạp lên như Hai thế. giác được đạp đất cười cảm c mặt mặt to tới. tuyệt vời là Ở dồ xị ạ đó, mạt tiếng cười ở trong động quật quanh quần hồi lâu mới dần dần dập tắt họ dồ xị mạt thu liếm dáng t ư ơ i cười mà hậu thân ảnh l ó e lên đông nhiên biến mất ngay tại chỗ cũng không phải dựa vào một cái chú ấn liền có thể triệt để chế phục húng chi hiện tại họ rô xì mạt bỗng nhiên đạt được thân thể mới lực lượng mới dùng họ rô xì mạt gia tâm làm sao lại mặc cho người định đoạt tại thoát buồn ngủ ngay lập tức họ rô xì mạt liền lựa chọn tập kích dụ dù mà kiki u mi đến nỗi trong linh hồn chú ấn chỉ cần có thể ngay lập tức đem ủ dù mà kiki u mi giết chết trong linh hồn cái kia chú ấn cho dù là tồn tại lấy cái kia lại có thể như thế nào đây thừa dịp thoát khốn thực tế ở khoảng cách cực gần đánh rết dụ dù mà kiki u mi đây chính là họ rô xì mạt dự định chỉ bất quá họ rô xì mạt tính toán toàn ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì dự liệu phạm vi bên trong rồi h ừ ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì hừ nhẹ một tiếng tia chớp màu đen trong chớp mắt liền đem toàn thân bao phủ sau đó ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì hơi hơi nghiêng người một chút một đạo thân ảnh liền cùng ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì giao thoa mà qua hắc họ rồ xị mạt thân ảnh đ ố n g nhiên ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì sau l ư n g xuất hiện trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt sư h u n h liền cũng chỉ có loại trình độ này sao u dù ma kì kì u mì mà nói mới vừa vặn rơi xuống trên mặt hắn ý cười bỗng cánh tay trái áo trên quần áo không hiểu thấu h tay xuất hiện một đường khẽ hở. Dù kỳ kỳ ủ dù ma kiki u mi ra thị tuyết t trắng t ừ trong lộ ra mà ở u d u ma kiki u mi cánh tay phía trên cái kia một đạo đỏ tươi vết thương sắc thực lập tức dẫn tới u d u ma kiki u mi chú ý ở lôi háo giáp dưới bảo vệ hắn thế mà bị thương rồi từ lôi háo giáp cái này thuật triệt để hoàn thành sau đó hắn từ trước đến nay không có ở công kích loại trình độ này bên trong nhận q dù u a thương ủ dù ma d kiki u mi phản ứng qua tới dù mạnh,、so、dù kỳ kỳ ủ dù ma kiki u mi vậy vẫn là kém không ít nhưng liền là thân thể như vậy điều kiện ở đối chiến họ rồ s ì ma quá trình bên trong hắn thế mà bị thương loại lực lượng này u d u mạ kì kì u mi nhẹ nhàng một vệ trên cánh tay máu nhìn hướng họ rồ s ì ma trong ánh mắt hơi hơi ngưng lại thu phát trả cờ ra nhanh chóng tăng cường thật mạnh cảm giác c áp bách cho dù là đạt được cái này một bộ thân thể loại cảm giác này cũng không có mảy may yếu bớt không gian nhận thuật mặc dù có thể kích thương hắn nhưng loại này thương họ rồ s ì ma hơi hơi con lấy thân thể ánh mắt ở u d u mạ kì kì u mi cánh tay trái miệm vết thương liết một mắt sau đó lại một lần phát động công kích chỉ là như thế một lát sau u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên cánh tay cái kia vết thương đã triệt để khép lại trước trước sau sau cũng bất quá mấy giây thời gian mà thôi sư minh ngươi thật giống như có chút bành trướng ta đã dám thả ngươi đương nhiên cũng có thể lại một lần nữa đem ngươi trói lại u dù mạ kỳ kỳ ủ mì cũng không có sử dụng linh hồn phong ấn lực lượng đối mặt họ rồ si maz lại một lần tấn công u dù mạ kỳ kỳ ủ mì lạnh lùng nói một tiếng mà ngày sau vũ thiên vũ chém đ ỗ n g nhiên rút ra vừa mới lấn đến gần u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trước người họ rồ si maz đang d ố ra tay phải đào hướng u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ngực nhưng công kích của hắn lại là trực tiếp rơi vào thiên vũ dự chém trên lưới một giây sau u dù mạ kỳ kỳ u mì cấp tốc vùng nào họ rồ xị mạt cánh tay trong nháy mắt bay lên ở không trung lăn lộn vài vòng sau đó rơi vào trên đất cùng cánh tay đứt gãy miệng vết thương lại căn bản không thấy mảy may màu tươi cái này một cánh tay chủ nhân phản p h ấ t không phải là một cái nhân loại thật nhanh tốc độ này làm sao có thể họ rồ xị mạt che lấy tay cánh tay ở trên mặt đất trượt một đoạn khoảng cách sau đó dừng lại bước chân nhìn cách đó không xa cầm đao đứng thẳng u d mạ kỳ kỳ u mì một trận kinh ngạc sư minh không nên cảm thấy đạt được ô sốt x kỳ thân thể liền có thể cùng ta tác chiến nếu như hắn là đối thủ của ta làm sao sẽ bị ta bắt lấy đâu Uzu -ma -ki -ki u d u mà kỳ kỳ u mị dùng ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị múa ra một cái đ a u hoa sau đó thu hồi đến trong vỏ đ à o sơ sơ bình tĩnh trở lại hắn đã đem bản thân đối với họ rổ xì -si、mạt sắt tâm thú liễm rốt cuộc nếu như muốn chân chính đạt được trường sinh tất nhiên không thể thiếu họ rổ xì mạt cái này nhận giới thứ nhất nhà khoa học trợ giúp hơn nữa họ rổ xì mạt trải qua vừa mới một lần kia xuất thủ hẳn là cũng đã ý thức được giữa hai người t r ê n h l ệ n h dùng họ rổ xì mạt thông minh tuyệt đối sẽ không tiếp tục ra tay với hắn tiếp tục cùng -ki -ki u dù mà kỳ kỳ u mị đọc thủ trừ kích nộ -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị bên、ngoài. căn bản lên không được bất cứ hiệu quả nào thà rằng như vậy còn không bằng ngăn ít một ít đau khổ thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại h rồ xị m à dứt liếm liếm vào môi cánh tay trái miệng vết thương cơ bắp bắt đầu điên cùng nhúc ních lên tới sau đó một con hoàn toàn mới cánh tay từ miệng vết thương đột nhiên rối ra ngắn ngủi mấy giây bị ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì chém đứt cánh tay liền lại lần nữa mọc ra lại xem trước đó chỗ đ ứ t nghiễm nhiên đã tìm không thấy bất luận cái gì bị thương dấu vết ư dù mạ kỵ kỵ nhìn thấy một mạ này thần sắc hơi động sau đó hơi hơi thấp chân mày che giấu trong lòng ngạc nhiên bình tính nói. Sư mình, hiện tại ta chỉ muốn biết thế nào đến bờ bên kia không nên thử lại bức vẽ kích nộ ta ta sợ ta sẽ thật nhịn không được giết n g ư ơ i u dù m à kỳ kỳ ưu mì tiếng nói cũng không phải là rất lớn nhưng trong giọng nói kiên quyết họ rồ xì m à cũng nghe được ra tới cười quái dị hai tiếng sau đó họ rồ xì m à sẽ xuống trên người bản thân những cái này mảnh vải từ bên cạnh cầm một kiện áo khoác trắng khoác ở trên người sau đó liền đi tới một cái dụng cụ bên cạnh thao t á c lên tới một bên thao t á c một bên nói kỳ ưu mì ta sẽ nghĩ biện pháp trợ g i ú p ngươi rốt cuộc cho dù là ở tương lai ta cũng hy vọng có người quen thuộc tồn tại ta cũng là rất sợ hãi cô độc phòng thí nghiệm lại lần nữa đóng kín lên tới sau đó tháng ngày bên trong ưu dù mạ kỳ kỳ u mì hành tung bắt đầu biến đến p h i ê u hốt. nhưng ở tại trong trạch viện si lì c ả gheo mấy người lại là không có phát giác bất kỳ dị thường gì ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ở trong phòng thí nghiệm đánh dấu xuống hy diệt xỉn ấ n ký có thể tùy thời tùy trô đi đến trong phòng thí nghiệm kỳ sạ mấy người cũng không biết ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đang làm gì bọn họ chỉ biết đoạn thời gian này ưu dù mạ kỳ kỳ u mì lưu tại phòng sách thời gian vô cùng nhiều so trước kia đều muốn nhiều bốn trong ngày mắt khí hậu biến thiên thời gian trôi qua mùa thu rất nhanh liền trôi qua mà lâm đ sáng k sớm một trận d ồ n dập tiếng ho khan từ trong viện văng lên buổi sáng đang chuẩn bị đưa cổ nổ hạ mà đi trường học xạ rủ tổ bị hì rụ rẹn che miệng một tay nắm lấy cạnh cửa ho kịch liệt ông nội nhanh lên một chút ta bị muộn rồi rồi cô nộp hạ mặn chạy như bay ra khỏi nhà một bên chạy chầm lấy một bên thúc giục cái này xạ rủ tổ b ì hỉ rủ d è n nhìn lấy trước mắt cái này hồn nhiên ngây thơ cháu trai xạ rủ tổ b ì hỉ rủ d è n trên mặt hiện hiện ra nụ cười hòa ái ươn g thẳng người an ủi nói tốt tốt tốt đi chậm một chút ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tầng tầng xương khói phổ chiếu mặt đất dưới ánh mặt trời làng lá lộ ra sinh cơ bừng bừng bốn rất tốt xuất phát làng lá cửa một cái nị dạ ban tổ đang nhanh trong tập kết mặt ấ t đây là một cái bốn người tiểu đội dẫn đội là một cái trung nhân nị dạ trong đội ngũ có già có trẻ nhỏ tuổi nhất là một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ tóc đỏ mà lớn nhất đã là một cái tóc trắng xóa lao đầu tử nói chuyện chính là s ẻ n rủ ca dìn ca dìn thăng n h i ệ m t r ú n g nhìn đã có một đoạn thời gian theo lấy ủ chỉ hạ xạ xủ kẽ mất tích nạ rủ tố đi theo dì dì h ả i dạ ra bên ngoài lữ hành tu luyện nguyên bản đội bảy cũng phân băng phân ly ca dìn đều trở thành t r ú n g nhìn bắt đầu cùng đội ngũ khắc cùng một chỗ c h ấ p hành nhiệm vụ mà ủ chỉ hạ c ả cả xì với tư cách trong thôn số lượng không nhiều cao đẳng cấp dù nhìn cũng không còn làm chỉ huy trực ban dù nhìn bắt đầu nhiệm vụ của bản thân mà lần này ca dìn liên bị lâm thời điều tạm đi tới trong đội ngũ này chấp hành nhiệm vụ đoạn thời gian này trùng nghìn kiếp sống đã khiến cạ dìn trưởng thành không ít hơn nữa cạ dìn những thời gian này đã dùng trùng nghìn thân phận bắt đầu ở nhận giới đi thậm chí dựa vào mấy lần nhiệm vụ trọng đại đã ở nhận giới xông ra nhất định tên tuổi sớm chút thời gian theo lấy cả cạ x ì đánh tan kỳ dị no x ì nổ bị g ạ tạ nạ s a k ỳ nhìn s h ơ một trong mò mổ xì ra b ù ra trước đó Dù kỳ no cù nhỉ trong nhiệm vụ cạ dìn biểu hiện rực rỡ hào quang giải cứu lúc ấy rủ kỳ no cù nhỉ t r n g nhiệm vụ cạ dìn biểu hiện rực rỡ hào quang giải cứu lúc ấy rủ kỳ no cù nhỉ công chúa mà ở tượng quốc đánh tan tượng quốc thủ còn khiến cạ dìn có không nhỏ danh khí nguyên bản nên do hữu d m à kỳ nạ r ụ tổ trải qua cái này sự tích ở trên thế giới này lại là toàn bộ do cạ dìn trải qua l i ê n ở cạ dìn đội ngũ chuẩn bị rời khỏi cỗ nổ hạ lúc thi hành nhiệm vụ cách đó không xa trên đường chân trời hai đạo thân ảnh đang hướng lấy nơi này chậm rãi đi tới cạ dìn nhìn lấy nơi xa hai cái bóng người càng đến gần càng gần trong mắt không khỏi toát ra tới nồng đậm kinh hỷ bốn hòa quốc cảnh nội một chỗ ở vào lòng đất đội vàng chỗ bên trong ấy đã ra đem một cỗ toàn thân tàn tạ thi thể ném ở đất ươm không cần tăng nhiệt lên sau đó tự mình tự đi qua một bên một cái lưu lấy dâu cá trên người trung niên cầm lên một viên kính lúc tinh tế kiểm tra một h ồ i thi thể sau đó hơi có vẻ bán giận nói ra khách nhân một lần này chất lượng không khỏi cũng quá kém thi thể bảo tồn không khỏi cũng quá kém nếu như là như vậy chất lượng chúng ta đổi vào chỗ muốn trừ tiền nam ở đất ươm không cần tăng nhiệt lên cái này một cỗ thi thể là một hòa thượng đầu t r ọ c xem răng dấp không ước chừng hơn ba mươi tuổi mặc lấy toàn thân tăng bảo mà bên hông cột lấy lấy một khối t h e o lấy hỏa chữ khăn trắng tăng nhân thi thể mặc dù toàn thân cứng nở trên người tràn đầy đất thương nhưng cơ bắp tăng đầy tràn đầy tu luyện dấu vết xem ra không phải là phổ thông người xuất r a muốn trừ tiền sao ấy đã dạ quả nhiên hẳn là muốn ta tới ra tay ngươi xem chiến đấu quá thô giáp khiến cố gắng của chúng ta đều suy giảm bọ cặp còn xuống ở hì rủ cổ con dối bên trong liếc mắt xem xong ấy đã dạ một mắt trong mắt tràn đầy c h ả o phúng hôn đ à n cái k i a thế nhưng là nghệ thuật ta gia hòa này có thể bị ta nghệ thuật giết chết là vinh hạnh của hắn làm sao có thể trừ tiền phải thêm tiền bọ cặp mà nói thật sâu đâm nói ấy đã dạ thô giáp như vậy từ dùng tới hình dung hắn nghệ thuật là đối với ấy đã dạ hắn lớn nhất xem pha không không, không. nghĩ dạ thi thể liền là tài phú nhưng hiện tại tài phú bị tổn thương nghiêm trọng trừ tiền là hẳn là đ ổ i vang chỗ chủ quản cũng không nghĩ tới ấy đã dạ thế mà lại nói ra cái này không cần mặt mũi mà nói tới vội vang bóp lấy nịnh nọt dáng tươi cười lấy lòng giải thích nói cái gì ấy đã dạ trứng mắt một cái đất xét tiểu trùng đã xuất hiện ở trong tay của hắn đang muốn đối với cái kia dâu cá chê người trung niên đ ộ n thủ bọ cặp kịp thời ngăn lại ấy đã d a này dừng tay đừng cho ta tìm phiền thoái bọ cặp ngữ khí kiên định ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo thứ ta đi thổi một chút gió ngươi tới trò chuyện a ấy đã ra nhìn lấy bọ cạp ánh mắt liếc l ê n miệng rời khỏi ăn thất chỉ bất quá ở hắn trước khi rời đi mấy cái đất xét tiểu trùng lặng lẽ từ đầu ngón tay hắn rơi xuống nhanh chóng che kín đến âm u nơi hẻo lánh cả c ù dù hung hăng trường ấy đã ra một mắt không có nói chuyện mà ấy đã ra cũng là cười một tiếng sau đó rời khỏi căn phòng bí mật đổi vàng s ở kiến tạo ở một cái nhà vệ sinh công cộng lòng đất ấy đã ra ở suỵ suỵt sau đó đi ra nhà vệ sinh công cộng bay vọt lên nóc phòng ngồi xuống ngắm nhìn nhìn lấy cảnh sắc chung quanh xác nhận người kia liền là hiểu thành viên n g h làng đá cấp ép phản nhẫn ấ đã ra a s muốn động thủ sao khoảng cách nhà vệ sinh công cộng trăm mét có hơn trong rừng c â y một tiểu đội n ì dạ cổ n ổ hạ giấu ở trong rừng c â y đang từng tia nhìn chằm chằm lấy ấy đã dạ ân từng cái đánh tan ở một cái khác h i ể u thành viên ra tới trước đó trước tiên đem bị d i ế t rồi a xu mạ khe gật đầu ở chỉ thị của hắn xuống còn lại n ì dạ nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh sau đó hướng lấy ấy đã dạ ẩn nút qua bảy chương bốn trăm năm mươi tám tảng sáng một chương bốn trăm năm mươi tám tảng sáng bắt đầu hô hô hô đổi vàng chỗ trên nóc nhà c ù n phong gào thét ấy đã dạ trên trán tóc vàng bị gió thổi tán sơ sơ che chắn ánh mắt của hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng bầu trời trong lúc bất chi bất giác bầu trời đã sớm bị mây đen bao phủ một trận mưa to đang ấp ủ ở trong tầng mây lao ra từ động tác cũng quá chậm lập tức liền muốn trời mưa a ầy đã dạ dỗi tay vớt vớt tóc dài thấp giọng nói nhưng mà đúng vào lúc này ầy đã dạ đột nhiên cảm giác trên thân thể chuyển tới một loại mãnh liệt c h ó i buộc cảm giác thân thể thế mà bắt đầu không bị khống chế cứng ở tại chỗ làm sao ầy đã dạ trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc nỗ lực khống chế lấy ống tay á o bên trong tay trái hoàn thành một cái ấn đắc thủ rồi liên ở ấy đạ dạ vừa mới hoàn thành kết tấn một náy mắt hai đạo thân ảnh nhảy lên đổi vàng chỗ nóc phòng tay cầm l ư ỡ i dao sắc bén hướng lấy ấy đạ dạ nhanh chóng xuống tới theo lấy một tiếng hét to rơi xuống một trôi dao nhỏ một trôi dài l i ề m trực tiếp từ ấy đạ dạ hai bên xuyên qua thân thể của hắn c ô nộ t h ả ni dạ ấy đạ dạ thân thể ở thời điểm này đã khôi phục tự do trái phải nghiêng đầu nhìn một chút phát hiện là hai cái lạ lẫm ni dạ hai người mang trên đầu băng đeo trán khiến ấy đạ dạ xác nhận thân phận của hai người cấp ép phản nhẫn ni dạ làng đá ấy đạ dạ tại chỗ lấy chết ấy đã dạ bóng người trước mắt l ó y lên nạ dạ x ỉ cả mặt cùng ạ s ù mạ hai người đi tới ẩ y đã dạ trước người nhìn lấy bị lưỡi đao xuyên thùng ấy đã dạ ạ s ù mạ hút một hơi thật sâu thuốc lá vừa cười vừa nói phải không ấy đã dạ nhìn chu vi xung quanh n h t miệng cười hỏi bị xuyên thùng thân thể hóa thành một bãi đất xét trắng rơi xuống trên mặt đất mà mười mấy cái, đất xét, cánh cứng, từ cái này mở ra đất xét trắng bên trong nhanh chóng leo ra hướng lấy chu vi nhanh chóng bỏ đi thế thân thuật là đất xét bom tránh mau ạ xù mạ mắt sắc nhìn đến trên đất hướng lấy bản thân nhanh chóng bỏ sát màu trắng bỏ cánh、cứng. một bên cầm ra một chuôi liên tiếp lấy b ừ a nổ c ù nại một bên nắm lên xỉ ca mà dài lưng nhanh chóng né ra vanh ba một tiếng nổ vang tiếng nổ qua sau đ ổ i vàng chỗ nóc phòng sụp đổ rất lớn một khối mà ạ x ú mạ mấy người thì là nhanh chóng ở đ ổ i vàng chỗ bên cạnh trên đất chống tụ tập ba người đem xỉ ca mà tụ tập ở trung h ư ơ n g cảnh giác nhìn lấy chú vi chuyện gì xảy ra tên kia không phải là bị xỉ ca mà dành từ thuốc vượt thuật không chế được chưa vì cái gì còn có thể sử dụng thế thân thuật cụ nộ hạ môn thần cả mỹ dù kỳ dù mổ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một chuôi cụ nại nhìn lấy nóc phòng nổ tung hỏi h ạ xu mạ quả đoán hạ lệnh mà đổi vàng chỗ nóc phòng một đầu dài hơn bốn mét đất xét con rết từ trong đuổi mù phung thân mà ra hướng lấy ạ xu mạ mấy người nhanh chóng bỏ tới t á n ạ xu mạ k h é quát một tiếng một bên thoát đi tại chỗ một bên bắn ra hai thanh niên tiếp lấy bửa nổ cùng nải cùng nải tinh chuẩn đâm trúng đất xét con rết đầu cùng thân đeo sau đó trực tiếp nổ tung lên nguyên bản còn ở chạy như bay đất xét con rết đầu bị nổ thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn k é ngã ở trên mặt đất toàn bộ cẩn thận g i a hỏa này là nị dạ làng đá bạo đột nị dạ sử dụng bạo p h ù đem bom sớm kiếp nổ nếu không những thứ này bom sẽ một mực đi theo các ngươi À s ù mạ đi tới mặt khác một bên trên đất trống lớn tiếng nhắc n h ỏ nói y dù mộ cạ rủ cổ sát hai người đứng sau lưng À s ù mạ mà ở đội ngũ tối hậu phương thì là nạ dạ s ỉ cả mã từ chiến đấu bắt đầu về sau cái kia ấy đã dạ liền không có lại lộ ra đầu hai lần công kích chúng ta cũng là bị hắn nắm mùi dẫn đi nị dạ làng cắt cái kia khôi lỗi sư hẳn là đã nhận ra được d u những g tiểu đội c、si、năm, năm này cỗ nộ hạ một mực đều ở truy tra hiệu rơi xuống chỉ bất quá những năm này hiệu người đều ở cảnh ngoại hoạt động khiến cỗ nộ hạ không có biện pháp đổi bắt bất quá ở phía trước chút thời gian làng lá đạt được hiệu ở hỏa quốc hoạt động tình báo thậm chí hỏa chi tự cao tăng Trước bảo vệ 12 một trong lục đều bị hiểu người sát hại. Vì bắt hiểu, nạ tổ phái ra 6 chi tinh nhuệ du nhìn tiểu theo bắt, mà ra người lục chi bảo bị vệ Vì nhuệ nhịn nạ nhìn hiểu hại. hiểu, phái mỹ mà đội đều đuổi đuổi du ạ xác thực nếu như là bình thường bệnh nhân hiện tại phương án tốt nhất liền là rút lui nhưng sĩ camas chúng ta đối mặt cũng không phải bình thường nghĩ dạ mà là hiểu a nếu như cứ như vậy rút lui đội ngũ tỷ lệ đại khái là bị toàn diện cái này một cái đổi vàng chỗ bốn phía đều là rừng cây rậm rạp ấy đã ra bạo độn nhận thuật ở hoàn cảnh như vậy bên trong sẽ trở nên càng thêm ẩn nấp càng thêm khó mà phát giác chạy vào trong rừng cũng không phải lựa chọn tốt ạ xu mạ hơi hơi h í p mắt lại lần đầu cự tuyệt sĩ ca mã kế hoạch sĩ ca mã đâu góc s á c thực dùng tốt bất quá đến cùng là kiến thức còn chưa đủ hắn căn bản không biết hiểu người cùng đồng dạng n h ị dạ đến cùng có bao nhiêu sai biệt ở hiệu trước mặt cho dù là giống như ạ xu mạ như vậy tinh anh cũng cùng bình thường phổ thông n h ị dạ nam dị vậy chúng ta làm thế nào sĩ ca mãi hỏi không hoàn toàn là tình báo trung quy là tình báo cho dù là kỳ u mỹ đại nhân cung cấp tình báo cùng tình huống thực tế cũng sẽ có c h ê n lệnh ở tiếp viện bộ đội đến trước đó ta đến khiến tình báo trở nên càng thêm tỉ mỉ cùng chuẩn xác a x u mạ hai tay nắm lấy hai cái lưỡi đao hộ chị phong thuộc tính trạng cờ dạ nhanh chóng bám vào ở hộ chị lên chiến đấu sao sika maz lẩm bẩm toàn thân đứng người lên tới chuẩn bị cùng một chỗ chiến đấu bất quá a x u mạ lại là nói y d ụ n mộ tử sát hai người các ngươi bảo vệ sika maz người dùng ảnh từ thúc p h ư ợ n thuật hiệp trợ ta ta đi đem người bước đi ra a su mạ nhẹ ném hộ chị sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn theo lấy kết tấn hoàn thành ạ s ù mạ lồng ngực nô lên n ồ n g đ ậ m khói đen từ trong miệng của hắn phun ra hướng lấy đổi vàng chỗ bên trong r ó t vào hòa đột bụi tích đốt khói đen rót vào đổi vàng chỗ một lúc lâu sau ạ s ù mạ khe cắn răng ánh lửa hướng thẳng đến đổi vàng chỗ bên trong vào tới bành ba một tiếng manh liệt vang từ đội vàng chỗ bên trong truyền đến ra sau đó ánh lửa từ cửa sổ cùng cánh cửa bên trong dâng trào mạ ra mạnh vụn nương theo lấy mạnh mẽ xo、so、khí hướng lấy bốn phía bắn tung t o á ra tới ui ui ui lão gia tử sẽ không bị bọn họ như thế dê ta đội vàng chỗ cách đó không xa trong rừng cây ấy đã dạ dấu ở một đó trong bụi cỏ đang xa xa quan sát lấy ạ s ù mà mấy người nhìn lấy đội vàng chỗ bị ạ s ù mạ dùng hỏa độn triệt để phá hư không khỏi lo lắng lên bọ cảm an uy tư thuận lợi né tránh ạ s ù m à mấy người đợt tập kích thứ nhất sau đó ấy đã dạ liền ẩn nút đến rừng cây bên trong nhìn chăm chú lấy ạ s ù m à mấy người trước đó đất xét con giết hắn là đặc biệt nhỡ lên đội vàng chỗ nóc nhà sau đó lại tập kích ạ s ù mạ mấy người vì liền là h i ế n ạ xù mạ những người kia cho rằng hắn g ấ u đội vàng chỗ bên trong cái kia có thể khống chế ta hành động nhất thuật h bị đội ngũ bảo vệ ở tối hậu phương là bởi vì không có tính phòng ngự nhận thuật hoặc là thể thuật yếu quan hệ a trước tiêu d i ệ t hắn ân ấy đã dạ túi người xuống từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hai đoàn đất xét ở trong tay nhanh chóng n ắ m lấy mà liên ở ấy đã dạ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm đổi vàng chỗ bên trong có một bóng người nhanh chóng phun ra tới thì dù cổ trên người tường vân trường b à o rách rách dưới dưới lộ ra trong đó bằng gỗ kết cấu bọ cạp từ lửa lớn bên trong mới nhảy trộn ra liên bắt đầu nhìn chu vi xung quanh tìm lên ấy đã dạ tại thân ảnh bất quá ấy đã dạ thân ảnh hắn không tìm được ngược lại là nhìn đến đất tr cổ nộ hàn đi ra đây là các người mấy tên khốn kiếp này làm sao bọ cạp âm thanh tràn ngập tức giận hắn vừa mới từ trong mật thất đi ra trực tiếp bị c u ố n vào đến cái này một cái trong vụ nổ nếu không phải là thân thể của hắn đã s ớ m cải tạo thành con dối đồng thời ẩn thân ở hì dù cổ con dối bên trong chỉ là một tháng này liền trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn vừa mới đổi lấy tiền tài vui sướng đã biến mất vô tung vô ảnh hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều cẩn thận đây là cắt chi bò cạp đỏ xa nhẫn phản nhẫn a xù mạ thấy bản thân công kích không có thể bước ra ấ đã ra ngược lại là chiêu tới bọ cạp lập tức liền hướng lấy sau lưng mọi người nhắc nhở nói thế mà nhận ra ta là hướng về phía ta tới sao ấy đã dạ tiểu tử kia là đã chết rồi sao bọ c ạ p nghe đến hạ sụ m à mà gọi ra thân phận của bản thân có chút kinh ngạc hắn không có nhìn đến ấy đã dạ tung tích còn tưởng rằng là ấy đã dạ đã chết ở những thứ này nhì dạ cổ nộ hạ trong tay ảnh từ t h u ố c p h ẫ thuật si ca m a cũng không có cùng bọ c ạ p nói nhảm ý nghĩ ngồi sổn thân thể trốn ở ý d ụ mộ tử s á t hai vị này cổ nộ hạ môn thần sau lưng hai tay một hợp liền hoàn thành cái tấn cái bóng dưới đất nhanh chóng chuyển động lên tới hướng lấy bọ cặn nhanh quá khứ ạ su mạ cũng sẽ sự chú ý của bản thân tập trung đến bọ cạp trên người lưới đ a o trong tay hổ chỉ nhanh chóng bám vào lên trạ cơ dạ hướng lấy bọ cạp phong tới đây là bọ cạp hiển nhiên chú ý tới từ s ỉ cà mạt bên kia diễn sinh qua tới quỷ dị bóng ngang dọc nhận giới nhiều năm hắn nhận ra cái này tới từ cổ nổ hạ nạ dạ nhất tộc bí thuật miệng hạ r a lao đ ộ c g sẽ bòn trực tiếp từ trong miệng của h ắ n bắn ra lít nha lít nhít che kín bầu trời mà nhắm chuẩn phương hướng cũng không phải là hướng hắn xông tới ạ su mạ mà là trốn ở ý dù mổ từ sắt sau lưng nạ dạ xỉ cà m ạ mọi người đều biết đánh đoàn trước dây không chế dù cho b hắn cũng biết cái thời điểm này muốn làm gì đáng hận đối mặt tập kích tới xe b ò n mưa sikamaz không dám chút nào đại ý trực tiếp dừng lại tới nhật thuật chạy đi với tư cách đội ngũ đ ạ i não sikamaz hết sức rõ ràng ý dù mổ cạ rủ cổ sát hai người sẽ nhật thuật biết hai người bọn họ không có biện pháp ở dưới loại tình huống này bảo vệ hắn ở sikamaz chạy đi cùng một thời gian ý dù mổ cạ rủ cổ sát hai người cũng rời khỏi tại chỗ ngay lập tức chạy ra xe b ò n mưa phạm vi cũng liền lại như thế một lát sau mang lấy hổ chỉ ạ xù mạ đã thuận lợi đi tới bọ cạp trước người một quyền hướng lấy con rối gò má đánh tới Đông ba. một tiếng v a n g trầm hổ chỉ lưỡi đao ở hỉ rủ cổ trên mặt lưu xuống hơn mười cm vết thương ạ xù mạ nằm chắc cơ hội một kích toàn lực cũng chỉ là phá vỡ hỉ rủ cổ tầng ngoài cùng phòng ngự cũng không có đối với cái này một cỗ con dối tạo thành cái gì phi thường lớn tổn thương mà bọ cạp ở thời điểm này cũng nhanh chóng làm ra p h ả n kích hỉ rủ cổ sau lưng một đầu đuôi s ắ c quét ra tinh trang đập vào ạ xù mạ ngực đem ạ xù mạ đánh bay ra ngoài ạ xù mạ ý dù mô thấy ạ xù mạ bị đánh bay quan tâm kinh hô một tiếng hắn không có phát hiện có mấy con đất xét bỏ cánh cứng phá vỡ bên chân hắn mặt đất leo lên dậy của hắn cơ hồ là cùng một thời gian xì cà mạt c ạ rủ cổ chân sắt một bên thổ địa cũng phá xuất mấy cái lỗ nhỏ đồng d ạ n g có đất xét bọ cánh cứng đang hướng phía hai người bỏ đi ý dù mổ cạ rủ cổ sắt hai người đều không có phát giác nguy hiểm tới gần chỉ có nạ dạ xì cà mạt bởi vì dự định phát động nhận thuật quan hệ áp dụng chính là ngồi x u ố n g tư thế trong lúc lơ đãng nhìn đến trên mặt đất t u ô n ra màu trắng bọ cánh cứng đây là bị màu tránh ra nhìn thấy trên mặt đất, đất xét bọ cánh cứng xì cà mạt chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một cái ngư rượt rời khỏi tại chỗ một bên hét lớn đồng thời từ trong ngực bắn ra một trôi liên tiếp lấy bữa nổ cùng、lại. tinh chuẩn đâm vào cửa động vị trí v n g a trong rừng cây ấy đã d a nhìn thấy s ỉ ca mạt phản ứng liền biết công kích của hắn bị phát hiện chật k i ế p nổ đất x é t bom d â y đặc tiếng nổ trên chiến trường vang lên một cái tiểu đội bốn người trừ bỏ bị b ỏ cạp đánh bay hạ sủ mà còn có nhận ra được ấy đã giả công kích s ỉ ca mạt bên ngoài ý dù m ồ cạ rủ cổ sắt hai người toàn bộ bị cái này một cái nổ tung bạo p h ủ ý dù m ồ tiền bối từ thiết tiền bối s ỉ ca mạt kêu đau một tiếng nhìn hướng trước đó ý dù mổ cạ rủ cổ sắt hai người đứng thẳng địa phương lúc này cái kia hai miếng đất mặt đã tràn đầy cháy đen máu tươi cùng cháy đen mặt đất cách nổ tung cách đó không xa địa phương ý rủ mổ c ạ rủ cổ sát hai người nằm trên mặt đất mặt xa và hôn mê hai người hai chân đều đã bị nổ đoạn miệng vết thương không ngừng có máu tơi ư chảy xuống nếu như không có trị liệu tử vong đã gần trong c ă n thức hôn đản đi ra cho ta hai tên đội viên trọng thương cho s ì cà m à dư phi thường lớn đâm tới từ hắn trở thành trùng nghìn đến nay cho tới bây giờ không có kinh lịch qua cảnh tượng như vậy cho dù là kiên cường bình tĩnh s ì cà m à dư ở thời điểm này đều khó tránh khỏi bạo nộ cùng sợ hãi trốn ở chỗ tôi ấy đã dạ mang đến cho hắn áp lực lớn vô cùng giống giống cái tiểu quỷ tia không có chết nha bọ cạp ngã lớn cười ra tiếng rất nhanh liền nhận ra được dấu ở trong rừng cây ấy đã d a mà ở cách đó không xa bị hắn đánh bay ạ s ù mạ che lấy bụng dưới đứng lên tới ạ s ù mạ trên người trừ có một ít chảy ra bên ngoài cũng không có cái khác tình trạng vết thương ở bọ cạp đôi sắt quét hướng hắn thời điểm ạ s ù mạ kịp thời dùng hổ chỉ đón đỡ ý dù mô từ sát ạ s ù mạ dư quan của khoe mắt nhìn đến trên mặt đất ý dù mổ từ sát hai người chầm thấp hô hoán một tiếng thấy hai người không có trả lời ạ xù mạ thần sắt triệt để âm chầm xuống đáng hận h ú đản ạ xù mạ chửi nhỏ một tiếng nhanh chóng cắn nát ngón tay bắt đầu nhanh chóng kết cú dòi dở xìn kỳ tốc độ sinh trưởng tương đương nhanh cho dù là bọ cạp đều không thể đủ phản ứng qua tới cách nhau mười mấy mét khoảng cách một cái nháy mắt ở giữa liền bị cụ dòi dở xìn kỳ đánh trúng thân thể Đông ba. khói trắng bên trong đột nhiên r ộ i ra cụ r ò i dở xỉn kỳ trực tiếp xuyên qua bọ cạp con rối bọ cạp bản thể nhanh chóng con rối bên trong bay ra lưu xuống đầy đất h ì dù cổ hải cốt ừm cái kia là cái gì trốn ở trong rừng cây ấy đã ra bị cái này đột nhiên một màn kinh sợ đến động t á c trên tay cũng vì đó một trận sau đó nhìn hướng chiến trường thoát ly h ì dù c ô bọ cạp biến thành một bộ tuấn lang thanh niên g á n g dấp trên người hắn khoác lấy trường b ả o màu đen anh tuấn khuôn mặt xem bên cạnh ấy đã ra một mặt ngốc trệ cái này ra h ỏ này là lao gia tử mười chương bốn trăm năm mươi chín tảng sáng、Hai. chương bốn trăm năm mươi chín tảng sáng cha no chiến đấu bởi vì củ trịa r ồ sờ no r ụ t sản sinh ra sương mù màu trắng bắt đầu dần dần tàn đi lộ ra ạ s ù mạ thân ảnh lúc này ạ s ù mạ cùng vừa bắt đầu trang phục đã có khác nhau rất lớn ạ s ù mạ trên người đã bị một tầng giáp nhẹ bao vây một cây dài nhỏ cụ giỏi dở x ỉ n kỳ đang bị hắn n ắ m ở trong tay mà cụ giỏi dở x ỉ n kỳ đầu cùng thì là đục lô b ỏ c ạ p hì dù cổ xuyên thẳng mặt đất cái này là cái gì nạ dạ xỉ cả mạ dở cách đó không xa nhìn lấy ạ xù mạ vũ khí trong tay trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ạ xù mạ sử dụng qua như vậy vũ khí. ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó xì cạ m ặ t mặt lộ vẻ vui mừng hiện tại ạ sủ mạ cho hắn cảm giác phi thường đáng tin có thể một kích nổ nát bọ cạp c n dối đủ để chứng minh lúc này ạ sủ mạ lực công kích cường hãn cu trịa dồ sờ no r ụ t sao cái này thông linh thú có thể biến thành như vậy vũ khí thật đúng là tương đương hiếm thấy a bọ cạp trên khuôn mặt anh tuấn cũng không có toát ra tâm tình gì thân thể đã bị chế tạo thành hỷ tổ cựu cực hắn liền ngay cả tình cảm đều tiêu giảm không b t đã như vậy ta liền hơi cùng các người chơi của a bọ cạp thấp giọng nói sau đó trong tay áo rơi ra một cái quần t r ụ bị hắn nhét trong tay nhanh chóng triển khai sương mù màu trắng nhanh chóng đem quyển trục bao phủ một cái tóc làm con dối hình người bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường nhìn thấy cái này con dối xuất hiện a xù mạ thần sắc cũng ngưng chọc lên hắn đạt được trong tình báo có quan hệ với bọ cạp cái này con dối tin tức người này con dối là bọ cạp ám sát đệ tam cạ dẹp sau đó dùng đệ tam cạ dẹp thân thể chế tạo ra tới con dối chẳng những có thể sử dụng đệ tam cạ dẹp sở trường từ độn huyết kế giới hạn hơn nữa ở bọ cạp cải tạo xuống con dối mỗi một cái bộ vị đều có khả năng là rét địch vũ khí khó lòng phòng bị a xù mạ mấy người kế hoạch ban đầu liền là chiếc ám sát phiền phức bạo đội nghị gia sau đó tập tiểu đội lực lượng đối kháng bọ cạp nhưng hiện tại ấy đã giả tránh thoát ám sát che giấu nhìn chằm chằm chính diện còn muốn đối kháng bọ cạp cường địch như vậy trong đội ngũ ý rủ mổ cạn rủ cổ sát hai người cũng triệt để mất đi sức chiến đấu hơi không cẩn thận ạ s ù mạ cùng s ì ca ma g i hai người và hôm nay liền đều muốn bàn giao vào nạ giả s ì ca ma gi hiển nhiên đã nhận thức được phe mình cảnh ngộ trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện tâm tình khẩn trương a sĩ ca ma đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ ngươi thân là giáo viên của ngươi ta sẽ bảo vệ tốt đệ tự an toàn l i ê n ở sĩ cả ma rất thần thời khắc ạ sù ma đi tới sĩ cả ma trước người đem hắn bảo hộ ở sau lưng sau đó lên tiếng an ủi nói ạ sù ma giáo viên sĩ cả ma sẽ xứng sờ nhìn lấy ạ sù ma có chút xuất thần tìm đến cơ hội liền nắm chặt rời khỏi a ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian v u n g đi nhanh ạ sù ma khép quát một tiếng lựa chọn chủ động xuất kích ẹn mạ biến hóa cụ giỏi dở xin kỳ nhanh chóng rút ngắn sau đó ạ sù ma quay lại cụ giỏi dở xin kỳ phương hướng một giây sau cụ giỏi dở xin kỳ hướng lấy đổi vàng chỗ bên cạnh rừng cây nhanh chóng kéo dài qua cái này ta bị phát hiện sao ây đã ra nhìn lấy cụ giỏi dở xỉn kỳ cách bản thân càng ngày càng gần nhanh chóng từ trong đùi có phi thân mà ra sau khi hắn rời đi sau một giây cụ giỏi dở xỉn kỳ trực tiếp đâm vào hắn trước đó chỗ tại mặt đất vanh ra một cái hô to hô thật là nguy hiểm ây đã ra đứng ở trên nhanh c â y cười lấy vô vô bộ ngực của bản thân mặc dù nói nghĩ mà sợ mà nói nhưng ngự a khí ngả lớn biểu lộ trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý vị Quả nhiên, ngoài thất hút hơi bại đi. mi một mạ À xú cụ g i ỏ i dở xỉn kỳ một đầu đột nhiên mở ra một con mắt hóa thân cụ g i ỏ i dở xỉn kỳ ẹn mạ thế mà vào lúc này ngăn cản nói này tiểu tử không nên làm vô vị công kích r ồ i dài khoảng cách xa như vậy thế nhưng là muốn tiêu hao không ít trả cờ ra hai cái này địch nhân đều không đơn giản sử dụng đ ị c h hướng cụ t r i a rỗ sờ n o r ụ t h a khiến hỷ d ụ r ẹ n qua tới ẹn mạ mặc dù không có hiểu qua liên quan tới h i ể u tình báo nhưng là cùng xạ r ụ tô bị hỷ d ụ r ẹ n cùng một chỗ kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy địch nhân mạnh không mạnh hắn còn có thể một mắt đoán được rốt cuộc nhẫn giới bên trong cường giả vẫn đúng là có cái kia gọi là cường giả khí tức ị chính hướng chia đầu tuổi tắc lớn như thế, vẫn là để hắn hảo hảo hưởng hướng thanh phúc à, vẫn là không nên phiền phức hắn. À, lắp đầu, cũng không lịch hướng chia địch nhân cường hạn hắn đương nhiên biết, có thể ám sát thứ tăm cả địch nhân hắn lại không biết sự mạnh mẽ của kẻ địch cường đương lớn no vẫn vẫn nên cũng muốn dụng no cụ tắc cụ có cả của c tuổi biết, lại biết Lao A, A rộ rụt. rộ rụt, sơ Sù sử sơ sát sự sao. tử tăm dẹt là là lắp đầu để đầu, đệ kẻ Mạ ám mẽ là bởi vì a s ù mạ biết sự mạnh mẽ của kẻ địch hắn mới không muốn n ị c h hướng thông linh xạ dụ tổ bị h ỉ dụ d ẹ n qua tới hắn không muốn để cho bản thân cha tiến nhập đến như vậy hiền cảnh đối mặt địch nhân như vậy ngươi nhất định sẽ chết hơn nữa tiểu tử này cũng chạy không thoát thì dù rèn qua tới các ngươi mới có tỷ lệ còn sống hơn nữa ta nghĩ h ỉ dù rèn nếu như biết tình cảnh của ngươi nhất định sẽ hy vọng qua tới e n mạ còn dự định tiếp tục khuyên bên kia bọ cạp cuối cùng không có tính nhẫn lại r ê u cần nói này các ngươi hội nghị tác chiến mở tốt sao mở tốt mà nói vậy ta liền bắt đầu rồi bọ cạp mười ngón kéo dài ra chạ cờ ra tuyến trực tiếp liên tiếp ở đệ tam cạ dẹt người này con dối trên người nguyên bản túi đầu con dối đột nhiên ngẩng đầu lên hai tay răng ra vô số hạt sắt từ con dối áo bảo bên trong bay ra hướng lấy ạ s ù mạ cùng xì cả mã hai người vào tới đến rồi ạ s ù mạ khét quát một tiếng dư quan g của khoe mắt quét hướng bên cạnh rừng cây nỗ lực đem bọ cạp cùng ấy đạ dạ bao phủ ở trong tầm mắt ảnh từ thuốc phật h u ậ t nạ dạ xì cả mã cũng không phải là ngồi chờ chết người hai tay nhanh chóng k ế t tấn cái bóng dưới đất nhanh chóng hướng lấy bọ cạp cùng đệ tam cạ dẹt con dối kéo dài trực tiếp cùng cái bóng của đối phương nối liền với nhau nhưng bay tới h ạ t sắt lại không có mảy may dừng lại nạ dạ xì cả mã dành từ thuốc phật h u ậ t đối với con dối sử dụng huyết kế giới hạn cũng không có bất kỳ tác dụng gì đi ạ xù mạ đem dài gậy một tay. sau đó nhanh chóng kéo lên xì ca mãz lách mình né tránh hạ s á t tập kích nhưng hạ s á t tựa như là như mọc ra mắt một mực dính hai cá nhân không ngừng đuổi theo thách ra a su mạ quay đầu nhìn một mắt quyết đoán kịp thời cùng xì ca mãz phân thành hai cái phương hướng chạy truy kích hai người hạ s á t theo lấy hai người tách ra cũng phân thành hai cổ sa lưu hướng lấy hai người vào tới trong rừng cây a y đa dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọ cạp chân chính tướng mạo lúc này gặp bọ cạp tựa hồ là chơi hứng khởi cũng liền không có tiếp tục định n ú n g tay hắn cũng mượn cơ hội này hào hào kiến thức một chút bản thân cái này đồng bạn thực lực từ lộn hạ sắt thì mưa bọ cạp khống chế lấy con dối thấy rất lâu không có thể bắt lấy ả s ù mạ cùng xì cả mà giữa hai người lập tức thay đổi phương thức công kích truy kích hai người hạt s á t nhanh chóng hội tụ tại cùng một chỗ hạt s á t ngưng tụ ra từng cây chấm sắt hướng lấy phân biệt hướng lấy ả s ù mạ cùng xì cả mà giữa hai người bay đi cùng lúc đó bọ cạp còn phân ra một bộ phận chấm sắt bắn hướng mặt khác bên cạnh nằm lấy ý rủ m ổ cạ rủ cổ s á t hai người v u n g khiến ta xem một chút các ngươi sẽ làm thế nào đâu bọ cạp thấp giọng nói sau đó cũng không lại làm cái gì dư thừa động tác dự định xem một chút xì cả mà cùng ả xù mạ sẽ như thế nào ứng đối đáng hận Thế h mà ư ớ n g không chiến có sức đ ấ u y ề n bản ố i c bối c ô n g k í c hướng Sikamaz lấy ý dù mổ tiền h n t bối cạ c n dù cổ h hướng lấy rủ m sát hai người áp sát tạ xù mà chú ý tới xì ca ma tình huống bên này cắn răng trực tiếp từ bỏ cứu viện ý dù mổ cạ rủ cổ sát hai người xoay người hướng lấy s ì c à mạt chạy gấp tới ở hạt sắt châm oanh kích đến s ì c à mạt trên người trước đó thành công đi tới s ì c à mạt trước người vung vẩy lên tròn gậy ngăn chở hạt sắt mưa mà đổi thành một bên ý dù mổ cạ rủ cổ sát hai người bị hạt sắt mưa bao phủ khi hạt sắt mưa tạnh xuống sau đó trên đất đã không có hai người tung tích mà là một vũng máu bẩn thịt não ý dù mô từ sát a su mạ cắn răng ở hạt sắt mưa cạnh ngừng sắt na kéo lên xì ca mạt liền hướng lấy bên cạnh rừng cây trôi vào thoát ly bọ c ạ cùng ấy đạ dạ hai người ánh mắt dự định chạ hh ắ c ắ c làm sao có thể khiến các ngươi như thế rời khỏi đâu ấy đã ra trốn ở trong rừng cây cười h ắ c h ắ c vậy ra vô số đất xét bỏ cánh cứng một bộ phận bỏ cánh cứng nhanh chóng chui vào mặt đất mà đổi thành bên ngoài một bộ phận bỏ cánh cứng thì là bay đến giữa không t r ú n g hướng lây ạ s ủ mạ cùng xỉ cả m ạ biến mất phương hướng đuổi theo bọ cạp tựa hồ là chú ý tới ấy đã ra động tác không có khống chế con dối tiến vào rừng cây ngược lại là thu thập hỷ rủ cổ hải cốt sau đó dùng đóng lên tới tựa hồ là không có tiếp tục tính toán ra tay hòa đột viêm long đạn chi thuật đúng lúc này ạ xủ mạ cùng xỉ cả m ạ biến mất trong rừng cây vô số cái đầu dòng quả cầu lửa từ trong rừng cây bay ra mấy cái này quả cầu lửa mỗi một cái đều có rộng hơn một mét phô thiên cái địa nhật bọ cạp đỉnh đầu trong n g á y mắt liền bị những thứ này quả cầu lửa báo phủ nani thanh thế to lớn hỏa độn công kích hiển nhiên ra ngoài bọ cạp d ự liệu hắn không nghĩ tới cổ n ổ hạ hai người kia lại có thể phóng xuất ra loại tiêu chuẩn này một h u ậ t cái này căn bản liền không phải là đồng dạng n h ị dạ có thể làm đến phong đ ộ t đại tộc họa liền ở những thứ này quả cầu lửa sắp rơi xuống thời điểm trong rừng cây lại đột nhiên nổi lên một trận kỳ quái gió lốc ở giới tác dụng viêm long uy lực của đạn lại là thăng lên một cấp cái này g n h đột nhiên công kích chẳng những ra ngoài bọ cạp dữ liệu cũng ra ngoài ấy đa dạ dữ liệu vốn nghĩ truy kích ấy đa dạ bình tĩnh lại đồng thời còn giúp co thân thể nỗ lực gần nút bản thân thân ảnh hắn cảm chi không đến bên kia rừng cây đến cùng phát sinh cái gì trên chiến trường lửa lớn bắt đầu chậm rãi dập tắt lộ ra bọ cạp cùng hắn c h i lỗi ở dưới công kích như vậy bọ cạp trên người căn bản nhìn không tới bất luận cái gì bị thương dấu vết liền ngay cả trên người hắn quần áo đều chưa từng xuất hiện tổn hại mà ở trước người hắn đệ tam cả dẹt con dối quần áo trên người rách nát mặt ngoài có từng m ả n g lớn cháy đen dấu vết bất quá loại trình độ này tình trạng vết thương đối với con dối đến nói tương đương không có hạt sắc vách tường đều không thể đủ hoàn toàn phòng n g xuống cái này thuật p h ạ vi thật lớn bọ cạp liếp mắt nhìn thoáng qua con dối trên người tổn thường trong lòng âm thầm nghĩ tới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ạ s ù mạ cùng xì c ả mạt r ư ớ c đó biến mất rừng tây ở nơi nào hắn cảm giác được có một cổ lạ lẫm khí tức đột nhiên xuất hiện hiu tiếng xe gió văng lên một cái thân mặc giáp nhẹ gầy yếu lao đầu nhi nâng lấy một cái đại bồng đột nhiên xuất hiện ở bọ cạp sau lưng ở lao đầu sau lưng giáp nhẹ phía trên còn viết lấy một cái to lớn hỏa chữ người nào bọ cạp đông nhiên quay đầu lại đầu ngón tay khẽ động thì rủ cổ cái k i a đuôi sắt đột nhiên chuyển động lên tới trong nháy mắt đi tới bên người của hắn bảo vệ mặt của hắn người tới không có trả lời gậy sắt gào thét mà đến trực tiếp đánh vào đuôi sắt lên dùng chất liệu đặc thù chế tạo con dối đôi u sắt trực tiếp bị to lớn gậy sắt đánh nhìn nát hơn nữa gậy sắt thế tới không giảm trực tiếp hung hăng đánh vào bọ cạp trên đầu cùng trong dự đoán máu tươi chảy ngang bất đồng bọ cạp đầu trực tiếp bị gậy sắt đánh nát đầu chỗ đức lại không có bất luận cái gì máu chảy ra con dối s a dù tổ b ì hì dù rèn một k í c h thành công rơi vào mặt đất nhìn liên q u a một chút công phu đã biết mình đánh nát bất quá là một c ô con dối đầu sau đó khẽ nhũ mày nhanh chóng nhảy ra thân vị cái không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà dẫn tới cổ n ổ hạ hổ cả tự mình xuất thủ mặc dù là đã về hưu hổ cả nhưng đó cũng là ảnh a nếu như ta đem cổ n ổ hạ hổ c ả giết lao đầu tử hẳn là sẽ giật n ả y cả mình a nhìn đến xạ d ụ tô bị hỉ d ụ rèn ấy đa dạ không khỏi nhớ tới thôn của chính mình sủ chỉ ca âu nô kỳ ở cha của hắn chết sau âu nô kỳ đối với ấy đa dạ liền là chiếu cố có thừa tình cảm của hai người cũng phi thường thâm hậu chỉ bất quá sủ chỉ ca cũng không t h ư ờ n g thức hắn nghệ thuật nếu không phải là để chứng minh bản thân nghệ thuật tạo nghệ ấy đa dạ căn bản sẽ không rời khỏi làn đá ân ta muốn đích thân giết hổ cả khiến lao đầu tự giật này cả mình tán thành ta nghệ thuật ấy đa dạ trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái thân thể k h é động bắt đầu na di vị trí đồng thời hai tay cắm vào nhẫn cụ túi điên cùng nắm lấy đất xét ở ấy đa dạ xê dịch thân thể thời điểm xạ rủ t ố bị hỉ rù rèn liền hơi hơi nghiêng đi đầu nhìn hướng ấy đa dạ chỗ nút hắn cùng ạ xù mạ xì cả m à Sikama, mấy người cũng không đồng dạng cảm chi nhận thuật mà thôi bị gọi là lý dạ tiến sĩ hắn cũng là sơ lược hiểu hiu một tiếng tiếng xe gió vang lên ạ xù mạ thân ảnh xuất hiện ở xạ rủ tổ bị hỉ rù rèn bên n g nhìn lấy trên đất ngã xuống bọc ạ p đi tới hỉ rù cha người này là nỉ h dạ làng c ắ t k h ô i lỗi sư bọ cạp thân thể của hắn đã triệt để cải tạo thành con dối duy nhất không có cải tạo cũng chỉ có trái tim chỗ yếu hại của hắn là trái tim trừ công kích nơi này còn lại tất cả vị trí đều là vô dụng ạ s ù mạ mặc dù đệ thấp cúng họng nhưng bọ cạp vẫn là nghe đến ạ s ù mạ mà, mà nói hắn vốn còn nghĩ ra chết âm một xạ rụ tô bị hỉ rụ rèn kết quả thế mà trực tiếp bị ạ s ù mạ gọi ra trên người bản thân bí mật từ hắn nhục thân triệt để cải tạo sau đó nhưng là từ trước đến nay không có hướng người khác tiết lộ qua bí mật của bản thân nhưng lúc này hắn chôn giấu bí mật lớn nhất thế mà bị ạ xù mạ nói toạ c nguyên bản cạp nghe ạ sủ mạ báo cáo xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n còn có chút không tin tưởng ở trong sự nhận thức của hắn nơi nào có người không có đầu còn có thể sống sót hắn cho rằng đối phương là sử dụng thế thân thuật chân thân che giấu lên tới nhưng hỉ dù rèn nhận ra được cái tiêu ngã trên mặt đất thi thể thế mà diễn sinh ra hơn mười đầu trả cỡ ra tuyến hắn liền biết ạ sủ mạ tình báo hẳn là không sai bởi vì người chết là không có biện pháp sử dụng trả cỡ ra ạ s u m a lui về phía sau khiến ngươi xem một chút cha ta là thế nào chiến đấu s a dù tổ bị hì dù dẹn một tay cản mở ạ s u m a đạp phía trước một bước đại h á c gậy hướng lấy mặt đất một đầm một bên kết tấn một bên nói sáu chương 460, t r ả n g sáng ba chương 460, t r ả n g sáng đi chiến trường nam nhân s a dù tổ bị hì dù dẹn kết tấn tốc độ nhanh vô cùng bọ cạp cho dù là có lòng muốn muốn đánh gãy cũng bất lực trừ khiến con dối phóng thích hạt sắt làm ra các tường ngăn cản bên ngoài bản thân mình cũng trốn ở sau tường nhanh chóng kết tấn sử dụng cắt phân thân bản thể thì là lẹn vào đến lòng đất đỏ gì tại gà xa dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n kết tấn hoàn thành ở trước người hắn hơn m ộ mươi mét vuông mặt đất toàn bộ biến thành chạy xuôi bùng não nương lấy địa thế hướng lấy bọ cạp vào tới bùng não nhanh chóng va chạm ở hạ sắt trên tường phân thành hai cổ dòng lũ hướng lấy hai bên khuyên tiết cái lao nhân này lớn tuổi đầu góc bất tỉnh sao loại này n h ấ t t h u ậ t có thể đánh đến đến ai bọ cạp cắt phân thân đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt trong lòng không khỏi dây ước nói trong lòng sơ sơ vương lòng một ít thổ đột dòng đất đạn chi thuật nhưng mà đúng vào lúc này vừa mới phóng thích qua nhận thuật xạ r ụ tổ b ỉ hỉ rụ d ẹ n trong tay ấn tự thay đổi bọ cạp hai bên dòng lũ đông nhiên dừng lại hai bên bùn não nhanh chóng ngưng kết ra hai cái đầu rồng một trái một phải mở ra miệng rồng hướng lấy bọ cạp phun ra nê đạn đừng nhìn nê đạn là bùn đạn ở cao tốc dưới trạng thái loại này nê đạn lực sát thương cũng là tương đương khủng bố bọ cạp hiển nhiên không nghĩ tới xạ r ụ tổ b ỉ hỉ rụ d ẹ n lại có thể ở đã thả ra ngoài nhận thuật phía trên lại trồng chất cái khác nhật đồng dạng n h ị dạ phóng thích nhận thuật liền là đơn thuần phóng thích nhật ngươi để cho bọn họ đem đã thả ra ngoài cả k ỳ biến thành viêm long đạn bọn họ liền làm không được nhất thời không điều tra bọ cạp trực tiếp bị nê đạn đánh trúng hai bên v ọ t tới nê đạn trong nháy mắt đem thân thể của hắn xuyên qua ngã trên mặt đất dựng ở trước người h ạ sắt t ư ở n g cũng rơi vào trên đất thành công sao không hổ là cha đối với nhân thuật khống chế là ta còn kém rất rất xa a x u mà nhìn lấy ngã trên mặt đất bọ cạp nhịn không được hướng về cha của bản thân ném đi cặp mắt kính nghệ mà x a dù tô bị hỉ dù rèn nhìn thấy bản thân nhận thuật kiến công trên mặt cũng không cầm được nổi lên một ít ý cười nhưng rất nhanh s ạ rủ tô bị hỉ rụ rèn ý cười thu liễm một phát bắt được bên người đại hắc v ậ y xoay người hướng lấy ạ s ù mạ trước người mặt đất hung hăng đập tới làm sao ạ s ù mạ không biết cha của bản thân vì cái gì đột nhiên có động tác như vậy vô ý thức sau khiêu t i ề m trốn sau đó ánh mắt quét hướng mặt đất mà nhìn đến trên mặt đất c h ẳ n g cảnh ạ s ù mạ trên trán c h ả y ra tinh mịn mồ hôi ở ạ s ù mạ trước đó trô đứng trên mặt đất đã bị s ạ rủ tô bị hỉ rụ rèn đập ra một cái hố to mà ở đầy hố thất linh bắt lạc tản mắt lấy linh kiện đầy hố những cái kia lây dính lấy không rõ chất lòng sắc bén kim nhọn phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo a su m a ngẩng đầu nhìn trước đó bọ cạp c h â u ngã xuống địa phương ở nơi đó chỉ lưu lại một bãi cắt vàng nơi nào có bọ cạp thân ảnh ẩn núp đến dưới mặt đất thổ đột nát đất c h u y ể n t r ư ờ n g xạ dù tô bị hì dù rẽn đem cụ dòi dở x ỉ n k ỳ hướng lấy mặt đất c ắ m xuống nhanh chóng kết ấn sau đó hai tay đột nhiên ấn tại trên mặt đất trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt từ xạ d tô bị hì dù rẽn trong tay bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài dùng hắn cùng a su mạ hai người vị trí làm tâm điểm hướng lấy bốn phía điên cuồng khước trương nguyên bảng phẳng mắt đ ở xa rủ tô bị h ì rủ rẹn nhận thuật dưới tác dụng bắt đầu biến đến c h i linh vỡ vụn hiu mặt đất vết nước bên trong một đạo thân ảnh từ trong nhanh chóng phun ra chính là trước đó tiềm nhập mặt đất bọ cạp lúc này bọ cạp đã không còn trước đó nhẹ nhõm tư thái trên người hắn khoác lấy tường vân trường bảo đã xuất hiện không ít lỗ hổng trên người thân thể cũng có khác biệt mức độ tổn thương chỉ bất quá thân thể của hắn đã cải tạo thành con rối những thứ này tổn thương đối với hắn đến nói không tính là gì nhưng nếu như đổi một người một tháng này chỉ sợ đã máu me đ ồ n địa t r để mất đi sức chiến đấu liên tục phóng thích mấy cái phạm vi lớn nhận thuật sau đó cho dù là xạ r ụ tô bị hỉ rụ d ẹ n đều có chút cảm thấy một ít mệt mỏi tiết tấu hô hấp hơi hơi tăng nhanh một ít cái này từng tia biến hóa trốn không thoát bỏ cặp mắt đang nhanh chóng kéo ra cùng xạ r ụ tô bị hỉ rụ d ẹ n khoảng cách sau đó bọ c ạ p lấy ra một cái to lớn quần trục hướng lấy bầu trời ném đi quần trục ở không trung nhanh chóng triển khai vô số đạo bóng đen từ quần trục bên trong nhanh chóng phun ra không bao lâu l í t nha lít nít con dối trải rộng toàn bộ bầu trời đọ bí kỹ trăm cơ thao diễn vô số đầu trạ cơ dạ tuyến từ bọ cặp vị trí trái tim diễn sinh mà ra liên tiếp đến từng cái con dối phía trên nguyên bản một đ o à n tử khí con dối ở bọ cặp điều khiển xuống bắt đầu chuyển động lên tới cái này quy mô con dối số lượng so trịa rộ còn phải mạnh hơn vô số lần g i a hỏa này làm sao làm được xa dù tô bị hị dù rèn nhìn lấy che kín bầu trời con, con dối trên mặt cũng không tránh được xuất hiện kinh ngạc biểu tình hắn đối với nhị dạ làng cắt khôi lỗi sư cũng rất hiểu rõ bình thường đến nói bình thường một chút khôi lỗi sư chỉ có thể chuyên tâm khống chế một cái khôi lỗi mà ưu tú khôi lỗi sư tựa như là cản cụ r ổ có thể khống chế ba bốn c ô khôi lỗi giống như làn nhị dạ làng cắt giải lao trịa rổ cao thủ như vậy có thể tính chất một lần khống chế mười bộ con rối nhưng có thể giống như bọ cạp như vậy tính chất một lần khống chế mấy trăm c ô khôi lỗi khôi lỗi sư hắn xạ rụ t ô bị hì rụ d ẹ n sống lâu như thế thật sự chính là lần thứ nhất thấy một mực trốn ở chỗ tôi ấy đạ dạ lúc này cũng là kinh ngạc nhìn lấy trên chiến trường một màn này hắn biết đồng bạn của bản thân là một tên thiên tài khôi lỗi sư nhưng có thể đồng thời k h ô n g chế mấy trăm con rối khôi lỗi sư hắn cũng là lần thứ nhất ấy dù cho cùng bọ c ạ p ở c h u n g lâu như vậy nhìn thấy một màn này ấy đạ dạ cũng là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ cái này liền là lao ra t ử nghệ thuật sao ân mặc dù so với ta kém một chút nhưng cũng rất hoa lệ rồi ấy đạ dạ trong lòng âm thầm tán dương một tiếng nhìn hướng chi linh vỡ vụ n mặt đất sau đó dùng thổ đột nhanh chóng ngập vào đến trong lòng đất xạ dù tô bị hỉ dù rèn cái này hổ cả khiến ấy đạ dạ có ý đạo thủ thừa dịp xạ dù tô bị hỉ dù rèn lực chú ý bị bỏ cả con rối hấp dẫn lực chú ý hắn phải thừa dịp cơ hội này ở chiến trường bố trí địa lôi. hắn còn nghĩ lấy muốn cầm xạ rủ tổ bị hi r ủ rèn thi thể đi ẩu nộ kỳ bên kia khoe k h o a n đ ầ u xạ rủ tổ bị hi r ủ rèn cùng hạ sủ mạ lực chú ý triệt để bị cái này che kín bầu trời con dối cụm hấp dẫn tới hai người cơ bắp căng cứng trận địa sẵn sàng có thể chết ở ta nơi này cái thuật trong tay cũng là hai người các ngươi vinh hạnh ta cái này thuật nhưng là có thể d i ệ t quốc dùng tới đối phó các ngươi hai cá nhân đã xem như là đại tài tiểu dụng v u n g nỗ lực vùng đ ẫ y a bọ cạp nhẹ dọm lẩm bẩm che kín bầu trời con dối cụm hướng lấy xạ rủ tổ bị hi rụ rèn cùng hạ xù mạ hai người vào tới b õ cặp chế tạo con dối đều là hì tổ cựu cút chẳng những bảo lưu con dối khi còn sống trạ cớ dạ còn có thể khiến những khôi lỗi này phóng thích quỷ dị ám khí trong lúc nhất thời các loại thuộc tính đột h u ậ t hướng lấy xạ dù tô bị hì dù rèn cùng ạ su m à mà hai người bay đi vô số c h â m s á t phi đ a o các loại đồ vật cũng hướng lấy hai người khuyên tiết bầu trời ưu ám đông nhiên biến đến trói lọi lên tới cụ chĩa dồ s ơ n o rụt dằn m ọ n xạ dù tô bị hì dù rèn nhìn lấy loại này quy mô công kích biết rõ dùng thổ đội nhận thuật phòng ngự không được trực tiếp cắn nát tay sử dụng cụ chĩa dỗ sờ nó、no、rụt một giây sau một cái mặt quỷ giặt mòn từ trước người hắn trên mặt đất đội đất mà lên đủ loại công kích đánh vào giặt mòn phía trên phát ra từng đợt tiếng oanh minh nhưng giặt mòn rốt cuộc chỉ có một mặt con dối ở bọ cạp điều khiển xuống rất nhanh liền vượt qua giặt mòn chuẩn bị công kích trốn ở phía sau cửa xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng hạ xù mạ hai người ảnh phân thân chi thuật hòa đ ộ t gamet ki a cụ phong đ ộ t đại tổ pha xạ dù tổ bị hỉ dù rèn biết do đối phương nhận thuật phiền thức lập tức kết ấn phân ra ảnh phân thân sau đó kéo một phát dạ xù mạ l ư n g rán lấy giặt mòn hướng lấy mặt khác ba mặt phóng suất ra phạm vi lớn nhân thuật s a dù tổ b ỉ h ỉ dù rèn trả cờ dạ lượng không có hế thổ hữu trí hạ mã đa dạ khủng bố như vậy hắn cả mẹ kỳ hạ c ủ phạm vi công kích cũng không có hữu trí hạ mã đa dạ lớn như vậy nhưng ở phong độn ra chỉ xuống s a dù tổ b ỉ h ỉ dù rèn phóng thích cả mẹ kỳ hạ c ủ phạm vi cùng nghi lực cũng trên phạm vi lớn tăng cường ngay lập tức sông hướng s a dù tổ b ỉ h ỉ dù rèn cùng hạ xù mạ hai người con dối trong nháy mắt bị lửa lớn bao phủ con dối trên người vải đen trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành cho bụi nhưng những khôi lỗi này lại là ở hổ cả lớp lánh lên kim loại sà bóng thứ <cười> hữ những khôi lỗi này tài liệu chế tắc bất à n g bạc quá xạ dù tô bị hỉ dù rèn tựa hồ là nghe không được con trai bản thân nhắc nhở như cũng duy trì lấy cả mẹ kỳ a cũ không sai biệt lắm rồi xạ d ụ t ổ bị hỉ dù rèn chú ý đến những khôi lỗi kia trạng thái thấy ngọn lửa bao phủ con dối mặt ngoài đều xuất hiện rõ ràng hòa tan quả đoán dừng lại n h ấ n thuật mà hậu chiêu trong ấn thay đổi phóng xuất ra cái khác n h ấ n thuật thủy đột nước đoạn sóng xạ dù tổ b ì hì r ù rẹn trong miệng phun ra sắc bén thủy đao không đơn thuần là bản thể của hắn liền ngay cả hắn ảnh phân thân lúc này cũng sử dụng ra thủy đột thủy đao nhanh chóng ở trên trời bên trong c ắ t qua bị thủy đao chạm đến con dối thân thể nhao nhao bị cắt ra nhanh chóng hạ nhiệt con dối biến đến tương đương yếu ớt một phần trong đó con dối dù cho không có bị thủy đao chính diện đánh trúng chỉ là bị nước lượng lớn nước chìm ngập cũng là xuất hiện một ít vết、nước. nguyên bản che kín bầu trời con dối ở xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n công kích xuống giảm quân số hơn phân nửa mà trên chiến trường cũng tràn ngập lên bàng bạc hơi nước khiến người thấy không rõ con đường phía trước À s ụ m mạ thủ lâu tất tua thừa d ị p cái này một cái khoảng trống đánh giết cái kia khôi lỗi sư xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n khé quát một tiếng bên cạnh ảnh phân thân biến mất nồng đậm cảm giác mệt nhọc tràn vào xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n trong thân thể đến cùng là lớn tuổi ở sử dụng đếm rõ số lượng cái phạm vi lớn nhận thuật sau đó Sà rủ tô bị hì dù rèn khi thế có lấy rõ ràng hạ thấp ở x ư ơ n g mù dậy đặc bao khỏa xuống sà rủ tô bị hì dù rèn cảm chi một thoáng bọ cạp vị trí chỗ tại hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng hướng lấy bọ cạp phong tới bọ cạp ánh mắt bị cái này bốc hơi hơi nước che chắn không có phát giác sà rủ tô bị hì dù rèn đến gần mà khi hắn phản ứng qua tới thời điểm sà rủ tô bị hì dù rèn đã ẩn nút đến sau lưng hắn vung vẩy lấy cây gậy hướng lấy hắn ngực trái đập tới mà xạ dù tô bị hạ xù mạ cũng đi tới bọ c ạ trước người sắc bén hổ chỉ bay ra nhắm thẳng vào bọ cạp căn trái tim b ô n g nhiên thoát ly con rối một giây sau ạ s ú mạ hổ chỉ từ bộ ngực của hắn xuyên qua sau đó xạ rụ tô b í hỉ rụ rèn đại bồng đến đem hắn khôi lỗi thân thể đập nát ào ào ào bọ cạp thân thể bị xạ rụ tô b í hỉ rụ rèn đập tan ra thành từng mảnh ra tới tựa như là sụp đổ xếp gỗ liền ở hai người cho rằng thành công đánh tới bọ cạp thời điểm một cái bóng đen nhanh chóng từ trên mặt đất áo b à o bên trong phút ra ngập vào x ư ơ n g mù dày đặc giáp giáp giáp rồi ở bóng đen ngập vào x ư ơ n g mù dày đặc không lâu trên mặt đất con rối tựa hồ lại có chống đỡ lại lần nữa đứng lên tới mà đệ t ă n cả dẹp cái kia một cỗi Sà dù tô bị hì dù d è n cùng ạ sù mạ trô đứng mặt đất chu vi hạ t s ắ t bệnh thành bốn phía các tường nhanh chóng hướng lấy hai người áp g é p r ố i dài ẹn mạ Sà dù tô bị hì dù d è n đem kim cô đ ồ n g hướng lấy trên đất cắm xuống sau đó nhanh chóng kéo lấy ạ sù mạ nhảy lên kim cô đ ồ n g một đầu quát to kim cô đ ồ n g ở sà dù tô bị hì dù d è n chỉ lệnh xuống nhanh chóng r ố i dài ở hạ t sắt triệt để bao khỏa trước đó liền thoát ly hạ t s ắ t bao p h ủ khu vực、Phúc. ở hạ sắc bao khỏa xuống do ẹn mạ biến hóa mà thành kim cô bồng rốt cuộc duy trì không được cụ c h ĩ rộ sơ n rút hóa thành một đoạn xương trắng biến mất ngay tại chỗ. thuận lợi thoát ly vòng vây s ạ d ủ tô bị hỉ d ủ d è n cũng ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra thoại ý nạ dạ nhà cái tiểu quỷ kia hẳn là đã chạy ra rất xa nương lấy hơi nước trước rút lui à. s ạ d ủ tô bị hỉ d ủ d è n vô vô bên cạnh ạ s ù mà nhẹ giọng nói mặc dù có chút không cam tâm nhưng lúc này chiến cuộc đã đối với hai người bọn họ phi thường bất lợi b ọ cặp con dối cụn còn dư lưu gần một n ử a nhưng s ạ d ủ tô bị hỉ d ủ d è n cùng ạ xù mà hai người trả cờ dạ lại là tiêu hao phi thường lớn hiện tại ẻn mạ cũng đã trở về bọn họ mất đi một cái trợ lực lớn nhất li rút lui là phương thức tốt nhất hoặc là nói hướng cổ nổ hạ tấn công là phương pháp tốt nhất hiu hiu hiu, hiu. liền ở hai người chuẩn bị lúc rút lui trong không khí đột nhiên vang lên từng đợt tiếng x é gió định thân nhìn lại năm sáu con bốn cánh đất xét chim nhỏ đang xuyên phá sương mù dày đặc hướng lấy hai người cấp tốc bay tới những thứ này đất xét chim nhỏ tốc độ phi thường nhanh nương lấy sương mù dày đặc che lấp trong chớp mắt liền đi tới phía trước hai người sau đó trực tiếp nổ tung ra tới kịch liệt nổ tung ở trong sương mù dày đặc vang lên bụi mù tản đi sau đó là một khối kiên cố tường đất tường đất sau đó ạ xú mạ ngồi sổm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện ở trước người hắn x à r ũ tô bị hì r ũ rèn l ư n g hướng về phía hắn đem hắn bảo hộ ở sau lưng ngăn lại rồi đi a cha ạ xú mạ may mắn cha bản thân phản ứng nhanh chóng đứng người lên nói nhưng x à r ũ tô bị hì r ũ rèn không có trả lời hắn mà là lảo đảo lui về phía sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất thằng đến lúc này ạ xú mạ mới nhìn đến cha bản thân lúc này rằng dấp ở x à r ũ tô bị hì rụ rèn trước ngực giáp nhẹ đã bị triệt để phá vỡ một mảnh máu thịt bét bé, vết thương không nhỏ máu tươi đỏ thắm đang từ miệm vết thương chảy xu ạ xù mạ kinh hô một tiếng nhanh chóng đỡ lấy xạ dù tổ b i h ỉ dù rèn cái này cái này nhìn lấy cha bản thân n g ư ợ c tình trạng vết thương một mực biểu hiện trở m ồ n ạ xù mạ cũng trong lúc nhất thời có chút n g h ẹ lời hốc mắt không tự chùi bắt đầu phiếm h ồ n g cái k i a đất xét chim bay tốc độ rất nhanh không có hoàn toàn ngăn trở ngươi đi nhanh ta sẽ cho ngươi ngăn lại được nhân xạ dù tổ b i h ỉ dù rèn nỗ lực chống đỡ lấy thân thể một tay hất ra ạ xù mạ nói ở trước người hai người tường đất vỡ nát ra tới, hơi nước cũng dần dần t h n g ra tí tách tí tách nước mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống màn mưa bên trong bọ cạp cùng ấy đạ dạ hai người một trước một sau đi tới xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cùng hạ xù mạ hai người cách đó không xa thở ơ nhìn lấy cái này hai cha con cái kia m ộ t cố đệ tam c ả dẹp con dối trôi nổi ở bọ cạp trước người ở phía sau hắn lít nha lít nhít con dối cụm phiêu đ ộ c lấy đem hai người tất cả đường đi phong kín các ngươi đi không nổi bọ cạp hoạt động dùng một thoáng cái này một cố lạ lâm thân thể nói trước đó ở xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cùng hạ xù mạ trong công kích trái tim của hắn thoát ly bản thể nhanh chóng tìm một cỗ con dối thân thể phụ thân công kích của đối phương căn bản liền không có đối với hắn tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương mà ấy đã ra ở nhìn thấy công kích của bản thân thuận lợi tổn thương đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sau đó cũng không tiếp tục cần giấu thân ảnh thoải mái đi tới phía trước hai người ta sẽ đem thi thể của các ngươi hào h ả o xử lý các ngươi nhưng là ta chân quý đồ cất giữ a bọ cạp mười ngón k h é động đệ tam cạ dẹt con dối cánh tay biến thành một cây gai nhọn nhanh chóng hướng lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng ạ s ù mạ hai người bắn nhanh quá khứ bị thương trong mắt xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đối mặt bọ cạp công kích căn bản không có biện pháp làm ra hữu hiệu né tránh động tác ạ xù mạ vừa mới chuẩn bị mang lấy xạ rủ tổ bị xạ phong bế hành động của hắn lộ tuyến phải chết sao là ta hại chết cha cha xin lỗi a su m a ở lúc sắp chết trong lòng tràn đầy hổ thẹn cảm xúc đã triệt để không khống chế được nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra hắn cũng không phải là sợ hãi tử vong hắn chỉ là hổ thẹn bởi vì bản thân quan hệ mà khiến xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng ham sâu tuyệt cảnh k là ba nhưng mà ngay tại bọ cạp cùng ấy đã giả công kích sắp đến thời khắc bầu trời trong mây đen đột nhiên hạ xuống tới hai tia chớp một đạo đánh trúng con dối trực tiếp đem con dối rơi lập trên mặt đất một đạo đánh đất xét chim bay đất xét chim bay trực tiếp tiêu tán ở trong không khí c h t kinh biến hấp dẫn chú ý của mọi người ấy đã ra cùng bọ cặp hai người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời bất quá một cái âm thanh lại là đột nhiên ở chiến trường bên trong vang lên tuổi tắc lớn như thế còn chạy loạn người xem một chút cái này không bị thương sao có chuyện gì thông báo đệ tử của ngươi một tiếng ta sẽ cho ngươi chân chạy a đừng để người lo lắng a lao đầu tử chẳng biết lúc nào ở x a rủ tô bị hỉ rụ rèn cùng hạ su mạ trước người thêm ra một cái người mặc màu đen ngự thần báo thân ảnh người đến làm ộ t cái khuôn mặt tuấn lang thanh niên bên hông cải lấy một chuôi trường đao một tịch tóc đỏ tùy ý dối tung ở sau lưng đang nắm lấy tóc phản n ả n nói ở thanh niên xuất hiện sau đó không khí bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên một cổ áp lực kinh khủng hướng lấy bọ cạp cùng ấy đạ dạ hai người đấu đá quá khứ mười chương bốn trăm sáu mươi mốt tảng sáng bốn chương bốn trăm sáu mươi mốt tảng sáng sứ giả xa dù tổ bị hì d ù rèn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước người bản thân cái này thanh niên tóc đỏ trong lúc nhất thời cũng là có chút s ứ n g sờ sau đó lông mày dựng lên dạy dỗ khốn nạn ở trong mắt ngươi ta chẳng lẽ đã già đến đi không được đường sao thôn bây giờ ở đối mặt hiệu như vậy một cái tổ chức khủng bố loại chuyện này ngươi cùng bị nạ tổ làm sao không cùng ta nói vì cái gì đổi bắt khủng bố như vậy phản nhẫn sẽ có trùng nhìn xuất hiện các ngươi an bài như vậy là ở mưu sát còn có ngươi không h ả o h ả o ngốc ở trong thôn vì cái gì sẽ đột nhiên tới nơi này s a dù tổ bị hì dù rèn thấy rõ người tới chính là hắn đệ tử ủ dù mạ kì kì u mi đối mặt ủ dù mạ kì kì u mi s a dù tổ bị hì dù rèn cũng không muốn biểu hiện ra bản thân hư nhược giá dấp hắn cũng không hy vọng bản thân ở hậu bồi trước mặt hình tượng là vô năng mềm yếu Hơn nữa vừa ạch giáo n c viên vấn đề của ngươi thoáng cái quá nhiều ta cũng không biết trả lời thế nào ngươi tốt đội bắt hiểu mệnh lệnh làm bị nạ tổ xuống ta hiện tại đã về hưu ngài là biết đến nỗi ta vì cái gì sẽ tới nơi này không chính là bởi vì ngài đột nhiên biến mất sao ta ở trong thôn cảm c h i không đến ngài trả cớ dạ cho nên liền mở rộng phạm vi cảm giác thấy ngài ở cái này ta liền chạy tới u d u m a kỳ kỳ u mì quay đầu lại cười hì hì rồi lại cười sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bọ cạp cùng ấy đạ dạ trên người mà nghe đến u d u m a kỳ kỳ u mì lời này bọ cạp cùng ấy đạ dạ đều là lấy làm kinh hãi lẫn nhau liếc nhau một cái một mặt không thể tin À su m a càng là há hốc mồm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rù rèn cũng là hơi hơi hít mắt lại từ xạ rủ tổ bị hỉ rù rèn bị nịch hướng thông linh đến nơi này cũng bất quá ngắn ngủi vài phút thời gian mà thôi mà cái này đổi vàng chỗ vị trí cách cổ n ộ hạ nhưng là cách lấy mấy trăm km trong thời gian ngắn như vậy từ cổ n ộ hạ đến nơi này U dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dung thật ở làng lá liền có thể cảm giác được nơi này trả cớ dạ hơn nữa còn có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy đổi tới nơi này gia hòa này đến cùng là tu luyện thế nào nếu như chỉ là đối mặt đệ tam hồ cạ ta cùng lao ra tử còn có thể đem bọn họ lưu xuống nhưng hiện tại gia hòa này tới không mau mau rời đi mà nói sẽ chết ấy đã dạ ở nhìn thấy ủ dù mạ kỵ kỵ ủ mị sau đó trong lòng cũng đã bắt đầu sinh ra thoài ý hắn trước đó cùng ngụ dù mạ kỳ kỳ u mị có qua đối mặt đó là hắn cách tử vong thời điểm gần nhất khi đó khủng bố ở ấy đã dạ trong lòng lưu xuống ấn tượng khắc sâu hắn cũng không muốn lại thể hội loại cảm giác kia nghĩ đến lấy ấy đã dạ bước chân không khỏi hướng lấy xây dịch một bước nhỏ nhưng cũng liền là lúc này một cái bén nhọn đồ vật đỉnh ở e o của hắn nơi một cái tay tùy ý đắp lên trên bờ vai của hắn mặt một cái âm thanh từ phía sau hắn vang lên tiểu tử không muốn chết cũng không cần động ấy đã dạ nghe đến sau lưng đột nhiên nhớ tới âm thanh đồng tử chả có hơi hơi nghiêng đầu hướng bên người nhìn lại chẳng biết lúc nào nguyên bản còn ở xạ rủ tô bị hỉ rủ d ẹ n mấy người trước người u rù mạ kỷ kỷ u mỹ thế mà đã đi tới bên người của hắn lúc nào nhìn rõ người bên cạnh ây đã dạ thần sắc đột biến đang muốn có hành động thời điểm một đạo tráng kiện ánh chấp từ u rù mạ kỷ kỷ u mỹ trong tay bắn ra trực tiếp đục lỗ nơi xa bọ cạp lồng ngực vốn nghị sử dụng thổ đội nhận thuật rời đi bọ cạp bị u rù mạ kỷ kỷ u mỹ đánh gây chấm dứt ấn con dối thân thể tản mát trên mặt đất mà vào lúc này một cái bóng đen nhanh chóng từ cái kia một cỗ con dối trong thân thể bay phun mà ra cùng lúc đó bên trên bầu trời cái kia lit nha lit nha t con dối cũng nhanh chóng có động tác. dựa vào hủ mà kỷ kỷ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị cùng xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn mấy người ô m tới các loại nhân thuật á m khí từ những khôi lỗi kia trên người phát ra căn bản liền không có để ý ấy đà dạ cảnh ngộ ui ui ui lão gia tử ta nhưng là còn ở nơi này a phô thiên cái địa nhân thuật hướng lấy hủ mà kỷ kỷ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị cùng ấy đà dạ khuynh tiết qua tới cho dù là ấy đã dạ cái thời điểm này cũng tràn đầy p á n h g i ậ n tâm tình nặng nề một ít con dối nha công kích loại trình độ này có chút không ra dáng a đối mặt bọ cặp cái này khủng bố công kích ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị trên mặt lộ da hứng thú thiếu khuyết biểu tình tay trái vừa nhấc vô số màu tím á n h chấp bắt đầu sau lưng hắn ngưng tụ sau đó lôi đoàn bên trong bắn ra lít nha lít nhít lôi tiễn đục lỗ con dối đột thuật bắn rơi con dối áng khí thậm chí lôi tiễn còn tình chuẩn bắn tới con dối trong thân thể đem con dối oanh nghiền nát trong lúc nhất thời giữa không trung vang lên lít nha lít nhít tiếng vang nhẹ từng cỗ con dối bị đánh nát con dối mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất liền ngay cả bọ cạp điều tra đệ tam c ả dẹt cái kia một cỗ con dối cũng biến mất ở mưa tên bên trong bức bách xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cùng hạ xụ mạ xa vào tuyệt cảnh con dối đại quân ở h ữ rủ mạ kỳ chạy trốn vẫn còn là rất nhanh nhưng ở trước mặt ta chạy trốn được sao Uzu -ki -ki u d u mạ kiki ưu mì cả gù dạ tâm nhãn nhanh chóng k h u ế t trường ở vài trăm mét ngoại cảm biết đến đang nhanh chóng chạy trốn bỏ cặp trái tim Uzu -ki -ki u d u mạ kiki ưu mì nhẹ nhàng vô vô ấy đ ã dạ bà vai một cái màu đen trú ấn nhanh chóng trải rộng ấy đ ã dạ toàn thân sau đó Uzu -ki -ki u d u mạ kiki ưu mì thân thể bắt đầu biến hóa trực tiếp hóa thành một màn màu đen á n h chớp biến mất ngay tại chỗ ở -ki -ki u dù mạ kiki ư mì biến mất không đến một giây đồng hồ thời gian nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang tiếng sớm khi ấy đã một đạo màu đen ánh chấp nhanh chóng trở về biến thành ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì rơi vào trên đất mà ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên tay cũng nhờ một cái trụ hình dạng k ỳ quái sinh vật một trống một trống tựa như là trái tim đồng dạng kì u mi người nhìn đến ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì lại lần nữa xuất hiện x a r ù tô bi hi r ù rèn bắt đầu lấy lại tinh thần t h ầ n s ắ c nghiêm túc tựa hồ là có vấn đề gì muốn hỏi bất quá ưu dù ma kì kì u mì không có cho xạ dù tô bi hi dù rèn tiếp tục hỏi cơ hội trực tiếp ngắt lời nói học xong một cái không đồng dạng nhận thuật mà thôi không cần để ở trong lòng mặc kệ ta học xong cái dạng dị thuật ta đều là cổ nổ hạ lý dạ đều là cổ nổ hạ ngài đệ tứ hồ ca u dù m à kỳ kỳ ủ m ỉ vừa cười vừa nói trong tay hắn cái kia viên trụ trạng sinh vật cũng nhanh chóng bị màu đen trú ấn ba o khỏa túi đầu nhìn một chút trên đất vừa b ụ n con rối m ả n h vụn tiện tay vừa trong tay sinh vật ném ra ngoài đừng nghĩ lấy chạy trốn sinh tử của ngươi đều đã bị ta khống chế xa dù t ổ bị hì dù rèn mấy người cũng không biết lựa chọn ta liền ở cùng ai nói chuyện nhưng bọc cảm hắn biết cái kia kỳ quái sinh vật nhanh chóng ngập vào con rối hài, hài cốt bên trong có ngọn đứng người lên bề ngoài cũng nhanh chóng biến thành bọ cạp răng rớp nhìn lấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị không nói một lời hai người các ngươi đều là tù binh của ta đừng lo lắng ta sẽ không giết các ngươi bất quá có một số việc cần hướng hai vị hiểu rõ một chút bởi vì ta thành mời ngài hai vị đi c ổ nộ hạ làm khách hy vọng hai người các ngươi không nên không biết điều một giây trước cũ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị vẫn là một bộ hòa ái g n g dấp một giây sau liền s á t ý lộ ra â y đã dạ cùng bọ cạp đều không phải là kẻ ngu si đều biết ủ rủ mạ kỷ ù mị trong lời nói ý tứ hai người trước đó gia nhập hiểu cũng bất quá là bởi hi hiểu tới chiêu nộ người cường hãn hơn bọn họ rất nhiều Hơn n ữ ấy đã dạ hơi ô n can g t hơi l ệ n h ra đầu nói không có mảy may gánh nặng trong lòng bọ cạp không có nói chuyện mà là thành thành thật thật đi tới ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị may trước người thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị chế phục đâu không hổ là ngài đại tứ h i ể u cao thủ ở k ỷ u mì đại nhân trước mặt thế mà yếu ớt như vậy a xù mạ thấy vừa mới kém chút đánh giết hắn cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn hai tên ni dạ dễ dàng như vậy liền bị u dù mạ k ỷ k ỷ u mì chế phục trong lòng rất chấn động đối với u dù mạ k ỷ k ỷ u mì thực lực lại có nhận thức mới u dù mạ k ỷ k ỷ u mì căn bản là đã triệt triệt để, để đã vượt ra phổ thông ni dạ cái khái niệm này cho dù là cùng là hồ ca đệ tam cha của hắn so với u dù mạ k ỷ k ỷ u mì chỉ sợ cũng là xa xa không bằng mang lấy hai người này về thôn a ta đi về trước hai người các ngươi ta ở cộ nộ hạ cung kính chờ đợi đại giá nếu là không có nhìn thấy các ngươi hậu quả các ngươi biết Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ m ì một bên nói lấy một bên trói buộc bỏ cảm hành động sau đó đi tới xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn bên người nhìn lướt qua xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn vết thương trên người một tay hấn tại xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn trên vai mang lấy xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn biến mất ngay tại chỗ đây là Kizisinozuts. kiến kỳ kỳ su cũng tính toán rộng, Uzu -ma -ki -ki -u mang lấy dụ -bì -dụ ra, thứ thức Uzu ra, thứ thức Uzu -ma -ki -ki -u mang lấy dụ tổ À ma ma mì hỉ ủ lấy dụ d bì a s ú mã điều chỉnh tâm thái tầng tầng phun ra một n g ụ m trọc khí ngồi liệt ở trên mặt đất trải qua một hồi a s ú mã từ dưới đất b ò dậy lấy ra quyển trục bắt đầu thu liễm lại ý rủ mổ c ả rủ cổ sắt hai người hải cốt ở thu liễm đồng bạn hải cốt đồng thời xa r ù tô bị a s ù mã nhìn hướng bọ cạp cùng ấy đạ dạ ánh mắt cũng càng thêm bất thiện l i ê n là hai người này giết chết cả mỹ rủ kỳ y rủ mổ cùng hạ gạn cổ tết hai người thù này u y u y u y ngươi cũng không nên làm ở a ta là các ngươi hổ cạ điểm danh muốn người zeta chẳng những cỗ nộ hạ không có biện pháp đạt được hiểu tình báo ngươi chỉ sợ cũng phải bị ủ dù mã kỷ k Muốn mà nói, liền chính ngươi cái đội trưởng này trách trách cái đội ây đã ra nhận ra được ạ su ma nhìn hướng ánh mắt của bản thân tràn đầy sắc ý không khỏi lên tiếng nói ưu dù mạ kỳ kỳ u m i nếu là đã đã nói cần tình báo của bọn họ như vậy trong thời gian ngắn nhất định sẽ không giết bọn họ nhưng trước mắt cái này ạ su ma cũng liền không đồng dạng ai biết ra hỏa này bị cựu hận che đậy sẽ làm ra chuyện gì tới hắn ây đã ra mặc dù không sợ chết nhưng cũng không muốn cứ như vậy chết ở ạ su ma trong tay vậy cũng quá không nghệ thuật nhưng hắn lại nhìn không được trào phúng ạ s u mạ rốt cuộc ở hắn nhìn tới hắn cùng bọ cạp hai người sở dĩ sẽ thua là bởi vì u r u mạ kỳ kỳ u mi mà không phải là hắn ạ s u mạ đối đ ạ i ạ s u mạ ấy đã dạ cũng không có biểu hiện ra mảy may cung kính cùng sợ hãi ấy đã ra miệng rất tối nghe được lời này ạ s u mạ trong lòng không khỏi tức giận dâng lên song quyền nắm chặt nỗ lực khắc chế cảm xúc của bản thân ạ s u mạ chỉ là thờ ơ quét ấy đã ra một mắt liền không lại xem đối phương thu thập lên đồng bạn hải q u ố t mặc dù ạ xù mạ rất tức giận phi thường khát vọng giết chết bọ cạp cùng ấy đã ra hai người nhưng ạp hắm hắn hết sức rõ ràng hiểu tình báo đối với cỗ nộ hạ đến nói quan trọng đến cỡ nào c ứ u hận cũng không có khiến hắn vắng đầu ấy đã dạ thấy hạ s ù m à nhìn xuống trên mặt cũng không nhịn được t o á t ra một ít ý cười trong tơi ư cười có mười điểm là trào phúng ở hữu d m à kỳ kỳ h ữ mỹ mang lấy xả r ù tô bị hỉ r ù rèn rời khỏi không bao lâu cỗ nộ hạ đương khi hắn tiểu đội tiếp viện cuối cùng là lục tục no g ngoe đ ổ i tới mà trước t i a thoát đi nạ dạ sĩ c a mạ cũng theo lấy bộ đội tiếp viện cùng một chỗ quay về đến nơi này mọi người ở trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi biết nơi này phát sinh hết thảy mặc dù mọi người vì ý dù mổ cạn rủ cổ s á t hai người bỏ mình cảm thấy tiếp hận nhưng bọn họ cũng từ chung cảm thấy từng tiêm may mắn may mắn khủng bố như vậy địch nhân không có bị tiểu đội của hắn g ặ p lên may mắn thôn hai vị h ổ cả thế mà lục tục no nghe đến giải trừ ạ xù mạ tiểu đội nguy cơ nếu không phải như thế chỉ sợ ạ xù mạ tiểu đội hôm nay sẽ toàn d i ệ t ở nơi này si cá mặt nhìn đến đấy đã dạ cùng bỏ cặp hai người nhớ tới vừa mới vì hiểm hộ bản thân mà hy sinh ý dù mổ c ạ rủ cổ sắt hai người hai mắt trong nháy mắt biến đến bỏ bừng không nói lời gì liền hướng về ấy đa dạ cùng bọ cặp hai người quyền cướp lẫn nhau tăng thêm bọ cặp là con dối chi khu không cảm giác được cảm giác đau m ặ t không biểu tình gặp sĩ ca ma gi công kích nhưng ấy đa dạ nhưng là thân thể máu thịt một bên bị đánh một bên gầm t h é t lấy t e u gào muốn đem sĩ ca ma giết chỉ bất quá đầu sắt hắn nên đón chính là càng thêm lăng lệ nắm đấm mà thôi cô nộ hạ những người khác cũng không có muốn ngăn cản sĩ ca ma gi tứ đối với cái tuổi này đứa trẻ đến nói trong lòng có cựu hận có thể phát tiết ra ngoài cũng là tốt chỉ cần hai cái tù binh bất tử bọn họ cũng liền tùy theo sĩ ca ma vì vậy ở mấy ngày sau cô nộ hạ mọi người mang lấy ấy đạ dạ cùng bọ cạp trở về cổ nộ hạ thời điểm ấy đạ dạ trên người đã tràn đầy vết thương cái tiêm một t r ư ờ n g anh tuấn mặt chỉ sợ liền mẹ hắn đều nhận không ra liên quan tới ấy đạ dạ cùng bọ cạp hậu nối tiếp xử lý u dù mạ kỳ kỳ u mỹ không có lại hỏi đến bất quá nghe nói nỉ dạ làng cắt cùng nỉ dạ làng đ á đều phải báo cho cổ nộ hạ bắt được hai thôn phản n h ẫ n sự t ì n h đều điều động sứ giả trước tới cổ nộ hạ thương lượng hy vọng có thể dẫn độ từng người thôn phản nhẫn rốt cuộc bản thân thôn phản nhẫn bị cổ nộ hạ giết chuyến đi kỷ thật cũng không dễ nghe mỹ nạ tổ với tư cách hô cạ đã rất sớm biết hai thôn điều động sứ giả dẫn độ phản nhận sự tình vì vậy suốt đêm điều động khảo vấn ban ép hỏi liên quan tới h i ể u sự tình nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ gặp phải một ít lực cản nhưng đâu nghĩ đến ấy đã d i cùng bọ cạp căn bản là đối với h i ể u không có cái gì cảm giác thuộc về biết gì nói lấy toàn bộ chiêu chỉ là hai người này cung cấp tình báo đối với cổ nộ hạ đến nói tương đương không có thậm chí không bằng trước đó hữu dù m à kiki u mì cung cấp tỉ mỉ rõ ràng cái này khiến cổ nộ hạ các cao tầng vô cùng thất vọng nhưng khảo vấn ban cũng không phải là cái gì đèn đã cạn g i u đã tìm hiểu không ra hiệu tình báo như vậy liền chuyển mà tìm hiểu lên làng đá cùng làng cắt tình báo ây đã già cùng bọ cạp đều là hai thôn thiên tài ní dạ biết sự tình nhưng là tương đương không ít bọ cạp càng là biết rất nhiều ní dạ làng cắt bí ẩn đối với những chuyện này c ô nộ hạ mới hiện lộ ra nhưng là cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá cái này một thẩm vấn lại là ra ngoài mọi người dự liệu rõ ràng là hai cái phản nhẫn đối bản thôn tình báo lại thủ rất nghiêm một t ơ m một hào cũng không chịu lộ ra khảo vấn ban liên hệ dạ mạng nạ cả nhất tộc chức tới trợ giúp thẩm vấn lại là ở hai người trong đầu phát hiện cường lực phong ấn thuật một tháng này khiến toàn bộ khảo vấn tiến độ toàn c cái chậm lại mà ở mấy ngày sau Khảo v lúc sáng có n h i sớm sương cắt r mù còn t i bao phủ ở trong núi lộ ra mông lung mà kỳ nguyễn cấu thành một bộ thoải mái hòa quyền tới từ ni dạ làng các sứ đoàn ở mặt trời mới mọc thời khắc đi tới làng lá cửa nơi này chính là hiện tại làng lá nha hoàn cảnh sinh hoạt quả nhiên so với chúng ta nghỉ dạ làng cát rất nhiều chịa rồ xuyên thấu qua cổ n ổ hạ cửa chính nhìn đến trong thôn một bộ phận cảnh tượng cảm khái nói từ dạ xạ trở thành cạ d ẹ t sau đó nàng cùng em trai của nàng é、e、bị rổ liền triệt để lui khỏi vị trí đến phía sau màn đến hiện tại đã có nhanh hai mươi năm chưa đi ra làng cát nếu không phải là nghe cháu của hắn bọ cạp bị cổ n ổ hạ nghỉ dạ bắt được nàng chỉ sợ là đến chết cũng sẽ không lại đi ra làng cát nhìn lấy làng lá bên trong san sát ca úc đường phố phồn hoa so sánh lúc này nghỉ dạ làng cát chịa rồ cũng không nhịn được cảm khái bây giờ cổ nộ hạ phồn nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo thấy một lá m à biết cuối thu chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chị d rồ cũng có thể tưởng tượng bây giờ cỗ n ổ hạ thực lực nỉ dạ làng cắt cùng cỗ n ổ hạ tầm đó t r ê n l ệ n h đang càng kéo càng lớn làng cắt người là sứ giả sao làng lá cửa thủ vệ nỉ dạ phát hiện chị rồ đám người thân ảnh một tên nỉ dạ nói nhỏ một tiếng sau đó nhanh chóng đi lên trước hỏi thăm xác nhận chị rồ đám người thân phận sau đó bốn tên nỉ dạ làng cắt nỉ dạ mới có thể tiến vào làng lá mà tiến vào làng lá sau đó hai tên a bủ nhanh chóng đi tới chị dỗ mấy người trước người ngăn lại mấy người đ ư n g đi cô nội hạ đây là ý gì còn muốn điều động hạ bù theo dõi sao đây là không tín nhiệm thân là nước đồng minh nị dạ chúng ta sao c h i a dỗ nhìn thấy hai tên mang lấy mặt nạ a bù khe nhữ mày trong lòng phi thường không thoải mái trực tiếp chất vấn c h i a dỗ trường lão ngài đừng hiểu lầm đối với nị dạ làng các các vị chúng ta khẳng định là yên tâm chúng ta phụng hồ cả đại nhân mệnh lệnh trước tới cho chư vị dẫn đường một cái hồ ly dưới mặt nạ một cái âm thanh tuổi trẻ văng lên giải thích nói chịa dỗ nghe thần xác sơ sơ dịu đi một chút nhưng là vẫn câu mày hỏi làng là không có người đặc biệt phụ trách tiếp đãi khách nước ngoài người sao cần xuất động ạ bù triệu rô tựa hồ đối với cổ n ổ hạ hiểu rõ rất sâu bọn họ nhị dạ l à n g c ắ t sứ giả trước tới là sớm cùng cổ n ổ hạ thông qua khí bình thường đến nói bọn họ đến cổ n ổ hạ một bên hẳn là sẽ điều động nhân viên đặc biệt tiếp đãi dù cho không phải là loại k i a đường hẻm hoan nghênh chiến trận tối thiểu nhất hoan nghênh vẫn là muốn có c ù n g hướng chi nàng triệu rô là làng c ắ t trưởng lão cổ n ổ hạ một bên dù cho không phải là hổ cạ tự mình tiếp đãi phái ra một cái cao tầng nhị dạ phụ trách tiếp đãi cũng hẳn là giống như là hiện tại như vậy điều động hai tên mang lấy mặt nạ a bù tiếp đãi thực sự là không phù hợp lễ nghi xin lỗi triệu rô trưởng thôn gần nhất phát sinh một ít sự t ì n h xin ngài tha thứ trước tới tiếp đại ạ bù cũng rất thông tình đ ặ i lý cũng không có bởi vì c h i a rổ ngự khí trên lệnh mà biểu lộ ra cái gì bất mãn nghe đến giải thích c h i a rổ gật đầu một cái thản nhiên nói đã như vậy vậy liền làm phiền ngươi nói xong bốn người ở ạ bù dẫn dắt xuống hướng lấy làng lá là trong đi tới chỉ bất quá bọn họ đi địa phương cũng không phải là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chỗ tại hồ cạ cao úc mà là tọa lạc thôn mặt tây nam nơi hẻo lánh cổ nộ hàng g i a m chịa rỗ mọi người hiển nhiên cũng nhận ra được bản thân bị không có bị mang đi hồ cạ cao gà ạ dạ hơi mở miệm vừa định thẩm vấn ở phía trước dẫn đường ạ bù liền chủ động nói hồ cà đại nhân bây giờ đang ở thôn n g ụ c giam chư vị dự định dẫn độ người lúc này cũng đang nốt ở trong n g ụ c giam hồ cà đại nhân có ý tứ là trước hết để cho chư vị xác nhận thân phận của đối phương sau đó tại thảo luận liên quan tới dẫn độ tội phạm chiến tranh sự t ì n h ạ bù khởi gian nhị dạ l à n g cắt trong lòng mọi người nghi hoặc mấy người liền như vậy trở mặc cùng sau lưng ạ bù hướng lấy n g ụ c giam đi tới chia rỗ một bên đi lấy một bên quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh đem con đường lặng lẽ ghi vào trong lỏng để phòng n g i ý mớn so với chia rỗ cẩn thận gã ạ dạ liền biểu hiện buông l ò n g rất nhiều gã ạ dạ ở làng lá ngốc một đoạn thời gian rất dài ở hữu dù m à k ỳ k ỳ u mị dưới trợ rút một phần phong ấn đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hơn nữa gã ạ dạ còn có thể ở một mức độ nào đó mặt khống chế sủ cả cụ lực lượng không nhiều hắn nhiều năm ngủ vấn đề đã sớm bị giải quyết mà ở hữu dù m à k ỳ k ỳ u mị bên kia gã ạ dạ cũng đạt được chưa bao giờ có qua yêu mến vì vậy đối với cô nỗ hạ gã ạ dạ không có mảy may để phòng tâm tư sau mười mấy phút một đội người cuối cùng đã tới ở vào cạnh thôn mục giam ở ạ bù dẫn dắt xuống trong rất phòng giam bọ cạp đang ngay ngắn ngồi ở bên cửa sổ ngựa đầu đầu nhìn lên trần nhà hai mắt vô thần thả không đại nào đang suy nghĩ gì sự tỉnh phòng giam bên ngoài à bu ở dẫn chịa dô mấy người đến nơi này sau đó liền đi bên ngoài chờ đợi cũng không tiếp tục ở lại đây chịa dô xuyên thấu qua hàng rào khe hở nhìn đến lúc này ngồi ở bên cửa sổ người thanh niên kia thần xác kịch biến một đôi tay gắt gao bắt lấy lan g can nghẹn ngào hỏi bọ cạp là người sao bọ cạp bên trong hai mắt bắt đầu có tiêu cự đầu hơi hơi chuyển lệnh nhìn đến người ngoài cửa c h i a rổ đến hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hắn vốn cho rằng cổ nộ hạ ở khảo vấn sau đó liền sẽ đem chỗ khắc quyết đoạn thời gian này bọ cạp một mực ở nhìn lại cuộc đời của bản thân lặng lẽ chờ đợi lấy xử quyết giáng lâm bất quá không nghĩ tới không đợi đến cổ nộ hạ đồ đao ngược lại là chờ đến nhiều năm không thấy bà nội đã lâu không gặp chịa rổ bà nội cho dù là con dối chi khu bọ cạp ở nhìn thấy chịa rổ sau đó cũng là ngây người hồi lâu mới không mặn không nhặt trào hỏi một tiếng nhưng cũng liền làm ộ t tiếng này đơn giản tê ơ khiến chịa rổ trong nháy mắt phá phỏng nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra thân thể d á n mua cũng là còn xuống mấy phần bọ cạp nhìn lấy nước mắt đầy mặt chịa rổ rất lâu không có gợn sóng tâm tượng là bị người hung hăng nói h một cái không t ê n đâm nhói cảm giác từ trái tim nơi chuyển tới khiến hắn vô ý thức che lại ngực bọ cạp người tiểu t ử này thật là không khiến người b ấ t lo a chịa rổ cảm xúc phát tiết rất nhanh thu liễm cũng phi thường nhanh nhanh chóng lau khô nước mắt than nhẹ một tiếng sau đó thần sắc nghiêm lại lạnh vọng hỏi ta hỏi ngươi đệ tạm cạ d chuyện cho tới bây giờ lại hỏi loại chuyện này lại có ý nghĩa gì chứ đệ tam ca dép xác thực là ta quý giá cất giữ bà nội ngươi tới chỉ là vì hỏi ta loại này không quá quan trọng vấn đề sao bọ cạp nhẹ nhàng gõ gõ v á n giường sau đó hơi di chuyển thân thể tùy ý dựa vào trên tường nhìn thẳng c h i a rô n g ư ơ i c h i a rô thấy bọ cạp một bộ không thèm để ý chút nào rán g dấp hơi có chút t h ở gấp ám sát đệ tam ca dép chuyện lớn như vậy ở bọ cạp trong miệng phản phất là r ế t cái gì a m i u a cầu cổ n ộ hà nói ngươi ra n h ậ hiểu đây cũng là thật sao chìa rô biết rõ ràng sự thật nhưng đối mặt bọ cạp nàng vẫn là lại hỏi một lần nàng hy vọng bọ cạp có thể tự mình nói cho nàng vâng bọ cạp gật đầu một cái không có phủ nhận chịa dầu nghe đến trả lời hô hấp trì trệ lảo đảo hai bước bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ c ẳ n c ù dồ đỡ l ấ y lúc này chịa dầu liền làm một cái biết đứa trẻ nhà mình tội phạm giết người tội bị bắt tội phạm ra trường ở biết đứa trẻ nhà mình t u y ê n có tội khi có bằng chứng sau đó một mặt là chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép đau lòng một mặt là đối với bản thân giáo dục thất bại hối hận mà càng nhiều nơi là đối với đứa trẻ hổ thẹn đi lên con đường sai trái bọ cạp liền là nàng c h ị dầu giáo dục kết quả thất bại đi a đi tìm hồ cạ chia r ồ nỗ lực ổn định thân thể quay đầu đi ra cái này phòng giam trong phòng giam bọ cạp nhìn lấy chia r ồ rời đi bóng lưng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại nói nhỏ u r ù mạ kỳ kỳ u m i cô nộ hạ các người rốt cuộc muốn làm gì bốn nghĩ dạ làng cắt cùng cổ nộ hạ đàm phán bí mật kết thúc ai cũng không biết chia r ồ cùng mị nạ tổ tầm đó đặt thành cái dạng gì ăn ý tất cả tham dự đến đàm phán nghĩ dạ cũng chỉ có bốn người mà thôi cổ nộ hạ một bên là mị nạ tổ cùng nạ dạ xỉ ca cụ mà nghĩ dạ làng cắt một phương là chia r ồ cùng gã dạ ban đêm n g dạ làng cắt nương lấy bóng đêm vội vàng rời khỏi làn lá Thời điểm đến đội ngũ là nhưng rời đi thời điểm lại là năm người đám người bọn họ không có dẫn tới bất luận người nào chú ý biến mất ở trong màn đêm bốn cho nên c h i a r ô vì mang đi cháu của hắn hứa hẹn giao ra khôi lỗi thuật tri thức cùng nàng nghiên cứu chế độ sở hữu độc lý luận hào phóng như vậy u dù mạ kỳ kỳ h ữ mỹ nhà trong thư phòng hắn cùng mỹ nạ tổ đang trò chuyện lấy liên quan tới nghị dạ làng cắt dẫn độ bọ cạp sự tình là nếu không phải là ngươi nói cái kia bọ cạp có giá trị ở khảo vấn sau đó ta liền sẽ xử quyết hắn kỳ h ữ mỹ ngươi là làm sao biết n h ị dạ làng cắt vì bọ cạp chịu trả cái giá không nhỏ mỹ nạ tổ đến bây giờ còn có chút cho hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng u g ụ mạ kỷ kỷ U mỹ đem bọ cạp cùng ấ y đ ạ dạ bắt về cổ n ổ hạ là vì khảo vấn liên quan tới h i ể u tình báo mãi đến mấy ngày trước hắn mới biết được u g ụ mạ kỷ kỷ U mỹ đối với h i ể u tình báo căn bản cũng không phải là rất để ý hắn lựa chọn bắt giữ bọ cạp cùng ấ y đ ạ dạ mà không phải là trực tiếp giết thế mà là vì gõ nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng đá một bút mỹ nạ tổ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chỉ là hai cái phản nhẫn nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng đá làm sao lại bỏ ra cái giá gì tới đổi lấy nhưng trải qua cùng nhị dạ làng cắt đàm phán sau đó mỹ nạ tổ ý thức được hắn có lẽ là đánh giá thấp hai cái này phản n h ẫ n ở từng người thôn địa vị cùng giá trị có một số việc ngươi khả năng không hiểu rõ hai cái này phản n h ẫ n lai lịch cũng không nhỏ bọ cặp là ni dạ làng cắt xây thô n lên rất có thiên phú khôi l ỗ i sư đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn là chia dô cháu trai thân bọ cặp cha mẹ chết ở hạ t ạ c tiền bối trong tay khi còn bé bọ cặp thiếu khuyết thân nhân bồi b ạ n lúc đó ni dạ làng cắt cùng chúng ta cổ nộ hạ chiến cuộc bất ổn chia dô cũng không có thời gian chiếu cố đứa cháu này đối với bọ cặp đứa cháu này chia dô trong lòng một mực là cảm giác thua thiệt mặc kệ là bọ cặp thân p ậ n vẫn là hắn nắm giữ hỉ tổ cựu g ự c kỹ thuật nghĩ dạ làng cắt đều sẽ đem hắn dẫn độ trở về đối với chúng ta cộ n ổ hạ đ ế nói n giết hắn bất quá là một cỗ thi thể vung tha hắn lại có thể đạt được không nhỏ lợi ích ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ không trả lời thẳng nạ mỹ cả dơ mỹ nạ tổ vấn đề mà là giới thiệu đơn giản một thoáng bọ cạp tin tức c ặ n kẽ có một số việc cho dù là chính nghĩ dạ làng cắt thôn đều không có bao nhiêu người biết mỹ nạ tổ cho dù là hố ca không biết không thể bình thường hơn được người vừa nói như vậy ta đều cảm giác đổi thiệt t h i như vậy cái kia ấy đã ra đâu hắn biết n h ĩ dạ làng đá tình báo cũng không nhiều ý nổi chia ra m ạ n nạ cả đã nỗ lực từng điều tra tiểu tử kia tra tựa như là sổ chi ca âu nổ k i đệ tử tiểu tử này đổi mấy thứ gì đó thích hợp mỹ nạ tô đập đập gương mặt lực chú ý quả nhiên bị bọ cạp trải qua hấp dẫn sau đó hỏi lên ấy đạ dạ phương thức xử lý ấy đạ dạ cùng bọ cạp có chỗ khác biệt bọ cạp vì truy cầu hì tổ i ự u cực c hạn dù cho ở nhị dạ làng cắt thời điểm cũng là dính đầy máu tươi càng là tự tay giết đệ tam kz nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chia dỗ đem bọ cạp mang về án tù trung thân đã là kết quả tốt nhất nhưng ấy đạ dạ không đồng dạng tiểu tử này ở nhị khác người sự tình hơn nữa ấu nổ kỳ cái này s ụ chỉ cả đối với hắn cũng rất tốt chuyên môn cho hắn xây dựng một cái cung điện cung cấp hắn cư trú đối đại cái này đ ồ tôn tựa như là đối đại cháu trai ruột đồng dạng bị nhị dạ làng đá nuôi về tỷ lệ đại khái sẽ còn dung nhập nhị dạ làng đá muốn dẫn độ ấy đa dạng phải thêm tiền u dù mạ kỳ k ỳ ù mị gõ bàn một cái vừa cười vừa nói như vậy chúng ta mở ra điều kiện gì thích hợp đâu nhị dạ làng đá bạo độn bộ đội rất mạnh ở chiến tranh thời điểm cho chúng ta thôn mang đến tổn thất không nhỏ muốn hay không tìm tòi nghiên cứu một thoáng bạo độn huyền bí loại này thổ đồn mỹ thuật người khác h ẳ n là cũng có thể học tập. mỹ nạ tổ thấy u d u m a kỳ kỳ u mi ra dấp cũng n ở nụ cười nói bạo đột đối với chúng ta không có tác dụng gì nhưng đối với đồng dạng nghĩ dạ đến nói xác thực rất không tệ nhưng ngươi như thế muốn mà nói đối phương cũng sẽ không cho âu nổ kỳ huyết kế đào thải trần đ ộ t rất lợi hại liền nhắc đến yêu cầu này a u d u m a kỳ kỳ u mi cười một tiếng nhớ tới âu nổ kỳ trần đ ộ t nói huyết kế đào thải trần đ ộ t loại yêu cầu này nghĩ dạ làng đã làm sao có thể đáp ứng đâu kỳ u mi ngươi có chút ý nghĩ kỳ lạ cái này do đệ nhị xủ chỉ cả khai phá ra tới huyết kế đào thải chẳng những muốn tinh thông nhân thuật còn muốn có tương ứng thiên phú t h ư ợ n h ư là hy dị xỉn đối với người điều kiện nhưng là tương đương h ạ khắc nhiều năm như vậy chúng ta cổ n ổ hạ nắm giữ hy dị xỉn cũng liền mấy người như vậy cái này trần đ ộ n cũng là như thế ồ ngộ kỳ một chân đều bước vào quan tài trần đ ộ n cũng vẫn là không người kế tục đâu l i ê n tính chúng ta cổ n ổ hạ cầm tới cũng không có tác dụng gì mặc dù n g ư ơ i thiên phú của ta đều rất mạnh nhưng loại này thuật cũng không phải là thiên phú mạnh liền có thể học được a nạ mỹ ca dợ mỹ nạ tổ thấy u dù mạ kỷ kỷ u mỹ đem chủ kiến đạt đến mỹ dạ làng đã trần đột trên người không khỏi lắc đầu ưu không thực tế, loại này tế, thuật cấp bậc loại tùy tùy tiện tiện đuổi đuổi dù mạ kỳ kỳ ưu mì cũng không phải nhất định phải t r ầ n đội loại này thuật có thể đạt được tốt nhất không chiếm được cũng không quan hệ dù sao hắn cũng không phải là bản thân dùng chỉ là vì phong phú thôn nhận thuật cất giữ mà thôi càng là tiếp cận ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì cái này tầng cấp càng là biết cấm thuật bí thuật huyết kế tầm quan trọng tựa như chính hắn nếu như không phải là có lấy t ổ c ụ du m à kỷ phong ấn thuật nếu như không phải là đã nắm giữ lôi đ ộ n bí thuật lôi h á o giáp dù cho hắn đạt được k ỳ u bi cũng chỉ là người bình thường trụ lực tiêu chuẩn nhiều nhất liền là k ỳ nb loại này tầm cấp có lẽ dựa vào k ỳ u bi có thể mạnh k ỳ nb một ít nhưng cũng sẽ không nhiều nhưng theo lấy u du m à kỷ k ỳ u mỹ nắm giữ bí thuật càng ngày càng nhiều đồng thời được sự giúp đỡ của họ rồ xì mà thành công đem thân thể triệt để cải tạo hắn của hiện tại đôi chiến ấy đã g i cùng bọ cặp tựa như là người lớn đánh tiểu hài mà đồng dạng thư giãn thích thí dựa vào những thứ này bí thuật cấm thuật thực lực của hắn sớm đã siêu việt phổ thông trên ý nghĩa nị dạ nguyên lai là tính toán như vậy ta biết nị dạ làng đ á sứ giả qua mấy ngày liền đến đến lúc đó ta sẽ kêu lên ngươi nghe nói lần này là sủ chỉ ca ô n ộ khi tự mình đến ta cũng muốn làm một ít tiếp đại chuẩn bị mỹ nạ tô gật đầu biểu thị ra đã hiểu sau đó đứng người lên chuẩn bị rời khỏi hắn tới nơi này liền là vì cùng ngụ du mạ k ỳ k ỳ u mỹ thông c á i khí hiện tại biết n du mạ kỷ kỷ u mỹ dự định hắn liền không lưu thêm dù chỉ ca tự mình đến sao cũng tốt h i ể u sự tình không thể chỉ có chúng ta một nhà đối mặt đây chính là liên quan đến toàn bộ nhận giới sự tình nương lấy chuyện này chúng ta cũng có thể cùng trò chuyện một thoáng liên hợp chống lại h i ể u sự tình ư dù mạ kỳ kỳ ủ mị nghe ẩ n nổ kỳ sắp tới cỗ nổ hạ lập tức tới hứng thú dù chỉ cả ẩ n nổ kỳ cùng c h i a rổ cũng không đồng dạng một cái là cầm quyền một cái là về hưu lời nói phân lượng là bất đồng hơn nữa nị dạ làng c ắ t cùng nị dạ làng đá cũng bất đồng nị dạ làng c ắ t hiện tại xem như là cỗ nổ hạ tiểu đệ là trên một sợi thừng châu chấu nhưng nị dạ làng đá cũng không đồng dạng. đúng tìm kiếm hiểu đội ngũ lại lần nữa phái đi ra n hơn ữ n này hiểu người đều bắt sống nạ nhiên nghĩ đến cái gì, vạn qua thân hỏi. Có thể dùng phản nhẫn đổi bí thuật, loại chuyện này quá có lợi, hắn còn muốn nhiều Quên liền không lưng tựa đại nhất thôn, hay không có cái gì như bức cầm âm họ hàng, bắt cũng người g gì, gì thứ bắt tô tới đột thể thuật, bút. thôi, thể dết dết, một tựa bắt hiểu hỏi. hay họ chuộc. bức làm mấy mấy Mi đi cái đổi loại lợi, đi lại cái đại cái đều qua quá dư bí sao. cửa, cầm âm Có có có có nữa thực lực đối phương rất mạnh đồng dạng đội ngũ có thể sống sót cũng không tệ nói đến trước đó giáo viên còn hướng ta đoán giận đâu đ ổ i bắt nguy hiểm như vậy địch nhân thế mà điều động trùng nhìn hắn đối với chuyện này rất bất mãn đâu ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ m ỉ kỳ quái xem xong mị nạ tổ một mắt không nghĩ tới cái này mày dấm mắt to chàng trai thế mà cũng nghĩ lấy buôn bán không khỏi nhắc nhở nói thật sao như vậy à vậy ta biết đến nỗi đệ tam cái kia ta chỉ có thể nói chúng nhìn cũng là chúng ta cổ nộ hạ hợp cách lý ra, chúng nhìn nếu như không trải qua một ít cường địch tầm mắt sẽ bị trói buộc bất quá ta sẽ cân nhắc đội ngũ cấu thành cảm ơn nhắc nhở của ngươi đi mị nạ tổ nói xong lách mình biến mất ở cửa ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mị nhấm nuốt một thoáng mị nạ tổ trong lời nói ý tứ lẩm bẩm nói hồ cạ làm lâu như vậy thái â m t cuối cùng bắt đầu có chút biến hoa sao nhìn tới hắn đối với lao đầu t ử khoa tay múa chân cũng có chút bất mãn đâu、Mười.